có vợ sửa đổi mấy bản, bịa tiêu ngày. Hắn theo tủ hồ sơ thấp nhất thân ra một cái thùng văn kiện hộp đến, làm làm mẫu cho hắn sửa sang lại một phần, nói, liền nói ví dụ cái này kinh kha thứ thần, hết thề có sáu bản phế bản thảo, ngươi theo lúc trước đến sau trình tự đem sáu bản kịch bản đều cất vào cùng trong một chiếc hộp, sau đó tại văn kiện hộp mặt bên viết lên tên là được rồi. Nếu là có đặt trước sách đinh mới lỏng, ngươi liền một lần nữa lại đặt trước một chút. Nói xong, hắn đem văn kiện hộp, đặt trước sách khí cùng khăn lau các loại vật phẩm đều giao cho hứa trăn. Hồ trí dung thấy hắn xuyên sạch sẽ mét màu trắng bóng chảy áo. Liên lại cho hắn Phiên một cái tím sắc quần áo lao động tới làm hắn bộ thượng, tránh khỏi hắn đem chính mình quần áo làm bẩn. Hứa Chân gật gật đầu, tiếp nhận đồ vật, vén tay áo lên liền làm. Nay một công việc hắn nhưng quá quen thuộc. Lúc trước tại Cam Châu thời điểm, mỗi khi gặp mùa mưa qua đi, hắn đều sẽ đem nhà mình miếu bên trong kinh thư cầm đi ra sân phơi nắng, quét dọn một chút tàng kinh phòng, sau đó lại đem kinh thư trả về. Hắn thực yêu thích làm này loại chỉnh lý sự tình. Bởi vì về thời gian không nóng nảy, nhìn thấy cảm thấy hứng thú đề mục, Hứa Chân còn có công phu thuận tay lật qua, thỏa mãn một chút chính mình đối với kịch nói kịch bản hiếu kỳ tâm. Hành lang góc bên trong ít có người đi đường. Không biết làm bao lâu, mới có một người mặc cùng hắn cùng khoản quần áo lao động người xách theo cái chổi một đường đánh quét tới. Này công nhân vệ sinh vóc dáng từ cao, bình thường cái chổi đem đối với hắn mà nói thực sự quá ngắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể đem lưng không rất thấp mới có thể quét đến, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Hứa Chân thấy hắn quét đến chính mình chân hạ, liền ôm lấy một chồng kịch bản đi tới đối diện, tránh ra này phiến địa phương. Công nhân vệ sinh liếc qua Hứa Chân vừa mới chỉnh lý tốt mấy chồng chất kịch bản, từ từ nói, "Trần Ai cùng Trần Ai lạc định là cùng một màn kịch, chỉ bất quá trung gian đổi tên." phía trước ba bản gọi Trần Ai là định theo thứ tư bản bắt đầu đổi thành Trần Ai kịch bản bên trên điều chỉnh khá lớn nữ chính cũng đổi nhưng lại chủ yếu nội dung không thay đổi người hẳn là đem này hai chồng chất đặt chung một chỗ nghe được này phiên lời nói hứa chân không khỏi sướng sốt một chút có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía này người đó là cái có nghệ thuật theo đuổi nhân viên công tác A. kịch đoàn không khí như vậy tốt sao Liên nhân viên công tác đều có thể đối tên vợ kịch diễn biến thuộc như lòng bàn tay hắn há hốc mồm vừa định muốn cảm tạ một chút đối phương nhắc nhở nhưng mà tập trung nhìn vào Lại chợt phát hiện cái này công nhân vệ sinh nhìn qua có chút quen mắt. Mạnh Nhất Phàm hứa chân tháo xuống mặt bên trên cầu trang, ngạc nhiên kêu lên. Đối phương nghe vậy cũng là sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hứa trăn, sắc mặt nhất thời một lũ. Ngoa tạo, như thế nào là hắn? Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Ngươi tìm chúng ta dạp hát tới làm gì? Mạnh Nhất Phàm vốn cho rằng có thể thừa dịp quét dọn công phu trang cái bước, điều hòa đông chốc bị phạt làm lao động nhảm chán sinh hoạt, không nghĩ tới người đứng đối diện cư nhiên là hứa trăn. Này mẹ nó liền lúng túng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Cách hồi lâu, Mạnh Nhất Phàm mới rốt cục miễn cưỡng kéo ra khóe miệng, nói: "Ngươi như thế nào tại nơi này à? Nói xong, xử cái trọi, cố gắng thẳng tắp cái eo nói: "Như thế nào, ngươi cũng muốn tới chúng ta dạ hát làm việc vặt." Nói gần nói xa, không hiểu đem làm việc vặt coi là một cái rất cao cấp sự nghiệp. Hứa Chân cũng không biết Thẩm Đàn Thanh lão sư cùng xã trưởng bên kia câu thông đến thế nào, nghĩ nghĩ, chỉ phải mơ hồ kỳ từ nói, ta cũng không biết, vừa tới, chờ ăn bài. Mạnh Nhất Phàm đương nhiên biết nhà mình kịch đoàn thường xuyên có tân nhân tới chơi phiếu, một cách tự nhiên liền đem Hứa Chân quy về này loại người hắn nhìn một chút góc bên trong tủ hồ sơ, biểu môi, nói, vừa tới an bài ngươi chỉnh lý văn kiện, xem ra dung ca cũng không ra thế nào coi trọng ngươi. nếu là hắn cảm thấy ngươi có thể lên này, liền sẽ an bài ngươi đi cấp diễn viên nhóm đưa nước, thuận tiện hôn cái quen mặt. không coi trọng ngươi mới có thể để ngươi tới chỉnh lý văn kiện. hứa trăn thở ơ cười cười, không bình luận. mạnh nhất phàm trông thấy hắn liền nhớ lại chính mình từng cọp từng cọp bực mình chuyện, không nói gì thêm nữa, quét lấy dưới chân rác rồi liền yên lặng đi. nhưng mà mới vừa quét ra đi không bao xa, hắn liền lại sách theo cái trội đi trở về, khí thế hung hăng nói, hứa trăn. Có một vấn đề ta vẫn nghĩ hỏi ngươi." Hứa Chân quay đầu, thả ra tay bên trong văn kiện, nói, "Cái gì vấn đề?" Mạnh Nhất Phàm tựa như đã quyết định rất lớn quyết tâm, nói, "Ta về sau đi so sánh nguyên bản nhà nhà đốt đèn cùng ngươi tại biểu đạo lâu diễn kia đoạn, hoàn toàn giống nhau như lúc. Ngươi đến cùng là làm sao làm được?" Thẩm lão sư tay đem tay giáo. Hứa Chân có chút không quá nguyện ý phản ứng hắn, xoay người lại tiếp tục chỉnh lý văn kiện, ngựa khí bình thản nói, "Chiếu vào nguyên dạng diễn mà thôi, nhiều nhìn mấy lần cũng là phải, cái nào cần phải tay đem ngón tay đạo." Mạnh Nhất Phàm bị này lời chặn họng gần chết. Cái này tiện thôi. Rõ ràng sau lưng không nhất định như thế nào liều mạng đâu, lại muốn nói một bộ mây trôi nước chảy, dễ như trở bàn tay bộ dáng, ta như thế nào như vậy không có nhìn. Mạnh nhất phàm khinh bị nói, ngươi là nên đi. Ngươi thật có cái này bản lãnh, ta đây diễn một đoạn, ngươi cho ta chiếu vào diễn một lần thử xem. Hứa Chân Sao lại sợ này loại khiêu khích, hắn một lần nữa quay đầu, nhìn hướng Mạnh nhất phàm, không chút nào luôn cú nói, "Tốt, ngươi đến, diễn nào đoạn." Mạnh nhất phàm hơi suy nghĩ một chút, liền tiện tay nắm lên tay biên cái chổi, dùng cái chổi đem làm ra một cái rút kiếm động tác, nói, "Ta be Ở Nottobe, Thất Escher sợn, sinh tồn còn là hủy diệt, đây là một cái vấn đề. Hèm lệ thứ ba màn chợ đầu, tiếng Anh nguyên bản, có thể hay không lưng, hứa chăn gật gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên. Ngay tại hai người chính chuẩn bị ngẫu hứng biểu một đoạn hí thời điểm, lầu hai liền hành lang bên trên, Hải Đường kịch xã xã trưởng chính dẫn 10 cái nước ngoài bạn bè tại gần đây tham quan. Bên này phụ lâu là chúng ta cất giữ đạo cụ cùng tư liệu địa phương, xã trưởng cười chỉ chỉ trước mặt mấy cái gian phòng, nói, lúc trước hàng qua tên vợ kịch, kịch bản, cùng với lúc ấy dùng qua đạo cụ đều lưu giữ ở đây vừa rồi nhắc tới thanh xuân bản hém lệ tiếng hoa bản sông đông em đềm tư liệu cũng đều ở nơi này có hứng thú ta có thể lĩnh mấy vị đi xem một chút hắn nói xong này phiên lời nói một bên phiên dịch đem nội dung thuật lại cho những khách nhân kia nhóm mấy người liếc nhìn nhau đều có chút không hứng thú lắm này đó người sở tại kịch đoàn cùng hải đường kịch xã đồng dạng đều là quả ruột biển hí kịch tiết dự thi đơn vị nhưng mà hải đường kịch nói xã tại đông đảo dự thi trong dạp hát hiện nhiên là thuộc về trình độ tương đối thấp một nhóm kia nhiều năm qua chưa hề từng thu được cái gì cao hàng kim lượng giải thưởng lần này bọn họ chạy tới Bất quá chỉ là ôm khảo sát hoa hạ thị trường tâm thái tới, cũng không cho rằng hải đường kịch xã thật có cái gì đáng đến giao lưu giá trị. Người cầm đầu vừa định nói không nhìn, nhưng mà còn chưa mở miệng, hắn chợt nghe tầng dưới truyền đến một đoạn nói năng có khí phách khẳng khái phân trần. Theo sở lý nhờ nã ra sở óc trả ý ở phò tuồn, họ to tặc đạm ạ ghen stacy óc chủ tư im lặng chịu đựng vận mệnh bạo ngược độc tên, hoặc là động thân phản kháng nhân thế không bờ cực khổ. Một đoàn người chú ý lực thoáng cái bị hấp dẫn lực đi qua. Nay đoạn lời kịch quá mức kinh điển, đến mức tại chẳng vô luận là người nước nào, tiếng anh như thế nào, đều thoáng cái liền nghe ra đây là toa ông hẻm lệ hơn nữa còn là nhất kinh điển nhất kia đoạn hẻm lệ độc thoại đọc thuộc lòng cái này đoạn ngắn có thể nói là hết thể hí kịch người làm cơ bản kiến thức nếu như có người tại trong dạp hát biểu diễn cái này đoạn ngắn có đôi khi thậm chí liền đài bên dưới khán giả đều sẽ tùy theo cùng nhau niệm tụng lên tới nhưng mà sẽ lưng là một mã chuyện đọc được hảo lại là khác một mã chuyện có người niệm tụng đến nhạt như nước úc cũng có người kích động đến không tại đốt mà mới vừa từ tầng dưới truyền đến này đoạn lời kịch cảm xúc tiết tấu trình độ liền tương đương chi cao Cao đến cơ hồ đủ để tại một nhà cấp trung kịch đoàn bên trong làm vai nam chính, tại bả ruột biển hí kịch tiết bên trên lên đài biểu diễn trình độ. Này đó đường xa mà tới khách nhân nhóm lập tức bị khơi dậy hứng thú, nhao nhao đi đến liền hành lang một bên, thò đầu hướng xuống nhìn quanh. Nhưng một giây sau, khi bọn họ thấy được niệm tụng này, đoạn đặc sắc độc thoại đến tuột cùng là một người thế nào lúc, nhưng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy, đứng ở dưới lầu chính là một người mặc tím sắc đồ lao động, xách theo cái chổi làm bội kiếm trẻ tuổi người. Hắn bên chân chất đống quét thành đống rất rưởi, găng tay bẩn thỉu, mặt cũng bẩn thỉu, vừa nhìn chính là thật làm không ít sóng đó là cái công nhân vệ sinh, công nhân vệ sinh thế mà có thể đem hẻm lệ độc thoại niệm đến như vậy tốt. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ chốc lát sau, cái này công nhân biểu diễn xong chính mình lời kịch, lại đem tay bên trong cây chổi dao cho bên người một cái nhân viên tạp vụ, kia người bắt trước làm theo, cũng cầm cái chổi làm bội kiếm, đem này đoạn hẻm lệ độc thoại niệm tụng một lần, trình độ chi cao, không chút nào kém hơn vừa rồi kia người. Lầu 2 liền hành lang bên trên, một đám nước ngoài bạn bè nhóm bị này hai người diễn nghe được sướng sốt sướng suốt, hoa hạ bên này nghệ thuật không khí nồng như vậy ước sao? liền công nhân vệ sinh đều có thể có như vậy cao hĩ kịch tạo nghệ. Nay một khắc, hết thảy người trong lòng đồng loạt dâng lên một cái ý niệm. nghiệp giới đối với hải đường kịch xa thực lực là không phải nghiêm trọng đánh giá thấp. chương 196 ái tài chi tâm chương 196 ái tài chi tâm chương 196 ái tài chi tâm Lầu một góc bên trong hứa chân kết thúc đối với mạnh nhất phàm vừa mới này đoạn hí mô phòng diễn buông xuống tay bên trong cái trội mà mạnh nhất phàm thì hồn hồn ngạc ngạc cây trội tiếp tới vô ý thức quét hai lần một mặt hoài nghi nhân sinh ngoại tảo. Thật là có người có thể làm được xem một lần liền 100% sao chép. Nay mẹ nó đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hẻm lễ độc thoại này đoạn hí mạnh nhất phàm cũng không phải tùy tiện chọn, đây là hắn chân chân chính chính sở trường cho hay. Bởi vì, hắn là thanh xuân bản hẻm lễ tân nhiệm vai nam chính. Nếu như không phải là bởi vì hắn trên người chính công xử lý, nay trận diễn năm nay nên muốn kéo đến nước ngoài đi tuần diễn. Bởi vậy có thể thấy được kịch đoàn đối với hắn này đoạn biểu diễn tán thành trình độ. Đối với cái này, mạnh nhất phàm đã từng cảm thấy vô cùng tự hào. Một cái nam diễn viên có cơ hội đứng tại sân khấu bên trên biểu diễn hẻm lệ một góc, có thể nói là suốt đời vinh hạnh lớn nhất cùng tiêu ngạo. Nhưng mà, hứa chân chỉ nhìn một lần, liền đem hắn này đoạn áp đáy hòm biểu diễn bắt trước đến không kém bao nhiêu. Nhìn thấy này một màn, một cô vánh liệt thất bại cảm giác sông lên đầu, mạnh nhất phàm bình sinh lần đầu tiên hoài nghi khởi chính mình biểu diễn thiên phú tới. Ta thật như chính mình cho rằng như vậy có thiên phú sao? Thật thích hợp ăn hỉ kịch chén cơm này sao? Hay là nói, cho tới nay cùng lính tôm tướng của nhóm lâu, đến mức đối chính mình sinh ra mật ngọt tự tin. Mạnh nhất phàm chỉ cảm thấy chính mình như là cái mới vừa cầm tới dương cầm nghiệp dư 10 cấp giấy chứng nhận học sinh tiểu học, chính Dương Dương đắc ý. Kết quả quay đầu lại phát hiện bạn học cùng lớp của mình là mô Moja. Này loại vào đầu bị rội cho một chậu nước đá cảm giác, làm người khó chịu khó chịu. Mà lúc này Hứa Trân cũng không có rắc được bao nhiêu có cảm giác thành công, bởi vì hắn trước lưng này đoạn lời kích lúc, tham khảo đối tượng đều là giống như lo dần sờ Oliver, kẹn nẹt bợ dạn ad, rú lọ này loại đỉnh cấp đại sư. Mạnh nhất phàm cái này tiêu chuẩn cùng người ta so ra, liền còn là đường so đi. Hứa chân chưa có tiếp xúc qua kịch nói biểu diễn, đương nhiên sẽ không dựa theo kịch nói diễn viên tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Hắn chỉ là đứng tại người xem, học sinh thị giác cũng không có cảm thấy bắt trước mạnh nhất phàm biểu diễn có bao nhiêu lớn độ khó bốn. Ba ba ba ba ba. Ngay tại mạnh nhất phàm lòng tràn đầy vẻ hoài, mà Hứa chân không lại phản ứng hắn, xoay người lại chuẩn bị tiếp tục chỉnh lý văn kiện thời điểm, chợt nghe đến một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lên trên, ngạc nhiên phát hiện tại lầu 2 liền hành lang bên trên, một đoàn nước ngoài bạn bè chính ghé vào lan can trên. Huyết sáo hướng bọn họ phất tay lớn tiếng khen hay, Hứa Trân nghe không hiểu đối phương miệng bên trong nói chính là cái gì, nhưng thông qua đối phương biểu tình tới phán đoán, vậy đại khái là tại khen bọn họ. Hai người một mặt một bước. Đây là, vừa mới Ngô Hứng biểu diễn bị người vây xem, vì cái gì này đó người xem nhóm như vậy có tố chất, vừa rồi một chút thanh âm đều không phát ra tới. Hứa Trân cảm giác hết sức khó xử, nhưng lầu bên trên khán giả lại hưng phấn dị thường. Trong đó mấy người xoay đầu lại, ngáy mắt ra hiệu hướng bên người Hải Đường kịch nói xã xã trưởng nói vài câu lời nói, xã trưởng hướng một bên phiên dịch hỏi. Hắn vừa rồi tại nói cái gì? Phiên dịch do dự một chút, sắc mặt cổ quái nói, bọn họ nói, chúng ta kịch đoàn thật đúng là tàng long ngọa hổ a, liền công nhân vệ sinh đều như vậy biết diễn kịch. Xã trưởng, chính là quá xin lỗi, tầng dưới kia hai cái, một cái là chúng ta đoàn tuổi trẻ một thế hệ đại trụ tử, còn có một cái là chúng ta hoa hạ rất nổi danh thanh niên diễn viên. Cái này quốc tế bức, ta đến cùng muốn hay không tiếp tục giả bộ nữa? Không hiểu cảm giác có chút thoải mái là như thế nào chuyện. Bất quá, một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, xã trưởng rốt cục vẫn là lựa chọn hơi chút lộ ra một chút tin tức để tránh ngày sau chân tướng bị vạch trần xấu hổ, hắn háng dọn một cái, làm sơ giải thích nói, kỳ thật tầng dưới này hai người trẻ tuổi không phải chúng ta chuyên trách công nhân vệ sinh, là tới thực tập sinh viên. Ần, như vậy giải thích không có ma bệnh đi. Phiên dịch đem này phiên lời nói thuật lại cấp những khách nhân kia nhóm sau, bọn họ không chỉ có không có giảm xuống vừa rồi kinh ngạc cảm giác, ngược lại càng cảm thấy tán thưởng. Một người trong đó gật đầu nói, các ngươi cái này chế độ rất tốt đa, làm sinh viên đến kịch đoàn bên trong tới làm tạp vụ, trải nghiệm cuộc sống đồng thời, còn có thể khoảng cách gần cảm nhận sân khấu không khí tăng cường trẻ tuổi người đối với sân khấu hướng tới nói xong hắn chỉ chỉ tầng dưới hứa chân cung mạnh nhất phàm nói hai người bọn hắn vừa rồi biểu diễn cơ hội hoàn toàn tương tự đều là tại bắt trước các người chuyên nghiệp diễn viên đi này loại bắt trước luyện tập phi thường có ý nghĩa là trẻ tuổi người đi hướng tiến bộ con đường duy nhất chỉ từ đài bên dưới xem liền có thể bắt trước đến cái này trình độ này hai cái hải tử rất có thiên phú à nghe được hắn như vậy nói chung quanh mấy người cũng nhao nhao tùy theo phụ họa cảm giác lần này đến hải đường kịch xã tới rất có thu hoạch chuyến đi này không tệ xã trưởng không phải Hiểu lầm của các ngươi hơi nhiều, ta không biết nên từ nơi nào bắt đầu nói lên. Mấy người kia không để ý xã trưởng biểu tình của quái, rất có ba nhạc tinh thần phối hợp đề nghị, lấy này hai cái học sinh hiện giờ trình độ, kỳ thật đã có thể thử để cho bọn họ lên đài biểu diễn. Lên đài phải thừa dịp sớm, đừng chỉ cố lấy lịch luyện, bỏ qua hào hạt giống. Đối với cái này, xã trưởng cũng rất là tán thành. Dù sao, rất nhiều thứ riêng đứng ở đài bên dưới là không học được, nhất định phải thân tự đứng tại đèn chiếu hạ, nhận lấy đài bên dưới ngàn vạn người xem như núi tiêu biển gầm phản hồi, như thế như vậy mới có thể chân chính cảm nhận được sân khấu biểu diễn mị lực, từ đó kích phát ra diễn viên đối với biểu diễn phát ra từ nội tâm yêu quý tới. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, Mạnh Nhất Phàm cũng sớm đã là sân khấu khách quen, mà Hứa Chân chính mình vừa mới còn cảm thấy vô cùng cách hướng hắn tới cọ nhà mình sân khấu tới. Sa trưởng ghé vào lan căn trên, vuốt cằm, không khỏi nhìn nhiều Hứa Chân hai mắt. Người cùng người, cũng không thể quơ đua cả nắm đi. Vừa mới kia đoạn biểu diễn, hắn đương nhiên biết là Hứa Chân tại bắt trước Mạnh Nhất Phàm. Mạnh Nhất Phàm này đoạn biểu diễn là kịch đoàn bên trong mấy vị lão hí cốt tay đem tay dạy dỗ mài rũa hơn nửa năm mới làm cho tới bây giờ cái này trình độ, mà Hứa Trân là theo trường nào thì bắt đầu học, xã trưởng đã nghi hoặc lại khiếp sợ, tuy nói hắn trong lòng rõ ràng, Hứa Trân nghĩ muốn tới bọn họ kịch đoàn diễn kịch, chỉ sợ cùng trước đó những cái đó nghệ đức có thiếu người đồng dạng, cũng là tới soát bước cách, nhưng là nhân gia thiên phú như vậy xuất sắc, cho dù tới đây là có mưu đồ, có phải hay không cũng đáng được hoa chút tâm tư tới hảo hảo bồi dưỡng một phen. Xã trưởng nhìn tầng dưới Hứa Trân, lập tức dâng lên ái tài tri tâm, ưn, ta chẳng qua là cảm thấy này Hải Tử Thiên Phú tốt mới không phải là bởi vì hắn vừa mới giúp đỡ kịch đoàn ở nước ngoài sứ đoàn trước mặt hung hăng lộ một cái mặt bốn. Vào lúc ban đêm, nước ngoài kịch đoàn những cái đó người tại hải đường trong dạ hát đi thăm một vòng, biểu thị hôm nay hơi mệt chút, hy vọng có thể sớm nghỉ ngơi một chút, bởi vậy cự tuyệt kịch đoàn bên này mở thiệp chiêu đã yêu cầu. Thẩm Đan thanh chờ đến cơ hội, dẫn hứa chăn lần nữa tới đến xã trưởng văn phòng, dự định hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, thuyết phục xã trưởng cấp hứa chăn một cái lên đài biểu diễn cơ hội. Nhưng mà, làm hai người tới xã trưởng văn phòng thời điểm, xã trưởng so sánh với buổi chiều lại hoàn toàn đổi một khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa đứng dậy cùng Hứa Chân nắm tay, mỉm cười nói, "Hứa Chân, chào ngươi, chào ngươi, gần nhất luôn được nghe người ta nói tới ngươi." "Tuổi trẻ một thế hệ thực lực phái đại biểu a, nghe Thẩm lão sư nói, ngươi nghĩ muốn tham gia cùng chúng ta mới kịch tập luyện." "Hoan nghênh a, vinh hạnh cực kỳ." "Thẩm Đan Thanh." Thằng ngãi này, vì cái gì vừa thấy được tiểu Hứa bản nhân, bỗng nhiên liền biến thành này bức thái độ. Mà Hứa Chân lúc này nhìn thấy xã trưởng, cũng là hơi kinh ngạc. "Sế chiều hôm nay cùng những cái đó ngoại quốc người cùng một chỗ lại tụp, hóa ra là hải đường kịch nói xã xã trưởng a." Ta còn tưởng rằng hắn là hướng dẫn du lịch tới. Chương 197, chủ lưu giới văn nghệ. Chương 197, chủ lưu giới văn nghệ. Chương 197, chủ lưu giới văn nghệ. Vào lúc ban đêm, đi qua đơn giản một phen thương thảo, Hứa Trân liền cùng Hải Đường kịch xã xã trưởng đặt thành chung nhận thức, quyết định lấy diễn viên tạm thời thân phận tham gia diễn kịch đoàn mới kịch tập luyện. Giữa trưa ngày thứ hai, đi qua Kiều Phong đồng ý, Hứa Trân chính thức cùng Hải Đường kịch xã ký kết một phần lâm thời biểu diễn liên nghị, cũng bắt được thuộc về chính mình nhân vật kịch bản. Đối với Hứa Trân đến kịch nói giới tới chơi phiếu hành vi. Tiêu Phong là tương đương duy trì, bởi vì diễn kịch nói không chỉ có thể rất tốt ma luyện diễn viên diễn kỹ, đồng thời cũng có thể có cơ hội kết bạn vòng bên trong đại lao, thu hoạch được bình thường đường tắt khó có thể chạm tới giao thiệp tài nguyên, kiếm bổn không lỗ. Tại ngoại giới xem ra kịch nói vòng có lẽ là cái rất nhỏ chúng vòng tròn, nhưng trên thực tế kịch nói diễn viên cái này vòng tròn nhưng một chút cũng không nhỏ chúng. Không nói đến thẩm đan Thanh, Dương Lập Tâm này đó thế hệ trước nghệ thuật biểu diễn nhà, chỉ nói hiện tại vẫn như cũ sinh động tại truyền hình điện ảnh vòng tuyến đầu kịch bản diễn viên, số lượng cũng khá là khổng lồ này đó người không nói chiếm cứ giới văn nghệ nửa giang sơn cũng tuyệt đối là một cố không thể thiếu lực lượng trung kiên. Cầm tam quốc kịch tổ tới nêu ví dụ, đường giật là không chính kịch nói đoạn, vai diễn trương chiêu diễn viên là thầm thành kịch nói đoạn, tào tháo, viên thiệu diễn viên là quốc lời nói. Vệ phấn đã từng từng thu được ảnh đế, ảnh hậu vòng nguyệt quế kịch bản diễn viên, càng là chỗ nào cũng có. Có thể như vậy nói, giới văn nghệ càng lên cao đi, trong đó kịch nói diễn viên chiếm so lại càng lớn. Tại nhất cao nhất vị trí bên trên, không có kịch nói biểu diễn trải qua người cơ hội là hoàn toàn chen không đi lên. Cái này hiện tượng không chỉ có tại Hoa Hạ như thế, ở thế giới các quốc gia cũng đều cũng giống như thế. Vô số đại hồng đại tử Hollywood cự tinh yêu thích tại bờ rã đũi biểu diễn sân khấu kịch, mà tại Bú Lợi Tháp, cơ hồ hết thể chủ lưu diễn viên đều có quá kịch nói biểu diễn trải qua. Hứa Trân hiện giờ tại Trung Hi đi học, không có cách nào trường kỳ tại kịch tổ quay phim, nhưng mỗi ngày rút ra thời gian nhất định đến kịch đoàn tới tập luyện kịch nói lại là không có vấn đề. Hải Đường kịch xã không so với người nghệ, quốc lời nói này loại chính quy đơn vị, thời gian đối lập nhau tương đối buông lỏng, chính thức hợp Hứa Trân này loại không tính bận quá nhưng lại không bỏ ra nổi cả khối thời gian học sinh đã tới. Lại càng không cần phải nói, rất nhiều học sinh trung tiểu học đều có thể thu được hí kịch xã tạm phiếu, hàng kịch nói đối với đề cao hứa Chân Phong Bình cũng có được lợi ích to lớn muốn. Theo hải đường kịch xã ra tới sau, Tiểu Phong phái xe tới đón hắn, hứa Chân thế là liền tại xe thương vụ hàng sau lần xem khởi vừa mới cầm tới tay kịch bản. Harry Potter. Tiểu Phong liếc qua bìa văn tự, hỏi: "Ngươi diễn cái nào cái nhân vật?" Hứa Chân thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Phong một chút, cố nén nhã dánh xúc động, cải chính: "Hẹp lễ, không phải Harry Potter." Tiểu Phong Ta nếu như nói ta là miệng bầu ngươi tin hay không? Cũng may hứa Chân không phải cái thích xem người chê cười chủ, hắn thấy Kiều Phong xấu hổ đến thằng móc quần, chủ động nói tránh đi, Hải Đường kịch xã hết thảy có hai bản hẻm lệ, một cái là tiếng Anh bản, dùng cho ra nước ngoài tuần diễn. Còn có chính là ta muốn tham dự này bộ tiếng Hoa bản, dùng cho tham gia tháng 6 kinh thành hí kịch tiết. Nói xong, Hứa Chân một lần nữa lật ra cái bản, nói, về phần nhân vật, Thẩm Đan Thanh lão sư đề nghị ta biểu diễn hẻm lệ thúc thúc cơ lão tỷ ú, cũng chính là cái kia giết huynh cưới tẩu của vương. Vừa vặn lần sau thu ta là diễn kỳ phái thời điểm, Ta muốn biểu diễn cũng là cùng loại cái này, thiết định phản phái nhân vật, có thể mượn cơ hội từ đó thể ngộ đến một ít biểu diễn đại gian đại ác nhân vật tâm đến. Tiểu Phong có chút không hiểu hỏi, người diễn quốc vương, không thể tranh thủ một chút hẻm lệ sao? Hứa Trân cười một tiếng, nói, Tiểu Ca nói đùa, ta đây là lần đầu diễn kịch nói, nhân gia nguyện ý cho ta cái nhân vật cũng không tệ rồi, sao có thể làm ta diễn chính? Hẻm lệ đồng dạng đều là từ đài trụ tử tới diễn, tiếng anh bản chính là mạnh nhất phàm, tiếng hoa bản ta vẫn còn không rõ lắm, chờ qua mấy ngày hàng lúc luyện liền biết. Nghe được hắn như vậy nói. Tiêu Phong cũng liền không lại kiên trì. Dù sao, hóa chân chiến trường chính còn là truyền hình điện ảnh kịch, về phần kịch nói, chỉ cần có thể đối với hắn có trợ giúp, phần diễn đối lập nhau vừa phải cũng là được rồi, cũng không yêu cầu nhất định phải diễn chính diện nhân vật. So với truyền hình điện ảnh tác phẩm đến, kịch nói biểu diễn người xem vẫn là muốn lý trí rất nhiều, sẽ không như vậy mà đơn giản đem nhân vật giả thiết thay vào đến diễn viên trên người. Nhất là này loại phục chế qua vô số lần, xuất từ toa ông bút hạ kinh điện phản phái nhân vật bốn. Cái gì? Hải Dương kịch xã cũng muốn hàng hàm lễ, mà cùng lúc đó hình thành hí kịch tiết chủ bị tổ nhận được hải đường kịch xã đưa tới dự thi kịch bản, đám người nhịn không được đau cả đầu. Lại là hẻm lệ. Hết thể 19 nhà dự thi đơn vị, đây đều là thứ năm bộ đưa qua tới hẻm lệ. Tuy nói này giới tiết mục nghệ thuật chủ đề là dân tộc, quốc tế, nhưng cũng không đến mức nói chuyện đến quốc tế chính là hẻm lệ à. Chọn hí liền chọn như vậy mấy loại, khán giả hội thẩm đẹp mặt nhọc, đến lúc đó diễn ký lại hảo cũng là vô dụng công. Cuối cùng, chủ bị tổ mấy người thương lượng một chút, quyết định tìm cơ hội đi tìm này mấy nhà hàng hẻm lệ kịch đoàn khảo tra khảo tra, sau đó lưu lại một nhà Còn lại thừa dịp thời gian còn kịp, nắm chặt khuyên bọn họ đi chụp đường kịch. Về phân Hải Đường kịch xã. Bọn họ năm trước hàng tiếng Anh bản hẻm lệ chất lượng liền vô cùng bình thường, tiếng Hoa bản lại có thể hảo đi đến nơi nào. Cũng chính là bọn họ đạo diễn không tin tà, từng ngày một hai phải hàng ba ông. Sớm một chút chặt đứt cái này niệm tưởng thật tốt. Các người Hải Đường kịch xã dù sao cũng là mới kịch sừng, đừng có lại cùng kinh điển tên vợ kịch phân cao thấp, đũ tay lớn mật đi hàng mới kịch hắn không thâm sao. Suốt ngày đến quận Tịnh biết mù tham gia náo nhiệt bốn. Hát xì. Liên vào lúc này, tại Hải Đường giáp hát sân khấu bên trên, một cái làm một chút gầy gò, lại thấp lại xấu xí trung niên người hắt hơi một cái, nhịn không được nắm thật chặt trên người áo khoác. Cái này bề ngoài xấu xí trung niên người có một cái thực văn nghệ tên gọi là Cao Văn Thâm, là hải đường giạm hát kịch bản đạo diễn. Lão gia từ năm nay đều nhanh 60 tuổi, nhưng còn tại kiên trì học tập, đối với đương hạ tiên phong phái kịch nói thực có tâm đắc. Nhưng mà, nếu như tìm tòi nghiên cứu bản tâm, hắn thích nhất còn là toa ông bút hạ kinh điển tác phẩm, nhất là Hamlet, Ophelia, ngươi vừa rồi mấy bước này đi được quá chậm. Cao Văn Thâm nhìn thấy hiện trường diễn viên biểu diễn, bất đắc gi thở dài đứng dậy chỉ đạo nói, ngươi đến trước lý giải một chút nàng lúc này tâm cảnh mới được. Nàng cung hăm lệ cựu biệt trùng phùng, ngươi như vậy chậm rãi đi qua, lời kịch niệm xong đều không đi đến, cấp chết cái người. Cao Vân Thâm một bên nhìn diễn viên nhóm tập luyện, một bên lắc đầu. Không được a. Cứ việc này phê diễn viên đã không phải là năm trước phát nhai tiếng anh bản hẻm lệ diễn viên, nhưng là hiệu quả còn là không như ý muốn. Cùng mấy năm trước bọn họ hàng mặt bẹt thời điểm so ra, thật sự là kém quá xa. Lúc ấy, Lê Tông Uc cầm đầu cái đám kia diễn viên tinh sảo diễn kỹ tại kịch trường bên trong rực rỡ hào quang. Lần đầu tiên lấy thanh xuân bản đội hình bắt được hoa hạ hí kịch loại tối cao giải thưởng. Nhưng mà này loại phong quang không cách nào kéo dài. Hải đường kịch xã tính chất hạn chế nó phát triển tiền đồ. Chỗ tốt là luôn có thể thu hoạch không tưởng tượng được ưu tú diễn viên, chỗ xấu còn lại là lưu không được người, bình thường nhiều nhất 3 năm năm, sau đó đại gia liền đường ai nấy đi. Cao Vân thâm nâng cầm lên, nhìn trước mắt thung lung kỳ diễn viên nhóm biểu diễn, trong lòng cảm khái vô hạn. Chương 198, ca chỉ là truyền thuyết. Chương 198, ca chỉ là truyền thuyết. Chương 198, ca chỉ là truyền thuyết. Thứ tư này ngày giữa trưa, Hứa Chân tiếp vào thẩm đàn thanh thông báo, 8 giờ tối, hải đường kịch xã bên này muốn triệu tập hẻm lệ toàn thể diễn viên họp, làm hắn buổi chiều sớm một chút tới. Hứa Chân buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa, sau khi tan học, hắn vội vàng liền chạy tới giáp hát bên này, để phòng xuất hiện kẻ xe loại hình ngoài ý muốn. Lần trước phụ trách tiếp đai hắn Hồ Chí Dũng lần này chủ động tới đến cửa giáp hát nên đón hắn, một bên dẫn Hứa Chân hướng trong giáp hát vừa đi, một bên hướng hắn giới thiệu rất nhiều lần trước chưa hề nói đến đồ vật, thái độ vô cùng hòa Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình làm Hứa Chân cảm thấy có chút khó chịu. Hồ Chí Dũng thấy thế, cũng không che giấu, cười ha ha nói, thả lỏng, ngươi hiện tại thế nhưng là ta hải đường kịch xã hưng nhân. Hai ngày trước tới những cái đó ngoại tân nhóm đêm qua cùng chúng ta kịch xã lãnh đạo nhóm ăn cơm đều nhanh đem ngươi cấp khen lên trời. xã trưởng thân tự cùng ta giao phó, nhất định phải đem ngươi hầu hạ được rồi, nửa chút không thể lãnh đạo. hứa trăn cười xấu hổ cười, nói, xã trưởng quá khen lên rồi, kia ngày dưới lầu diễn kịch cũng không phải ta một cái người. a, ngươi nói mạnh nhất phàm. hồ chí dũng mắt trân trắng, nói, không cần để ý cái kia chải gỗ, suốt ngày đến muộn bảy cái không phục. Tám cái không cam lòng, quét rác đều quét không sạch sẽ hắn cái này tính xấu. Sa trưởng nói, về sau làm hắn soát nhà vệ sinh đi. Hứa Trân, này, nghe vào là một cái rất có hương vị ăn bài. Nói chuyện lúc, hai người đường tắt cửa chính phía trước đại sảnh, bắt đầu hướng bên trong kịch trường đi đến. Đi qua một đầu trường trường liền hành lang lúc, Hứa Trân thoáng nhìn hai bên treo trên vách tường rất nhiều ảnh sân khấu, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà như vậy vừa nhìn, trong đó bên tay trái tường bên trên một trương ảnh sân khấu liền hấp dẫn hắn lực chú ý. ảnh sân khấu chỉnh thể trình màu lam xám, trung quanh xương mù mờ mịt. Tại ảnh chụp dưới góc phải, một người mặc màu đỏ quân trang nam tử đang theo sân khấu bên trên đi đến, trở thành hình ảnh bên trong duy nhất một đạo ánh sáng. Nhìn cái này bóng lưng, Hứa Chân liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nhà mình sư huynh Tô Cúc. Đồng thời, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy này chương ảnh sân khấu. Lúc trước Trung Hy đang tâm kịch nói xã triêu tân thời điểm, tuyên truyền quốc sở tơ bên trên ấn chính là này tấm hình. Hứa Chân dừng bước lại, hướng một bên Hồ Chí Dũng hỏi, "Dũng ca, đây là cái nào bộ kịch ảnh sân khấu?" Hồ Chí Dũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy này bức cốt sở tơ, một mặt hoài niệm nói, "A, cái này à, đây là lúc ấy hải đường kịch xã cùng trung hí hợp hàng vừa ra kịch gọi là thư hùng Mạc biện, anh bất lỗi. nhà ta kịch xã liền là thông qua này ra kịch đảo đới ra thấu cú, sau đó một đường đem hắn bồi dưỡng đến đài trụ tử vị trí bên trên. hứa trăn, nghe này ra diễn tên, như thế nào cảm giác giống như có chút không tốt lắm bộ dáng. hồ chí dũng chật chật thở dài, tiểu tống năm đó là thật lợi hại. bình thường như vậy không chính hình, lên đài lúc sau liền cùng đổi một cái người tựa như, đông nhiên liền thành một cái rất nhi. hứa trăn hỏi do, thống sư huynh tại này ra diễn bên trong diễn chính là cái gì nhân vật? Hồ Chí Dũng nói, hắn một người phân sức hai vai, phân biệt vai diễn vai nam chính hài cùng vai nam chính sinh đôi mọi mọi Sở Ly. Nam Tính Dương Cương cùng nữ Tính Ôn Nhu đều bị hắn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, năm đó còn lấy được kinh thành hí kịch tiết tốt nhất tân nhân thưởng. Nói xong, Hồ Chí Dũng nhịn không được lắc đầu thở dài nói, "Ai, đáng tiếc. Tiểu Tống như thế nào nghĩ quẩn, một hai phải đi truyền hình điện ảnh vòng hôn đâu? Giống như hắn như vậy biểu diễn hình nhân các người, trời sinh nên sống tại sân khấu bên trên, mà không phải bị trói buộc tại màn ảnh bên trong a." Nói xong câu đó, Hắn chợt nhớ tới Hứa Trân cũng là truyền hình điện ảnh vào người, vội vàng bù nói, đương nhiên người có trí riêng, hắn nghĩ muốn hưởng thụ càng nhiều người truy phục, được đến càng nhiều người khẳng định, này cũng không gì đáng trách. A, đúng rồi, tiểu Hứa ngươi hiện tại cùng Tống Úc tại một nhà quản lý công ty đúng không? Hứa Trân ha hốc mổm, im lặng gật đầu một cái. Phá án. Khó trách lúc trước chính mình chủ kịch nói ra tuyên truyền đơn cấp Tống Úc, đối phương chết sống cũng không chịu nói kia bộ kịch kêu cái gì tên, nguyên lai like gọi. Khùng. Thiên tương đối đặc biệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này có cái gì ngượng ngùng nói? Đây là biểu diễn nghệ thuật, cũng không phải là loại người. Huống chi còn là lấy được trọng bảng giải thưởng tác phẩm, hẳn là đáng giá tiêu ngạo mới đúng. Hứa Chân một bên đi, một bên nghe Hồ Chí Dũng tán dương to gấp, nói đến hắn bằng vào mặt bẹt cầm tới qua thanh niên hy kịch tiết tốt nhất nam diễn viên thưởng, bằng vào Kinh Kha thứ tần cầm tới qua kinh thành quốc tế hí kịch tiết tốt nhất vai nam phụ thưởng, bằng vào Trần Ai cầm tới qua học viện đại thưởng tốt nhất biểu diễn thưởng. Chờ chút, nay vị hải đường kịch xã đã từng đại chủ tử, đến nay vẫn bị nơi này nhân viên nhớ mãi không quên. Cái này thuyển hứa Chân không khỏi đã khâm phục, lại lên tí. Tống sư huynh ra thế bình thường, không phải ngôi sao nhỏ tuổi, ngoại hình điều kiện chỉ có thể coi là trung thượng, cũng không có làm ra cái gì ra vòng tin tức. Rõ ràng nhìn qua một chương bài tốt cũng không có, nhưng dựa vào cái gì nhân gia mới vừa tốt nghiệp liền có thể bị đông nhạc truyền hình điện ảnh lấy đỉnh cấp hiệp ước ký đi, xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm liền có thể diễn nam số 1. Thực lực còn tại đó, nhân gia chính là xứng với. Hứa Chan lúc này bỗng nhiên có chút tiếng uối, chính mình xuất đạo quá sớm, không có cơ hội giống như Tống sư huynh như vậy tại hí kịch sân khấu bên trên hào hào mài giũa mấy năm. Bất quá, mỗi người đều có con đường của mình cũng chưa chắc ai yêu ai kém như là đã đi tới hiện giờ này một bước cũng không cần e ngại cũng không cần chất vấn cố gắng bắt lấy mỗi một lần biểu diễn cơ hội không ngừng tăng lên thực lực đây mới là chính mình nên làm chuyện như vậy nghĩ Hứa Trân lấy điện thoại di động ra chụp một trương mặt bẹt ảnh sân khấu cấp tống quốc phát tới nói lợi hại sư minh Đinh đinh. rất nhanh đối diện hồi phục liền phát trở về Hứa Trân cầm lên vừa nhìn chỉ thấy tống quốc nói người khác đều là trăm năm về sau mới lên tưởng ta này không đến ba tuổi liền bị treo lầu một nói nhìn một cái này gọi cái gì còn sống truyền thuyết Hứa Chân: Ta đây muốn hay không cho ngươi lập cái sinh tử, ngày đêm tụng kinh siêu độ. Hắn còn chưa kịp đánh hai câu nói mang tính hình thức, Tống Úc bên kia điều thứ hai tin tức lại phát đi qua, nói: "Ngươi tại Hải Đường giập hát, làm gì đi, xem kịch còn là quay phim?" Hứa Chân thế là liền đơn giản kể một chút chính mình đến bên này cọ sân khấu từ đầu đến cuối. Tống Úc trả lời, dựa vào lại hàng hẹp lệ: "Ta tại thời điểm che lại không chịu hàng, kết quả chờ ta vừa đi, một bản một bản lại một bản, tiếng Anh, tiếng Trung thay phiên đến, tức chết ta cũng." Hứa Chân hỏi: "Năm đó vì cái gì không hàng?" Tống ngước phát tới một cái tang thương biểu tình, nói: "Vốn là dự định hàng, về sau xảy ra chút ngoài ý muốn." Cụ thể tên ta liền không nói, dù sao đại khái là cái kia diễn quốc vương diễn viên nghiệp dư quá cực phẩm, từng ngày chuyện này chuyện này, chuyện này diễn, ký lại lần, nhìn buồn luôn, đổi lại không có cách nào đổi, cuối cùng kịch đoàn trong cơn tức giận dứt khoát không đẩy. Về sau chờ người kia đi, ta khuyên bảo diễn tiếp tục hàng, hắn nói với ta kịch bản bên trên dính phân, nhất định phải đốt một lần nữa viết. Kết quả thẳng đến ta đi cũng không viết xong. Ai, này đó làm nghệ thuật. Phục. Tinh thần bệnh thích sạch sẽ đến mức này không còn cách nào khác. Hứa Trân nhìn này, phiền lời nói cũng là không khỏi nhịn không được cười lên. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Hồ Chí Dũng liền đã dẫn Hứa Trân đi tới kịch trường bên trong. Hứa Trân đẩy cửa vừa nhìn, chỉ thấy sân khấu bên trên mấy cái thanh niên nam nữ chính cầm kịch bản, xuyên thường phục tiến hành đơn giản tập luyện. Hắn nghe vài câu lời kịch, liền biết bọn họ chính tại hàng chính là hẻm lệ thứ hai màn trận đầu. Để phong quái giày đai bên trên diễn viên, Hứa Trân dòn dén đi vào kịch trường bên trong, tại Hồ Chí Dũng dẫn dắt hạ tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đạo diễn Cao Văn Thâm nhìn thấy có người đi vào. Vô ý thức đem ánh mắt hướng bên kia liếc tới, chợt nao nao. A, đây chính là cái kia gần nhất có chút danh tiếng diễn viên Hứa Chan. Xem tướng mạo ngược lại là một cái đỉnh hiền lành tiểu hòa tử. Nhưng là thật vừa đúng lúc, hắn muốn diễn nhân vật thế mà cũng là quốc vương khắc lao đệ tử. Cao Vân Thâm không khỏi khẽ nhíu mày. Ai, hy vọng lần này tới thiếu gia có thể ra dáng chút đi, tối thiểu đừng cho ta lộn nhạo. Chương 199, phao chuyên dẫn ngọc. Chương 199, phao chuyên dẫn ngọc. Chương 199, phao chuyên dẫn ngọc. Hứa Chan tại đài bên dưới xem trong chốc lát biểu diễn phát hiện này ra diễn diễn viên đội hình đã là hoàn chỉnh vương tử hẻm lệ quốc vương cỡ lão đi hủ vương hậu cỡ chủ hẻm lệ vị hôn thê ổ phệ lý ạ mỗi một cái quan trọng nhân vật đều có người tại diễn kia chính mình là tới làm gì chẳng lẽ muốn chen rơi nguyên bản diễn viên sao hứa chân hơi nghi hoặc một chút dựa vào đài bên trên tạm dừng công phu thấp giọng hỏi dũng ca cỡ lão đi hủ đã có thí sinh à hồ chí dũng nghe vậy cười một tiếng nói nghĩ gì thế mỗi cái nhân vật đều chí ít có hai cái trở lên diễn viên chúng ta hải đường kịch xã xem như nửa nghiệp dư thành viên tổ chức Đại gia bình thường hoặc là được hóa, hoặc là được ban. Nếu là thế nào cũng phải tất cả mọi người góp đủ mới có thể biểu diễn. Vậy chúng ta kịch đoàn sớm làm đóng cửa được. Hơn nữa, không riêng chúng ta Hải Đường thị xã, ngay cả người nghệ, quốc lời nói này loại đại đơn vị, trọng yếu nhân vật cũng đều là coa bay bay, cũng chính là cái gọi là một tuyến đội hình, hạng hai đội hình. Một mặt là vì để phòng ngoài ý muốn, một phương diện khác cũng là vì cân bằng dự toán, rèn luyện tân nhân. Nói xong, hắn dùng cầm chỉ chỉ đài bên trên biểu diễn, nói. Bọn họ hiện tại hàng này chẳng là vì cuối tuần này đi cấp một chỗ cao trung biểu diễn, a vai một cái đều không tại. Hứa Chân nghe vậy giật mình. Thì ra là thế, khó trách Thẩm lão sư có thể nói bỏ vào người liền bỏ vào người, hóa ra là có này loại có giãn chế độ tại. Chỉ bất quá, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chính mình cho dù là bắt được nhân vật, cũng giới hạn tại tham dự tập luyện, không thấy được có cơ hội lên đài biểu diễn. Cái này khiến Hứa Chân không khỏi sinh ra một chút nguy cơ cảm. Hắn chăm chú nhìn hướng đài bên trên, chỉ thấy vừa rồi tạm dừng đã kết thúc, tập luyện một lần nữa bắt đầu lại. Thừa chân đoan chính tư thế ngồi, nghiêm túc quan sát khởi đài bên trên biểu diễn, bình tĩnh mà xem xét. Này đó người cũng không phải là thẩm đàn thanh này loại cấp bậc đại sư, biểu diễn tiêu chuẩn cao thấp không đều. Không phải nói có tư cách diễn kịch nói diễn viên liền nhất định so truyền hình điện ảnh kịch diễn viên xuất sắc. Nhưng mà kỳ diệu là, hắn lúc này ngồi tại đài bên dưới, đối mặt với to như vậy sân khấu, cùng với trống trải như vùng quê ngàn người kịch trường, nghe diễn viên nhóm đối bạch tại kịch trường bên trong quanh co lượn từng lần từng lần một chấn động mảng nhĩ của hắn này loại thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm mang cho hắn chấn động thậm chí siêu việt tại màn hình máy vi tính tiền quán xem đại sư biểu diễn. 33333. Một màn kết thúc, đài bên dưới vây xem các nhân viên làm việc đối phương mới biểu diễn đáp lại tiếng vỗ tay, hứa chân cũng theo đó vỗ tay. Ngay tại hắn hết sức chăm chú mà nhìn đài bên trên biểu diễn lúc, đài bên dưới cũng không ít người đang len lén quan sát đến xem biểu diễn hứa chân. Hắn hôm nay là theo trường học tới, ăn mặc vô cùng tùy ý. Màu đen liền mũ áo dệt kim hở cổ, màu đen quần thể thao, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chưa từng có độ trang điểm đại khái là là một cái bình thường giáo thảo bộ dáng. Tại hắn ta phía trước khá xa vị trí một chỗ ngồi vào bên trên, một học sinh trung học bộ dáng nữ hải tử không ngừng quay đầu hướng về phía sau nhìn quanh, miệng bên trong lẩm bẩm nói, hiểu Dương Ca, ta có thể chụp ảnh sao? Không chụp đài bên trên, chụp đài bên dưới cũng không có vấn đề đi. Tại bên người nàng, một cái người lùn nam sinh tức giận thấp giọng nói, không thể, kịch trường bên trong bất cứ lúc nào đều không thể chụp ảnh, chúng chi bây giờ còn tại tập luyện, ngươi có thể hay không tôn trọng vừa xuống đài thượng diễn viên nhóm, ngồi xong, đừng xem, cẩn thận một hồi vó neo cổ. Nữ hải tử thẻ lưỡi, về tới chính mình chỗ ngồi bên trên, có chút tiếc nuối nói, "Ai, sớm biết ta thần tượng hôm nay tới, ta liền lấy bút sở tơ cùng ký tên bạn." Thất sách thất sách. Về sau tiếp ứng vật ta đến tùy thân mang theo. Người lùn nam sinh nhịn không được mắt trợn trắng, nói, "Hắn vì cái gì sẽ là người thần tượng?" "Cùng là diễn viên, ngươi có thể hay không tiêu ngạo một chút." Hắn phấn chút khả năng còn không có ngươi nhiều đây. "Làm sao có thể?" Nữ hải lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa ở sau hót một vùng nhất vùng, nói, "So ta nhiều hơn, ngươi xem một chút hôm nay số liệu." Hiện tại phong vân bảng bên trên đều vào phía trước 50. Ai, ta hôm nay giống như không bỏ phiếu. Mắt thấy một bên nữ hải tử thành thạo mở ra các loại kỳ quái giao diện, nhất đốn thao tác mạnh như hổ, người lùn nam sinh bạch nhãn đều nhanh phiên lên trời. Nam sinh này tên là Đồng Hiểu Dương, trung hí đại tứ, cùng hứa chăn cùng là ta là diễn kỵ phái thứ 6 quý tuyển thủ dự thi. Chỉ bất quá, hắn tại hải đường kịch xã đã chờ đợi hơn 2 năm, cũng không phải là tại thu cái này tiết mục lúc sau mới đến. Đồng Hiểu Dương là toàn trường chỉ có 3 vị cấp á diễn viên một chồng, thực lực được đến nghiệp giới đầy đủ tán thành nhưng là tự tiết mục thu đến nay đại gia thảo luận đều là dương an y trương sam hứa trăn thậm chí là cấp c thẩm đường cùng đinh tuyết tùng có rất ít người để cập hắn đồng hiểu dương đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ từ 5 năm trước lần đầu tiên diễn kịch đến nay đã có vô số người từng nói với hắn hắn giải quá một trường vai phụ mặt vóc dáng thấp mặt ngắn ngũ quan lượng cảm rất tiểu nói dễ nghe điểm gọi thanh tú nói không được nghe chính là không phong khoáng, chống đỡ không dậy nổi vừa ra kịch tới đối với cái này đồng hiểu dương biểu thị không phục ai nói mọc ra vai phụ mặt liền nhất định phải diễn vai phụ Có bao nhiêu đại danh đỉnh đỉnh ảnh đế đều cùng hiện giờ chính mình đồng dạng, là lấy kim bài vai phụ thân phận lập nghiệp. Hảo cơm không sợ muộn, lương duyên không sợ trễ. Đẹp mắt túi ra thoáng qua liền mất, năm tháng lắng đọng lại càng thêm nặng nghề. Đồng Hiểu Dương không nóng nảy, hắn năm nay mới 23 tuổi, sự nghiệp vừa mới cất bước. Tương lai đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, hết thảy cũng đều là ân số. Như vậy nghĩ, hắn vô ý thức siết chặt tay bên trong cơ hồ đã bị phiên nát cái bản, vùng trộm liếc qua cách đó không xa hứa chắn. Ngươi cũng muốn diễn quốc vương cỡ lão đi ủ đúng không? Rất tốt, ngươi nghĩ muốn Nhưng ta cũng sẽ không chủ động tặng cho ngươi. Muốn lên đài biểu diễn, kia chỉ bằng bản lãnh tới tranh đi, tay bên trên công phu thấy thật trương. Đài bên trên tập luyện vẫn luôn kéo dài đến buổi tối 7 giờ nửa tả hưu. Tan cuộc sau, đạo diễn Cao Vân thâm đơn giản lay hai cái cơm, liền triệu hoán đám người tập hợp, hắn cấp cho biểu diễn hẻm lệ diễn viên nhóm mở tiểu hội. Hứa Chân đi theo đám người cùng nhau tới đến một gian không tập luyện phòng, đại gia cấp từ khi bên sân ôm cái gấp ghế dựa, vây quanh ngồi thành một vòng tròn. Diễn viên không nhiều, nhìn ra có chừng 30 mấy người, Hứa Chân nhìn một vòng một chút thoáng nhìn chính tại cùng chính mình cùng nhau thu ta là diễn kỹ phái đồng hiệu dương cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi đồng hiệu dương mỉm cười gật đầu đáp lại nhưng cũng không có muốn ngồi cùng một chỗ ý tứ an tĩnh chúng ta bây giờ bắt đầu buổi họp đạo diễn cao vân Thâm háng rộng một cái tự giới thiệu nói tại ngồi có tân nhân có lao nhân ta trước làm một chút tự giới thiệu ta họ cao cao vân Thâm, là hẻm lệ đạo diễn nói xong hắn đưa tay chỉ một bên thẩm đàn thanh nói này vị đại gia khẳng định đều tương đối quen thuộc thẩm đàn thanh lão sư là chúng ta này ra diễn biểu diễn cố vấn cao vân thông nói. Này bộ kịch theo tháng trước cũng đã bắt đầu tập luyện, nhưng là trước mấy ngày, chúng ta kịch xã vừa mới dùng này bộ hẻm lệ báo danh tham gia năm nay kinh thành hí tiết, cho nên vô luận là biểu diễn phong cách còn là diễn viên đội hình này thối, ta đều sẽ một lần nữa điều chỉnh, tranh thủ tại điều kiện cho phép tình huống hạ đánh ra một bộ tối ưu phiên bạn tới. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng, nói, "Hôm nay chúng ta không chọn rác, cũng không lớn liên bài, liền đơn giản trò chuyện chút đối này bộ kịch ý nghĩ. Mỗi người, căn cứ chính mình mục đích nhân vật, nói chuyện đối với nhân vật lý giải, chúng ta tới một trận đầu náo phong bạo." Dứt lời, Cao Vân thâm ánh mắt tại này bên trong mấy người trên người dạo qua một vòng, nói, liền theo hẻm lệ này cái nhân vật bắt đầu đi, thuận kim đồng hồ theo thứ tự tiến hành. Đơn giản lời dạo đầu lúc sau thảo luận rất nhanh liền bắt đầu. Này đó người nếu là có biểu diễn mục đích, khẳng định trước đó đều chuẩn bị kỹ càng, vô luận đến phiên người nào đều có thể đơn giản phát biểu một phen đối với chính mình muốn vai diễn này cái nhân vật lý giải cùng cái nhìn, không đến mức hoàn toàn kẽ ngắt. Nhưng mà chuẩn bị cùng chuẩn bị là không giống nhau. Những cái đó chuẩn bị đầy đủ người quan điểm rõ ràng, dẫn chứng phong phú, nghe được mọi người trùng quanh liên tiếp gật đầu cũng có người hiển nhiên là không có vước rõ ràng ý nghĩ, chỉ có thể hời hờ hững nói, tại trước mắt bao người mặt mũi thượng rõ ràng có chút không nhìn được. Cao Vân Thâm đã không khen ngợi cũng không phê bình, cứ như vậy lặng yên nghe, thỉnh thoảng tại vở bên trên nhớ hai bút, không phát biểu bất luận cái gì mang theo chủ quan sắc thái ý kiến. Tất cả mọi người biết, hôm nay phát biểu vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến chính mình tương lai tại sân khấu là A vai còn là B vai, hoặc là dứt khoát bất nhập lưu. Rất nhiều chuẩn bị không đủ nhiều người đều khẩn trương đến không được, càng không ngừng đưa tay đi bôi mồ hôi trên trán. Rất nhanh, đến phiên Quốc Vương cợt lẩu đi ủ một góc. Đồng Hiểu Dương làm trước mắt ra vai, việc nhân đức không nhường ai đầu tiên mở miệng. Hẻm lễ này ra diễn tại quốc nội đã trụ qua mấy chục cái phiên bản, trong đó lớn nhất đại biểu tính phải kể tới ba bản, Đồng Hiểu Dương không nhanh không chậm nói, thứ nhất là thế kỷ trước thập kỷ 90 người nghệ tiên phong kịch, lúc ấy vai diễn cờ Lão Đỉ Vũ chính là quốc gia cấp một diễn viên nghe quốc đỏ lão sư. Hán thuộc như lòng bàn tay phân tích kỳ trước kinh điển cờ Lão Đỉ Vũ vai diễn người biểu diễn phong cách, nhân vật hình tượng, cùng nguyên tắc dị động, cùng với lúc ấy người xem phản hồi từ từ, cơ hồ là bao gồm này một góc sắc nên hiểu rõ hết thảy. Đại khái chính là này đó trở lên chính là ta đối với cờ lão đi u một góc lý giải. Phao chuyên dẫn ngọc, còn chờ kế tiếp các vị hoàn thiện. Đồng hiệu Dương nói khoảng chừng hơn 5 phút, nhưng bởi vì hắn siêu cao lời kịch bản lĩnh cùng thích hợp giọng nói ngữ điệu, không làm người nghe phiền, ngược lại cảm giác là một loại hưởng thụ. Mà bên kia, trước mắt B vai vai diễn người thì nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn hắn hắn. Ta nghĩ đến, không nghĩ tới, hắn toàn nói xong. Một hồi ta nên nói cái gì? Cũng không thể lập lại một lần nữa đi. Chương 200, tới phiên ta đi lên. Chương 200, tới phiên ta đi lên. Chương 200 Tới phiên ta đi lên. Hiểu Dương đối với cỡ lão đi ủ này cái nhân vật phân tích phi thường đúng chỗ. Đạo diễn Cao Vân Thâm lần đầu tiên đưa ra khẳng định đánh giá, hướng Đồng Hiểu Dương khen ngợi gật đầu, nói, phục chế kinh điển chính là như vậy, không thể đóng cửa làm xe, không thể chống rông tưởng tượng. Có như vậy nhiều tiền bối đại sư, thế hệ trước nghệ thuật gia đã từng thuyết minh qua này cái nhân vật, chúng ta vì cái gì không nhìn, vì cái gì không phân tích? Người khác là như thế nào diễn, nghiệp giới là như thế nào đánh giá, người xem là như thế nào phản hồi, ngươi đến trước đem này đó đồ ăn đấu, nghiên cứu rõ ràng mới xem như đứng tại cự nhân bả vai bên trên, mới có thể gậy giải trăm thước, tiến thêm một bước. Dứt lời, hắn quay đầu hướng khác một vị diễn viên ra hiệu một chút, nói, tiếp tục, vị kế tiếp. chờ Cao Vân Thâm đánh giá xong, vai diễn quốc vương cờ lão đi U b vai diễn viên dạng đường này, mới đơn giản nói một chút phía trước nhiều người như vậy phiên bản cơ sở thượng, hắn là như thế nào biện chứng lý giải cờ lão đi U này cái nhân vật? Nhưng mà cùng đồng hiệu Dương có lý có cứ, em hai nói so ra, hắn này đó trình bày tỏ ra như thế tái nhận vô lực. Hơn nữa biện chứng đến, biện chứng đi. Cũng không có bắt lấy một cái tiên minh nhân vật nhạc dạo đến, làm người không biết hắn đến cùng dự định muốn diễn một cái như thế nào quốc vương. Người chung quanh đã không bức bách, cũng không chế nhạo, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn hắn, như là công khai tử hình. cỡ lầu đỉ ủ bê vai diễn viên xấu hổ đến quả thực nghĩ muốn dùng đầu ngón chân móc ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách tới. Đến, tiếp theo cái. Đạo diễn Cao Vân thâm ánh mắt không có tại vừa rồi cái kia diễn viên trên người dừng lại thêm một giây đồng hồ, liền ngay sau đó nhìn về phía hứa chăn, nói, hứa chăn Trang bên trong mặt khác diễn viên nhóm ánh mắt cũng theo đó hướng hứa chăn phương hướng chiều tới. Hứa Chân không chút nào luống cuống, vung xuống tay bên trong kịch bản, theo gấp ghế bên trên đứng lên. Tới phiên ta đi lên. Nói thật, vừa mới đồng hiệu dương giảng thuật làm hắn cảm giác thu hoạch tương đối khá. Hắn cầm tới cái này kịch bản mới 3 ngày thời gian, chỉ tới kịp đem mấy cái kinh điển phiên bản hẻm lệ đơn giản quá một lần, còn lâu mới có được đồng hiệu dương hiểu như vậy thấu triệt, toàn diện. Nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng nghe xong này đoạn giảng thuật, tuyệt đối vượt qua chính mình nghiêm túc chuẩn bị 1 tháng trình độ. Cho nên, hắn lúc này không chỉ có không có bởi vì Đồng Hiểu Dương đầy đủ chuẩn bị mà áp lực như núi, ngược lại cảm giác lấy được troix không nhỏ. Mà lúc này, Đồng Hiểu Dương cũng ngẩng đầu hướng đối diện hứa chăn nhìn qua, định nghe nghe hắn tại chính mình phao chuyên dẫn ngọc lúc sau còn có thể lại nói ra chút cái gì tới. Ngươi dự định nói cái gì? Là theo ta câu chuyện tiếp tục nói đi xuống, còn là có thể mở ra lối riêng, tìm được đường góc độ. Liên quan tới từng cái phiên bản quốc vương cợ lão tỷ hủ, Đồng Hiểu Dương học trưởng vừa rồi đã phân tích đến phi thường toàn diện, hứa chăn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ta cái người cho rằng tổng hợp cân nhắc biểu diễn tiêu chuẩn, phong cách đặc thủ chờ các phương diện nhân tố, có bốn cái phiên bản cỡ lão điệu có tương đối cao giá trị tham khảo. Theo thứ tự là nghe quốc hồng lão sư phiên bản, tiểu ngang lão sư phiên bản, từ trọng hiền lão sư phiên bản, cùng với hạ phong lão sư phiên bản. Cao vân thâm không đánh gáy hắn, lặng yên hướng xuống tiếp tục nghe. Hứa trăn đối chính mình nhận biết phi thường rõ ràng, hắn không phải là này cái lĩnh vực chuyên gia, cũng không có làm qua đầy đủ chuẩn bị, hắn chỉ có thể là đứng tại một cái học sinh góc độ đối đầu thuật mấy vị đại sư biểu diễn tiến hành đơn giản giám thưởng. Về phần giám thưởng phương pháp lấy thứ nhất màn trận đầu quốc vương cỡ lão tỉ ủ tại cưới quả tàu hôn lễ thượng độc thoại làm thí dụ nghe quốc hồng lao sư dùng là hoàng đường phái biểu hiện phương pháp âm điệu đối lập nhau cao ngựa tốc cũng đối lập nhau tương đối nhanh hứa chăn điều chỉnh một chút chính mình trạng thái sắc mặt đông nhiên tối sầm lại lấy bi thống ngựa khí trầm giọng nói ta thân ái vương huynh mới vừa qua đời không lâu chúng ta lý ứng bi thống vương quốc trên dưới cũng lý ứng biểu thị ai điếu nhưng lý trí cùng tình cảm giao chiến xúc khiến cho chúng ta đã muốn lấy thanh tỉnh bi ai tới kỷ niệm hắn lại không thể đưa tự thân tại không để ý nói đến chỗ này hắn mắt bên trong nặng nề chi sắc đỗi nhiên hòa hoãn mặt bên trên mây đen quét sạch sành sanh xuân phong đắc ý nói cho nên ta đã cùng ta ngày cũ trưởng tàu kết làm vợ chồng chính là buồn vui lan sen quan linh cứu và mai táng bên trong vang lên hỉ nhạc thanh hôn lễ thượng còn lượn lờ vãn ca dư âm cao vân thâm đột nhiên ngẩng đầu lên nói diễn liền diễn trực tiếp thực chiến dạy học hơn nữa diễn diệu a là cái tiêu vị hứa chân đơn giản niệm hai câu lời kịch liền thu hồi vừa rồi trạng thái nói như vậy buồn cười biểu hiện thủ pháp đem cớ lão điệu diễn dịch thành một cái vai hề Chúng ta tại quan sát này bộ kịch thời điểm, cảm nhận được càng nhiều không phải phẫn nộ, mà là trầm trọng. Nay loại biểu diễn phương thức cố nhiên là phi thường cao cấp, nhưng nhất định phải cân nhắc đến toàn kịch không khí, không thể loạn dụng. Nói xong, hắn hơi hơi dừng lại chỉ chốc lát, vừa tiếp tục nói, tương đối mà nói, tiểu ngang láo sư cớ lão sư cỡ lão đi hữu liền tương đối truyền thống. Hắn diễn dịch cỡ lão đi hữu tại mới vừa lên sân khấu lúc, mang theo mũ miệng, xuyên hoa phục, đối tại chàng các vị đại thần khẳng khái phân trần, liền như là là trong lòng mọi người quốc vương bộ dáng. Nói chuyến lúc, hứa chân trạng thái lại lần nữa chuyển biến, khí thế đột nhiên tất cao trở nên trầm ổn đại khí, lù lù như núi. Hắn mang theo phù hợp đám người chờ mong trầm thống thương nhớ, thanh âm trầm thấp hữu lực nói: trước Minh băng hà chưa lâu, cả nước trên dưới vẫn như cũ bao phủ tại cự đại bi thống bên trong. Nhưng giá trị này loạn trong giặc ngoài thời khắc, chúng ta càng thêm muốn chấn tác tinh thần, lấy lý trí chiến thắng tình cảm, không quên chính mình thiên trước. Đồng dạng một phen, hứa trăn lúc này đổi cái ngữ khí tới nói, biểu đạt ý cảnh cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn như vậy một màn, hắn người bên trên thậm chí không có tí xíu phản phái khí tức, phản cũng là cái nhận nhiệm vụ lúc Lâm Ngụy ngăn cơn sóng dữ vương quốc lãnh tụ vô cùng mị lực cá nhân. Lúc này, Cao Vân Thâm đã triệt để buông xuống tay bên trong sổ ghi chép, chuyên chú nhìn lên Hứa Chân biểu diễn. Niệm xong này một đoạn lời kịch, Hứa Chân vừa tiếp tục nói, từ trọng hiền lao sư biểu diễn phương pháp lại không giống nhau. Hắn diễn dịch cỡ lão điụ là nội liễm, xoắn xuýt, hắn trên người mâu thuẫn cảm giác quán xuyên toàn kịch từ đầu đến cuối. Tại cái nào đó đặc biệt thời gian điểm, tỉ như hắn cầu nguyện thời điểm, người xem thậm chí sẽ đối với hắn cảm thấy đồng tình, sẽ tiếp nối tại hẻm lệ thấy rõ chân tướng sự tình. Hứa Chân tay bên trong không có lấy cái bản, liền như vậy đứng tại chính mình chỗ ngồi bên trên dần dần đem bốn cái phiên bản cờ lậu đi u đều diễn dịch một đoạn kết hợp đơn giản thưởng tích mỗi cái phiên bản phong cách đặc sắc bị hắn bày ra đến 10 phần rõ ràng một mắt liêu nhiên mọi người chung quanh đã chân kinh với hắn có thể đem này tứ đoạn phong cách khác lạ biểu diễn trong mấy phút ngắn ngủi biểu đạt đến mức nhất thanh nhị sở lại đối tại này mấy bản hẻm lệ có càng thêm rõ ràng nhận biết cách đó không xa đồng hiểu dương ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên ngạc nhiên nhìn hứa chân kết thúc cuối cùng một đoạn biểu diễn ta vừa rồi còn thật là phao chuyên dẫn ngọc gặp qua phân tích phiên bản chưa thấy qua phân tích đến như vậy nhưng xem hóa Chương 201, ta tìm được. Chương 201, ta tìm được. Chương 201, ta tìm được. Đối với kinh điện trọng hàng, trên đại thể chủ yếu có 3 phương hướng: gửi lời chào kinh điện, giải tỏa kết cấu kinh điện, phổ cập kinh điện. Hứa Chân tại đơn giản biểu diễn bốn cái khác biệt phiên bản quốc vương cờ lão đi hữu sau, tổng kết nói, theo ta vừa mới cầm tới tay kịch bản xuất phát, ta cho rằng chúng ta muốn xếp hạng cái này phiên bản phương hướng là phổ cập. Bởi vì so với xạ kẻ sập giờ nguyên tác, này phần kịch bản bên trong đối bạch, độc thoại tỏ ra càng thêm ngắn gọn, càng thêm thông tục dễ hiểu, như vậy tới tứ lưỡng. Nhân vật hình tượng đắp nặn phương diện cũng hẳn là thiên hướng về thông tục hóa, đại chúng hóa. Ta cái người cho rằng, tiểu ngang lão sư phiên bản tại nhân vật giả thiết thượng càng truyền thống, là một cái rất tốt để bản. Nhưng là cái này phiên bản độc thoại phong cách đối lập nhau phục cổ, ngược lại là nghe quốc hồng lão sư diễn dịch phương pháp càng càng nhẹ nhàng trôi chạy. Hứa Chân đơn giản trình bày một chút đối với như thế nào đắp nặn cỡ lão đi u này cái nhân vật cách nhìn sau, liền một lần nữa ngồi về tới chính mình chỗ ngồi bên trên. Nhưng mà trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ đi qua, đạo diễn Cao Vân Thâm đều không nói gì, cũng chỉ là như vậy lặng lặng mà nhìn hắn thấy Hứa Trăn có chút run rẩy, ta có phát biểu cái gì quá khích nôn loạn sao? Không có đi. Hứa Trăn cẩn thận nhớ lại một chút chính mình vừa rồi đã nói, xác nhận nội dung đều rất bình thường. phía trước mấy vị diễn viên nói so với chính mình càng ly kinh bạn đạo chỗ nào cũng có, thậm chí còn có người trực tiếp vơ đua cả nắm. một đòn chết chắc trước đó hết thảy tiếng hoa phiên bản, cho rằng các tiền bối đều là rất rưỡi. về phần chính mình phục chế bốn cái phiên bản cờ đi điệu cái này cũng không cái gì kỳ quái, tựa như giám thưởng thi từ trước đó muốn đem thi từ nguyên văn trước niệm tụ một lần giáng thưởng biểu diễn trước đó đương nhiên cũng có thể đem biểu diễn trước diễn một lần như vậy mới càng dễ lý giải vừa mới hẻm lệ cê vai diễn viên vì bằng chứng chính mình quan điểm cũng đổi mấy loại phương pháp tới niệm độc thoại chính mình không phải cái thứ nhất như vậy là người nhưng vì cái gì đạo diễn hết lần này tới lần khác tại chính mình nơi này tạp sắc hứa trăn đang do dự muốn không nên chủ động nói điểm cái gì đạo diễn cao vân thâm rốt cuộc mở miệng vậy ngươi không ngại diễn một đoạn thử xem hắn nói tổng hợp một chút kiểu ngang phiên bản nhân vật hình tượng và nghe quốc hồng phiên bản diễn dịch phong cách hứa trăn nao nao muốn tiếp tục diễn sao Đạo diễn như vậy nói, có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn đối ta quan điểm có nhất định hứng thú. Nay một khắc, Hứa Chân bản nhân còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là có phần có hứng thú đứng dậy dự định nếm thử. Nhưng một bên, Đồng Hiểu Dương lại chỉ cảm thấy một trái tim chìm vào đáy cốc. Cao đạo chủ động yêu cầu Hứa Chân diễn thêm một đoạn. Nay loại chuyện xưa nay chưa từng xảy ra tại chính mình trên người qua. Cũng loại như vậy lãi ngộ, Đồng Hiểu Dương chỉ ở mới vừa vào xã thời điểm gặp qua một cái người có quá. Cái kia người, gọi là Tô Gúc. Nhưng Hứa Chân mới vừa vào xã không lâu, lần đầu tham gia này loại tiểu hội Hiển nhiên không biết cao đạo thái độ ý vị như thế nào. Hắn chỉ là một lần nữa theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, đè xuống hưng phấn trong lòng, điều chỉnh một chút chính mình khí tức. Chợt, hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy người bề trên thị giác bệ nghệ Cao Vân Thâm, trầm giọng nói, vứt bỏ này loại không có ý nghĩa bi thương đi, đem ta xem như người phụ thân. Ta muốn để toàn thế giới đều biết, ngươi, hẹp lệ, là vương vị trực tiếp người thừa kế. Ta cấp cho ngươi tôn vinh cùng ân sủng, không thua gì một cái từ ái nhất phụ thân chi với hắn thân tử. Cao Vân Thâm không e dè nhìn thẳng hứa chân con mắt, nửa ngày, hắn nói, câu nói đầu tiên Phụ thân hai chữ cắn chữ rõ ràng đi nữa một ít, tốc độ thả chậm. Câu thứ hai, trọng âm vị trí không đúng, ngươi thử xem như vậy. Một phen đơn giản chỉ đạo sau, Cao Vân Thâm gọi hứa chăn một lần nữa thử một lần. Hai người liền vừa rồi này vài câu lời kịch, lần lượt lặp lại trọn vẹn năm lần. Làm hứa chăn cuối cùng một bản biểu diễn hiện ra tới khi, phản phất là hai mảnh bánh răng hoàn mỹ cắn hợp lại cùng nhau, vượt qua mấy trăm năm khoảng cách, cấp cớ lão đi ủ này cái nhân vật rốt vào mới linh hồn. Nhìn thấy này một màn, những cái đó tại kịch xã bên trong có chút tư lịch diễn viên nhóm liếc nhìn nhau đều tại lẫn nhau mắt bên trong nhìn thấy ngạc nhiên thần sắc. Cao đạo trước giờ chưa từng có coi trọng, không sợ người khác làm phiền chỉ đạo, mắt bên trong chờ mong chi tình lộ rõ trên mặt. Hơn nữa, cái này mới tới trẻ tuổi người cũng sắt thực hoàn mỹ đáp lại cao đạo chờ mong. Hắn vừa mới này đoạn độc thoại lộ sắt tốc độ, có thể nói là làm người nhìn mà than thở. Mà cùng lúc đó, Cao Vân Thâm nghe xong này đoạn độc thoại, đồng dạng cảm giác trong lòng khẽ run lên. Cái này trẻ tuổi người, nếu không phải vừa mới hết thảy yêu cầu tất cả đều là chính mình chính miệng đề, hắn nhất định sẽ hoài nghi, này có phải hay không cái nào game show. Trước tiên viết xong kịch bản, cố ý tại cấp hứa trăn soát thiên tài nhân thiết, một chút liền rõ ràng, nói chuyện liền hiểu, năm lần liền có thể hoàn mỹ đạt tới chính mình yêu cầu. Đây chính là một trời sinh diễn viên. Cao Vân Thâm vừa mới sở dĩ muốn hiện trường để điểm hứa trăn, cũng không phải là bởi vì hắn có thể đem bốn cái phiên bản cỡ lão đi u bắt trước đến cùng nguyên bản giống nhau như lúc, chính tương phản, hứa trăn diễn không phải giống như vậy. Này lời nói như thế nào đây? Người cùng người khẩu âm khác biệt, dáng vẻ khác biệt, hình dạng khác biệt, nếu như thật sự một sao chép, nhìn qua khó tránh khỏi sẽ có không hài hòa cảm giác nhưng là vừa rồi hứa chân mới mở miệng lại bắt đại phóng tiểu trực tiếp bắt lấy nguyên bản chủ yếu ý vị linh hội tới một cái sân khấu nhân vật sở dĩ sẽ làm cho người cảm thấy có máu có thịt máu chốt đây chính là mô phỏng diễn tối cao cảnh giới đối với hứa chân cái này người cao vân thâm là có nhất định hiểu rõ hắn chưa có xem hứa chân diễn phim truyền hình nhưng hắn lại nhìn qua hứa chân mô phỏng diễn thẩm đàn thanh nhà nhà đốt đèn lúc ấy mạng bên trên đánh giá đều nói hắn diễn cùng nguyên bản giống nhau như lúc nhưng nếu như người nếu là đi phở ảm bi phở ảm so sánh liền sẽ phát hiện nhưng thật ra là không giống nhau động tác thượng biểu tình thượng một ít chi tiết, đọc nhấn do từng chữ thượng, trọng âm thượng một ít thói quen, đều cùng thẩm đan thanh có chút khác nhau. nhưng hắn sở dĩ sẽ cho người một loại giống nhau như lúc cảm giác, đây chính là bắt lấy một nhân vật chủ yếu. cao vân thâm trước đó cảm thấy thú vị, cảm giác này hài tử đại khái là thẩm đan thanh phân tì, nghiêm túc đã làm tương quan phương diện nghiên cứu. nhưng hôm nay vừa nhìn, hắn mới hiểu được. không phải, này đơn thuần cũng là bởi vì hắn biểu diễn thiên phú tốt, hắn diễn nhà nhà đốt đèn có thể làm được, diễn hẻm lệ cũng đồng dạng có thể làm được. nhiều khi Thiên tài tồn tại ý nghĩa chính là không ngừng nói cho những cái đó bình thường người, cần có thể bổ vụng là nói nhảm. Không có biểu diễn thiên phú người, thì ngươi đi tìm chính mình thiên phú điểm, không muốn tại không có ý nghĩa sự tình thượng lãng phí thời gian. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo những cái đó chân chính thiên tài. Cao đạo thật sâu nhìn hứa chăn một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ là một lần nữa cầm lên chính mình sổ ghi chép, túi đầu nói, tiếp theo cái, theo ổ Phè Ly ạ bắt đầu. Tại nói này câu nói thời điểm, Cao Vân Thâm chữ viết viết máy tại vợ bên trên viết xuống một chuyến lẩm bẩm văn tự. Cơ Laudie hữu rốt của xuất hiện hiện tại ta cần đem ta hẻm lệ triệu hồi tới chương 202 khảo sát đoàn chương 202 khảo sát đoàn chương 202 khảo sát đoàn bắt đầu từ ngày thứ 2, hứa trăn liền tham dự vào hẻm lệ tập luyện bên trong đi tháng 5 sơ hải đường kịch xã tiếp nhận giáo dục hệ thống dạy học diễn làm nhiệm vụ muốn mặt hướng kinh thành cao trung sinh khai triển trong vòng một tuần dạy học tuần diễn biểu diễn tên vợ kịch chính là hẻm lệ bởi vì buổi diễn khá nhiều phan là tại tập luyện bên trong diễn viên hợp cách đều có thể được đến lên đài cơ hội vì thế Hứa Chân cố ý hướng trường học đưa ra một chương trưởng kỳ giấy xin phép nghỉ, cúp mất tương lai hai vòng bên trong toàn bộ tự học buổi tối. Mấy ngày sau, hắn liền rất nhanh phát hiện, kịch nói tập luyện cùng truyền hình điện ảnh kịch quay chụp trên lệch quá lớn. Phim truyền hình kịch tổ mỗi ngày chi tiêu phi thường lớn, thủ trước tiên nghị chính là quay chụp hiệu suất. Bình thường không xuất hiện cử đại sơ suất, tỉ như bật cười, quên tử, tóc giả cản con mắt, đạo diễn cũng sẽ không yêu cầu diễn viên một lần nữa chụp. Nhưng kịch nói không giống nhau. Người phẩm là có một chữ niệm đến không thích hợp, một ánh mắt không đúng chỗ, đều sẽ bị kêu dừng lần nữa tới. Mỗi ngày tập luyện tựa như là băng nhạc hộp băng tựa như, lặp đi lặp lại lại đến, lặp đi lặp lại sửa đổi, Hứa Chân cảm giác chính mình đi qua trong vòng 2 năm nở dế số lần đều không có này mấy ngày nhiều. Hơn nữa, Thẩm Đan thanh lão sư tính tình rất gấp, có chút diễn viên biểu hiện được không tốt, là thật sẽ bị nàng níu lấy mắng, lật qua lật lại mắng, mắng hoài nghi nhân sinh. Hứa Chân lĩnh nỗ lực coi như không tệ, không có chọc giận qua thẩm lão sư, nhưng là ở một bên nghe người khác bị mắng, chính mình biểu diễn lúc cũng cảm giác như giẫm trên băng mỏng, lồm lộm lo sợ. Ngay tại Hứa Chân rất cảm thấy áp lực đồng thời, Tích tổ bên trong mặt khác diễn viên cảm nhận được áp lực kỳ thật so với hắn còn muốn đại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, này đó người thấy tận mắt hứa chân sân khấu biểu diễn kỹ xảo theo ngây ngô đến thành thạo, tình cảm tích xúc theo thiếu thốn đến đầy đủ. Hứa chân vốn cũng không phải là biểu diễn người ngoài ngành, mấy ngày kế tiếp, làm hắn dần dần tham dò môn đạo sau, biểu diễn tiêu chuẩn liền tiến triển cực nhanh cấp tốc tăng lên, rất nhanh đạt đến một cái coi như không tệ trình độ. Này bên trong áp lực lớn nhất liền muốn số hẻm lệ vai diễn người. Này vị diễn viên tên là Hàn Xuân Minh, là hẻm lệ bay vai diễn viên, dạy học biểu diễn vốn là lấy bay vai. Cơ vai diễn viên làm chủ, Hàn Xuân Minh nguyên bản không cảm thấy chính mình không xứng trước. Nhưng từ khi Hứa Trân vừa đến, hắn lập tức cảm giác chính mình nhanh muốn không chống nổi. Mỗi ngày bị mắng số lần càng ngày càng tăng, nhất là tại cùng Hứa Trân đối hí thời điểm. Hứa Trân rõ ràng không phải hạng hai tiêu chuẩn, hắn biểu diễn có lẽ không đủ thành thục, không rất tinh xảo, cũng không đủ sân khấu hóa, nhưng lại đầy đủ có linh tính, đầy đủ giống như cơ lão địa hữu. Hắn âm tiêu tàn nhẫn, hung hổ dọa người làm người thân tại hí bên trong, lại cảm nhận được chân thực áp lực, cái này khiến Hàn Xuân Minh hơi chút thư giãn, cũng rất dễ dàng không tiếp nổi hán hí nghỉ ngơi 10 phút. Đại bên dưới, đạo diễn Cao Vân Thâm vỗ vỗ tay, triệu tập diễn viên nhóm nói, theo thứ ba màn bắt đầu một lần nữa lại đến một lần, chúng ta hôm nay liền đến nơi này. Diễn viên nhóm nghe nói như thế, liên tục không ngừng tìm địa phương điều chỉnh khởi trạng thái, cố gắng chuẩn bị khởi chính mình cuối cùng một kia tinh thần. Cao Vân Thâm thì lật ra chính mình vở, đơn giản ghi chép khởi vừa rồi tập luyện thành quả. Diễn viên nhóm tâm tình như thế nào hắn không biết, dù sao mây cao sống gần nhất này đoạn thời gian tâm tình rất tốt. Hẻm lễ bên trong dính đến diễn viên tuy nhiều, nhưng chủ yếu cũng chỉ có Vương Tử Hẻm Lễ cùng Quốc Vương Cở Lão Di này hai nhân vật. Vương hậu là cái không có tư tưởng đặng phụ, mà ủ phê liãng là cái hồn nhiên người thơ bình hoa. Cao Vân Thâm này 2 năm vẫn luôn không chịu hàng hế lệ, hạch tâm nhất nguyên nhân cũng là bởi vì tìm không thấy thích hợp cờ lạo đi ủ. Không nghĩ tới tới gần về hưu, làm hắn quyết định vô luận tốt xấu, vung tay đánh cược một lần lúc, thượng tiên lại ban thưởng cho hắn một cái rất tốt của vương. Hứa chân biểu diễn cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn kỹ sảo không thể xưng là tinh sảo, biểu diễn cũng không thể xưng là thành thạo, nhưng hắn siêu cao nội tính chân để bù đắp đây hết thảy. Vô luận Cao Vân Thâm đề ra bất kỳ yêu cầu gì, tưởng muốn đạt tới hiệu quả như thế nào vỡ chăn đều có thể gần như hoàn mỹ thực hiện, cùng như vậy diễn viên hợp tác quả thực là một loại hưởng thụ. Cao đạo. Liên tại đài bên trên tập luyện vừa mới bắt đầu không lâu sau, một cái nhân viên công tác bỗng nhiên vội vã từ bên ngoài chạy vào, út sấp Cao Vân Sơn bên tai thấp giọng nói, "Cao đạo, xã trưởng làm ta thông báo ngài, hí kịch tiết chủ bị tổ bên kia phái người đến đây, nói muốn tới sân khấu nhìn bên này xem." Cao Vân Thâm nghe vậy sửng sở, hỏi, "Kinh thành hí kịch tiết chủ bị tổ ai dẫn đội tới?" Nhân viên công tác nói, "Diêu tổ trưởng mang đội." Cao Vân Thâm nghe vậy khẽ nhíu mày. "Diêu tổ trưởng?" nay vị thế nhưng là hí kịch tiết chủ bị tổ người phụ trách xem ra là kẻ đến không tiện a cao vân thâm một chút do dự chỉ phải buông xuống trong tay chuyện vội vã đi theo nhân viên công tác rời đi kịch trường muốn cao vân thâm đi đến một nửa đối diện liền va vào một đám người nhà mình xã trưởng chính dẫn bảy tám người hướng kịch trường bên này đi tới cầm đầu quả nhiên chính là hí kịch tiết chủ bị tổ diêu tổ trưởng diêu tổ trưởng vừa thấy được cao vân thâm lập tức bước nhanh về phía trước nắm chặt hắn tay cười nói cao đạo đã lâu không gặp ngài như thế nào thần tự nên đến đây cao vân thâm tươi cười bên trong mang theo cảnh giác hỏi Diêu tổ trưởng lần này là tới khảo sát chúng ta mới hí tới sao? Diêu tổ trưởng thản nhiên gật gật đầu, nói, đối, vì bảo đảm hí kịch tiết chất lượng, từng cái kịch đoàn báo lên tên vợ kịch chúng ta khẳng định là muốn trước tiên chạy một vòng. Một đoàn người vừa đi vừa nói, Diêu tổ trưởng cười suy nghĩ nói, cao đạo cũng là chúng ta hí kịch tiết khách quen. Hai năm trước thời điểm ngài bên này đưa ra mấy bộ tiên phong kịch đều thu được không tồi thành tích, như thế nào lần này ta nghe nói ngài bên này hàng chính là hẻm lệ, vì cái gì đột nhiên nhớ tới phiên hàng kinh điển đến rồi? Cao Vân Thâm đương nhiên nghe được hắn lời nói bên trong chất vấn, nhưng hắn lại không nhường chút nào, thái độ kiên quyết nói: "Diêu tổ trưởng, cái này kịch bản ta viết hơn 3 năm, ta là thật tâm tưởng hàng hiểm lệ. Ngài nếu như muốn xem tiên phong kịch, chúng ta hạ giới lại hàng, lần này còn là cho ta một lần phiên hàng kinh điện cơ hội đi." Diêu tổ trưởng cười cười, cũng không chính diện trả lời, nói: "Đã như vậy, ta đây trước nhìn xem các ngươi tập luyện tình huống đi." Cao Vân Thâm nghe vậy, có chút hơi khó nói, chúng ta này ra diễn mới đầy hơn một cái lê bái, diễn viên đội hình đều còn không có hoàn toàn đã định. Diêu tổ trưởng ngắt lời nói: "Không có việc gì, ta trước hết đi nghe một chút cao đạo kỳ bản. thấy đối phương đem lời đều nói đến nước này, cao vân thâm cũng không thể ngăn đón, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, dẫn bọn họ hướng kịch trường bên kia đi tới bốn. làm cao vân thâm một lần nữa trở lại kịch trường bên trong lúc, sân khấu bên trên biểu diễn đã chụp tới thứ tư màn. bên sân đám người nhìn thấy có người xa lạ tới, hơn nữa còn là xã trưởng cùng cao đạo song song tiếp khách, vừa nhìn liền lai lịch không nhỏ, lập tức đều có chút khẩn trương. đài bên trên tập luyện chính tiến hành đến thứ tư màn trận đấu. hém lệ thất thủ giết chết vị hôn thê ổ phê ly ạ phụ thân, bộ lô nhị cũng đem đối phương thi thể giấu đi. Đại thần hướng hẻm lễ yêu cầu thi thể, hẻm lễ lại điên điên khủng khủng phát biểu một phen ngươi là công cụ người ngôn luận, nghe được đại thần liên tiếp như mày. Diêu tổ trưởng ngồi tại tràng một bên xem trong chốc lát, âm thầm nhẹ gật đầu. Vừa rồi xem Cao Vân Thâm đủ kiệu ngăn cản, hắn còn tưởng rằng kịch trường bên trong biểu diễn nhất định rất tồi tệ. Nhưng hiện giờ vừa nhìn, tiêu chuẩn vẫn là tương đối có thể. Hải Đường kịch xã là trước mắt quốc nội nhất ưu tú tư nhân kịch nói xã một trong. Cái này ưu tú chủ yếu không thể hiện tại diễn viên hội diễn thượng, mà là thể hiện tại đạo diễn sẽ dạy thượng liên nói ví dụ hiện tại sân khấu bên trên vai diễn hẻm lệ này vị diễn viên diễn kỹ như thế nào lại không nói trước nhưng cả chàng hí phong cách phi thường tiên minh thống nhất toàn bộ sân khấu nhìn qua hải hòa tự nhiên thằng nếu không phải năm nay hàng hẻm lệ kịch tổ quá nhiều diêu tổ trưởng đảo thật hy vọng hải đường kịch xã này ra diễn có thể làm hí kịch tiết dự thi tên vợ kịch tới trình diễn bất quá thực đáng tiếc quốc lời nói bên kia năm nay cũng đẩy vừa ra thanh xuân bản hẻm lệ vô luận là diễn viên tiêu chuẩn còn là các phương diện đầu nhập nhân gia đình lấy quốc tự đầu dám hát khẳng định đều so hải đường kịch xã còn mạnh hơn nhiều đồng dạng một màn kịch, không có khả năng nhường một chút người xem xem hai lần. Như vậy liền không thể không có chút lấy hay bỏ. Hắn chính như vậy nghĩ, chỉ thấy một cái cao gầy thon gầy trẻ tuổi người theo phía sau màn đi tới đài phía trước. Diêu tổ trưởng thông qua kịch bản phán đoán, hắn vai diễn nhân vật đại khái là quốc vương cờ lão ti hủ. Tại nhìn rõ ràng cái này trẻ tuổi người tướng mạo sau, Diêu tổ trưởng nhưng rát hai mắt tỏa sáng, chính muốn tán dương hai câu, đồng nhiên phát giác này người dung mạo thật là giống có chút quấn mắt. Hứa trăn, Diêu tổ trưởng có chút kinh ngạc nhìn về một bên cao vân thâm, cao đạo gật đầu gật thấp giọng nói, "Đúng vậy, Hứa Chan." Diêu Tổ trưởng đạo là hơi kinh ngạc. Hắn biết thường xuyên có một ít đã thành danh diễn viên sẽ tới Hải Đường kịch xã tới cọ kinh nghiệm, Hứa Chan tại này bên trong cũng không kỳ quái, nhưng hắn lại không nghĩ rằng cao đạo lại cho hắn quốc vương khắc cực khổ đi sụt như vậy trọng yếu nhân vật. Cũng không biết này vị tiểu minh tinh tại sân khấu bên trên diễn kịch như thế nào, Diêu Tổ trưởng lập tức đối nảy ra diễn hưng thu bốn. Làm này ra hỏa tùy ý hồ nháo, là một cái cỡ nào nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là ta lại không thể đem phép nghiêm hình nặng thêm ở hắn trên người. Sân khấu bên trên Hứa chăn sắc mặt thú ám niệm tụng cờ lão đi u lời kịch, nói: dân chúng lại như vậy vui thương bọn họ vương tử, bọn họ yêu thích một cái người, chỉ bằng con mắt, không bằng lý trí. Ta nếu là xử phạt hắn, bọn họ chỉ nhìn thấy ta hình phạt hà khắc cốc, lại sẽ không cân nhắc hắn phạm chính là cái gì trọng tội. Hứa chăn quẹt miệng mang theo trân trọc tươi cười, nói: a, những cái đó ngu xuẩn dân chúng a. Nay vài câu lời kịch niệm xong, Diêu tổ trưởng phía sau lưng không tự giác rời đi thành ghế. Tiêu chuẩn tương đương chi cao, chỉ riêng này một đoạn biểu hiện tới nói. Hứa Trân biểu diễn tiêu chuẩn thậm chí cao hơn với đất nước lời nói bên kia trẻ tuổi diễn viên. Cái này ý nghĩ một sinh ra, Diêu tổ trưởng đầu tiên là chấn động trong lòng, chẳng lẽ Hứa Trân cái này truyền hình điện ảnh kịch diễn viên trình độ thế nhưng có thể so sánh quốc họa chính quy diễn viên còn cao sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền lại bình thường trở lại. Nghĩ đến cũng lạ quốc lời nói bên kia tham gia diễn cũng đều là tuổi của bọn hắn nhẹ diễn viên. Này đó nhiều người nửa đều cùng Hứa Trân giống nhau là trung hiếu học sinh, nhiều lắm cũng chính là so hắn cao mấy cái niên cấp mà thôi, so Hứa Trân nhiều hơn mấy năm học lại thiếu đi mấy năm kinh nghiệm thực chiến đến tột cùng ai ưu ai kém đúng là rất khó thấy rõ ràng lại xem trong chốc lát diêu tổ trưởng trong lòng trên thực tế đã có phán đoán hải đường bên này cỡ lão ưu mạnh hơn một chút nhưng là hẻm lễ lại không bằng quốc lời nói bên kia cho nên nói tóm lại hay là phải bảo lưu quốc lời nói phiên bản mặc dù hứa chân bởi vậy không cách nào tham gia kinh thành hí ký quốc nhưng là còn nhiều thời gian hy vọng này vị diễn viên về sau còn có thể tiếp tục có trí tại kịch nói biểu diễn đi như vậy nghĩ diêu tổ trưởng lại lần nữa đem phía sau lưng dựa vào về tới ghế dựa bên trên. An tính thưởng thức khởi kế tiếp biểu diễn bốn. Lúc này, tại sân khấu phía sau, Hẻm Lệ Vai diễn người Hàn Xuân Minh chính tránh tại màn che sau, toàn bộ người khẩn trương không được. Hắn vừa rồi nghe các nhân viên làm việc nói lên, đài bên dưới tới khách nhân đại khái suất là kinh thành hí kịch tiết bên kia phái người tới. Trước đó hắn sớm nghe nói, này giới hí kịch tiết khả năng không chỉ một kịch đoàn báo Hẻm Lệ, cuối cùng khẳng định chỉ có một nhà có thể lưu lại. Sẽ không hôm nay liền muốn thấy rõ ràng đi. Hàn Xuân Minh không nghĩ giải người khác chí khí, diễn chính mình uy phong, nhưng là, ta là Bevaña. Các người không thể căn cứ ta biểu diễn tới phán đoán chúng ta kịch đoàn trình độ a. Mắt thấy đài bên trên quốc vương độc thoại sắp kết thúc, ngay sau đó lại muốn đến phiên hẻm lệ lên đài, Hàn Xuân Minh khẩn trương trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Liên hắn chính mình đều như vậy nghĩ, mặt khác người liền càng không cần phải nói. Ô phê Ophelia, let chờ nhân vật vai diễn người nhìn xem Diêu tổ trưởng bên kia. Lại xem trên khán đài hứa chăn, nếu gì hứa chăn có thể diễn càng tốt hơn một chút, cấp kịch đoàn mạnh dài, nhưng cùng lúc lại sợ một hồi đi lên Hàn Xuân Minh không tiếp nổi hứng thú, tâm tình hết sức phức tạp. Phộc Đê. Phộc Đê đúng lúc này Hàn Xuân Minh chợt nghe bên người có người phát ra tiếng vang quỷ dị, nhìn lại đã thấy Mạnh Nhất Phạm xuyên một thân tím sắc quần áo lao động, đầy bụi đất đứng tại chính mình phía sau, thấp giọng nói: "Ca, ngươi quần áo cho ta mượn, ta thay ngươi bên trên." Hàn Xuân Minh nhịn không được phát một cái xem thường. Ngươi nói đùa cái gì? Hàn Xuân Minh tức giận nói: "Ngươi diễn viên bản cùng chúng ta lại không giống nhau, ngươi đi lên cùng hứa chăn báo tố tiếng anh sao? Xem thường ai đây?" Mạnh Nhất Phạm nói lờ mờ: "Tiếng trung bản ngươi làm ta sẽ không lương sao? Ta mỗi ngày tới kịch trường bên trong quét bốn lần, liền ngươi kêu hai câu lời kịch." Ta sớm lưng thủ đầu. Hàn Xuân Minh hừ lạnh hai tiếng, vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn thừa nhận mạnh nhất phàm biểu diễn trình độ sát thực so với chính mình cao một ít, nhưng cũng không phải nảy loại ngày đêm khác biệt cao. Chính mình hàng này ra diễn đã đẩy hơn hai lễ bái, mà mạnh nhất phàm một lần đều không có lên đài tập luyện qua. Hắn không cho rằng vội vội vàng vàng như thế đem đối phương đẩy lên đi, hắn liền có thể diễn so với chính mình tốt hơn. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, đài bên trên, hứa chân độc thoại đã kết thúc. Kế tiếp kịch bản chính là hai tên vệ binh áp giải hẻm lễ đi vào quốc vương trước mặt, hai người phát sinh một phen tranh chấp. Hàn Xuân Minh không nhịn được sông mạnh nhất phàn khoát qua tay, nói, tránh qua một bên đi, không có việc của ngươi. Nói xong, hắn còn ghét bỏ bưng kín cái mũi, một mặt xem thường nói, ngươi trên người đây là cái gì vị a? Tiểu đi tức, cách ta xa một chút. Mạnh nhất phàn, cái gì mùi vị, còn không phải người dân lao động hương vị sao? Ngươi sao có thể khinh bỉ người dân lao động đâu? Nói chuyện lúc, hai tên vệ binh đã đi tới sân khấu một bên, dự định muốn đè ép Hàn Xuân Minh ra sân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Xuân Minh còn chưa kịp theo màn che sau đi ra ngoài, một bóng người lại trượt theo đài bên dưới này tới. Cất cao giọng nói, không cần các ngươi áp, ta chính mình sẽ đi. Nói chuyện lúc, này người liền ngẩng đầu mà bước đi tới hứa chăn đối diện, đứng tại hắn người phía trước 3 mét bên trái vị trí. A, này một khắc, mọi người dưới đài nhìn thấy này người tướng mạo, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Mà cùng lúc đó, màn che sau hàn xuân Minh, mạnh nhất phàm, bên dưới sân khấu cao vân Thầm, thì đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tố gúc, là tố gúc, hắn làm sao lại tại nơi này? Hắn vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại sân khấu bên trên? đột nhiên xuất hiện Tống Uốc giống như là một thanh cương đao cắt đứt Hàn Xuân Minh vừa rồi căng cứng tiếng lòng. hắn nhịn không được đưa tay che miệng lại, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa nước mắt chảy ròng. Tống sư Minh tại sao trở lại? Ta Thiên, trở về đúng lúc. Chương 203, Vương giả trở về. Chương 203, Vương giả trở về. Chương 203, Vương giả trở về. Nô, này một khắc kích động nào chỉ là Hàn Xuân Minh một người. Tại Tống Uốc đột nhiên nhảy lên sân khấu, tiếp nhận hẻm lệ này cái nhân vật một sát na một hồi trầm thấp vụ vụ thành cơ hồ là nháy mắt bên trong tràn ngập cả tòa kịch trường. lúc này đài bên dưới ngồi hoặc là nảy ra diễn diễn viên, hoặc là kịch trường nhân viên công tác, không có chỗ nào mà không phải là kịch nói hành người người. bọn họ đương nhiên rõ ràng người xem là không thể làm nhiễu diễn viên biểu diễn, nhưng là tâm tình kích động trong lòng chính là kìm nén không được, chính là không nhịn được muốn thấp giọng reo họ. bọn họ vương bài trở về đến rồi. cái kia đã từng dẫn theo kịch xã bắt được một hạng lại một hạng vinh dự đại trụ tử, cái kia cùng với hải đường kịch xã từng bước một trưởng thành lĩnh quân lợi. Một lần nữa về tới này tòa sân khấu bên trên. Tống Úc xa cách kịch nói sân khấu đã có thời gian hơn 3 năm. Hắn hôm nay đến cùng còn là không có năm đói trạng thái, đến cùng có hay không thực lực đem cái này hắn chưa hề tiếp xúc qua hẻm lệ biểu diễn hảo, kỳ thật đều là ân số. Nhưng là hải đường kịch xã người không thèm để ý chút nào. Tống Úc là bọn họ một lá cờ, một tòa tiêu cán. Phạm La nhìn thấy hắn đứng tại đài bên trên, đám người tựa như là có người tâm phúc, không hiểu cảm nhận được gan tâm muốn. Đài bên dưới, Diêu tổ trưởng nhìn thấy Tống Úc dỗng nhiên nhảy lên sân khấu, hai hàng lông mày hơi nhíu tiểu tổng, hắn tại sao trở lại?" Diêu tổ trưởng mắt mang hài hước quay đầu nhìn về một bên Cao Vân Thâm, cười nói, Cao đạo còn ẩn dấu một tay. Vừa mới vị kia là Hẻm Lệ Bệ Vai diễn viên đi. Vừa nhìn tình huống hỗn độn, mau đem Á Vai kêu đến trấn bãi. Cao Vân Thâm nghe vậy khẽ cười một cái, không có trực tiếp trả lời. Diêu tổ trưởng vừa rồi phòng đoán nửa chia đôi sai. Hàn Xuân Minh đúng là Hẻm Lệ Bệ Vai không giả, nhưng Tống Úc không phải Á Vai, cũng không phải chính mình kêu đến. Cao Vân Thâm trước mấy ngày đúng là cùng Tống Úc liên lạc qua, đối phương cũng biểu thị, nếu như có cơ hội thực hy vọng có thể được đến vai diễn hẻm lệ cơ hội. Nhưng lúc đó Tống Úc còn tại kịch tổ bên trong quay phim, chưa hề nói chết nhất định có thể tới, cho nên Cao Vân Thâm liền không có cùng mặt khác người lộ ra. Kết quả con hàng này, như thế nào đột nhiên vô thanh vô tức liền chạy tới. Tới trước đó cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, cánh cứng cắp rồi a. Như vậy nghĩ, Cao Vân Thâm ánh mắt chớp động, mặt bên trên lộ ra khó có thể ức chế sán lạn tươi cười bốn. Mà lúc này, toàn bộ kịch trường bên trong, một cái duy nhất nhìn qua vẻ mặt như thường chính là sân khấu bên trên hứa tràn hắn lúc này trong lòng kinh ngạc kỳ thật không kém hơn tại trang bất luận kẻ nào Tống sư minh sao lại tới đây hắn là lúc nào đi vào hắn biết hiện tại là cái gì tình huống sao biết hem lệ đằng sau lời kịch là cái gì không ta đến cùng hẳn là dùng xạ kẻ sấp giờ nguyên bản kịch bản cùng hắn đối hí, còn tiếp tục dùng cao vân thâm đạo diễn phiên bản. hứa chân trong lòng tuy có rất nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc nhưng diễn viên cơ bản tố dưỡng làm hắn đem này đó cảm xúc hết thể đè ép xuống không chế được chính mình biểu tình tại nhìn thấy tống quốc một sát na hắn mặt bên trên thần sắc không núc nhích chút nào con mắt thần khẽ du lên Nhưng này phần rung động lại cùng quốc vương nhìn thấy hẻm lệ lúc tâm tình hiệu quả như nhau, bởi vậy, nhìn qua không có chút nào không hài chỗ. Nói cho ta, Polony ủ ở đâu? Hứa Chân xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Úc con mắt, mặt bên trên mây đen răng kín. Mà Tống Úc thì nhìn qua nhẹ nhõm tùy ý nhiều lắm, hắn mặt bên trên mang theo ý vị không rõ nụ cười cổ quái, cười đùa nói, tại ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều? Nhìn thấy hắn này phó cả lơ phất phơ bộ dáng, Hứa Chân vai diễn quốc vương tựa hồ bị chọc giận, đưa tốc dống nhiên tăng tốc, kêu lên, "Ta hỏi ngươi hắn ở đâu?" Tống Úc vai diễn hẻm lệ lại như là không có chút nào cảm nhận được quốc vương phẫn nộ, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo điên tươi cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, không không không, không phải hắn tại ăn cơm chiều, là nhân gia tại ăn hắn. Tống Úc đưa tay khoa tay nói, một đại, đôi roi bọ chính nằm sấp ở hắn trên người, tiến vào hắn thịt bên trong, ăn nhiều. Đặc biệt ăn. Nói chuyện lúc, hắn tại sân khấu bên trên thanh thản bước đi thông thả hai bước, mắt bên trong thần sắc nói không rõ là ngây thơ hay là âm tả, nữ điệu phiêu hốt nói, ngươi biết không? Roi bọ là toàn thế giới gầy gớm nhất mỹ thực nhà. Mọi người dưỡng xúc vật cho chính mình ăn, lại dưỡng chính mình cấp giỏi bỏ ăn. Hắn ngữ khí nghe vào khi thì bị thương, khi thì mừng rỡ, Nếu như một tên ăn mày dùng ăn quốc vương giỏi bỏ tới câu cá, sau đó lại ăn kia con cá, kia yeah, quốc vương ha không liền đến khất cái bụng bên trong. Ha ha, ha ha ha ha ha. Tống Úc giống như là nghĩ đến cái gì đặc biệt thú vị sự, đung nhiên không chút kiềm kỵ cuồng tiếu lên. Quỷ dị lời nói phối hợp điên cuồng tiếng cười, làm người nháy mắt bên trong không rét mà run. Lúc này khoảng cách Tống Uyết lên đài mới chỉ mới qua không đến ba phút đồng hồ nhưng cứ như vậy ngắn ngủi vài câu lời nói, một cái bởi vì tuyệt vọng mà ra vẻ điên cuồng vương tử hình tượng liền đã tiên minh dựng đứng lên. Mọi người nhìn hắn tại cười, cười đến không thẳng nổi eo, cười đến cơ hồ chảy ra nước mắt, đã giác sợ hãi, lại cảm giác đau lòng. Đến cùng là trải qua như thế nào lệnh người sụp đổ hiện thực, mới đưa đến một cái cao quý, nho nhã vương tử thành hiện giờ này phó bộ dáng. Nay một khắc, đứng tại hắn đối diện Hứa Chân chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Hứa Chân dĩ nhiên không phải chấn kinh tại cái bản, mà là chấn kinh tại tổng cục biểu diễn. Vừa mới này đoạn biểu diễn so bình thường cùng hắn đáp hí hẳn xuân minh tự nhiên là cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi nhưng chân chính lệnh hứa chân cảm thấy kinh ngạc chính là thống quốc tại sân khấu bên trên này phần biểu hiện lực so với tại truyền hình điện ảnh kịch sở tiêu đi ô bên trong hắn chính mình cũng mạnh hơn không chỉ một bậc này là nguyên nhân gì hắn quen thuộc hơn này loại biểu đạt phương thức còn là hơn nửa năm không thấy thống sư huynh thực lực lại tinh tiến vô luận nguyên nhân ở đâu đối mặt như vậy xuất sắc biểu diễn hứa chân cũng không thể nhận thua chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ. Đối thủ xuất sắc phát huy chỉ sẽ làm hắn hư phấn chỉ sẽ làm hắn càng có biểu đạt. Hứa Trân Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua cuồng tiếu không chỉ tối ngũ, mặt bên trên mây đen dần dần tán đi, mắt bên trong mang tới thương xót thần sắc. Hẹp lệ, hắn thong xuống con ngươi, tựa như từ bỏ cùng một người điên giao lưu, phối hợp nói, ngươi làm ra này loại chuyện đến, ta thực đau lòng. Nghe ta nói, vì ngươi an toàn, ngươi hiện tại nhất định phải lập tức rời đi quốc cảnh. Nói xong, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, thanh âm trầm nói, thuyền đã chờ xuất phát, rõ thổi cũng thực thuận lợi, đồng hành người đều tại lợi ngươi. Đi bổ kỳ tháp đi hết thể đều đã vì ngươi chuẩn bị xong nghe được này thiên lời nói tống Úc tạm dừng cuộc thiếu ánh mắt lộ ra mê mang thần sắc lẩm bẩm nói vũ kỳ tháp đúng vậy thưa chân như là một người cha hiền nhìn về hắn mắt bên trong mang theo nồng đậm chịu mến chi ý nói ngươi biết ta này là vì tốt cho ngươi hy vọng ngươi có thể rõ ràng khổ tâm của ta ngươi giết bổ lỗ nỉ hụ, nếu như ngươi không nghe đến nơi này tống Úc quẹt miệng lần nữa dơ lên mặt bên trên lộ ra chưa tức tươi cười từ từ ngắt lời nói thượng đế cũng rõ ràng ngươi khổ tâm nay muốt khác lớp chân sắc mặt lại lần nữa chầm đi xuống Đài bên trên hai người đối lập nhau không nói gì giữa lẫn nhau không khí mấy có lẽ đã hạ xuống băng điểm một cái gia vẻ điên vương tử cùng một cái gia vẻ từ ái quốc vương hai người mang theo mặt nạ lẫn nhau thăm dò các tự đóng vai lẫn nhau rồi trá hình tượng ai cũng không nguyện ý đem đối phương mặt nạ đâm thủng nhưng trên thực tế hai người lúc này trong lòng cũng đã biết rõ ràng quốc vương muốn để hẻm lệ chết mà hẻm lệ bản nhân cũng đã thấy do này một điểm hảo ra đi biểu ký tháp nửa ngày tống úc thanh âm nhẹ nhàng vang lên Hắn ngửa đầu nhìn qua không có vật gì giữa không trùng, ánh mắt phiêu hốt nói, "Gặp lại, ta thân ái mẫu thân." Hứa Chân trầm giọng nói, "Còn có ngươi thân ái phụ thân." Tống Úc Lơ đến cười cười, vừa bãi nói, "Phu thê vốn là nhất thể, phụ thân liền là mẫu thân, mẫu thân chính là phụ thân." Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hứa Chân, hướng hắn khoát khoát tay, giống như tiểu hài tử nét miệng cười nói, "Gặp lại, ta thân ái mẫu thân." Dứt lời, Tống Úc ngửa đầu, bước chân tán loạn hướng màn che sâu đi xuống, kết thúc hắn lại một tràng biểu diễn. Độc lưu Hứa Chân một hồi đứng tại đài bên trên, sắc mặt u ám mà nhìn hắn đi xa phương hướng. chương 204, bọn họ tại hàng hẻm lệ. chương 204, bọn họ tại hàng hẻm lệ. chương 204, bọn họ tại hàng hẻm lệ. Tống Sư Minh, màn che đằng sau, nguyên bản bê vai diễn viên Hàn Xuân Minh đã là hưng phấn đến sáng mắt lên, thấp giọng kêu lên, ngươi tại sao cũng tới? Trời ạ, ngươi là dự định muốn về kịch đoàn sao? Hàn Xuân Minh cùng đồng hiểu Dương đồng Dạng cũng là hiện giờ trung Hí sinh viên năm thứ tư, chính là bao phụ tại Tống Úc Quang Huy bên trong trưởng thành đám người kia. tại này đó người xem ra so với những cái đó thanh danh lửng lẫy lao hí cốt tống úc cái này nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng lại có thể liên tục thu hoạch được nhiều cái kịch nói giới thưởng lớn sư huynh, càng giá trị đến bọn hắn sùng bái. Sweet. Nhưng mà thật đáng tiếc, hàn xuân minh hưng phấn về hưng phấn, tống úc lại ngay cả nhìn đều không nhìn hắn một chút, trực tiếp so cái im lặng thủ thế, con mắt chăm chú nhìn sân khấu phương hướng. hàn xuân minh ngượng ngùng cười một tiếng, tùy theo nhìn lại. lúc này, hẻm lệ đã hạ trận, sân khấu bên trên cũng chỉ còn lại có vai diễn quốc vương hứa trăn một người, một chùm ánh đèn sáng ngời đánh ở hắn trên người chiếu sáng hắn quanh người một phiến hẹp khu vực nhỏ. đây là độc thoại không khí. theo thông ước, Hàn Xuân Minh góc độ chỉ có thể nhìn thấy Hứa Trăn phía sau, thấy không rõ hắn ngay mặt. nhưng đài bên dưới Cao Văn Hâm, Diêu Tổ trưởng đám người lại đem sân khấu bên trên tình hình nhìn đến nhất thanh nhị sợ. lúc này Quốc Vương bệ hạ, cùng vừa rồi ra vẻ từ ái hắn cơ hồ tưởng như hai người. biểu tình dữ tợn, ưu ám sắc mặt, Trăn bên trên bạo khởi gần xanh, khiến cho hắn nhìn qua như là theo địa ngục bên trong đi ra ác quỷ. Hứa Trăn đứng tại đài bên trên, nửa ngày không nói một lời. nhưng hắn mắt bên trong lửa giận lại ước chế không nổi phun ra ngoài giống như là muốn liền hắn linh hồn đều cùng nhau đốt cháy hầu như không còn động thủ đi vua kỳ tháp vương quá hồi lâu hứa trăn mới cố gắng đè nén chính mình phẫn nộ gầm nhẹ nói sở càng đi nạp vì ạ bảo kiếm còn cắm tại ngươi quốc thổ bên trên ngươi hướng ta nạp tuế cống cũng đến nay chưa giảm ta đan mã vương yêu cầu ngươi lập tức xử tử hề lệ hứa trăn siết thật chặt nằm đấm thân thể bởi vì cực kỳ tức giận mà hơi hơi run rẩy thanh âm càng thêm gấp rút âm điệu cũng dần dần dâng lên hắn như là sâu tận xương thủy bệnh dữ không giờ khắc nào không tại giày vò lấy ta hắn đứng tại chỗ. Thịnh nộ ngọn lửa cùng ta ác thần sát sen lẫn từng, dùng, quát tầm lên, cái này trên đời có hắn tại một ngày, ta liền vĩnh viễn không cách nào hưởng thụ đến nhân thế gian vui vẻ. Nếu không diệt trừ hẻm lệ viên này u ác tính, ta ăn ngủ không yên. Đến tận đây, quốc vương độc thoại triệt để kết thúc, hẻm lệ thứ tư màn trận thứ ba cũng dừng ở đây. Vài giây đồng hồ sau, ánh đèn dập tắt, Hứa Chân tại Hắc Cám bên trong nhanh chóng đi xuống sân khấu 4. Đài bên dưới, đạo diễn Cao Vân thâm khệ miệng theo Tống Úc lên đài bắt đầu liền vẫn luôn hướng lên cười toe toét, từ đầu đến cuối cũng không thể thu hồi lại. Quá tuyệt. Hai từ nhỏ các ngươi thật là quá tuyệt. đây chính là ta nghĩ muốn hẻm lệ, đây chính là ta nghĩ muốn hiện ra tới sân khấu hiệu quả. bình tĩnh mà xem xét, vừa mới này đoạn biểu diễn, Tống Úc độ khó hiển nhiên muốn cao hơn một chút. này trên đời khó nhất diễn chính là tiên điên, nhất là một cái cố ý giả điên tiên điên. Tống Úc dùng hắn hoa lệ mà không mất tự nhiên biểu diễn đem một người điên diễn dịch đến giống như lúc, sinh động như thật. cho dù cái này thế giới thượng thật tồn tại một cái hẻm lệ, chỉ sợ cũng không có cách nào giống Tống Úc biểu diễn đến như vậy đúng chỗ. nhưng mà lưỡi chân biểu hiện tại Tống Uyết trước mặt cũng không chút nào hiện thế yếu. Hắn tại hẻm lệ trước mặt đã là nghiêm phụ, lại là tử phụ, quan tâm đối phương trạng thái tinh thần, lo lắng đối phương an nguy, đem hết thể đều vì hắn an bài đến thỏa đáng. Nhưng đương hắn quay đầu đi, lập tức lại đổi một bộ điên cuồng khuôn mặt, vừa mới hết thể đều là nguy trang, tất cả đều là tại làm cho người khác xem. Này loại khác biệt khí chẳng chi gian chuyển đổi, hứa chân làm được phi thường đúng chỗ. Nếu như nhất định phải nói hắn diễn không bằng Tổng Úc, cũng chẳng qua là bởi vì cái này nhân vật bản thân phát huy không gian không có hẻm lệ như vậy đại mà thôi. Xem hết này đoạn biểu diễn, Cao Vân Thâm chính mình đắc ý đến cũng được nhìn không được dùng ánh mắt còn lại lén lén liếc một chút diêu tổ trưởng biểu tình nhưng mà lại thấy diêu tổ trưởng lúc này chính cao mày mắt bên trong thần sắc phức tạp tựa hồ tại làm cái gì gian nan lựa chọn cao đạo ngươi cái này Nửa ngày, diêu tổ trưởng lắc đầu cười khổ thấp giọng nói ngươi từ chỗ nào trộm đến như vậy hai cái bảo bối a hai vị diễn viên chính tiêu chuẩn đều so quốc lợi nói bên kia cao hơn này làm sao chọn thật cầm cái này tư nhân kịch đoàn hẻm lệ phủ điệu quốc thoại phiên bản cao vân thâm lắc đầu nói ai ta cũng không có cách nào a giống chúng ta này loại tính chất kịch đoàn a Ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn đưa tay chỉ một bên thẩm đàn thanh, nói: Nhân ra thẩm lão sư một câu nói, nói đem hứa chăn nhét vào tới liền nhét vào đến. Thứ nhất còn liền thế nào cũng phải muốn diễn cờ lạo điệu ủ. Nói xong, Cao Vân Thâm bất đắc dĩ cười cười, nói: Ta có thể có cái gì biện pháp? Ta cũng chỉ là cái tiểu đạo diễn, căn bản không có nói chuyện quyền. Diêu tổ trưởng. Gặp qua được tiện nghi khoe mẽ, chưa thấy qua ngài như vậy ngoan. Lúc này, sân khấu bên trên biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Từ khi Tống Gúc đi vào sân khấu bên trên, kịch xã mặt khác diễn viên nhóm liền cùng như điên cuồng. Một cái cái tinh thần diện mạo đều trở nên cùng phương mới khác nhau. Hứa Chân mới đến, không có cách nào đối với bọn họ kịch xã này loại tình hoài cảm động thân thụ, nhưng cùng Tống sư huynh cùng nhau đối hi đúng là vô cùng lệnh người vui sướng. Chờ cuối cùng một tuần kịch kết thúc sau, toàn thể diễn viên lên đài chào cảm ơn, thắng được đại hạ các nhân viên làm việc liên thanh lớn tiếng khen hay. Đạo diễn Cao Vân Thâm dẫn đầu thay đám người vỗ tay, mắt bên trong hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Hứa Chân lúc này không có đi quấy rầy Tống Ngốc đám người ôn chuyện, mà là đi đến đại bên dưới, hướng Thẩm Đan thỉnh hỏi, "Thẩm lão sư, vừa mới kia của người là hí kịch tiết người" Thẩm Đan Thanh gật gật đầu, mặt giãn ra cười nói, "Hai ngự nhưng cấp chúng ta kịch đoàn mặt dài, bọn họ tại chỗ liền khen ngươi cùng tiểu Tống biểu diễn tới, ta phỏng đoán dự thi hẳn là có hí. Nàng đưa tay vỗ vỗ hứa chăn bà vai, khích lệ nói, "Ngươi hôm nay diễn đặc biệt tốt, trước giờ chưa từng có hảo." Nói xong, Thẩm Đan Thanh lấy ra chính mình sổ ghi chép đến, đọc qua nói, "Vừa rồi có mấy nơi xử lý đến không phải đặc biệt thích hợp, ta đều nhớ kỹ. Một cái là liên quan tới tẩu vị, ngươi đang chẳng thời điểm người xem nhưng thật ra là có thể trông thấy ngươi, nếu như ngươi là theo phía bên phải ra trận, hẳn là." Nói chưa lúc Hai người liền tối người, liền hứa chăn vừa mới này đoạn biểu diễn lại tiếp tục mắc bốn. Năm ngày sau đó, kinh thành hí kịch tiết công bố nhóm đầu tiên 16 bộ tham gia triển lãm tên vợ kịch, trong đó Hải Đường kịch xã Thanh Xuân bản hẻm lệ Thình linh xuất hiện. Cho nên, đem chúng ta trên rơi cư nhiên là Hải Đường kịch xã phiên bản. Một đám quốc gia kịch nói viện trẻ tuổi người cầm mới vừa lấy được thông báo, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Chúng ta không phải quốc tự đầu sao? Không phải quân chính quy sao? Vì cái gì sẽ bị này quần đất tám đường xử lý? Cùng lúc đó, tại Đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng bộ, Mới nhậm chức không lâu, cổ trang sự nghiệp bộ bộ trưởng Châu Khánh Xuân xem tay bên trong nghệ nhân công tác báo cáo, khí đến phẫn nộ, kêu lên: "Thái tổng, chúng ta công ty chính là như vậy ướp thúc thủ hạ nghệ nhân. Hứa chân cùng Tống Úc từ năm trước mùa hè bắt đầu đến hiện tại, liền lại không có nhận chủ qua công ty tự chế kịch, ngài cứ như vậy tùy ý bọn họ hồ nháo. Còn cho bọn hắn cổ phần kỳ quyền." Thái thực tiễn nhìn không được móc móc lộ thai, chậm rãi nói: "Không tự chụp chế kịch, nhưng là nhân gia cũng không ít cấp công ty kiếm tiền a. Công ty an bài tống nghệ, đại diện, quảng cáo, nhân gia không đều thành thành thật thật tại tiếp sao?" Này hai năm lợi ích khảo hạch có vấn đề. Châu Khánh Xuân bị tổng giám đốc cái này thái độ tức giận tới mức phú lửa, nói, "Nhưng là ngài nhìn xem Tống Úc cùng hứa chăn suốt ngày đều tại làm cái gì?" Hắn giơ lên trong tay công tác báo cáo, dùng ngón tay chỉ nội dung phía trên, cả giận nói, "Bọn họ tại diễn kịch nói, tại hàng hẻm lệ. Đây là lên cao kỳ nghệ nhân nên làm chuyện sao? Hai người bọn hắn nếu là tại những công ty khác, kia cũng là cây dụng tiền, kết quả ngươi nhìn hắn nhóm lắc ra khỏi cái gì đến rồi? Một trận suất trang phí 1500 khối tiền." Thái thực tiễn nháy mắt mấy cái Tiếp nhận Châu khánh xuân tay bên trong công tác báo cáo, túi đầu nhìn nhìn, nói, "Ừm, kinh thành hí cứ tiết." Tại quốc gia đại kịch viện biểu diễn hẻm lệ, "Chuyện này có sao a?" Thái thực tiện như mày, một mặt kiêu ngạo mà nói, cùng nhà khác những cái đó yêu diễm tiện hóa so ra, nhìn một cái nhà ta nghệ nhân, nhiều hơn bảo, nhiều an tâm. "Này rõ ràng có thể suất nhất ba họ sẽ ở sao?" Nói xong, hắn tiện tay đem công tác báo cáo đưa cho một bên bộ tuyên truyền người phụ trách, nói, "Các ngươi nhìn thao tác, chờ nhiệt độ sao đi lên, an bài tuyệt đại song tiêu cùng ôn lương châu phát lại." Thái Thực Tiễn quay đầu nhìn hướng Châu Khánh Xuân, buông tay nói: Ngươi xem, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Trẻ tuổi người, cách cục muốn đại, ánh mắt muốn lâu dài. Châu Khánh Xuân, không biết vì cái gì, chính là cảm giác không vui. Chương 205, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Chương 205, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Chương 205, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Đông nhạc truyền hình điện ảnh hội nghị kết thúc về sau, Thái Thực Tiễn về tới chính mình văn phòng. Đối mặt với bàn bên trên thật dậy một sấp công tác báo cáo, Thái tổng thở thật dài cũng hết thảy ảnh thị công ty đồng dạng, đông nhạc truyền hình điện ảnh từng dẫn vào quá nhiều vòng đầu tư bỏ vốn, cổ quyền kết cấu phi thường phức tạp. Cứ việc Thái Thực Tiễn là này ra công ty người sáng lập, chủ tịch, nhưng cũng không phải là công ty bên trong tất cả mọi chuyện hắn đều có thể định đoạn. Thế lực khắp nơi gút mắt rất nhiều, một khi dính đến lợi ích, mỗi người đều sẽ có chính mình ý nghĩ. Theo công ty này 2 năm phát triển được càng ngày càng tốt, thế lực khắp nơi cản trở làm hắn vô cùng khó chịu. Thái Thực Tiễn không muốn kiếm tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Một công ty bản chất mục đích nói cho cùng vẫn là vì theo đuổi lợi ích, nhưng là có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn sách thánh hiền đọc quá nhiều đến mức có chút đọc tròn vắng Thái thực tiễn đều là hy vọng công ty có thể đem càng nhiều tinh lực đặt tại tác phẩm thượng đem hết toàn lực đem tác phẩm chuẩn hảo sau đó làm tiền một cách tự nhiên cút vào chính mình ví tiền bên trong tới mà không phải giống như một số ngành nghề bại hoại như vậy suốt ngày đến muộn chỉ mới nghĩ vừa nát tiền dù sao hắn lúc mới thành lập ảnh thị công ty dự tính ban đầu cũng là bởi vì lúc xem truyền hình bị nát kịch buồn nôn đến cầm vũ khí nổi dậy tưởng muốn tự mình động thủ đi trộm một ít tinh phẩm kịch khó được nhà mình nghệ nhân cũng không nóng nảy kiếm tiền mà là nguyện ý vững vàng cố gắng ma luyện diễn kỹ này có gì không ổn? Ngồi mai đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Thái thực tiễn kiên định cho rằng nhà mình tiểu tống cùng tiểu hứa đều là hậu kỳ nguyệt phần tiềm lực nhất là tiểu hứa hắn năm nay mới 20 tuổi chỉ bằng vào tác phẩm không dựa vào bất luận cái gì lẫn lộn liền có thể đi cho tới hôm nay này một bước ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng đối mặt này loại nghệ nhân công ty phải làm không phải là mổ gà lấy trứng thức buộc hắn kiếm tiền mà là muốn một bên hợp lý kiếm tiền một bên cố gắng để cao hắn giá trị dù sao một cái đang hồng một tuyến có khả năng mang đến kèm theo lợi ích là muốn vượt xa một đám bọn biển thần tượng. Đông nhạc truyền hình điện ảnh này đó năm vận doanh trạng thái coi như tốt đẹp, nếu như muốn tiếp tục đi lên, thiếu không phải tiền mà là một cái có thể gánh cờ đại trụ tử. Mà Hứa Trân chính là Thái thực tiễn nhất chọn chúng cái kia vật liệu đá. Như vậy nghĩ, Thái tổng do dự một chút, còn là cầm lên điện thoại trên bàn ống nghe. Đúng lúc tay biên có một số việc, hắn quyết định chính miệng cùng Hứa Trân trò chuyện chút bốn. Tốt tốt tốt, uy, Thái tổng. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại kết nối, ống nghe bên kia chuyển đến Hứa Trân thanh âm. Thái thực tiễn vừa định muốn hỏi một chút hắn kịch nói tập luyện tình huống làm lời dạo đầu, chợt phát hiện Hứa Trân thanh âm trạng thái tựa hồ có chút không đúng lắm, nghe vào có chút âm. Hắn liền vội vàng hỏi, tiểu Hứa ngươi thanh âm như thế nào chuyện? Bị cảm. Không có không có. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Trân tại ký túc xá giường bên trên co quắp thành một cái đại chữ, hắn dọn một cái, giải thích nói, gần nhất biểu diễn buổi diễn quá nhiều, có chút dùng tiếng nói quá độ. Dứt lời, hắn nhịn không được thở dài. Theo tháng năm thượng tuần bắt đầu đến hiện tại, Hứa Trân đã liên tục diễn hơn hai mươi trận hề lễ, vừa diễn đều phải toàn tình đầu nhập cũng phối hợp cường độ cao đại đoạn độc thoại. Hơn nữa, hàng trăm hàng ngàn người xem an vị tại đài bên dưới, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Trên loại tâm lý này, trên sinh lý song trọng áp lực quả thực so chụp phim truyền hình mệt nhiều lắm. Cái này khiến hắn nhịn không được vô cùng cảm khái. Đến cùng là chính mình không thích thứ này loại sinh hoạt, còn là kịch nói diễn viên đều có siêu năng lực. Vì cái gì Tống sư huynh mỗi ngày nhìn qua đều sinh long hỏa hổ, bốn phía tìm người tán gẫu, mà chính mình mỗi lần một xuống này, liền một câu nói cũng không muốn nói. À, này không thể được. Đầu bên kia điện thoại, thái thực tiễn khẩn trương nói. Ngươi nhanh đi tìm bác sĩ nhìn xem, nên điều trị điều trị, nên uống thuốc uống thuốc. Đằng sau có thể đừng lên trận cũng đừng ra sân. Tháng 6 sấm quan đông bên kia liền muốn vào tổ đi. Ngươi có thể làm sao? Có muốn hay không ta đi cùng bên kia liên lạc một chút, để cho bọn họ đem ngươi quay chủ kế hoạch về sau lột điệu. Hứa Trân vội vàng nói, cảm ơn thái tổng quan tâm, đã đi xem quá, không có việc lớn hơn gì, không ảnh hưởng kế tiếp quay phim. Gần nhất kịch đoàn bên kia đều là bê vai, xê vai diễn viên tại diễn, ngoại trừ kinh thành hí kịch tiết kia trận, đằng sau buổi diễn ta đều không thượng. Hai người liền lời này để tài đơn giản hàn huyên hai câu, Thái Thực Tiễn liền đi vào chính đề, nói: đúng rồi, ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi." Nói xong, hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười đắc ý, nói: "Năm nay Ngọc Lan thưởng các hạng đề danh vừa mới công bố, ngươi bằng vào Bích Huyết kiếm bên trong hạ tuyết nghi một góc, bắt được tốt nhất vai nam phụ đề danh. Đây là chúng ta công ty lần đầu tiên có người đề danh như vậy cao giải thưởng, chúc mừng." Nghe nói như thế, vừa mới vẫn còn nằm ngay đơ trạng thái hứa chăn trực tiếp một cái góc vùng liền theo giường bên trên ngồi dậy. Tốt nhất vai nam phụ Hoa Hạ phim truyền hình Tam Đại giải thưởng một trong thượng hải TV Tiết Ngọc Lan thưởng này không phải Hứa Trân lần đầu tiên để danh Tam Đại thưởng năm trước hắn liền đã từng cầm tới qua phi ương thưởng hàng năm được hoang nên nhất Tân Nhân thưởng nhưng là Tân Nhân thưởng là nhân khí thưởng là từ đại chúng giám khảo bỏ phiếu quyết định tính quyền uy không cao trình độ tương đối lớn tham gia bình diễn viên phần lớn là tương đối biên duyên hóa nghệ nhân bởi vậy hàm kim lượng cũng không phải là đặc biệt cao nói trắng ra là chỉ cần chịu tạt tiền cái này thưởng liền có thể nện xuống tới lúc ấy trao giải thời điểm vừa vặn đuổi kịp thi đại học Hứa Trân thậm chí cũng chưa tới trận. Còn là tống ốc đi giúp hắn đem cúp linh trở về. Nhưng mà, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ nhưng khác biệt. Cụ thể thao tác quá trình hứa chân không rõ lắm, nhưng trên đại thể, cái này giải thưởng là từ chuyên gia giám khảo đoàn quyết định, muốn tổng hợp tham khảo giả tình, trì hạt suất, danh tiếng, thị trường tiếng vọng, nghiệp giới đánh giá chờ nhiều hạng số liệu, tương đương có tính quyền uy. Hàng năm thu hoạch được cái này giải thưởng đều là tiếng lành đồn xa hí cốt cấp diễn viên. Hứa chân biết bích quyết kiếm giả tình là cùng thời kỳ thứ nhất, tối cao thu xem phá gần 3 năm đi chép, nhưng là kia là phim truyền hình ví dụ, cũng không phải là diễn viên cái người chính mình làm một mới ra đời trẻ tuổi diễn viên thật sự có cái này để danh tư cách sao thái thực tiễn nghe hứa chân nửa ngày nói không ra lời cười ha ha nói ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ là để danh mà thôi cũng không phải là lấy được tưởng ta cảm giác ngươi đại khái suất là lấy không được cái này tốt nhất vài năm phụ bởi vì năm nay để danh đội hình thật sự là quá tương đại bất quá thay cái ý nghĩ ngấm lại ngươi tên có thể cùng này đó người liệt cùng một chỗ cưỡng ép chụp ảnh chung cũng là một cái không tồi thu hoạch hứa chân hỏi thái tổng năm nay để danh đều có ai thái thực tiễn nhìn một chút tay bên trên văn kiện kẹo miệng ước chế không nổi vểnh lên, thì thầm, ngươi nghe ta cùng ngươi nói à? Chứ ngươi ra, mặt khác bốn người theo thứ tự là, tại trúc vĩ, Trương Lâu nghị, Nghe Quốc Hồng, cùng với Trần Đạo Dân, khu khu cụ, hứa chân thoáng cái bị nước bọt bị sặc, nhịn không được một hồi khó khan. ta, đây là cái gì thần tiên danh sách? Ha ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại, Thái Thực Tiễn nhịn không được vỗ bàn cổ Thiếu, nói, như thế nào? Sảng hay không sảng? Tổ bị hội đem ngươi tên đặt ở Nghe Quốc Hồng cùng Trần Đạo Dân tri gian, liền hỏi ngươi như hay không như phê? Không được này phần vây truyền thần ta đến phóng một cái chỗ. Nói xong, thái thực tiễn cực kỳ nghiêm túc dặn dò, tiểu hứa à, năm nay cái này trao giải nguyệt nhưng nhất định phải đi. Đến lúc đó có một trường trụ ảnh chung, ta tẩy ra tới treo tường bên trên. Hứa Trăn, thoải mái đúng là có chút thoải mái. Dù sao mấy người kia tất cả đều là nghiệp giới đứng đầu nhất lao hí của ta. Nhưng là đến lúc đó cùng như vậy một đám thần tiên cùng nhau trụ ảnh chung. Vì cái gì ta cảm giác ta lại biến thành trà trộn vào đàn sói bên trong hệt kỳ. Chương 206, Hứa Trăn bộ thứ nhất nhân vật chính hí. Chương 206. Hứa Chân bộ thứ nhất nhân vật chính hí. Chương 206, Hứa Chân bộ thứ nhất nhân vật chính hí. Thái Thực Tiện an ủi, thả lỏng, cùng này đó người cùng đài cũng không cái gì, tối thiểu ngươi tác phẩm thành tích có thể dây giết bọn hắn hết thảy người. Đương nhiên, nếu không phải như thế, ngươi một cái người trẻ tuổi cũng không có khả năng cùng như vậy một đám lao hí cốt cùng nhau để danh. Tự tin điểm, ngươi là làm bích huyết kiếm đại biểu cầm cái này để danh, tổ ủy hội đã nguyện ý cho ngươi, chính là có nguyên nhân, không cần tự coi nhẹ chính mình." Hứa Chân lên tiếng, tâm tính ngược lại là để rất phảng. Kim xà lang quân này cái nhân vật sở dĩ có thể cầm tới cái này để danh, đại khái nguyên nhân kỳ thật rất dễ dàng liền có thể phân tích được đi ra. Cùng loại này loại không thể tưởng tượng để danh đa số nguyên nhân cũng là vì cân bằng. Bích huyết kiếm là cờ cờ tờ vỡ 8 bộ mở năm đại kịch, thu xem thành tích vô cùng hoa lệ. Nhưng là nếu như chụp hạng đi phân tích, liền sẽ phát hiện, này bộ kịch vô luận là chỉnh thể chất lượng, còn là vai nam chính Hàn thành Phong, nữ chính Lâm già, đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, kỳ thật đều không phải cấp cao nhất. Hơn nữa. Bởi vì này bộ kịch là hương giang ảnh nghiệp cùng cờ cờ tờ vở quốc tế hợp phách tác phẩm, chủ diễn nhân viên rất nhiều đều là hương giang bên kia người. Tại này loại tình huống hạ, một ít thưởng lớn giám khảo tổ có đôi khi liền sẽ người lùn bên trong bạc tướng quân, tìm một cái miễn cưỡng đem ra được điểm tới cấp cái đề danh, lấy thức đối này bộ kịch tôn trọng. Chính mình đại khái chính là cái kia được tuyển chọn người lùn tướng quân. Đã đều đã cầm tới tốt nhất vai nam phụ đề danh, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Đầu bên kia điện thoại, thái thực tiến do dự một chút, hỏi: "A Chana, ngươi tưởng diễn nhân vật chính sao?" Hứa Chân cầm di động rơi vào trầm tư. Suốt đạo hơn 2 năm, Thượng Vàng Hạ Cám tham gia diễn 6 7 bộ truyền hình điện ảnh kịch, ngoại trừ tại số lượng điện ảnh ôn lương châu, vi điện ảnh lão nam hài bên trong xem như nam một trong những nhân vật chính, mặt khác mấy bộ tất cả đều là vai phụ. Là hắn không nghĩ diễn vai nam chính sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối tranh thủ không đến hào vợ. Tại nát kịch nam vừa cùng chất lượng tốt kịch nam hai chi gian, hắn nhiều lần lựa chọn cái sau mà thôi. Diễn viên cái này nghề, mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phạm La bộ thứ nhất nam chính hí thành tích không tốt, Vậy thì đồng nghĩa với là bị đánh lên chống không nổi thu xem nhắn hiệu, ngày sau liền sẽ lâm vào nát kịch vũng bùn bên trong, rất khó lại xoay người. Hứa Chân do dự một chút, nói: "Nếu có hảo vợ, ta tưởng diễn vai nam chính." Thái Thực Tiễn gật gật đầu, nói: "Ta cảm thấy đến cũng thế. Bích huyết kiếm đã chứng minh ngươi làm vai phụ gánh thu xem năng lực, chờ chụp xong sấm quân đông, công ty muốn cho ngươi chế tạo riêng một bộ nhân vật chính kịch. Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, nếu có yêu thích vợ, yêu thích gì cũng có thể nói với ta, nếu như thích hợp, công ty đi thay ngươi mua." Nghe nói như thế, Hứa Chân nao nao chế tạo riêng, chuyên môn vì ta chủ quay một bộ kịch truyền hình sao, cảm ơn thái tổng coi trọng, hắn này một khắc là thật cảm động, nói, chọn cái gì vợ, ta, ta trước đó không có suy nghĩ qua, ngài dung ta suy nghĩ một chút, thái thực tiễn cười nói, không đổi, còn có thời gian, ngươi trước đi học cho giỏi, hảo hảo tôi luyện diễn kỹ, người đáng giá nhất tốt, hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu sau, liền cấp tự kết thúc cuộc nói chuyện, hứa chân để điện thoại di động xuống, theo bên trên phô nhảy xuống tới, dùng nước lạnh rửa mặt, nam chính hí, nên chụp cái gì đâu là phục chế kinh điển, còn là trụ tiên phong kịch. Cái này ý nghĩ xuất hiện một sát na, hứa chăn sững sốt một chút, chợt cười ra tiếng. Tiên phong kịch, gần nhất chính là kịch nói hàng nhiều a. Phim truyền hình lĩnh vực từ đâu tới tiên phong kịch? Hắn trong lúc nhất thời đầu góc có chút ngộng, không có cái gì đặc biệt hảo ý nghĩ, thế là liền liên hệ Tiểu Phong cùng Chu Hiểu Mạn, để cho bọn họ giúp đỡ chính mình cùng nhau tưởng. Đồng thời cũng theo công ty bên kia muốn một chút hàng tồn kịch bản đến, dự định nhìn một chút có hay không chọn chúng. Bước đầu tiên nam chính kịch, nhất định phải chọn một bộ nhất hài lòng nhất, cực kỳ không thể tranh luận vợ mới được. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, Quốc gia đại kịch viện, kinh thành quốc tế hí kịch tiết chính thức kéo ra màn che. Kịch nói kẻ yêu thích nhóm lâm vào mỗi năm một lần cuồng hoan bên trong. Nghi thức khai mạc sau trận đấu hí chính là từ hải đường kịch nói xã mang đến thanh xuân bản hém lệ. Từ 6 năm trước từng lấy được kinh thành hí kịch tiết tốt nhất tân nhân thưởng thanh niên diễn viên tôn úc thủ lĩnh đạo diễn. Nay bộ kịch tại tháng 5 đã từng tại kinh thành các đại cao trung tiến hành dạy học tuần diễn. Bởi vì kịch bản tại tôn trọng xã kẻ sắp giờ nguyên tắc cơ sở bên trên tiến hành phổ cập hóa cải tiến, phi thường dễ dàng trẻ tuổi người xem tiếp nhận, bởi vậy lấy được coi như không tệ tiếng vọng. Vô số kịch nói kẻ yêu thích khổ vì không cách nào trà trộn vào cao trung, đều đối này ra kịch công diễn trông mong mà đối đãi. Mạng bên trên dự bán bắt đầu sau không đến 10 phút, các loại phiếu loại tổng cộng tháng 11 năm năm không tấm đã toàn bộ bán sạch, trong đó đại sảnh bên trong thông thường phiếu cơ hồ là mới vừa vừa lên mạng liền bị cấp tốc cấp sạch. Không khí chi nhiệt liệt, làm người không khỏi hoài nghi khởi kịch nói đến cùng phải hay không một loại tiểu chúng biểu diễn hình thức. Hứa chắn là chủ diễn một trong, khẳng định là có thể cho nhà mình thân hữu đoàn cầm tới nội bộ phiếu. Tiêu Phong trực tiếp cầm phiếu đi phòng, nhưng trợ lý Chu Hiểu mạn vì xâm nhập được hộ không có lựa chọn đi VIP ngồi vào, mà là nghĩ biện pháp lấy được một trường trường học đặc phiếu, quyết định giả trang cao trung sinh đi điều tra quân tỉnh. Vì nhìn qua không không hài hòa, nàng cố ý xuyên qua kia trường học đồng phục, còn đâm xong đôi ngựa. Nhân mà đi vào sau nàng mới phát hiện, nhân ra chân chính cao trung sinh một đám đều ăn mặc muốn nhiều thành thuộc có nhiều thành thuộc, căn bản không ai giống như nàng giả bộ như vậy non. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Chu Hiểu mạn đón người chung quanh ánh mắt kỳ quái, xấu hổ túi đầu đi vào chảng bên trong, nhân lúc người ta không để ý, vụng trộm đem xong đôi ngựa lại để xuống. Á quả thực là cỡ lớn xã tử hiện trường chờ ngồi xuống về sau, nàng thở dài, sống không còn gì liên tiếp đánh giá chung quanh. Sau đó rất nhanh, một cái ngồi tại nàng tạ phía trước bím tóc đuôi ngựa nữ sinh liền hấp dẫn nàng chú ý lực. Cái này bím tóc đuôi ngựa nữ sinh dây tết rất đặc biệt, màu đen da châu gần bên trên suốt hai cái xinh đẹp màu nâu hạt phỉ, hạ dương nút. Chu hiểu mạn một chút liền nhận ra được, đây là hứa chân hậu viên hội xuất phẩm tiếp ứng vận. Cái này hạt phỉ tạo hình là nàng thân tự tìm nhân thiết kế, cùng trên thị trường bán đều không giống nhau, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chu hiểu mạn không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì Vì cấp kinh thành kịch nói tiết lúc biểu diễn cháy bản, hứa chắn lần này biểu diễn trước đó không có làm bất luận cái gì tuyên truyền. Lại thêm Quốc Vương cỡ lão đi hữu tại sân khấu bên trên mang theo vương miệng, đầy mặt dâu quai nón, nếu không phải là đối với hắn đặc biệt quen thuộc người, nếu không rất khó xác định đài bên trên này người chính là hắn. Kết quả không nghĩ tới, thế mà còn là tại này bên trong đụng phải Á Chan phân thi, là đúng dịp. Còn là tin tức để lộ. Chu Hiểu Mạn đứng dậy, muốn theo này nữ sinh đáp cái ngượng ngập, nhưng là còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương mấy người đồng bạn lại tới. Này đó người xách theo mấy chén đồ uống đi đến môi xuống cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ sinh bên cạnh châu ngồi bên trên, trong đó sát bên nàng kia người thò đầu nhìn thoáng qua nàng điện thoại di động màn hình, nói, nhìn cái gì đấy. Tống nghệ, bím tóc đuôi ngựa nữ sinh cao hứng bừng bừng dương lên điện thoại, nói, mới một mùa ta là diễn kỹ phái phát sóng, bên trong có nhà ta a chân. Nghe được này câu nói, Chu Hiểu Mạn lỗ tai giật giật. thực truy, đúng là nhà ta phấn thi. A, người ra a chân. Bên cạnh kia cái nữ sinh mắt trơn trắng, đều đem ngươi kéo vào quốc gia đại kịch viện đến rồi đều không ngăn cản được ngươi truy tình có thể hay không ít xem chút này loại không dinh dưỡng tiết mục nhiều nhìn xem kinh điển nữ sinh theo cái túi bên trong lấy ra một ly nước trái cây đưa cho nàng khinh bị nói một hồi hậm lệ liền muốn lên chiếu kết quả ngươi tại nơi này xem tống nghệ chính là ngựa ngùng nói ta nhận biết ngươi bím tóc đuôi ngựa nữ sinh vịnh lên quyết miệng nói thật không hiểu các ngươi kịch nói có gì đáng xem không phải liền là đại ống đại kiếu sao muốn không là ngươi dùng mời khách dụ hoặc ta ta mới không đến chu hiểu mạ a cái này mê chi ưu việt cảm giác cùng với mê chi hiểu lầm rãnh điểm quá nhiều Ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chu Hiểu Mạn bất đắc dĩ nhún vai. Thật muốn nhìn một chút chờ một lát chào cảm ơn, nhà ta A Trần làm bạn thân lúc giới thiệu, các ngươi này đám người mặt có đau hay không? Chương 207, cái này diễn viên giống như A Trần. Chương 207, cái này diễn viên giống như A Trần. Chương 207, cái này diễn viên giống như A Trần. Các vị khán giả, các ngươi hảo, hoan nên đi vào quốc gia đại kịch viện. Sắp bắt đầu biểu diễn là từ hải đường kịch xã mang tới kịch, hẻm lệ. Xin đem ngài điện thoại điều đến tắt máy hoặc yên lặng trạng thái, biểu diễn lúc xin đừng nên chụp ảnh. Video hoặc tùy ý đi lại. Buổi tối 7 giờ 25 phút, kịch viện bên trong vang lên mở màn phía trước nhắc nhỏ ngữ. Theo khán đài khu vực ánh đèn dập tắt, nguyên bản nói thầm lời nói nhỏ nhẹ khán giả cũng dần dần yên tĩnh trở lại, lặng chờ biểu diễn bắt đầu. Chu Hiểu Mạn tào phía trước chỗ ngồi bên trên cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ sinh bất đắc dĩ thu hồi điện thoại tại chính mình chỗ ngồi bên trên vặn bẹo vốn éo, một mặt đờ đẫn chờ đợi khởi không có chút nào hứng thú hèm lệ. Nàng liếc qua bên cạnh hai mắt phát sáng đồng bạn, cảm thấy âm thầm ha ha. Bím tóc đuôi ngựa nữ sinh tên là Dương Đảo, cùng đi mấy người còn lại là nàng bạn cùng phòng. Các nàng phòng ngủ quan hệ ngược lại là vô cùng hài hòa, nhưng bốn người hứng thú yêu thích lại khác biệt quá nhiều. Ba cái kia một cái là kịch nói mê, một cái là tiểu thuyết mê, một cái là anime, mà Dương Đào chính mình còn lại là hứa chân phấn thi. Các nàng phòng ngủ này thường chính là xem kịch nói xem thường đọc tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết xem thường xem anime, sau đó các nàng ba cùng nhau nhìn không nổi chính mình cái này truy tinh. Dương Đào liền không hiểu được, đồng dạng là hứng thú yêu thích, thế nào còn liền có thể chỉnh ra một đầu khinh bị liên tới. Truy tinh làm sao vậy? Từ khi say mê hứa chân, nàng ngày 2 năm lần lượt học xong tu đô thiết kế poster, video biên tập, viết đồng nhân văn các hạng kỹ năng. đồng thời, vì có thể cùng thần tượng làm đồng học. nguyên bản học cận bã một cái dương tiểu đạo đồng học tại cùng người nhà thương lượng lúc sau, chủ động báo danh nghệ khảo lớp huấn luyện. trải qua trước giờ chưa từng có gian khổ cố gắng sau, thuận lợi bắt được trung hy kịch nam chuyên nghiệp hợp cách chứng. yêu đậu mang cho ta vui vẻ, yêu đậu thúc đẩy ta tiến bộ. hiện tại liền cha mẹ đều duy trì nàng truy tình, liền này ba tiểu biểu tạm suốt ngày đến muộn khinh bị nàng não tản. a, thật là. muốn không là xem tại nồi lẩu cùng nước soda phân thượng có tin hay không ta tế ra ta sẽ tuyệt kỹ tới giang chết các người à mấy phút đồng hồ sau biểu diễn chính thức bắt đầu sân khấu bên trên trước tiên lên sân khấu chính là hai đội giao ban vệ binh bọn họ vừa thấy mặt liền ngữ khí lo sợ thảo luận khởi gần nhất ngoài cửa thành nháo quỷ chuyện mấy người mới vừa thảo luận không vài câu đột nhiên chỉ thấy một đoàn đồng đẫm sương mù theo sân khấu phía sau từ từ phiêu đi qua một cái sắc mặt trắng bệnh bước chân phiêu hốt hú linh tại sương mù bên trong như ẩn như hiện cùng với vần quanh toàn trường âm sất xa phối nhạc từ đuôi đến đầu u lâm ánh đèn cùng với đám vệ binh thất kinh tiếng két chói tai. Dương Đào không khỏi khởi một thân da gàng đáp, nàng kỳ thật không biết rõ lắm hẻm lệ kịch bản, vốn cho rằng nhìn thấy sẽ là một đám người hóa trang lên sân khấu, làm bộ a thượng đế a ta thân ái bệ hạ dùng khoa trương ngữ khí cùng động tác quá mức tới niệm một ít dáng vẻ cệch cỡm lời kịch, kết quả vạn không nghĩ tới kịch nói vừa mở trận, thế mà cứ vậy mà làm như vậy vừa ra thân lâm kỳ cảnh khủng bố chẳng cảnh, không có chút nào chuẩn bị tâm tư Dương Đào đồng học lập tức bị dán dán chắc chắc giật nảy mình. Hơn ba phút đồng hồ sau, đám vệ binh phân hai bên trái phải rời đi sân khấu, kịch bản tiến vào trận tiếp theo. Sân khấu bên trên mới để cho người ra đầu tê dại khủng bố phối nhạc đổi lại hỉ khí dương dương hòa âm. Một đoàn thân mang hoa phục nam nam nữ nữ chậm rãi leo lên sân khấu, chia nhóm hai bên hai bên. Đầu đội mũ miệng quốc vương cùng vương hậu thì lập tại chính giữa sân trống bên trên. Đai bên dưới Dương Đào liếc mắt liền thấy được trang điểm lộng lây trong đám người một cái duy nhất xuyên tang phục người, nhịn không được vui vẻ. A, là hắn, chính là hắn. Thiệu Ngư Nhi, a không, vai diễn hẻm lệ Tô Ngọc, nàng sở dĩ nghe bạn cùng phong lừa dối, đồng ý đến xem này ra diễn, chí ít có ba là bởi vì Tô Ngọc toàn lưới đều biết ai chân cùng Tống Úc là anh em thân thiết, hai nhà phấn ti cũng trên đại thể quan hệ không tệ. Dương đào hôm nay tới duy trì quân đội bạn, cũng là tại phấn ti quần bên trong báo chuẩn bị, Tống Úc bên kia kỹ nữ còn cố y âm thầm bên trong tìm được nàng, hướng nàng bước hiện trường bản thảo. Các vị đại thần nhóm, gia tân khách nhóm, đai bên trên, đầu đội vương miện, giữ lại dâu quay non quốc vương cỡ lão đi ủ tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí trầm thấp nói: Ta thân ái vương huynh hẻm lễ mới tang chưa lâu, chúng ta trong lòng hẳn là tràn đầy bi thống, cả nước trên dưới đều hẳn là biểu thị nhất trí ai điếu. Nhưng giá trị này loạn trong giặc ngoài thời khắc. Chúng ta không thể xa vào cùng bi thống bên trong, mà là hẳn là lấy vương quốc ổn định làm trọng, trấn an quốc dân, trung ngự bên ngoài đủ. Nói xong, hắn xoay đầu lại, nhẹ nhàng dắt vương hậu tay, thần sắc nhu hòa mà đáng chắc nói, liền để chúng ta dùng lòng trọng hỉ nhạc tới để tiêu tăng lễ nặng nề đi. Ta đã cùng ta ngày cũ Trường Tẩu, đương kim vương hậu, kết làm vợ chồng, thành vì cái này nhiều chuyện chi quốc cộng đồng kẻ thống trị. Đài bên dưới, Dương Đào khẽ ồ lên một tiếng. Cái này quốc vương rất có phong phạc a. Không có đại hùng đại thiếu, cũng không có khoa tay múa chân, cứ như vậy dáng người thẳng đứng ngạo nghễ tại trên võ đài nhưng lại khí chàng mười phần thực có thể trận được bãi nhìn qua một chút đều không dối hơn nữa ngấu trúc là dương Đào cố gắng đem thân thể hướng phía trước huỳnh ý đồ đem cái này diễn viên tướng mạo nhìn càng thêm rõ ràng chút xem đại khái hình dáng hắn cảm giác này người không hiểu có điểm giống nhà mình a chân hơn nữa thanh âm cũng giống hắn thanh âm hơi có chút khàn khàn nhưng không có chút nào khó nghe ngược lại cho hắn thanh tuyến tăng thêm mấy phần tư tính nghe vào rất có mị lực nô giống như a chân cái này đánh giá đại khái là chính mình đối với một cái diễn viên lớn nhất khen thưởng đi như vậy nghĩ. Dương Đào nhịn không được nết miệng cười một tiếng bốn. Hai đường bản hẻm lệ so sạ kẻ sập giờ nguyên bản kịch bản giản hóa không ít kịch bản tương đương chặt chẽ. Mấy phút đồng hồ sau, quốc vương cùng hẻm lệ tại tiệc cưới thượng tranh luận liền kết thúc. Hẻm lệ cảm khái phụ thân qua đời không đến hai tháng mẫu thân liền tái giá. Tổng quốc siêu cao cấp độc thoại đem vương tử thống khổ cùng sụp đổ diễn dịch đến tương đương đúng chỗ. Ngay sau đó chính là hẻm lệ theo hảo hữu nơi nào biết được lao quốc vương quỷ hồn chuyện. Hắn nghe hỏi đi vào ngoài cửa thành, quỷ hồn hiện thân nói cho hắn biết chính mình là bị đương nhiệm quốc vương độc hại bỏ mình, yêu cầu nhi tử báo thù cho hắn. Hèm lệ vì tham dò quốc vương, tìm gánh hát tới đẩy vừa ra xoán quyền thí quân tiết mục, thấy quốc vương vẻ mặt có khác thường, xác định hắn xác thực trong lòng có quỷ. Hèm lệ bắt đầu giả ngây giả dại, ý đồ suy yếu quốc vương cảnh giác, tùy thời báo thủ, nhưng sai sót ngẫu nhiên dưới, lại giết lầm vị hôn thê phụ thân cổ lộ nhị ủ. Dương Đào ngồi tại đài bên dưới, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đài bên trên biểu diễn, tâm tình khẩn trương đến không được. Tốt đa, nàng thừa nhận chính mình không học thức, xác thực chưa có xem hèm lệ. Sân khấu bên trên sóng sau cao hơn sóng trước kịch bản vững vàng hấp dẫn lấy nàng. Vài đoạn độc thoại càng đem nhân vật mâu thuẫn cùng đau khổ bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không riêng gì hẻm lệ kia đoạn thế gian nghe tiếng sinh tồn còn là hủy diệt, càng bao quát quốc vương cầu nguyện, cùng với vị hôn thê ổ phệ li ạ tuyệt vọng. Nhìn một chút, Dương Đào đống nhiên liền cảm nhận được kịch nói mị lực. Sân khấu bên trên cảm xúc quá đầy đủ, quá bao mãn. Nếu như là tại TV hoặc là trong phim ảnh, đạo diễn tuyệt sẽ không cho phép một cái diễn viên có như vậy đại đoạn đại đoạn nội tâm bộc bạch, đại đoạn đại đoạn tình cảm phát tiết. Lại có chính là, này đó diễn viên nhóm diễn kỹ, thật mạnh nhất là Tống Úc vai diễn hẻm lệ cùng cái kia có điểm giống ai chân quốc vương cợt lạo điụ. Nghe bọn họ tại đài bên trên động tình độc thoại, ngôn ngữ chấn động đến khiến người ta cảm thấy linh hồn đều tùy theo cảm minh. Cái này thần tiên tiêu chuẩn, cùng với nàng vừa mới tại điện thoại bên trên xem ta là diễn kĩ phái so ra, kia quả thực là khác nhau một trời một vực. Dương Đào không hiểu đỏ mặt. Ai, kia quần cắt bã, nhất là những cái đó sơ bình cấp xe lính tôn tướng của nhóm. Diễn đều là cái gì đồ chơi a? Quả thực cứ chó. Nàng vừa mới còn cảm thấy kia đương tướng nghệ chụp rất tốt, khiêu chiến lẫn nhau tác phẩm thiết kế thực hấp dẫn trong mắt. Kết quả không đến một giờ trôi qua, khẩu vị của nàng liền bị dưỡng điêu. Lại hảo giả thiết cũng phải diễn đặc sắc mới được. Ca. Này đám người! lừa gạt quỷ đâu? đương nhiên, Dương Đào phê phán là nhằm vào những cái đó vàng thau lẫn lộn chi lưu, cùng với nàng nhà A chân không quan hệ. A chân diễn kỹ còn là rất quá cùng này quần ca khô không giống nhau. Ân. Một giờ sau 40 phút, Hải Đường kịch xã Thanh Xuân bản hẻm lễ kết thúc. Tại diễn viên nhóm diễn tiếp chào cảm ơn thời điểm, khán giả toàn thể đứng dậy, hướng bọn họ vừa mới đặc sắc biểu diễn trí lấy nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Đào bọn họ phòng ngủ bốn người cũng theo đám người cùng nhau đứng lên, trong đó kia vị Hí Mê bạn cùng phòng gương mặt đỏ bừng lên, đã vì vừa mới biểu diễn cảm thấy kích động, lại cảm thấy, này đó người tại bạn cùng phòng trước mặt cho chính mình hung hăng dài quá một cái mặt, cùng có vinh yên. Như thế nào, lợi hại đi? Hí Mê bạn cùng phòng một bên vô tay, một bên kích động kêu lên, hiện tại các ngươi rõ ràng ta vì cái gì thích xem kịch nói sao, về sau còn cười không chê cười ta. Nói chuyện lúc, nàng trọng điểm nhìn về phía Dương Đào cái này não tản truy tinh tẩu, Dương Dương đắc ý nói, ta trước kia nói hứa chân diễn kinh nát chiếu tống Úc kém xa ngươi còn cùng ta cưỡng hiện tại thế nào hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là chân chính diễn kỹ nổ tung sao dương đào vốn còn tới thật cao hứng kết quả hôm nay phần khinh bị lại bắt đầu nàng có chút bất mãn chừng bạn cùng phòng một chút nói nhà ta a chân treo cho ngươi nhân ra là diễn phim truyền hình phong cách không giống nhau thuật nghiệp hữu chuyên công ngươi đừng kéo tới thoát đi mù so này nếu là tại mạng bên trên ngươi này gọi cấp tống Úc chiêu đen hiểu hay không khí mê bạn cùng phòng ngẩng đầu lên đến diễu môi nói ta tại sao phải hiểu các ngươi này bộ ta liền hảo hảo xem biểu diễn Ai cái gì thực lực ta trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ta đây là tại giúp ngươi dựng nên chính xác kén vợ kén chồng xem. Đối, kén vợ kén chồng giống như xem. Truy tinh có thể, đường chỉ xem mặt. Thản nhiên thừa nhận chính mình là mặt phấn cũng được, vậy cũng đừng thổi diễn kỹ. Rõ ràng là bởi vì xem người ta lớn lên đẹp trai mới truy sao. Kết quả há miệng ngậm miệng thế nào cũng phải giới thổi diễn kỹ, cái này để người ta nghe liền khó chịu. Dương Đào bị nàng này phiền lời nói khí đến giận sôi lên, mới vừa muốn phản bác, đã thấy đài bên trên, chính tại giống như khán giả tham hỏi tống úc đống nhiên mở miệng nói, các vị bằng hữu nhóm. Cảm tạ các ngươi tới xem xem chúng ta hải đường kịch xã biểu diễn. Hôm nay, xin cho phép ta hướng các ngươi giới thiệu một vị tân nhân. Nói xong, hắn đưa tay kéo một thân hoa phục quốc vương bệ hạ, cười nói: "Này vị, Cỡ Lão Điỷ ủ vai diễn người, đại gia nói hắn biểu hiện thế nào?" Đài bên dưới vang lên một hồi nhiệt liệt đáp lại. Tống Úc nói: "Để cho ta tới hướng các ngươi giới thiệu một chút, này vị là chúng ta hải đường kịch xã tân nhân kịch nói diễn viên, Hứa Chân." Tiếng nói lạc, bên cạnh hắn Cỡ Lão Điỷ ủ tháo xuống đầu bên trên vương miện, chậm rãi kéo xuống tiếp tại mặt bên trên râu quai nón lộ ra hắn nguyên bản tuấn tu khuôn mặt đến, cười hướng đám người bái, "Dương Đào, bạn cung phòng, ta, ta có phải hay không tại nằm mơ?" Nửa ngày, Dương Đào quay đầu, một mặt mộng bức hỏi, "Chương 208, ngươi có thể làm này, bộ tiểu thuyết vai nam chính sao?" Chương 208, ngươi có thể làm này, bộ tiểu thuyết vai nam chính sao? Chương 208, ngươi có thể làm này, bộ tiểu thuyết vai nam chính sao? Hứa chân phấn ti cơ sở không tính rộng, nhưng người qua đường duyên lại vô cùng tốt, danh tiếng tại hắn cái này tuổi trẻ diễn viên bên trong cũng khá cao. Sân khấu bên trên, hắn gương mặt thật một lộ ra, lập tức tại kịch trường bên trong dẫn một hồi sóng to gió lớn. Tống Úc mới vừa nói cái gì, hứa chân. là ta biết rõ cái kia hứa chân sao? cái kia thường xuyên tại phim truyền hình bên trong vai diễn các lộ thiếu hiệp, cái kia đã từng tại Xuân Vãn sân khấu bên trên tiến hành qua độ khó cao võ thuật biểu diễn trẻ tuổi diễn viên. hắn thêm mà tại này chàng kịch nói bên trong đóng vai Quốc Vương Cờ Lạo tỷ ủ. tại trang tuyệt đại đa số người đều là kịch nói trung thực kẻ yêu thích. nếu không phải hứa chân trực tiếp tại đài bên trên triệt hồi chính mình ngụy trang, chỉ sợ này đám người nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Cái này vừa mới tại sân khấu bên trên kính dâng ra như thế đặc sắc biểu diễn cỡ lão tỷ vũ, thế mà lại là một cái bọn họ bình thường có chút không lọt nổi mắt xanh truyền hình điện ảnh diễn viên. Quốc Vương vừa mới biểu hiện quả thực là hảo đến nổ tung được không? Hoàn toàn chính là chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn, thậm chí tại chuyên nghiệp cấp bên trong đều tính là phi thường đồng loại này, căn bản không phải bình thường chơi phiếu diễn viên có khả năng với tới độ cao. Đại bên dưới, Dương Đào hí mê bạn cùng phòng mặt bên trên lúc xanh lúc trắng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Chính mình mới vừa dùng này chàng kịch nói khinh bị xong hứa chân diễn kĩ, thậm chí còn không khinh bị xong liền phát hiện Hứa Chân cũng là này chẳng kịch nói trọng yếu diễn viên một trong, hơn nữa còn là trình độ trọng yếu, biểu diễn tiêu chuẩn đều không thua gì hẻm lễ quốc vương. Nàng này một khắc thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Hứa Chân diễn kỹ cư nhiên là cái này tiêu chuẩn sao? Là chính mình trước kia nhìn lầm. Rõ ràng hắn tại tuyệt đại song kiêu bên trong biểu diễn còn như vậy sứt sẹo, như thế nào ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn liền đã tiến hóa hiện giờ cái này bộ dáng. Nay một khắc, nàng không thể tránh né hồi tưởng lại nhà mình náo tàn bạn cùng phòng đối với Hứa Chân đánh giá. Mỗi một lần tại màn ảnh bên trong nhìn thấy hắn, Điều gì cũng sẽ cảm giác được hắn kỹ xảo lại mắt Trần có thể thấy tiến bộ một mạng lớn. Đây là một cái vinh viễn không chịu thua, vinh viễn không an vui hiện trạng diễn viên, mỗi lần lên sân khấu đều có thể cấp khán giả mang đến niềm vui mới. Cho nên nói, Dương Đào đánh giá cũng không phải là bởi vì nàng là hứa chân nao tàn vấn, mà là bởi vì sự thật như thế sao. Sĩ Biệt Tâm Nhật phải lau mắt mà nhìn, hiện giờ Hứa Chân, sớm đã không là năm đó ngô hạ a mông. Này một khắc, một cơn nồng đậm xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nàng vì chính mình thành kiến, hẹp hòi cảm thấy xấu hổ, cũng vì chính mình dùng hết ánh mắt xem người cảm thấy xấu hổ. Mà tới đối đầu, Dương Đào lúc này thì vênh váo tự đắc hất cầm lên, chỉ cảm thấy chính mình tại này quần xa điêu bạn cùng phòng trước mặt chưa bao giờ như hôm nay như vậy mở mày mở mặt qua. "Tệ, ngươi thật lợi hại." Hào cấp tỷ muội nhóm mặt dài a, "Ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta." Như vậy nghĩ, nàng đầy mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía sân khấu bên trên cái kia thẳng tóc như tùng thân ảnh. Hứa Chan mặt bên trên lúc này còn mang theo trang, nhưng bỏ đi mặt bên trên dâu quai nón sau, lại có thể thấy rõ ràng hắn trước sau như một tuấn tú khuôn mặt, cùng với mắt bên trong sáng láng thần thái lúc này hứa chăn bởi vì toàn trường lớn tiếng khen hay mà hơi có vẻ ngại ngùng nhưng nhưng như cũ tại vô cùng lễ phép mỉm cười hướng chàng bên trong người xem túi người thăm hỏi cũng không có khẩn trường đến chân tay luống cuống nay phấn an tĩnh cảm giác ôn hòa cùng vừa mới trận thượng cái kia âm tiêu lạnh lùng cỡ lão đi ủ tạo thành tương phản to lớn dương đào chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt bên trong lại bị một lần nữa vòng vần nàng hảo muốn nói cho toàn thế giới đây chính là ta yêu đậu. đây chính là cái kia chính mình vì đó si cuồng 2 năm tiểu ca ca các ngươi mau đến xem nhìn hắn lợi hại hay không có đẹp trai hay không ưu tú không ưu tú mới vừa rồi là ai tại nói ta nao tản tới là ai có dám hay không lại đứng ra nói một lần dương đào kiêu ngạo vương ngạnh xăm eo toàn bộ người cái eo thẳng tắp bốn tổ quốc này một phen đơn giản tân nhân giới thiệu đã dẫn phát chàng bên trong thật lâu không cách nào lắng lại cự đại tiếng gầm cũng may kịch nói sân khấu không có cách nào giống như buổi hòa nhạc như vậy ăn nhưng nếu không hứa chân còn chưa nhất định cái gì thời điểm mới có thể thoát thân đâu hồi lâu sau làm diễn viên nhóm trở lại hậu trường lúc đều đã là thể xác tinh thần đều mệt đây là hải đường dạp hát thanh xuân bản hẻm lệ thụ trận công diễn cũng là năm nay kinh thành hí kịch tiết mở màn đại hí. Tất cả mọi người máu một mạch, liều mạng muốn đem chính mình trạng thái tốt nhất hiện ra tới. Hiện giờ này khẩu khí một tiết. Vừa rồi đài bên trên vương công quý tộc nhóm lập tức biến thành một đám cái xác không hồn. Hậu trường tháo trang sức thời điểm, đám người co quắp co quắp, té ngựa té ngựa, thậm chí có người dứt khoát tại ghế sofa bên trên trực tiếp ngáy lên tới. Hứa Chân lúc này cũng mệt mỏi đến kem chút ngủ mất, bất quá hắn dù sao trẻ tuổi. Còn là cường nâng cao đem trên mặt thải trang tháo, lúc này mới đi cùng Tiểu Phong Chu hiểu Mạn đám người tụ họp, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. A Chân A chân, theo diễn viên thông nói ra từ trường, còn đi không bao xa, hắn liền trông thấy nhìn thấy có mấy cái tiểu cô nương ngồi chờ tại thông đạo nơi này, rõ ràng là đối dạp hát bên này kết cấu tương đối quen thuộc, chính tại ôm cây đợi thỏ, dạp hát bảo vệ ngăn đón các nàng không cho tiến lên, này mấy cái tiểu cô nương cũng chỉ phải ở ngoại vi dơ chân, cố gắng hấp dẫn lấy hứa chăn chú ý lực. Nhìn thấy hứa chăn hướng bọn họ phương hướng nhìn sang, mấy nữ sinh hương phấn hoa tay múa chân đạo, như là gặp cái gì thiên đại hảo sự. Tiểu ca, ta đi qua nói với các nàng vài câu lời nói được không? Hứa chân hỏi. Tiểu phong gật đầu cười nói, đi thôi, hôm nay không tuyên truyền, người tới lại không nhiều. Hứa Chân Thế là liền đem tay bên trong đồ vật giao cho Chu Hiểu Mạn, hướng kia mấy cái phấn ti đi tới, cười cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Mấy nữ sinh cao hứng nao nao trìu hiếu. Bất quá, hương phấn về hương phấn, mấy nữ sinh vẫn như cũ lễ phép cùng hắn giữ vững khoảng 1 mét khoảng cách. Không có lại cố ý hướng Hứa Chân bên cạnh đi chen. "A Chân, ngươi hôm nay biểu diễn quá tuyệt." "Ta ta ta, ta vừa rồi xem biểu diễn thời điểm, chung quanh thật nhiều người đều tại khen ngươi." "A Chân, sau ngày hôm nay mà khắc bãi công diễn ngươi còn tham gia sao?" Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Á chân ngươi theo trường nào thì bắt đầu học kịch bản. Quả thực là chuyên nghiệp diễn viên tiêu chuẩn. Tiểu cô nương nhóng kỹ kỵ cha cha ca ngợi hắn vừa rồi biểu diễn, đem nhà mình yêu đậu thổi phồng đến mức thiên hoa luận truy. Các nàng không dám chế, mọi hứa chăn thời gian quá dài, chỉ chốc lát sau, thổi phồng đến mức đủ hài lòng. Bên trong một cái nữ sinh liền từ ba lô bên trong lấy ra một quyển sách đến, hai mắt sáng lấp lánh hướng hứa chăn đưa đi qua. Hứa chăn vốn cho rằng nàng là muốn ký tên, vừa định hỏi bọn hắn có hay không bút, nhưng mà lúc này lại nghe kia nữ sinh nói, Á chân này quyển sách ngươi cầm có thể không? Có thể hay không suy tính một chút diễn này bộ sách bên trong vai nam chính. Tiểu cô nương gương mặt hơi hơi phím hồng, đầy mặt hương phấn nói, gần nhất quần bên trong thật nhiều người cũng đang thảo luận này bản tiểu thuyết, các nàng đều cảm thấy ngươi tới diễn vai nam chính đặc biệt thích hợp. Hiện tại mạng bên trên lưu truyền ngụy video, có đặc biệt nhiều đều là dùng ngươi làm vai nam chính, ngươi tại mạng bên trên tiếng hô nhưng cao, hứa trăn biết nàng miệng bên trong ngụy video là có ý gì? Đại khái chỉ chính là này loại dùng cái nào đó hoặc nào đó mấy cái diễn viên đã từng trụ qua phim truyền hình vi tài liệu, thông qua hợp lý biên tập cắt ra tới một bộ khác phim truyền hình nghị video. nhà mình trợ lý chu hiểu mạng chính là cái bên trong cao thủ. phân thi nhóm tại mạng bên trên nhìn thấy rất nhiều cao chất lượng biên tập, tưởng rằng dân gian tác phẩm. trên thực tế rất có thể đều là xuất từ quan phương tả ác tay nhỏ. hứa chăn theo tiểu cô nương tay bên trong tiếp nhận sách, chỉ thấy sách bìa cẩn thận bao lấy mảnh vụn hoa bìa sách, bốn góc đều dùng xinh đẹp trong suốt băng dán tỉ mỉ ra cố một phen, rõ ràng bình thường vô cùng yêu quý. hắn có chút không đành lòng thu, liền đem sách lại đưa còn tới, nói: tên sách nói cho ta, ta trở về chính mình tìm đến xem đi. tiểu cô nương thấy thế, Liên bận bịu lùi về phía sau mấy bước, quấn qua tay đi, đầu dao như trống lúc lắc bình thường, nói: "Không không không, á chân ngươi cầm đi, ngươi ngàn và cầm." "Ta không đau lòng, ta có thể đem này quyển sách đưa tới ngươi tay bên trong. Chính là vì phấn ti nhóm làm công hiên lớn, ta chính là tổ chức đại công thần." Hứa Chân nghe nói như thế, nhịn không được cười một tiếng. Hắn cúi đầu xuống, mở sách trang địa, chỉ thấy tại trang tiêu đề bên trên, sách chủ nhân dùng bút máy tại bản quyền tin tức phía dưới sao chép hai hàng xinh đẹp chữ khai chữ nhỏ. "Sa chiếu nhân gian băng tuyết dạng, hoa mai ú phủ khúc lâm dàng." Diêu ánh nhân gian băng tuyết dạng, ám hương ngũ phụ khúc lâm giang. Lần biết anh Hùng Thiên hạ đường, tối đầu giang tả có Mai Lang. Biến thức thiên hạ anh Hùng lộ, phủ thủ giang tả hữu Mai Lang. Hứa Chân hơi hơi nhướn mẩy, tiếp tục về sau phiên. Chỉ thấy tại trang thứ 2 bên trên, ba cái dựng thẳng sắp chữ và in chế hành giai thể chữ lớn ánh vào tầm mắt. Tên sách gọi là Lang gia bảng. Chương 209, tới tự hồng điểm trung văn võng nhiệt tiêu tiểu thuyết. Chương 209, tới tự hồng điểm trung văn võng nhiệt tiêu tiểu thuyết. Chương 209, tới tự hồng điểm trung văn võng nhiệt tiêu tiểu thuyết. Hải Đường kịch xã Thanh Xuân bản hẻm lệ một khi công diễn, lập tức tại nghiệp nội bên ngoài đưa tới cự đại tiếng vọng. Đầu tiên đương nhiên bởi vì đây là hẻm lệ, xã kẹt sập dơ nổi danh nhất kinh điển danh tác, hàng năm tất bị phiên hàng. Mà năm nay Hải Đường kịch xã thế mà lực gắp quốc lời nói, long du, đầy sao chờ nhiều cái nổi danh kịch đoàn bắt lại biểu diễn kinh thành hí kịch tiết khai mạc đại hí cơ hội, bản thân cái này chính là một cái cự đại manh lưới, lại thêm nổi danh thanh niên diễn viên hứa trăn tại biểu diễn chào cảm ơn lúc ngoài ý muốn biểu diễn, cái này khiến vốn chỉ là phạm vi nhỏ của hoàn kinh thành hí kịch tiết hòa ra vọng cũng tại mấy ngày kế tiếp bên trong kéo dài lên men. công diễn thời điểm ta ngay tại hiện trường, sân khấu hiệu quả thân đo nổ tung. mở màn thời điểm thật là một chút cũng không nhìn ra, ta bạn gái vẫn luôn nói với ta cái kia cỡ lạo đi ủ thanh âm nghe quen tai, ta còn không có làm chuyện ha ha ha. ngay từ đầu không biết là hứa chân, là thật cảm thấy diễn rất tốt, không dám nói có nhiều chấn động, nhưng là tuyệt đối là đáng giá tán dương cấp bậc. hiện tại biết là hứa chân, ta chỉ muốn nói, thứ nguyên vách tưởng bị xé nước. ha ha ha ha, ta vừa mới tiến trận liền nói cái kia diễn quốc vương diễn viên nhìn mi thanh mục tú không nghĩ tới cư nhiên là nhà ta a Trân. Tại một phiến tiếng khen bên trong, khó tránh khỏi cũng có người nghi ngờ hứa chăn biểu diễn đến tột cùng như thế nào, tất còn không thèm chú ý nhiều lần không trấn tướng, ăn không răng trắng, muốn làm sao nói đều được. Hứa chăn trước đó chưa hề diễn qua sân khấu kịch, những cái đó giới khen hứa chân diễn kịch bắn nổ sợ không hoàn toàn là mua thủy quân. Sau đó, lập tức liền có người trở tay dán ra đến rồi năm trước hứa chăn nhập học lúc, tại trung hí biểu đạo lâu biểu diễn kia ra nhà nhà đốt đèn. Hứa chân, ta trông 40 năm quả cái này hổ lang chi từ không giải thích được xông lên hot sex ạ mạng bên trên liên quan tới kinh thành hí kịch tiết thảo luận phương hướng cũng bắt đầu cấp tốc đi chạy hí kịch tiết chủ bị tổ diêu tổ trưởng nhìn thấy nhà mình hí kịch tiết biến thành mạng bên trên nhiệt nghị chủ đề cảm thấy buồn cười biết đây nhất định là bởi vì tống úc cùng hứa hạt phỉnh lý công ty tại bên trong trợ rút tổ bên trong có mấy cái lão gia tử đối với cái này có chút bất mãn cho rằng bọn họ tại đem hí kịch tiết giải trí hóa nhưng diêu tổ trưởng bản nhân đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành làm càng nhiều người giải được kịch nói cái này hành không đảm đương nội sao không có quần chúng cơ sở cái gì đồ vật có thể phát triển được lên tới Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nghệ thuật bồi dưỡng cũng là muốn đất nai a. Huống chi, mặc dù Hứa Trân tới diễn kịch nói động cơ còn nghi vấn, nhưng tối thiểu nhân ra diễn kỹ là thật quá cứng, trải qua được sân khấu kiểm nghiệm. Giống như này loại đã có thể cho kịch nói mang đến nhiệt độ, cũng sẽ không giảm xuống sân khấu biểu diễn chất lượng diễn viên. Chúng ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Diêu tổ trưởng hy vọng có thể chiếu vào Hứa Trân cái này tiêu chuẩn lại đến đánh muốn. Khi kịch tiết thủ trận công diễn kết thúc về sau, Tống Ngũ cùng Hứa Trân hai người liền rời khỏi hẻm lệ biểu diễn, không đi theo kịch đoàn đi tiếp tục tuấn diễn. Hai người trên người đều có rất nhiều công tác, gạt ra hơn một tháng thời gian tới tập luyện kịch nói cũng đã là cực hạn, không có khả năng đem kế tiếp toàn bộ quá trình đều đi đến. Lúc trước hàng lúc luyện, Hứa Trân cảm giác vô cùng sụp đổ, nhưng hiện giờ rời đi sân khấu, nhưng lại cảm thấy đoạn trải qua này làm người vô cùng hoài niệm. Ngày sau nếu có cơ hội, hắn cảm giác chính mình có thể hàng năm lấy ra một đoạn thời gian dành thời gian đến, nghiêm túc hàng vừa ra kịch nói. Này loại ma luyện cùng lắng động thời gian ngắn bên trong có lẽ nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng cứ thế mãi, lại có thể cho chính mình mang đến kéo dài tiến bộ, tuyệt đối là phi thường hữu ích nơi. Ngày 11 tháng 6, Hứa Trân lần nữa đi đến Tiền Đường thành phố, đi hoàn thành ta là diễn kỹ phái cuối cùng một lần thu. Tại máy bay bên trên, hắn khó được nhàn rỗi, liền lấy ra công diễn lúc phấn ti đưa cho chính mình kia bản tiểu thuyết, lặng yên lật xem lên tới. Lang gia bảng, nghe Chu Hiểu mạn nói, đây là một bộ đang nhiều kỳ tại Hồng Điểm Trung Văn võng bên trên tiểu thuyết mạng. Hứa Trân đối này cái lĩnh vực cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, hắn bình thường thực sự bận quá, ngoại trừ tiếp trụ phim truyền hình nguyên tác, trên cơ bản cái gì tiểu thuyết cũng không nhìn. Cho nên, Hứa Trân thượng một bản nhìn qua tiểu thuyết còn là Tam Quốc diễn nghĩa. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, công ty sơ bộ có vì hắn kế hoạch quay một bộ nam chính kịch kế hoạch, thế là Hứa Chân lục tục tiếp xúc rất nhiều kịch bản. Trong đó có mấy bộ tác phẩm, nếu như là diễn vai nam phụ lời nói, hắn cảm giác đều rất không tệ, có thể tiếp. Nhưng nếu như đổi lại nhân vật chính, Hứa Chân liền lại cảm thấy chưa đủ được rồi. Nhân tâm a, chính là như vậy. Làm người báo nhất định phải tìm được tốt nhất tâm tình đi tìm cái gì đồ vật lúc, kia thật là nhìn cái gì đều có tí vết. Trời cao phía trên, một ly trà xanh, một bản sách cũ, Hứa Chân không nhanh không chậm liếc nhìn tay bên trong thư quyển. Mấy chương đi qua, nội dung thượng tạm thời không nhìn ra cái gì kinh diễm cảm giác đến, chỉ cảm thấy đọc coi như thoải mái. Tác giả văn tự bản lĩnh rất tốt, hành văn đã trôi chảy lại rất có cổ vận, cùng một ít cổ điển có tên so ra, người hiện đại viết tiểu thuyết hiển nhiên muốn đọc càng nhẹ nhàng một ít. Nhưng mà nhìn một chút, hứa chân đọc tốc độ liền bất chi bất rất nhanh. Bức tranh trải rộng ra, sân khấu đáp dựng lên, một cái cái tươi sống nhân vật chủ vừa lên sân khấu biểu diễn, vừa ra ra trò hay bắt đầu thay nhau trình diễn. Vai nam chính lấy mưu sĩ thân phận đi vào kinh thành, bởi vì kỳ lân tài tự chi danh. Bị thái tử cùng dự vương hai người tranh đoạt, nam chính mặt ngoài đầu nhập dự vương, vụn trộm lại đuổi sói trục hổ, mượn đao giết người, tại gạt bỏ đối phe thế lực đồng thời còn có thể thu hoạch đối phương cảm kích, làm người mở rộng tầm mắt. Theo chuyện xưa nhất điểm điểm xâm nhập, ẩn dấu ở sau lưng chân tướng cũng bắt đầu dần dần hiện hiện ra. A trăn, đừng xem, không biết qua bao lâu, một bên trợ lý chu hiểu mạn đẩy hứa trăn, nói, máy bay muốn hạ xuống. Vài giây đồng hồ sau, hứa trăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mây mang. A cái này đến, như vậy nhanh nhưng là ta mới nhìn đến Nam Chính bày ra mới cụ, còn không thu lưới. Mấy người máy bay hạ cánh, trước khi đến khách sạn trên đường, hứa trăn nhịn không được lại đem sách lấy ra, tiếp tục xem khởi nội dung phía sau. Chờ đến khách sạn, một đoàn người lúc ăn cơm tối, hắn đã đem phấn ti cho hắn quyển sách kia xem hết. Nhưng là đây chỉ là sách thứ nhất, hắn vội vàng lại tại mạng bên trên tìm được kế tiếp chi tiết, tiếp tục bắt đầu xem kế tiếp nội dung. Còn tại xem đâu? Tiêu Phong liếc qua hứa trăn màn hình điện thoại di động, hỏi, liền là trước kia phấn ti đưa ngươi kia bảng tiểu thuyết. Ân Ân, lang gia bảng. Hứa Chân một bên tại điện thoại bên trên lật giấy, một bên không yên lòng hướng miệng bên trong đưa trứng muối rau xanh cháo, thìa đều là đúng không chuẩn miệng. "Tiểu Phong khuyên đủ, không nóng nảy, ngươi ăn cơm trước đi, công ty bên kia cũng không vội vã chờ ngươi hồi phục." Hứa Chân cũng không ngẩng đầu lên, một bên tiếp tục lật giấy, một bên nói, "Tiểu ca, ta biết không đợi, nhưng là ta muốn đem này đoạn xem hết." "Tiểu Phong." Hắn nhìn Hứa Chân này phó như si như say bộ dáng, bỗng nhiên có chút hối hận làm hắn đi lấy phấn ti tặng lễ vật. Này sợ không phải muốn rơi vào tiểu tuyết hố bên trong đi. Miễn nét thiếu niên không được a. Chương 210 Đầu danh trạng tổ ân oán tình kiều. Chương 210, đầu danh trạng tổ ân oán tình kiều. Chương 210, đầu danh trạng tổ ân oán tình kiều. Lang gia bảng? Đó là cái gì? Mấy ngày sau, Thái Thực Tiễn được đến hứa chăn đoàn đội bên kia phát tới tin tức, nói bọn họ chọn chúng một bộ thực thích hợp phục chế thành phim truyền hình tiểu thuyết, hy vọng công ty có thể giúp cho cân nhắc. Đông nhạc truyền hình điện ảnh có chuyên môn phụ trách đào móc hạng mục bộ môn, bởi vậy, vậy, Thái Thực Tiễn bản nhân đối trên thị trường các loại tác phẩm cũng không hiểu rõ. Chợt vừa nghe đến lang gia bảng này ba chữ, hắn thậm chí cũng không biết đây là một bản tiểu thuyết trò chơi. Ả niệm còn là thứ gì khác. Trợ lý hướng hắn giải thích nói, "Lang gia bảng là một bản tiểu thuyết mạng, mấy năm gần đây coi như tương đối hot. Trước mắt có mấy nhà công ty có ý hướng đem này bộ tiểu thuyết phục chế thành phim truyền hình, chỉ bất quá cụ thể còn không có thỏa đàm. Chúng ta công ty cũng từng đem nó xếp vào qua khảo sát đối tượng một trong, nhưng là nhàn bộ trưởng bên kia cảm giác cái này đề tài không có thị trường, sở lấy cuối cùng cuộc họp bên trong không qua, cũng không có kế tiếp bản bạc." Thái thực tiễn một bên nghe, một bên là xem trợ lý cho hắn chỉnh lý tương quan văn kiện tư liệu, hỏi, "Ta có chút nhìn không hiểu." cái này tiểu thuyết là cái gì đề tài võ hiệp còn là lịch sử trợ lý do dự một chút nói ách xem như lịch sử vô căn cứ đi lịch sử quần mưu loại tiểu thuyết thái thực tiễn khẽ như mày lại hỏi cái này tác giả là cái gì tình huống ngươi hiểu rõ không ta xem tư liệu bên trên không viết hắn trước có cái gì mặt khác tác phẩm bị cải biên thành truyền hình điện ảnh tự sao trợ lý lắc đầu nói không có cái này tác giả tương đối chú trọng cá nhân cho nên không có công khai qua chính mình tư liệu theo ta hiểu rõ đó là cái rất trẻ trung nữ tác giả Đây là nàng tác phẩm lần đầu tiên dính đến truyền hình điện ảnh cải biên. Nghe được này phun hoa, Thái thực tiễn chân mày nhiễu chặt hơn. Tiểu thuyết mạng không có chiều đại lịch sử vô căn cứ, trên thị trường đã dần dần ít được lưu ý quyền lưu loại đề tài trẻ tuổi nữ tác giả. Này liên tiếp từ mấu chốt bảy ra cùng một chỗ, thấy thế nào như thế nào khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Cứ việc trợ lý lặp đi lặp lại cường điệu, này quyển sách trước mắt tại mạng bên trên nhiệt độ cũng tăng được, sách phấn đông đảo, nhưng một bộ tiểu thuyết phải trang thích hợp cải biên thành phim truyền hình, cho tới bây giờ đều không phải nhìn nó phấn ti nhiều ít. Thái thực tiễn khó xử vớt vớt bi tâm. Nhịn không được thở dài. Ai, được rồi, nhà mình thiếu gia đều lên tiếng tưởng trụ, hơn nữa tưởng trụ cái gì cùng công ty nói cũng là chính mình nói ra, cũng không thể thẳng như vậy tiếp vệnh lên trở về đi. Thái Thực Tiễn do dự chỉ chốc lát, đối phụ ta nói, như vậy đi, ngươi đi cho ta tìm một bộ lang gia bằng đến, ta trước nhìn xem tiểu thuyết. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nay quyển sách đến cùng như thế nào, có thích hợp hay không cải biên thành phim truyền hình, lại đợi chính mình trước nhìn một chút mới quyết định uốn. Mà cùng lúc đó, Hứa Chân Chính thân ở Lam Mô truyền hình diễn phát đại sảnh bên trong. Thu một thời kỳ mới ta là diễn kịch phái, bởi vì phía trước một hồi tiết mục tổ bên này tại tiến hành phục sinh thi đấu, bởi vậy hứa Chân bọn họ này đó đã tấn cấp người được đến một đoạn thời gian hơi dài ngày nghỉ. Lần này lại đến thu, tiết mục đã tiến hành đến hồi cuối. Một vòng này nội dung là ba vị đạo sư phân biệt dẫn dắt ba bốn danh diễn viên, quay chụp một màn truyền hình điện ảnh hóa ngắn ngắn. Hứa Chân sở tại chính là Thẩm Đan Thanh Tổ, bọn họ này tổ tuyển thủ ngoại trừ hắn, theo thứ tự là sắp hợp tác diễn viên tẩy khôi, cùng với lao đối thủ đỉnh Tuyết Chân. Phục sinh thi đấu lúc sau tăng thêm còn lại là nhất danh nữ tuyển thủ Tên là Đàm Lấp Lánh, bọn họ muốn quay chủ truyền hình điện ảnh hóa đoạn ngắn tới tự điện ảnh đầu danh trạng. Lúc trước Thẩm Đan Thanh vốn là vì để cho Hứa Trăn có thể tốt hơn nắm chắc gian tài chi đồ trạng thái mới đem hắn nhét vào hẻm lệ ban tử bên trong đi tập luyện. Kết quả không nghĩ tới, bởi vì Hứa Trăn tự thân đặc biệt tính chất rất thích hợp chủ kịch nói, dẫn đến hẻm lệ này ra kịch nói bản thân lấy được cử đại thành hiệu. Hiện giờ quay đầu vừa nhìn, chỉ là tống nghệ bên trong đồng thời tiết mục ngược lại tỏ ra chẳng phải trọng yếu. Nhân sinh có lúc chính là như vậy, vĩnh viễn không biết người làm chuyện nào là càng trọng yếu. Có tâm trồng hoa hoa không mọc. Vô tâm cắm liêu liêu senum. Bất quá, hứa Chân đối với chụp này, đương tống nghệ sức mạnh ngược lại là rất đủ, dù sao thủ lao cấp cao a. Cái này khiến hắn không khỏi hơi xúc động, chụp nhất đương game show thủ lao thế mà so với chính mình tam quốc kịch tổ bên kia cắt cassette còn cao. Lại càng không cần phải nói trận quân 1500 khối tiền hẻm lệ. Hiện giờ lại nhìn đầu danh trạng cái bản, hứa Chân chỉ cảm thấy xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đưa vào đến cái kia bội bạc, đoạt huynh đệ tức phụ nhi nam chính trên người. Chụp này ra diễn đối với hắn mà nói phi thường nhẹ nhõm, tựa như là tại nghỉ phép bình thường nhưng cùng tổ mấy vị khác diễn viên coi như không hắn như vậy thì gì? Ta là diễn kỹ phái thượng trẻ tuổi diễn viên chi gian bởi vì tuổi tác tương tự, khí đường tiếp cận, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng thẩm đan thanh tổ diễn viên đội hình nhất là vi diệu, hứa trăn, đinh quyết tùng, tề khôi. Lúc trước sấm quan đông kịch tổ công khai tuyển diễn viên thời điểm, hứa trăn cùng tề khôi đã từng là chu truyền võ này cái nhân vật đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản kịch tổ là có khuynh hướng làm tề khôi tới diễn chu chuyển võ, thậm chí bọn họ tuyển diễn viên đạo diễn cùng tề khôi có quá hợp tác. Tư giao rất tốt, âm thầm bên trong đã đem cái này chuyện tiết lộ cho hắn. Kết quả, tại thử kính sẽ cùng ngày, đột nhiên xuất hiện Hứa Trân làm rối loạn nguyên bản tiết tấu. Hứa Trân tại lần đầu thử hí thất bại sau, lại xuyên quân trang giết cái hồi mã thương, lấy vừa xa đối thủ cạnh tranh diễn kỹ chinh phục hiện trường. Tổng đạo diễn trương Tân Kiệt lập tức liền tâm động, sớm quan Đông nguyên tác giả kiêm biên kịch tôn mãn đường thậm chí nguyện ý vì Hứa Trân sửa kịch bản. Cuối cùng đi qua một phen cân nhắc, Chu Truyền võ này cái nhân vật còn là cho Hứa Trân, sớm định ra vai diễn Chu Truyền võ diễn viên Tề Khôi thì đổi thành vai diễn Chu Truyền Kiệt lúc ấy đạo diễn tổ cùng Tề Khôi câu thông cái này chuyện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người như gặp xét đánh, bực mình dưới một lần nghĩ muốn tôi diễn. nhưng tuyển diễn viên đạo diễn nói hết lời, an ủi hắn còn là đón lấy truyền kiệt này cái nhân vật. sấm quan Đông vợ thật sự là hảo, chỉ cần có thể tham dự vào, không quan tâm là truyền võ còn là truyền kiệt, đều là cơ duyên lớn lao. cuối cùng, Tề Khôi cơ hồ là hao hết chính mình toàn bộ thành thủ, mới rốt cục cắn răng tiếp nhận truyền kiệt này cái nhân vật. hắn chỉ cảm thấy trải qua này một chuyện, tự mình tính là chuyện để trưởng thành, học xong mọi thứ theo lợi ích xuất phát cũng không tiếp tục đối bên người bất luận cái gì hiện tượng ở đời, nói này nói kia. Mà cũng lúc đó, sớm định ra vai diễn truyền kiệt diễn viên Đinh Tuyết Tùng thì được đến thật đáng tiếc, lần sau có cơ hội lại hợp tác thông báo. Đinh Tuyết Tùng ba. Ta chê oai gẹo hay. Cái kia diễn truyền kiệt, ngươi đừng như vậy khổ đại cửu thâm, không nguyện ý diễn cũng đừng diễn, ta nguyện ý a. Kết quả là, mới tăng thêm đi vào phục sinh diễn viên đàm lấp lánh tại hàng lúc luyện, liền nhìn thấy như vậy một màn. Vai diễn lao đại hứa chân lặng yên đứng tại một góc bên trong, sắc mặt bình tĩnh độc thuộc lòng kịch bản bên trên lời kịch, không tranh quyền thế, cực kỳ phất hệ. Vại Diễn Lao Nhị Tề Khôi thì mặt đen, Thỉnh Phàm Liếc nhìn hứa chăn bên kia, mắt bên trong vẻ không cam lòng cơ hội là mắt Trần có thể thấy. Vại Diễn Lao Tam Đinh Tuyết Tùng một bên u uất nhìn hứa chăn, một bên bất mãn nghiêng mắt nhìn Tề Khôi, nhìn ai cũng khó chịu. Không rõ Chân Tướng Đàm lấp lánh nháy mắt bên trong não bổ ra mười vạn chữ tiểu kịch trường tới. Này ba người đến cùng cái gì quan hệ? Vì cái gì ta nhìn có chút không hiểu. Đầu danh trạng kịch bản hình như là lão đại cùng lão nhị vì cướp ta mà trở mặt thành thù, nhưng là, ta cảm giác ta hiện tại tựa như là cái ai cũng nhìn không thấy trong suốt trạng. Chương 211 Ngoài ý liệu đạo sư. Chương 211, Ngoài ý liệu đạo sư. Chương 211, Ngoài ý liệu đạo sư, trước càng sau sửa, 10-10 phút sau lại nhìn. Buổi sáng 9 giờ, cùng ngày thu chính thức bắt đầu. Bốn tên diễn viên theo nhân viên công tác tay bên trong bắt được các mục đích bản thân tự bản, nắm chặt thời gian lật xem lên tới. Hứa Chan bọn họ sớm tại một tháng trước liền biết sắp biểu diễn chính là điện ảnh đầu danh trạng bên trong đoạn ngắn, lẫn nhau nhân vật cũng đã trước tiên đã định được rồi. Nhưng là, cụ thể muốn diễn chính là điện ảnh bên trong cái nào một đoạn, lại là cho đến giờ phút này mới vừa vặn công bố. Hứa Chân cầm tới kịch bản sau, đơn giản lật xem một lần, hơi có chút ngoài ý muốn. Này cơ nhiên là một phần bản gốc kịch bản. Nhân vật còn là những cái đó nhân vật, mâu thuẫn cũng vẫn là nguyên kịch bên trong mâu thuẫn, nhưng này đoạn kịch bản bản thân tại điện ảnh bên trong cũng không tồn tại. Tại thu này kỳ tiết mục trước đó, Hứa Chân sớm đã đem đầu danh trạng bộ phim này từ đầu tới đuôi thấy thuộc đầu. Nếu không phải phân thân thiếu phương pháp, hắn cơ hồ có thể một người vai diễn Nørzak, đem chỉnh bộ phim hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục diễn một lần. Kết quả vạn không nghĩ tới, đạo diễn tổ thế mà rút cùi dưới lái nổi, viết một đoạn mới kịch bản ra tới. Khi nhìn đến kịch bản này một khắc, Hứa Chân đột nhiên sinh ra một loại hảo giác, này sẽ không là đạo diễn tổ tại cố ý khắt chế ta đi. Một lát sau, Hứa Chân không khỏi cười lắc đầu. Làm sao có thể? Tuyển thủ dự thi như vậy nhiều, đạo diễn tổ nào có thời gian đặc biệt nhằm vào chính mình. Vậy đại khái là bởi vì lần này thu chiếu lần trước cách thời gian tương đối dài, phòng ngừa đại gia sử dụng này đoạn thời gian tới cẩn thận nghiên cứu nguyên mạnh sở khai thác thủ đoạn đi. Dù sao, nếu như thời gian đầy đủ dư dả, sao chép biểu diễn đối với bất luận cái gì diễn viên tới nói đều không phải cái gì vấn đề hấp bữa. Đối mặt bạn gốc kịch bản, Hứa Chân không chút nào sợ hãi. Hắn hiện tại sớm đã không là năm đó cái kia rời đi vật tham chiếu liền sẽ không diễn kịch người mới. Hắn đối với biểu diễn có chính mình tâm đến, đối với đầu danh trạng vai nam chính nhân vật giả thiết cũng đã rõ như lòng bàn tay. Đối mặt lần này phim ngắn Thu, Hứa Chân lòng tin tràn đầy bốn. Ước chừng 9 giờ 15 phút tả hưu, làm bốn vị diễn viên đều đã đem kịch bản đơn giản lật xem một lần sau, đạo sư Thẩm Đan Thanh này mới đi đến được tập luyện phòng. Diễn viên nhóm lập tức theo các mục đích bạn thân chô ngồi bên trên đứng lên, dẫn đường sư khom mình hành lễ. Thẩm Đan Thanh cười hướng đám người khoát khoát tay, nói: kịch bản đều bắt được đi, thế nào? Kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Ha ha ha. Mấy người nghe vậy, cũng không khỏi cười ra tiếng. Không sai, chúng ta lần này biểu diễn dùng là bản gốc kịch bản. Thẩm Đan Thanh nói này câu nói thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua hứa trăn, nói, "Cho nên, ngoại trừ nhân vật giả thiết, chúng ta không có cách nào tham khảo nguyên phim bên trong diễn viên biểu diễn. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình." Đương nhiên, nói xong, Thẩm Đan Thanh cười nói, "Chúng ta bình thường tại sở tiếu Di quay phim thời điểm, không cũng đều là không có tham khảo đối tượng." liền tự mình sống diễn sao? Này cũng không phải đại sự gì. Nàng phủi tay, nâng lên âm điệu nói, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ cấp, chúng ta nắm chặt thời gian trước tiên đem kịch bản qua một lần, định cái giai điệu, sau đó liền nhanh lên tập luyện. Quy tắc tranh tài đều biết đi. Tổ ba biểu diễn, cuối cùng chiến thắng kia tổ toàn viên tấn cấp vòng chung kết, thất bại hai tổ, mỗi tổ chỉ có thể tấn cấp một cái người. Chúng ta đương nhiên phải lấy chiến thắng làm làm mục tiêu, ta cũng không hy vọng một hồi tại hàng lúc luyện xuất hiện nội bộ đấu tranh tình huống, rõ ràng không có. Bốn người nhao nhao gật đầu nói phải. Nói xong, Thẩm Đan Thanh liền ngồi xuống ba người đối diện sofa trên, lật ra tay bên trong kịch bản, nói: "Vậy bắt đầu đi, chúng ta trước qua một lần lời kịch." Dựa theo kịch bản, mở màn câu đầu tiên hẳn là Đàm Lấp Lánh lời kịch. Nhưng mà Đàm Lấp Lánh còn chưa kịp nói chuyện, một bên Tề Khôi liền giành trước giơ tay lên cánh tay, hướng Thẩm Đan Thanh nói: "Thẩm lão sư, ta có chuyện tưởng trước cùng ngài cầu thông một chút." Ngay vừa nói, nguyên bản chính tại xem kịch bản mấy người lập tức đều ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua. Thẩm Đan Thanh nói: "Cái gì chuyện, ngươi nói?" Tề Khôi một chút do dự, liền lấy hết dũng khí nói: "Thẩm lão sư, nếu là bản gốc kịch bản như vậy tại biểu diễn thượng có phải hay không cũng không nhất định một hai muốn tuân theo nguyên tắc diễn viên phong cách thẩm đan thanh cười nói đương nhiên coi như không phải bản gốc kịch bản diễn viên cũng hẳn là có chính mình biểu diễn phong cách không cần phải dập khuôn người khác tế khôi được đến khẳng định hồi đáp lập tức lại truy vấn tiêu triệu nhị hổ này cái nhân vật ta có hay không có thể đem hắn càng khuynh hướng ánh sáng lỗi lạc hiệp căn nghĩa đảm cái này phương hướng đi diễn thẩm đan thanh nao nao nàng suy tư chỉ chốc lát nói ngươi đơn như vậy nói ta cũng không biết ngươi đến cùng muốn làm sao diễn chúng ta còn là trước tiên đem kịch bản xuyên một lần sau đó lại điều chỉnh đi. nghe nói như thế, Tề Khôi liền không nói gì thêm nữa. thế là đám người liền một lần nữa truyền lên kịch bản. nhưng mà xuyên xuyên, Thẩm Đan Thanh rất nhanh liền rõ ràng Tề Khôi rốt cuộc là ý gì. nói trắng ra là, hắn chính là không chịu tại hứa trăn trước mặt thấp một đầu, tưởng cố gắng cho chính mình tranh thủ một cái ngang nhau địa vị tới cùng đối phương báo tố hí. tại điện ảnh bên trong, Triệu Nhị Hổ này cái nhân vật là cái rốt đặc cắn mai, ý nghĩ đơn thuần tháo há tử. hắn tùy tiện đem đầu mục vị trí tặng cho mới vừa kết bạn không lâu nam chính Bàng Thanh Vân, lại đối chính mình lao bà vượt qua giới hạn không có chút nào cảm thấy. Đây là một cái lại xoần lại buồn lại cốt tức nhân vật, cho nên Tề Khôi không nguyện ý cứ như vậy diễn. Hắn muốn đem đầu góc ngu si mỹ hóa thành ánh sáng lối lạc, đem ý nghĩ ngây thơ mỹ hóa thành hiệp can nghĩa đảm. Cái này cải biến cùng trước đó cái kia sửa hoa vô khuyết diễn viên không giống nhau, cũng không phải là cái gì có tính đột phá bơm bẹo, trầm đan thanh thực có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Hơn nữa không riêng hắn, vai diễn Lao Tam Linh Tuyết Tùng kỳ thật cũng lén lút điều chỉnh nhân vật cảm giác, đem nguyên phim bên trong cái kia nhận lý lẽ tương nhắc, mạch não thanh kỳ Lao Tam hướng ngây thơ lãng mạn phương hướng bẻ bẻ, nhìn qua thảo hỉ rất nhiều. Nhưng là Người chờ một chút. Mấy người lời kịch còn không có xuyên xong, Thẩm Đan Thanh liền đánh gãy bọn họ. Quay đầu nhìn hướng Tề Khôi, nói: Ta cảm giác ngươi điều chỉnh không phải biểu diễn phong cách, là này cái nhân vật giả thiết. Ngươi đây là muốn đem Triệu Nhị Hổ diễn thành một cái đại hiệp nha? Nghe xong này lời nói, Tề Khôi thần sắc lập tức nghiêm túc. Bởi vì trước đó sửa hoa vô khuyết nhân thiết cái kia tiểu tử còn treo ở cửa thành lầu bên trên vơi thây, bởi vậy ta là diễn kỹ phái tuyển thủ nhóm đều góc đối sắc nhân thiết cái này chuyện vô cùng mẫn cảm. Tề Khôi cũng không muốn chính mình cũng bị dán lên này loại nhãn hiệu nhưng hắn lại không cam tâm diễn đồ đần bản triệu nhị hổ, bởi vậy cố gắng cân nhắc nôn ngữ nói, thầm lão sư, ta cái người cho rằng ta cải biến kỳ thật cũng không tính quá lớn, trên thực tế triệu nhị hổ này cái nhân vật bản thân cũng là có hiệp khí. ta chỉ bất quá thoáng điều chỉnh một chút biểu hiện trọng điểm, cũng không có đối này cái nhân vật tiến hành phá vỡ. thầm đan thanh khẽ như mày nói, nhưng ta cái người còn là không đề nghị ngươi như vậy điều chỉnh, bởi vì lần này thi đấu quy tắc là người xem bỏ phiếu, có thể có chút nhìn qua nguyên bản điện ảnh người sẽ đối ngươi này loại điều chỉnh thực phản cảm, cho dù là ngươi diễn lại hảo. Bọn họ cũng lại bởi vì ngươi diễn không giống nguyên bản triệu nhị hổ liền đối ngươi biểu diễn một phiếu bắt bỏ. Tề Khôi hiển nhiên cũng suy nghĩ qua này phương diện, hắn lập tức đáp, thầm lão sư, quan ở phương diện này ta cảm thấy đến sẽ không. Bởi vì bộ phim này chiếu lên đã gần 10 năm, tại chàng đa số đều là sinh viên, rất nhiều người khả năng căn bản liền chưa có xem bộ phim này. Cho dù là nhìn qua, cũng có rất ít người sẽ đối bộ phim này yêu thích đến không cho phép sửa chỉnh độ. Hơn nữa, nguyên bản triệu nhị hổ, nhân da lớn lên đẹp trai như vậy, góc điểm cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy ngốc đến đáng yêu. Ta nếu là cũng hướng ngốc phương hướng diễn." kia chính là lại xấu xí lại ngốc, này nhưng quá tệ. Thẩm Đan Thanh nghe được hắn vì tranh thủ cải biến nhân vật cơ hội, thế mà đem chính mình đem đến này phần thượng, cũng là có chút dở khóc dở cười. Nàng quay đầu nhìn mấy người khác một chút, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý tề Khôi điều chỉnh nhân vật sao? Đinh Tuyết Tùng vì che lấp chính mình tiểu động tác, đương nhiên là miệng đầy đồng ý. Hứa Chân thì sao cũng được, biểu thị cũng không đáng kể. Đam Lấp Lánh bảng cảm thấy, nếu như Triệu Nhị hổ quá mức ánh sáng lối lạc, sẽ ra vẻ chính mình vượt quá giới hạn càng biểu. Nhưng mắt thấy này người khác không ý kiến, nàng cũng liền không không biết xấu hổ nói thêm gì nữa. Thẩm Đan Thanh nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ, mắt nhìn thấy tập luyện thời gian từ từ trôi qua, nàng không muốn tiếp tục tại này loại không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng lãng phí thời gian, liền tạm thời thỏa hiệp. Dù sao, cho dù là chính mình không đồng ý, Này tiểu tử chỉ sợ cũng không biết thành thành thật thật diễn. Không bằng liền theo hắn nói sắp xếp đi, dù sao cũng không phải cái gì chuyện gấp gấp bốn. Mọi người ở đây khẩn trương tập luyện đương khẩu, ta là diễn kỹ phái tổng đạo diễn chính tại cùng này kỳ tiết mục phi hành đạo sư hữu hảo trò chuyện. Trần Đạo Triệu tới chúng ta tiết mục thật là chúng ta tiết mục tổ vinh hạnh. Tổng đạo diễn cười theo, vui tươi hớn hở nói. Được xưng trần đạo chính là cái giữ lại hơi dài tóc trắng văn nghệ trung niên. Hắn nhìn một chút tay bên trong tiết mục đơn, nói, này kỳ tiết mục có hai bộ ta điện ảnh. Nói thật ta còn định hứng thú, rất muốn nhìn một chút hiện tại trẻ tuổi người như thế nào giải đọc ta điện ảnh. Trần đạo vớt vớt chính mình chán phía trước vay phát, nói, ta này người tính tình có chút cấp, nếu như nhìn thấy không đúng ta tâm tư biểu diễn, có thể tùy tiện mang đúng không? Nghe nói như thế, tổng đạo diễn đống nhiên cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn vẫn như cũ cười theo, nói. Cái này tự nhiên. Bọn họ là phục chế ngài điện ảnh, ngài đương nhiên có quyền lên tiếng. Chương 212, xấu xí là đủ xấu. Chương 212, xấu xí là đủ xấu. Chương 212, xấu xí là đủ xấu. Kia 4000 người hàng cũng phải chết, giữ lại không được. Ngươi đừng nói đùa ta. Ta đáp ứng muốn thả bọn họ về nhà, ta liền muốn phóng. Đại trượng phu nói là làm, nếu là đem bọn họ giết, ta Triệu nhị Hổ lấy cái gì mặt mũi thấy người? Đại ca, nhị Hổ đời này cho tới bây giờ không cầu qua ngươi, coi như ta van cầu ngươi, này 4000 người, ta giết không được. Ta chữ Sơn doanh nghĩa tự vào đầu, quyết không làm bội bạc tiểu nhân. Tập luyện phòng bên trong, đầu danh trạng tổ mấy người chính tại từng lần từng lần một diễn luyện kịch bản bên trong tình tiết. Thẩm Đan Thanh nhìn một chút mấy người kia, rõ ràng cảm giác hứa chăn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô luận là Thế Khôi, Đinh Tuyết Tùng còn là kia cái nữ hài tử đám Lấp Lánh, đều tại Mao kính cùng hắn bao tố hí. Nhất là Thế Khôi, vừa gặp thấy hứa chăn liền đặc biệt kích động, gào thét gào thét liền sẽ dùng sức quá mạnh. Thẩm Đan Thanh đối với cái này cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ phải không sợ người khác làm phiền từng lần từng lần một ôn năn hắn. Cùng lúc đó Hứa Trân biểu hiện ngược lại là làm nàng cảm thấy vui mừng. Hứa Trân cũng không có bị người chung quanh mang theo đi, nhưng người khác là giống là khóc, hắn từ đầu tới cuối duy trì chính mình tiết tấu. Có thể thu có thể phóng, có co có giãn, mấy cái cảm xúc chuyển đổi tiết điểm đều bắt thực chuẩn. Chính là bởi vì có Hứa Trân tồn tại, sân khấu bên trên tiết tấu thủy chung là ổn, mặc cho mặt khác diễn viên như thế nào phát huy, nảy ra diễn hy kịch sức kéo đều từ đầu đến cuối ở nơi đó vẫn luôn không có sự đổ mất. Đi qua này một tháng lịch luyện lúc sau, Hứa Trân diễn kỹ không thấy có thể có bản chất tăng lên. Nhưng đối với sân khấu khống chế năng lực lại tiến bộ một màn lớn. Trên thực tế, tại này phần kịch bản bên trong, lão đại Bàng Thanh Vân lời kịch là ba cái nam diễn viên bên trong ít nhất. Nhưng hứa Chân đã không đoạt khí, cũng không tử, liền dựa vào ánh mắt cùng chi tiết tới bày ra nhân vật tâm cảnh, liền đem nhân vật nhân thiết lập đến tươi sống sinh động. Một cái nháy mắt, sát ý dâng lên, hắn lạnh lùng ánh mắt làm người sống lưng phát lạnh. Nháy mắt sau đó, hắn cũng sẽ hối hận chính mình quyết định, mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất mềm lòng làm người vô cùng đồng tình. Có thể đem nhân vật phản diện cấp độ cảm giác diễn đến cái này trình độ Thẩm Đan Thanh cảm giác hứa trăn xem như xuất sư. Hắn hiện tại cái này trình độ, tại ta là diễn kỹ phái trên sân khấu này, tuyệt đối là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Buồn cười chính là Tề Khôi còn không có nhận thức đến chính mình cùng người ta trên lệnh ở đâu. Hắn còn cho là chính mình lời kịch niệm có chất cảm giác, cảm xúc đầy đủ no đủ, liền xem như diễn không sai. Thật tình không biết, lấy hứa trăn hiện tại không chàng năng lực, cùng với đắp nặn nhân vật năng lực, dạy hắn diễn kịch đều vậy là đủ rồi. Ngưng ngưng dừng. Thẩm Dan Thanh đánh gãy chàng bên trong tập luyện, quay đầu nhìn hướng Tề Khôi, nói. Ngươi vừa rồi kia đoạn từ nhi còn chưa tới giống thời điểm đâu. Ngươi nói, đại ca, coi như ta van cầu ngươi, này bốn ngàn người ta giết không được, này cái thời điểm hẳn là càng ăn nói khép nép một chút, thậm chí có thể hơi chút mang nhất điểm điểm rung động âm. Nói xong, Thẩm đan Thanh cho hắn làm mẫu một lần, nói, này cái địa phương ngươi phải đem cảm xúc hạ thấp xuống để ép, đằng sau buộc phát mới có thể càng mạnh mẽ hơn, ngươi hiểu hay không? Tề Khôi nắm tay bên trong kịch bản, tao tao đầu, nói, Thẩm Lão sư nói rất đúng, ta đã hiểu, ngài nghe ta một lần nữa đem này đoạn từ niệm một lần lặp đi lặp lại dạy vò mấy lần lúc sau, này đoạn tử miễn cưỡng xem như quá. May mắn, Tề Khôi thái độ vẫn còn tính đoan chính, cái gì vấn đề bị chỉ ra tới khi cũng chịu nghe khuyên, Thẩm Đan Thanh cũng không có tại chỗ báo nổi bốn. Lúc này, Tề Khôi bản nhân trên thực tế là có chút táo não. Hắn cùng Hứa Chân đồng dạng, đều là trung hi học sinh, dạn nắng dầm mưa, mạnh mẽ luyện 4 năm cơ bản kiến thức, thành tích từ đầu đến cuối đứng hàng đầu, hắn xưa nay không cảm thấy chính mình so với ai khác kém. Tề Khôi vẫn cho rằng, cùng Hứa Chân này loại diễn viên so ra, chính mình duy nhất thế yếu chính là lớn lên không đủ xoái không có như vậy nhiều người xem yêu thích chỉ có thể dựa vào chậm rãi lắng động tới hậu tích bạt phát trên thực tế liên quan tới lớn lên không đủ xoáy điểm ấy Tề Khôi chính mình cũng là không đồng ý hắn cảm thấy chủ yếu là này giới người xem thẩm mỹ không được kết quả vạn không nghĩ tới sấm quan Đông thử hí thời điểm đạo diễn tổ đối với hắn đánh giá cư nhiên là ngoại hình điều kiện phù hợp nhân vật yêu cầu nhưng là diễn kỹ chiếu đối phương có trinh lệch nhất định này điều ngay thẳng đánh giá cấp Tề Khôi tạo thành một vạn điểm tổn thương cho nên đạo diễn tổ kỳ thật cảm thấy chính mình xấu xí là đủ xấu nhưng là diễn kỹ lại không tốt Đây là cái gì cực kỳ tàn ác đánh giá. Cái này khiến Tề Khôi không khỏi hồi tưởng lại. Có một hồi chính mình mua bao chuẩn tử danh sưng là càng xấu xí càng ngọt xấu xí quyết. Đám bạn cùng phòng ngăn mấy cái lúc sau là như vậy đánh giá nhưng cái đó quyết xấu xí là đủ xấu nhưng là không đủ ngọt. Vẫn luôn lấy diễn kỹ phái ngạnh hắn tự cho mình là Tề Khôi đồng học lập tức cảm giác chính mình toàn bộ người đều không tốt. Hôm nay rốt cuộc trực diện hứa chân bản nhân. Nói thật hắn phi thường không phục. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này bị sấm quan đông đạo diễn tổ khen ngợi niên đệ đến cùng là cái gì thực lực. Chính mình cùng hắn đến tụt cùng kém ở đâu mà bên kia, linh tuyết tùng nhìn tề khôi tại này bên trong ngao ngao bộc phát, ngao ngao bị mắng, không khỏi mỉm cười. Xin nhờ, tham gia cái này tiết mục là để ngươi tới báo tố hí sao? Là để ngươi tới hấp dẫn người xem cùng nghiệp giới đại lao chú ý. Thông qua này cái bình đại, làm càng nhiều người nhìn thấy ngươi, tại trước mặt công chúng xoát nhất ba tuần tại cảm, dựa vào cái này để cao nhân khí, cầm tới hí ước, đây mới là mục đích cuối cùng. Ngươi diễn bán như vậy lực có cái gì dùng? Thảo hỉ mới nhất mâu chốt. Xin chú ý, là ngươi thảo hỉ, không phải nhân vật thảo hỉ. Ngươi phía trước cùng Thẩm Đan Thanh tranh luận sửa nhân vật giả thiết này đoạn, đạo diễn tổ đều sẽ cho ngươi cắt đến game show phim chính bên trong đi. Trẻ tuổi người a, thật là quá tuổi trẻ. Cung Tề Khôi cùng tuổi, nhưng lại so Tề Khôi xuất đạo sớm hơn Đinh Tuyết Tùng tiền bối xem thường lắc đầu. Không thể không nói, này người thật đúng là rất thích hợp diễn triệu nhị hổ. Ánh sáng lôi lạc, đầu góc có 34. Đi qua dài đến 5 giờ tập luyện lúc sau, đầu danh trạng tổ biểu diễn rốt cuộc thành hình. Đạo sư Thẩm Đan Thanh đem hết thảy điểm mấu chốt đều dặn dò một lần sau, mới tại nhân viên công tác thúc giục hạ rời đi tập luyện phòng, chuẩn bị bắt đầu phim chính thu cuối cùng hàng luyện ra được hiệu quả, thẩm đan thanh coi như hài lòng. chính mình này tổ bốn cái trẻ tuổi người mặc dù có chút không quá làm người bất lo, nhưng thực lực đều còn có thể, chỉ cần chịu tốn tâm tư đi chỉ đạo, đều có thể đạt tới tiêu chuẩn trở lên trình độ. nàng đối chính mình này tổ biểu diễn có lòng tin, đi vào đạo sư ghế bên trên, chỉ thấy khác hai vị đạo sư đặng đại diễn cùng hà thái đều đã vào chỗ. thẩm đan thanh cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, hỏi dò, như thế nào a? các ngươi tổ biểu hiện như thế nào? đặng đại diễn cao thâm mặt chắc đầy kính mắt, cười không nói mà Hà Thái thì lộ ra một mặt táo bón biểu tình. Thẩm đan Thanh thấy thế như mày, hỏi, như thế nào? hai tử nhóm không tốt mang. Hà Thái vây vây tay, một mặt bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, đừng nói nữa, nói cho cùng đều là ta vấn đề. Thẩm đan Thanh hỏi, người sao thế đây là? Diễn viên nhóm đánh nhau, các ngươi chụp cái nào bộ kìa? Hà Thái trầm mặt thở dài, chúng ta chụp chính là hoa hạ hợp hỏa nhân, những giấc mơ mị ở Trung Quốc, nhưng là cuối cùng đánh ra tới hiệu quả hoàn toàn là lại xem hoa hạ hợp hỏa nhân đều là như thế nào sụp đổ. Haha haha. Ha ha nghe được hắn cái này miêu tả, Thẩm Đan Thanh nhịn không được một hồi cùng thiếu. Hai người mới vừa thừa dịp thu còn chưa bắt đầu trò chuyện tiếp hai câu, đống nhiên chỉ thấy ta là diễn kỹ phái tổng đạo diễn, dẫn một người có mái tóc hoa dâm trung niên người hướng bên sân đi tới. Ba vị đạo sư nhìn rõ ràng người tới, đều là sưng sờ. A, đây là Trần Tử An. Thẩm Đan Thanh cùng Hà Thái hai mặt nhìn nhau, đầu danh trạng cùng Hoa Hạ hợp hòa nhân đạo diễn. Hắn cư nhiên là này kỳ tiết mục phi hành khách quý, tại nhìn thấy Trần Đạo nháy mắt bên trong, Thẩm Đan Thanh lập tức cảm giác trong lòng lộn bội một tiếng hắn thế mà đến hiện trường đến rồi, thế khôi này tiểu tử, ngươi mới vừa rồi còn nói ai sẽ đối đầu danh trạng yêu thích đến không cho phép sửa trình độ, cái này đến rồi, như thế nào cảm giác là muốn xong tiết ấu, nàng vừa định nói với Hà Thái điểm cái gì, quay đầu nhìn lại, lại thấy đối phương đã lộ ra một mặt đớp cức biểu tình, ta, ta đi một chuyến nhà vệ sinh, Hà Thái cùng Trần Tử An lên tiếng chào lúc sau, quay đầu liền chạy, không được, nhất định phải đi cùng diễn viên nhóm lên tiếng kêu gọi, ngay trước nhân gia đạo diễn mặt cứ như vậy diễn cũng quá tìm đường chết. chương hai điều chỉnh nhân thiết. Chương 213, điều chỉnh nhân thiết. Chương 213, điều chỉnh nhân thiết. Hà Thái vội vàng chạy ra diễn phát đại sảnh, không có thật đi nhà vệ sinh, mà là lo lắng chạy tới diễn viên nhóm tập luyện phòng. Hắn nhất định phải nhắc nhở một chút chính mình này tổ tuyển thủ nhóm, sói đến rồi. Hoa hạ hợp hỏa nhân đạo diễn đến rồi. Một hồi quay chụp thời điểm, phải tất yếu thu liễm, thu liễm, lại thu liễm, nếu như các ngươi còn dám giống như vừa mới hàng lúc luyện như vậy tranh tới tranh lui, tuyệt đối sẽ chết được từ thảm. Nhưng mà Hà Thái tại hàng hiên bên trong lượn quanh một vòng lại phát hiện diễn viên tập luyện khu này lúc sau đã bị nhân viên công tác ngăn cản. Ngượng ngùng, phiền phức làm ta đi một chuyến, Hà Thái không biết xấu hổ bơi mồ hôi trên chán. hi hi ha ha nói, ta vừa rồi đem bao rơi vào chúng ta tổ tuyển thủ nơi đó, ngươi làm ta đi qua cầm một chút được không? Thật đáng tiếc, nhân viên công tác cũng không không mua hắn chứng, trực tiếp thiết diện vô tư cự tuyệt hắn yêu cầu vô lý, cũng lễ phép đem hắn mời trở về diễn phát đại sảnh. Hà Thái vẻ mặt đau khổ, đầy bụi đất về tới đạo sư bữa tiệc, chỉ thấy này một kỳ phi hành đạo sư Trần Tử An đã ngồi xuống, lúc này chính tại cùng đặng đại diễn cùng thẩm đàn thanh bắt chuyện. Trước kia rất ít gặp người tham gia game show à? Đặng Đại diễn cười hướng Trần Tử An nói, lần này như thế nào nguyện ý tới chơi? Thiếu tiền. Ha ha ha, Trần Tử An ngửa đầu cười nói, Đặng Đạo nói đùa, ta đây là hữu nghị lên sân khấu, nói chuyện gì tiền à? Nói xong, hắn nhìn một chút Tiết Mục tổ chuẩn bị cho hắn đơn giản cái bản, nói, ta là nghe nói này đường Tiết Mục bên trong có một nhóm lớn thực lực không tệ trẻ tuổi diễn viên, cho nên muốn tới đây nhìn nhìn. Dạ, hiện tại 30 tuổi trở xuống diễn viên ta cơ bản đều không gọi được tên tới rồi, lại như vậy đi xuống về sau như thế nào quay phim? Đặng Đại diễn nghe vậy. Nói, ngươi đây là lại dự định chụp mới được ảnh? Thượng chúng ta chỗ này tìm diễn viên đến rồi. Trần Tử An miết miệng cười một tiếng, nói, này nói, ta năm nào không chụp mới được ảnh. Ta đây là phòng ngừa chú đáo, mượn trước cơ cùng những người trẻ tuổi kia hôn cái quần mặt. Hai người chính cho chuyện, Hà Thái về tới chính mình chỗ ngồi bên trên. Trần Tử An nhìn thấy hắn, có chút hăng hái quay đầu, hỏi, ai? Tiểu Hà, Trương sam là tại các ngươi tổ đi. Các ngươi muốn chụp chính là hoa hạ hợp hòa nhân. Trương sam diễn chính là cái nào cái nhân vật, biểu hiện thế nào? Hà Thái nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Chi Chi Ngô Nô nói, Ách, Trương Sam diễn chính là vai nam chính, hắn thực lực vẫn là có thể, nhưng là thời gian tương đối vội vàng, khả năng tại nhân vật nắm chắc phương diện làm được còn không phải rất đúng chỗ. Mặt khác, cũng trách ta, lúc trước tuyển người thời điểm quang cân nhắc diễn kỹ, có chút không để mắt đến nhân vật cùng bọn họ tự thân điều kiện phù hợp độ. Hà Thái Phi thường cố gắng muốn cho Trần Tử An đánh cái dự phòng trầm, nói cho hắn biết kế tiếp biểu diễn có thể sẽ không như ý muốn. Nhưng Trần Tử An lại cho là hắn là tại khiêm tốn, rất nghiêm túc phân tích Hoa Hạ hợp hỏa nhân này tổ diễn viên, cảm giác nhân vật phân phối vô cùng hợp lý rất chờ mong mấy người trẻ tuổi biểu diễn. Hà Thái, được rồi, đầu rất to bằng cái bắt dẻo, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán. Trương Sam, Bành Vũ Ninh, Thẩm Đường, các ngươi bất đau buồn đi đi. Lão sư chỉ có thể giúp các ngươi tới đây bốn. 8 giờ tối chỉnh, khán giả vào sân hoàn tất, bản kỳ tiết mục phim chính thu chính thức bắt đầu. Đi qua đạo sư rút thăm, Hà Thái tổ bị xếp tại vị trí đầu não lên sân khấu, đặng đại diễn tổ vị thứ hai, Thẩm Đan Thanh tổ vị thứ ba. Rút thăm kết thúc sau, Hà Thái tổ tuyển thủ trước tiên đi tới đài bên dưới đợi lên sân khấu mà còn lại hai tổ người thì tạm thời chờ tại các mục đích bản thân tập luyện phòng bên trong, sử dụng tường bên trên màn hình lớn quan sát hiện trường biểu diễn. rất nhanh, hoa hạ hợp hỏa nhân chuyện xưa giới thiệu bắt đầu. hứa chân đoan chính chính mình tư thế ngồi, đối này chàng biểu diễn cảm thấy rất hứng thú. chính mình bạn cùng phòng thẩm đường ngay tại này tổ bên trong. hứa chân vẫn cho rằng, thẩm đường diễn kỹ trên thực tế bị tiết mục tổ đánh giá thấp. thẩm đường không phải này loại bạo phát lực mười phần loại hình, hắn biểu diễn khả năng khuyết thiếu ký ức điểm, nhìn qua có chút nhạt nhẽo nhưng thông qua bình thường khóa đường bên trên luyện tập, cùng với tại vi điện ảnh lão nam hải bên trong hợp tác, hứa trăn có thể rõ ràng cảm giác được thẩm đường đối với nhân vật nắm chắc phi thường đúng chỗ, diễn cái gì như cái gì, đó là cái rất có diễn thương diễn viên. đại gia nhìn một chút tay bên trong này phần kế hoạch buôn bán sách. lúc này màn hình bên trên biểu diễn đã bắt đầu, tây trang rải ra trương sam ngồi tại bàn hội nghị vào tay, một mặt nghiêm túc bắt đầu chính mình biểu diễn. nhìn không đến nửa phút đồng hồ sau, hứa trăn liền hiểu, bọn họ này tổ chọn dùng đồng dạng cũng là bản gốc kịch bản. Chuyện xưa đại khái áp xúc nguyên phim bên trong ba người bởi vì công ty đưa ra thị trường vấn đề sản sinh chia rẽ, thẳng đến cuối cùng đạt thành nhất trí này đoạn hí. Nhưng mà nhìn một chút, hứa chăn dần dần nhíu mày. Nếu như theo góc độ chuyên nghiệp tới đánh giá, này đoạn biểu diễn quá loạn. Tại nguyên phim bên trong, ba vị nhân vật chính hẳn là một cái lã vọng buôn cần, một cái tức đến nổ phổi tranh luận, một cái khác thì không kiên nhẫn căng ngăn Nhưng là tình hình dưới mắt, lại là ba cái diễn viên đều tại vội vàng chính là biểu hiện chính mình, đến mức tại tràng thượng ầm ĩ cái người ngã ngựa đổ. Thầm đương là cái kia ngăn ngăn, hắn vốn nên là làm cái ba phải hòa giải. Nhưng trên thực tế, hắn giọng so với ai khác đều lượng, bùn loăng không cùng thành, ngược lại thành châm ngòi thổi gió đồng loa, hoàn toàn từ bỏ hắn bình thường biểu diễn lúc ưu thế. Hai người kia liền càng khỏi phải nói ra, lời kịch nghiệm đến tạc lưu, lư tốc càng biểu càng nhanh, đánh võ mồm, đối chọi gay gắt, quả thực như là tại đánh thi biện luận. Chỉ nhìn một người nào đó ngược lại là diễn thực hăng hái, nhưng xem chỉnh thể hiệu quả, cơ hồ là một đoàn đầy dối. Hoa, bọn họ này tổ người thật là lợi hại a. Chính đương hứa chăn đối này, đoạn biểu diễn vô cùng thất vọng thời điểm, một bên đinh tuyết tụng trợn táng dương, diễn thật là tốt. Hảo có sức mạnh, vừa mới Trương Sam kia đoạn biểu diễn thấy Tà Tê cả ra đầu, hứa chan, hắn biết bọn họ tại tập luyện phòng biểu hiện cũng sẽ bị thu, nhưng hắn thật sự là làm không được giống như Đinh Tuyết Tùng như vậy nghiêm trang giới khen. Đại ca, ngươi nói này loại lời nói liền không có một chút trong lòng gánh vác sao? Mà bên kia Tề Khôi nhìn Trương Sam bọn họ này tổ biểu diễn, thì bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ này tổ người biểu hiện, cùng chính mình sao mà tương tự? Cũng là vì bày ra chính mình kỹ thuật diễn, tuưỡng cấu nguyên tắc bên trong nhân vật giả thiết, trăm phương ngàn kế tìm kiếm cảm xúc thượng bộ phát điểm. Ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cú mê, Tề Khôi xem chính mình nhìn không ra, xem người khác lại ngược lại thấm sâu trong người. Như vậy diễn đúng là không quá hành, một lát nữa đợi đến phiên chính mình ra sân thời điểm, hay là phải tận lực thu liễm một chút. Hơn 10 phút, này đoạn truyền hình điện ảnh hóa thu kết thúc, diễn viên nhóm đi ra lâm thời xây dựng sở Tựu Dio, đi tới đài phía trước, chuẩn bị tiếp nhận đạo sư nhóm lại bình. Cảm tạ ba vị diễn viên cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn, người chủ trì cười nói, phía dưới là đạo sư đánh giá thời gian, đầu tiên làm ta hướng các vị giới thiệu một chút hôm nay phi hành đạo sư. Nói xong, Hắn đưa tay chỉ hướng ngồi tại đạo sư ghế bên trên Trần Tử An, cười nói: Hoa hạ hợp hỏa nhân đạo diễn, Trần Tử An tiên sinh. Ba ba ba ba. Hiện trường người xem nghe nói như thế, lập tức vang lên một hồi kinh ngạc tiếng vỗ tay. Trần Tử An thế mà đến rồi. Hoặc tại nguyên tắc đạo diễn trước mặt phục chế nhân ra địa ảnh, như thế thích nghe nóng. Người chủ trì phất tay chỉ hướng Trần Tử An, cười nói: Mời Trần đạo trước đánh giá một chút vừa mới mấy vị diễn viên biểu hiện. Lúc này, hiện trường ống kính cấp đến bên sân Trần Tử An. Nhưng mà Trần Tử An lúc này mặt bên trên lại tí xíu tươi cười đều không có. Hắn trầm mặt cầm lên trước mặt ông nói, mở miệng nói, ai có thể giải thích cho ta một chút? Vừa rồi đây là cái thứ gì? Này vừa nói, chàng bên trong còn chưa lắng lại tiếng vỗ tay lập tức im bặt mà dừng. Khán giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều phát giác đến không khí dị dạng. Cái gì tình huống? Phi hành đạo sư mở miệng câu nói đầu tiên liền muốn mở phun ra. Chân Tử An lúc này cái nào để ý tới người khác thái độ, hắn nhìn trầm trầm đài bên trên mấy cái diễn viên, cao mày nói, các ngươi vừa rồi tại diễn cái gì? Là bát phụ chửi đồng, còn là quá thời hạn đồ hộp đánh giá đặc biệt các ngươi diễn đây là cái quái gì? Trần Tử An càng nói thanh âm càng cao, tiêu lên, các ngươi chính là như vậy lý giải Hoa Hạ hợp hỏa nhân, chính là ba cái phận thanh tại nơi này so với ai khác dọc lượng. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay chỉ thẩm đường cái mũi tiêu lên, cái kia diễn Vương Dương, ta không biết ngươi tên là gì, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi ngã đổ vật là có ý gì? Vương Dương hắn sẽ ngã đổ vật sao? Hoa Hạ hợp hỏa nhân bộ phim này ngươi xem qua không có, coi như chưa có xem, Vương Dương là cái gì dạng người kịch bản giới thiệu vấn tắc bên trong không phải viết sao? Ngươi định như à? Một cuốn họng đem sở có tiếng người đều đóng đi qua, ngươi như thế nào không thợ thiên. Còn có chương sam, ngươi vì cái gì như vậy tức giận. Rõ ràng là ngươi hố người khác, ngươi sống cái gì khí. Ngươi có hay không phân tích qua này đoạn chuyện xưa tiền căn hậu quả. Liên mù diễn phải không? Ngươi có phải hay không cảm thấy, diễn viên tác dụng chính là thay đạo diễn niệm lời kịch. Nhân vật phân tích cái gì đều không cho cân nhắc. Trần Tử An cầm ông nói, trực tiếp đổ ập xuống đem hiện trường ba người nhất đốn thống mạng. Vừa mới còn cho là chính mình phát huy đến rất tốt, trường sam đám người nhất thời mặt đều xanh biết, ba người lơm nớp lo sợ đứng tại sân khấu bên trên, nửa ngày không nói một lời. Chơi ạ, này cái gì tình huống? Vì cái gì Trần đạo đến rồi? Sớm biết hắn tại này bên trong, chúng ta nào dám như vậy diễn a." Mà cùng lúc đó, tại tổ thứ ba tập luyện phòng bên trong, Tề Khôi nghe bọn họ tại này bên trong chịu huấn, chỉ cảm thấy cảm đồng thân thụ, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. "Song song song, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta, ta biểu diễn cũng là cái này con đường a." Tề Khôi gần nhất chính đang tranh thủ Trần Tử An mới điện ảnh bên trong một vai, mặc dù chỉ là cái không đáng chú ý vai phụ, nhưng là hắn lần đầu tiên có cơ hội đặt chân đại bạc màn. Công ty Hạ Khí lực thật là lớn mới giúp hắn tranh thủ đến thử hí cơ hội. Nhưng là Trương Sam bọn họ đều bị chửi thành này bức đức hạnh, chính mình cái nào có lý do may mắn thoát khỏi. Bây giờ nên làm gì? Đem con đường lại đổi lại đi. Làm sao có thời giờ? Vứt bỏ diễn. Ta lấy cái gì lý do vứt bỏ diễn? Tụt huyết áp, viêm ruột thừa, hào xuyến phạm vào, nháy mắt bên trong, Tề Khôi tâm loạn như ma. Toàn bộ người cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư, giọt mồ hôi trên trán đáp tí tách rơi xuống. "Cái kia, ta muốn hỏi một chút." Nửa ngày, Đàm Lấp Lánh do dự mở miệng, đối chàng bên trong chúng nhân nói, "Chúng ta một hồi biểu diễn có phải hay không hẳn là hơi hơi điều chỉnh một chút?" Đồng dạng là chân đạo điện ảnh, đồng dạng là điều chỉnh diễn pháp, vết xe đổ đã tại này bên trong, khó nói chúng ta còn muốn tiếp tục hướng mương bên trong ngày sao? Đinh Tuyết Tùng lúc này cũng là một mặt mây đen bao phủ, nói, "Nhất định phải điều, không thể giống như vừa rồi hàng lúc luyện như vậy diễn." Nói xong, hắn nhìn một chút xung quanh mấy người một vòng nói, chúng ta là cuối cùng một tổ, thừa dịp hiện tại tiếp qua một lần đi. Thế Khôi máy móc nghiêng đầu đi, các khán giọng nói, như thế nào điều. Hắn đem triệu nhị hổ nhân tiết đều sửa lại, hiện tại điều chỗ nào tới kịp. Các ngươi nếu như tin được ta. Đúng lúc này, vẫn luôn không có nói qua lời nói hứa chăn bỗng nhiên mở miệng, nói, liền nghe ta, chúng ta nhanh chóng điều một bản. Nói xong, hứa chăn quay đầu nhìn hướng đã đứng máy thế Khôi, nói, đừng có gấp, chúng ta đại khái còn có 40 phút đồng hồ, ta giúp ngươi sửa nhân tiết. Chương 214, tiểu hứa lão sư. Chương 214 Tiểu Hứa lão sư. Chương 214, Tiểu Hứa lão sư. Thế Khôi quay đầu nhìn về Hứa Chăn, một mặt chết lặng. Nếu như mới vừa nói này câu nói người là Thẩm Đan Thanh, hắn còn cảm thấy có thể có hy vọng. Nhưng là Hứa Chăn. Hắn thừa nhận Hứa Chăn diễn kỹ quả thật không tệ, nhưng hắn một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cái nào có năng lực giáo người khác diễn kịch. Bọn họ diễn cái này đoạn ngắn nói khó không khó, nói đơn giản thế nhưng không đơn giản. Bốn người cùng đại, mâu thuẫn xung đột rắc rối phức tạp, 40 phút đồng hồ đều chưa chắc có thể đem người vật quan hệ vớt rõ ràng vừa mới thẩm đan thanh mang theo bọn họ đều tập luyện trọn vẹn 10 cái giờ, bây giờ cách ra sân tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có hơn nửa giờ, thế nào có thời gian một lần nữa hàng một màn kịch. Vạn nhất hàng không tốt, thậm chí khả năng còn không bằng cứ như vậy kiên trì trực tiếp bên trên. Tề Khôi ha to miệng, nửa ngày sau mới nói, ta tưởng điều, nhưng là hắn nói đến một nửa, liền nói không được nữa, thần sắc dị thường ngậy bại. Đinh Tuyết Tùng lúc này ý nghĩ kỳ thật cùng Tề Khôi cùng loại, nhưng hắn trở ngại tập luyện phòng bên này có camera tại, chỉ phải một mặt nhiệt huyết nói, ngươi dự định như thế nào điều? Nói nghe một chút chúng ta nắm chặt thời gian thảo luận, Hứa Trân không để ý hắn, mà là trước theo ghế sofa bên trên cầm lấy gối ôm, kéo ra khóa kéo, đem tập luyện phòng bên trong không người máy quay phim ống kính cấp bộ. Đinh Tuyết Tùng thấy thế sướng sở, nói, ngươi đây là làm gì? Hứa Trân nói, này đoạn khác đừng phát. Đinh Tuyết Tùng, tốt à, khi dễ không người máy quay phim đúng là lem xô bên trong bảo lưu hàng ngũ, nhưng là chúng ta điều chỉnh kịch bản có cái gì không thể chuẩn. Ngươi đây là sợ chính mình chơi thoát, trước tiên liền nghĩ muốn trôn vùi chứng cứ phạm tội. Hứa Trân dĩ nhiên không phải nghĩ muốn trôn vùi chứng cứ phạm tội, chính tương phản hắn sợ mọi người tại máy quay phim trước mặt tay chân bị gò bó, cho nên mới dùng vật lý thủ đoạn tới che giấu tâm lý thượng quái nhiều. nói thật ra, hứa trăn cũng không thích làm người dẫn đầu, nhưng là trước mắt tập luyện phòng bên trong liền bốn người bọn họ, lúc này nếu như không có người đứng ra, này trận diễn liền xong rồi. Chương sam, thầm đường bọn họ ví dụ bãi ở nơi đó, tất cả mọi người biết vừa rồi tập luyện phiên bản biểu diễn tới liền sẽ bị mắng. hiện tại nếu như không thương lượng ra một bộ tất cả mọi người tán thành giải quyết phương án đến, kết quả sau cùng rất có thể chính là mỗi người sau khi lên đài đều dựa theo chính mình ý nghĩa sửa hí cuối cùng hiện ra tới hiệu quả rất có thể sẽ so hiện tại phiên bản càng hỏng bét. Đinh Tuyết Tùng là tư tưởng lịch kỳ người, Tề Khôi hiện tại rõ ràng tâm tính đã băng, đam lấp lánh diễn kỹ là hết thảy người bên trong kém cỏi nhất. Hứa Trân một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra. Hiện tại này bên trong chỉ có hắn, đã tưởng diễn hảo, lại có thể diễn hảo. Hắn nghĩ muốn thử nghiệm đi cứu vãn một chút này ra diễn. Thời gian cấp bách, lời khách sáo ta liền không nói, Hứa Trân túm lên chính mình gấp ghế dựa, ngồi xuống ba người khác đối diện, thần sắc bình tĩnh nói: Ta trước nói một chút ý nghĩ của ta, nếu như các ngươi cảm thấy có thể đi chúng ta phải nắm chặt điều chỉnh, không được liền trực tiếp theo vừa rồi được, như vậy có thể không? Vội vang chi gian, mấy người cũng không nghĩ ra mặt khác giải quyết phương án, thế là liền tạm thời nhẹ gật đầu, đồng ý trước hết nghe hắn nói một chút. Hứa chăn thế là liền háng giọng một cái, nói, vừa rồi Trần Tử An đạo diễn tức giận chủ yếu là bởi vì hai phương diện, một là chàng diện quá loạn, hai là diễn viên biểu diễn không phù hợp nguyên tắc bên trong nhân vật giả thiết. cái này vấn đề tổ chúng ta đồng dạng tồn tại, sở để điều chỉnh cũng chủ yếu là theo này hai cái phương diện tới điều. hắn nói không nhanh, ngữ điệu rất thấp không nhanh không chậm lạnh nhạt ngự khí làm người không hiểu cảm nhận được can tâm hứa chăn lật ra kịch bản nói liên quan tới lập nhân thiết ta trước nói triệu nhị hổ nói xong hắn quay đầu nhìn hướng tề khôi nói nguyên tắc bên trong triệu nhị hổ là cái tâm tư đơn thuần bản tính thiện lương người ngươi tưởng lập cái này nhân thiết kỳ thật chỉ cần một cái ống kính là đủ rồi hắn chiêu hàng tô châu thành bên trong bốn ngàn hàng bình cũng không phải là cảm thấy chính mình cư công trí vĩ mà là cảm thấy không cần lại chết người, cho nên mới thực thừng phấn. ngươi vào kính thứ nhất màn không muốn thừa nước đục thả câu cũng không cần dương dương bất ý trực tiếp rút khoát kêu đi ra, nói xong, hứa chân thả ra tay bên trong kịch bản, đứng dậy, ánh mắt đống nhiên thay đổi đến vô cùng sạch sẽ, mặt bên trên mang theo khó có thể ước chế vẻ mừng như điên, nói, đại ca, ngọ dương, nay một khắc, hắn tựa hồ là muốn làm một cái cái gì động tác tới chúc mừng một chút, nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy, chỉ phải chân tay luống cuống hưng phấn kêu lên, tô châu thành 4.000 người, hàng, đối diện với hắn, tề khôi nhìn thấy này một màn, chỉ cảm thấy trong lòng đống dương chấn động, nhân thiết, đây quả nhiên là tại lập nhân thiết, hắn không biết vấn đề mấu chốt ở đâu nhưng nhìn thấy vừa rồi kia nháy mắt bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng, hứa chân diễn chính là điện ảnh nguyên phim bên trong triệu nhị hổ. đây rốt cuộc là làm sao làm được? rõ ràng lời kịch còn là kia câu lời kịch. hơn nữa nguyên trong phim cũng không có vừa rồi này một màn. hứa chân nhìn thấy tề khôi miệng mở rộng, một mặt ánh mắt khiếp sợ, biết hắn đại khái là công nhận chính mình biểu diễn, nói, có thể đi lời nói, một hồi chúng ta liền trọng điểm hàng này một màn. địa phương khác san phồn tự giản, tha thiếu không cầu. nói xong, hắn cầm bút lên đến, trực tiếp tại kịch bảng cắn câu phát họa họa một phen, nói ta vừa rồi vẽ ra tới chính là ngươi phía trước biểu diễn bên trong cùng cái này nhân thiết chỗ mâu thuẫn, ngươi nắm chắc nhìn một chút, này đó cũng không cần, một hồi chúng ta thuận một lần. Theo hứa chăn đưa ra điều chỉnh biểu diễn đến hiện tại, tổng cộng bất quá 2 3 phút, nhưng cũng đã dứt khoát giải quyết lệnh tề khôi khẩn trương đến sụp đổ nhân thiết vấn đề. Cái này giải quyết phương án phải trang hợp lý tạm thời không biết, nhưng tề khôi đúng là thấy được hy vọng, đầu óc dần dần thành tỉnh lại, đã không còn vừa rồi khẩn chương, sụp đổ. Sau đó lại nói gương ngọ dương, hứa chăn quay đầu nhìn về phía đinh tuyết tủng, nói, nếu như muốn càng gần sát nguy tác vẫn như cũng là bắt mấu chốt ống kính nay đoạn hí bên trong mấu chốt ống kính không hề nghi ngờ là giết nhị tẩu Khương ngọ dương cái này người nhận lý lẽ cứng nhắc thường xuyên sẽ làm ra làm người ngoài không thể tưởng tượng nhưng tỷ thực lo dịp trước sau như một với chính mình bản thân điên cuồng hành vi tới hắn ngoài dự liệu tại chỗ đâm chết nhị tẩu cũng không có cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì ngược lại chất vấn các huynh trưởng vì sao muốn vì một cái nữ nhân trở mặt thành thủ nay loại điên cuồng cũng vì hắn lúc sau trước mặt mọi người ám sát đại ca trôn xuống phục bút cho nên ta cho rằng là không thể xóa còn là đến thêm trở về không cần uy hiếp Không cần thương lượng, trực tiếp một đao đâm chết, sau đó Tỉnh Táo nói, người ngoài loạn ta huynh đệ người, tất phải giết. Hứa Chân dùng đại khái 7-8 phút thời gian, cấp mỗi người xác định một màn lập nhân thiết ống kính, sau đó xóa bỏ nguyên kịch bản bên trong cùng cái này nhân thiết không hợp bộ phận. Một phen nói xuống, chàng bên trong hết thảy người nhìn hướng Hứa Chân ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói, trước đó có người nói Hứa Chân diễn kỹ so với bọn hắn hảo, bọn họ âm thầm còn có chút không phục. Nhưng bây giờ, ba người bỗng nhiên liền hiểu, nhân ra vì cái gì so với chính mình diễn hảo. Bởi vì người ta đối với nhân vật lý giải cùng chính mình căn bản liền không ở cùng một cấp bậc. Trẻ tuổi người vừa mới học biết diễn kịch, chú ý điểm thường thường là như thế nào đem chính mình ưu thế phát huy ra. Nói ví dụ có người sẽ khóc, hắn nàng liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tại chính mình kịch bản bên trong thêm khóc hí. Có ít người lời kịch bản lĩnh hảo, liền luôn muốn như thế nào mới có thể tú lời kịch. Nhưng trên thực tế, có nhiều chỗ khả năng không khóc mới càng có thể đánh động nhân tâm, số ít lời nói mới càng lộ ra cảm xúc no đủ. Mà hứa chăn chỗ đứng liền rõ ràng cùng mà khác người không giống nhau, hắn cân nhắc chính là cả tràng hí tiết tấu, cân nhắc chính là chuyện xưa logic cân nhắc chính là nhân vật tam quan, thế khôi cầm kịch bản, niệm niệm, đống nhiên thở dài, là ta cách cục nhỏ, nhân gia có này phần thực lực, rõ ràng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ diễn tốt chính mình phần diễn, nhưng hắn còn là đứng ra giúp đỡ mặt khác người điều chỉnh chỉnh ra hí kịch bản. đơn thuần này phân tâm tính, chính mình liền thua thất bại thẳng hại. thế khôi liếc qua chính tại cùng đám lấp lánh cùng nhau đối hí hứa chăn, bất đắc dĩ cười khổ một cái. ai, cùng như vậy người cùng nhau hợp tác ra, thật là mặt chưa ý nghĩa thượng giáo là người. được rồi, cùng người ta so cái gì so, không có ý nghĩa. Kế tiếp tại Sấm Quan Đông, ta còn là khiêm tốn thỉnh giáo đi, có thể đi theo nhân gia học thêm chút đồ vật mới là đứng đắn. Triệu nhị Hồ này trận diễn chủ yếu mâu thuẫn chính là đáp ứng muốn thả bọn họ, nhưng đại ca lại khăng khăng muốn giết. Cái này hành vi cùng Triệu nhị Hồ tam quan sinh ra không thể điều hòa xung đột. Chương 215, như thế nào hí mới gọi hảo hí? Chương 215, như thế nào hí mới gọi hảo hí? Chương 215, 215, như thế nào hí mới gọi hảo hí? Kế tiếp hơn nửa giờ, hứa chăn, Tề Khôi đám người căn bản không có đi xem tổ thứ hai tuyển thủ biểu diễn mà là tại nắm chặt hết thể thời gian tập luyện chính mình đoạn ngắn. Thằng đến nhân viên công tác tới gõ cửa, thông báo bọn họ đợi lên sân khấu. Này đó nhân tài một cái cái nắm lấy cái bản, niệm niệm lại nhảy ra tập luyện phòng. Trước khi đến sân khấu đường bên trên, Hứa Trân cùng Tề Khôi còn tại nói khẽ với Tử. Ngươi những người ở trước mắt, bọn họ không phải bách tính, là binh. Ngươi hiện tại không giết bọn hắn, lấy cái gì đảm bảo bọn họ sẽ không lại phản? Hứa Trân hạ giọng nói, ta bắt ta này viên cổ bên trên người đầu. Tề Khôi thấp giọng quát, nhân viên công tác. Đỗng Nhiên cảm giác sau cái gãy có chút lạnh siêu siêu là như thế nào chuyện. Lâm thượng trận phía trước, bốn người cắt rũi ra một cái tay tới khoác lên cùng nhau, đầu nói: "3, 2, 1, cố lên." Đơn giản cổ vũ ủng hộ sau, trước tiên lên sân khấu hứa chăn cùng đám lấp lánh liền tiến vào sở tiêu studio, chuẩn bị bắt đầu hiện trường thu. Theo buổi sáng bắt đầu đến hiện tại, bốn người cùng một chỗ tập luyện 10 cái giờ, từ đầu đến cuối đều mang tâm tư, ngược lại là sau cùng này không đến 1 giờ trọng hàng, lệnh mấy người có chút cùng chung mối thủ chiến hữu tình nghĩa. Dù sao, đi qua Hà Thái tổ công khai tự hình lúc sau, Bọn họ đã không cân nhắc muốn thế nào xuất sắc, chỉ hy vọng này đoạn biểu diễn có thể được đến chính diện đánh giá, tại mọi người mắt bên trong không thẹn với diễn kĩ phái chi danh bốn. Giờ này khắc này, tại đài bên dưới, này một kỳ phi hành đạo sư Trần Tử An vẫn luôn sụ mặt nhìn hiện trường biểu diễn. Hắn tại tới trước đó, nghe nói này kỳ tiết mục bên trong tuyển thủ đều là tân sinh đại diễn viên bên trong thực lực phái, biểu diễn đoạn ngắn lại đến từ với chính mình điện ảnh, vốn là thực hứng thú. Hắn đã muốn nhìn một chút hiện tại trẻ tuổi người Lý Giải gia sao chính mình tác phẩm, cũng muốn nhìn một chút những khuôn mặt mới này bên trong có hay không người tài có thể sử dụng kết quả bạn không nghĩ tới, mở bản thứ nhất màn, Trần Tử An nhìn thấy lại là này đó người mượn chính mình điện ảnh tên, đẩy một chỗ loạn thất bát tao nháo kịch. Hắn hỏa khí thoáng cái liền dậy. Chính mình điện ảnh, vô luận là kịch bản còn là quay chụp, đều là trải qua thiên truy bách luyện, lập đi lập lại phỏng đoán lúc sau kết quả. Lúc trước hiện trường quay chụp thời điểm, Trần Tử An đối diễn viên nhóm yêu cầu khắc nghiệt đến một chữ cũng không thể sửa, một ánh mắt cũng không thể sai trình độ. Kết quả, này ba người trẻ tuổi không chỉ có tự cho là thông minh bốn phía bóp méo, còn dương dương đắc ý cho là chính mình sửa đến rất tốt. Ai cấp các ngươi mặt? trận đầu hí thấy hắn quá tức giận đến mức hiện tại trận thứ 2 biểu diễn đều kết thúc, hắn hỏa khí vẫn là không có tiêu. ngay sau đó trận thứ 3, đầu danh trạng lại là chính mình địa ảnh. trần tử an thậm chí đều tưởng phất tay áo đi, nhưng trở ngại tiết mục tổ mặt mũi hắn còn là miễn gương nhẫn lại tính tình ngồi ngay ngắn, lấy thận trọng ánh mắt nhìn về sân khấu, nhìn xem này tổ đi, chỉ mong này tổ người không muốn giống như tổ thứ nhất như vậy làm ta thất vọng. một đoạn du dương bối cảnh âm nhạc kết thúc sau biểu diễn chính thức bắt đầu. một vòng này cảnh diễn biểu diễn hình thức không phải sân khấu kịch mà là đơn giản chuyển hình điện ảnh hóa thu kịch tổ tại sân khấu bên trên xây dựng một cái lâm thời sở tiệu di ô, trung quanh thiết trí một số cái cơ vị, đơn giản hoàn nguyên điện ảnh thu cảnh tượng chân thực. Khán giả đã có thể nhìn thấy diễn viên nhóm tại sân khấu bên trên biểu diễn, cũng có thể thông qua màn hình lớn, nhìn thấy sơ bộ thành hình điện ảnh phim heo, có chút cùng loại với hiện trường đóng phim bên trong đạo diễn thị giác. Màn hình lớn bên trên cái thứ nhất ống kính, là một cái nữ nhân mảnh mai bóng lưng. Vai diễn lão nhị tức phụ đam lấp lánh sửa sang lấy kệ bên trên một cái quần phục, không yên lòng nói, cũng không biết, nhị hổ cái gì thời điểm trở về. Sau một khắc, ống kính cấp đến vai diễn lão đại hứa chan. Hắn ngồi tại một chiếc ghế rượng bốn chân bên trên, nhìn cũng không nhìn đàm lấp lánh một chút, một tay chống đỡ cái cằm, một tay đưa ở bỡn chén trà, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như chính tại suy tư điều gì chuyện. Đài bên dưới Trần Tử An nhìn thấy này một màn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này lão đại rất có hương vị. Mặc dù hắn hiện tại chẳng hề nói một câu, nhưng chỉ bằng vào cái này tư thế ngồi, cái này thần thái, liền rất có tướng soái chi phong, có như vậy mấy phần chữ sơn doanh lão đại cảm giác. Đồng thời, này người rõ ràng đỉnh lấy một chương trẻ tuổi người mặt, nhưng khí độ lại trầm ổn thay động, tại trang dung cùng phục sức phụ trợ hạ, Nhìn qua cùng nhân vật giả thiết cũng không không hài hòa. có thể làm được điểm ấy thực không dễ dàng. Chân tử An Tuối Đầu nhìn về phía tay bên trong cái bản, tìm được này vị diễn viên giới thiệu, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Cái này người chính là Hứa Chan. Trước đó có không ít người đề cập với mình từng tới cái này diễn viên, nghe nói hắn phía trước một hồi còn thu được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh, đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Chính là trước mắt cái này người. Chân tử An vô ý thức thoáng ngồi ngay ngắn, tưởng phải thật tốt nhìn một chút cái này đoạn ngắn. Cũng đơn giản phán đoán một chút cái này trẻ tuổi người đến cùng có mấy phần thực lực bốn giờ này khắc này muốn nói chàng bên trong ai nhất thất vọng chỉ sợ không phải đài bên trên diễn viên nhóm mà là này một tổ đạo sư thẩm đàn thanh nàng đã lo lắng hải tử nhóm tiếp tục chiếu vào vừa rồi phiên bản diễn chạm trần tử an rủi ro giống như trương sang bọn họ tổ như vậy chịu một chầu thoá mãn lại lo lắng bọn họ vội vàng chi gian sửa hí kết quả sửa lại cái hiếm thoái lớp vải lót mặt mũi toàn ném sạch sẽ hai hại tương quyền không có nhẹ đã chưa hề nhúng tay vào thẩm lão sư vô cùng luống cuống biểu diễn ngay từ đầu trên cơ bản là dựa theo bọn họ vừa rồi tập luyện lúc tiết tấu tại đi chỉ là đám lấp lánh cùng đình tuyết tùng các tự xóa vài câu lời kịch trên tổng thể biến hóa không lớn thầm đan thanh con mắt nhìn biểu diễn một trái tim từ đầu đến cuối huyền giữa không trung nàng thực lo lắng tề khôi lên sân khấu kia một màn đại khái là này ra diễn cùng điện ảnh nguyên mảnh trên lệch lớn nhất địa phương tề khôi vì bày ra này cái nhân vật trung nghĩa tăng thêm một đoạn giống dạng phân trần nhưng những cái đó lời nói nghe vào khí thế mặc dù trần lại không phải triệu nhị hồ này loại người có thể nói được làm sao bây giờ này cái địa phương các ngươi sẽ như thế nào xử lý đại ca ngọ dương ngay tại thẩm đan thanh lo lắng thời điểm một đạo vang dội thanh âm chợt phá vỡ sân khấu một lát sau một thân nhung trang thể khôi sải bước chạy vào sở tiêu đi ấu bên trong đầy mặt hương phân nắm chặt quyền đạo tô châu thành bốn ngàn người hàng nhìn thấy này một màn thẩm đan thanh thoáng cái ngây ngẩn cả người sửa lại hết thể thiết trí toàn bộ bỏ đi liền bảo lưu lại ngắn như vậy ngắn một câu nói tuy là tráng sĩ chặt tay nhưng lại đoạn đến thẳng thắn dứt khoát tương đương xinh đẹp triệu nhị hổ hình tượng cái liền theo nguyên bản lòng dạ thiên hạ trí sĩ đầy lòng nhân ái biến thành một cái đơn thuần thiện lương gu nơ cái này giả thiết phối hợp thêm tề khôi vốn là có chút chất phát ngoại hình lập tức bổ sung lẫn nhau nhìn qua thực là hài hòa ngay sau đó lão đại cùng lão nhị liền bốn ngàn hàng binh con nên giết hay không vấn đề phát sinh tranh chấp giữa hai người nho nhau nho nhau ở bị ra chân hỏa hứa trăn thậm chí tại tề khôi bức bách hạ bật dao một bên đàm lấp lánh thấy thế vô ý thức ôm lấy lừa trăn lo lắng nói thanh vân ngươi bỏ dao xuống nhị hổ là ngươi huynh đệ huynh đệ chi gian có lời gì không thể hảo hảo nói mà nàng danh nghĩa thượng trợ phu tề khôi vai diễn triệu nhị hổ nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng thì nháy mắt bên trong lông tơ dựng thẳng, cả giận nói, "Liên Nhi, ngươi làm cái gì?" Ngươi buông tay, cút sang một bên. Đam lấp lánh lập tức rõ ràng chính mình thất thố, nàng liền vội vàng buông ra hứa chăn, mặt bên trên thoạt đỏ thoạt trắng, há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì xuất khẩu. Xem đến nơi này, thầm Đan Thanh là thật kinh ngạc. Nay đoạn hí cải biến không tính đặc biệt lớn, ước chừng 80% tả hữu còn là dựa theo bọn họ nguyên bản tập luyện phiên bản tại đi. Nhưng chính là có như vậy mấy màn ống kính điều chỉnh, khiến cho trận bên trong nhân vật hình tượng lập tức trở nên cùng nguyên kế hoạch hoàn toàn trái ngược. Thế khôi khởi Đam lấp lánh biểu, đinh tuyết tùng trùng. Mỗi người vật đều thuộc về vị điện ảnh nguyên bản, không lại ý đồ phá vỡ nhân vật hình tượng. Mặc dù liền nào đó cá nhân mà nói, cái này nhân thiết khả năng không có bọn họ trước đó giả thiết như vậy thảo hỉ, nhưng từ chỉnh thể đến xem, quả nhiên vẫn là nguyên phim bên trong nhân vật hình tượng càng thêm tiên minh, mâu thuẫn xung đột cũng càng thêm mấy liệt. Thẩm Đan thanh vụng trộm liếc nhìn một bên Trần Tử An, muốn nhìn một chút hắn là cái cái gì thái độ. Đã thấy, Trần Tử An nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, không chớp mắt nhìn chằm bên trong biểu diễn, thần sắc vô cùng chuyên chú. Hơn 10 phút sau, Này đoạn biểu diễn sắp đến hồi kết thúc. Đinh Tuyết tùng ngoài dự liệu đâm chết chính mình nhị Tẩu, hắn mặt bên trên mang theo huyết điểm tử, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Chân, nói: "Người ngoài loạn ta huynh đệ người, xem nhập đội, tất phải giết." Đột nhiên xuất hiện này cự đại chuyển hướng chấn kinh chàng bên trong hết thảy người, Hứa Chân bỗng dưng rút ra bên hông đao, thần sắc đã hoảng sợ lại giận. Ma Tề khôi vai diễn Triệu Nhị Hột thì đẩy mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt đất bên trên thi thể, đưa tay muốn đi ôm, lại lại không có, toàn bộ người tiếp cận sụp đổ. Cả đoạn biểu diễn ngay tại như vậy cự đại mâu thuẫn trong xung đột kết thúc. Nhưng mà bốn tên diễn viên còn chưa kịp chào cảm ơn, liền nghe thấy bên sân vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. đạo sư ghế bên trên, trần tử an mang theo một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, dẫn đầu vì bọn họ vỗ tay. hứa chân đám người lúc này vẫn không có thể theo biểu diễn cảm xúc bên trong rời khỏi. lúc này chợt thấy trần tử an tại vỗ tay, bốn người đều cảm thấy có chút ngộ. ta còn tưởng rằng hiện tại trẻ tuổi người đều ý nghĩ quá nhiều, không tâm tư hảo hảo diễn kịch. sân khấu một bên, trần tử an cầm chính mình ông nói, cười đến vô cùng sảng lặng, nói, nhưng là này tổ tuyển thủ cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cái gì gọi là hảo hí? Cái này kêu là hảo hí. Đây chính là phục chế một bộ phim chính xác phương pháp. Chương 216, khen ngợi. Chương 216, khen ngợi. Chương 216, khen ngợi. Nghe được Trần Tử An khích lệ, vừa mới bị nhất đốn thống mạch chương sam, thầm đường đám người nhất thời lần nữa khổ khởi mặt. Vốn cho rằng có thể kéo một cái đệm lưng. Kết quả không nghĩ tới a, hứa chăn các ngươi này bằng mảy dậm mắt to thế mà không sửa hí. Vì sao không thay đổi? Các ngươi là kẻ ngu sao? Một vòng này quy tắc tranh tài là tổ ba bên trong chiến thắng kia tổ toàn viên tấn cấp thất bại hai tổ chỉ có một người có thể tấn cấp. Bởi vậy vì bảo đảm tấn cấp trên thực tế nội bộ đấu tranh so ngoại bộ đấu tranh còn muốn kịch liệt. Ai không muốn chính mình vai diễn nhân vật càng thảo hỉ càng xuất sắc. Trần Tử An đứng tại bên sân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chính từ sân khấu phía sau sở tiệu đi Diêu đi hướng đài phía trước bốn người Táng Dương này mấy cái người hướng đài bên trên một trạm không cần nói ta đều có thể đoán được bọn họ diễn chính là ai. Mỗi người đều đem nhân vật đặc thù tóm đến đặc biệt chuẩn cả tràng trình diễn xuống tới nhân vật tươi sống sinh động khí kịch sức kéo mười phần mặc dù tại biểu diễn quá trình bên trong khó tránh khỏi có một chút tí vết nhỏ, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm chỉnh thể hoàn thành độ phi thường cao. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đài bên trên Tề Khôi, nói: nơi này ta trọng điểm khen một chút Triệu Nhị Hổ. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, chỉ nói sân khấu hiệu quả, ta cảm thấy được ngươi biểu diễn tới hiệu quả so thậm chí nguyên tắc bên trong Triệu Nhị Hổ tốt hơn. Tề Khôi nghe nói như thế, gương mặt đằng một chút liền đỏ lên. So nguyên bản tốt hơn. Ta đi, ta như vậy lớn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua so cái này càng cao đánh giá này nháy mắt bên trong, Tề Khôi chỉ cảm thấy toàn bộ người trong mặt như đồng hành đi tại đám mây. Ta quả nhiên là cái kỳ tài ngút trời sao? Rốt cuộc có người tuệ nhãn biết trâu, nhận thức đến ta giá trị. Hắn lúc này nhìn hướng đài bên dưới Trần Tử An, chỉ cảm thấy hắn hoa dâm trên tóc tựa hồ có một vòng sáng loáng vòng sáng, chiếu lên cả người hắn chiếu lấp lánh. Một giây sau, chỉ nghe Trần Tử An tiếp tục nói: Bởi vì nguyên bản Triệu Nhị hồ thật sự là quá đẹp rồi, làm hắn tới diễn cái này rốt đặc cán mai, bị lao bà mang nón xanh thổ phỉ đầu lĩnh, thật sự là khuyết thiếu thuyết phục lực. Lúc ấy điện ảnh chiếu lên thời điểm. Rất nhiều người xem đều chất vấn nhị hồ tức phụ có phải hay không ngủ, đặt vào như vậy cái xoái ca lão công không muốn, thế mà còn vượt quá giới hạn. Tự thân hình tượng tượng không phù hợp, thật là rất khó thông qua diễn kỹ để lên mồ. Thế thôi. Cho nên, ngài cũng cảm thấy ta xấu xí là đủ xấu xí. Nháy mắt bên trong, hắn nhưng rắc Trần Tử An đầu bên trên kia đoàn vòng sáng thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, toàn bộ người lại biến trở về cái kia nói hiệu nói vượn tao lao đầu tử. Nghe được này xuyên ngay thẳng đánh giá, một bên thẩm đan thanh gương mặt kéo ra, kém chút không tại chỗ cười phun nhưng nàng lại cảm thấy nhà mình tuyển thủ vô cùng đáng thương, vội vàng sụp mặt tranh luận nói, mù nói gì thế? chúng ta ra đủ lớn lên nhiều tinh thần. Trần Tử An buông tay nói, ta không nói hắn dung mạo không đẹp à, ta nói chính là hắn càng giống triệu nhị hổ, về sau có thể nhiều nếm thử cùng loại như vậy nhân vật. diễn viên luôn luôn tìm đúng chính mình hí đường, con đường tương lai mới có thể đi càng xa, không phải sao? gọi tề khôi đúng không? ta cảm thấy đến hắn diễn triệu nhị hổ liền diễn phi thường hảo, không có đặc biệt tận lực đi biểu hiện cái gì, nhân vật đắp nặn cùng kịch bản dán vào đến vô cùng chặt chẽ, thực làm người động dung. đai bên trên. Thế khôi cực kỳ lúng túng cởi theo, mặc dù cảm giác đạo diễn tựa như là tại khai ta, nhưng chính là không vui là như thế nào chuyện. Hai vị khác diễn viên cũng phát huy đến phi thường hảo, Trần Tử An tiếp tục tắng dương, diễn ngọ dương cái kia tiểu hài tử nhi, từ vừa mới bắt đầu nhìn nhị tẩu ánh mắt liền không đúng, thâm trầm, rõ ràng là ta chính mình điện ảnh, nhưng là ta xem thời điểm vẫn một mực có cùng thứ cắm vào nơi đó, đặc biệt chờ mong hắn cuối cùng sẽ có động tác gì, kết quả quả nhiên hắn đâm chết nhị tẩu, thoáng cái đã thoải mái, cái này kêu là phục bút sức kéo diễn liên nhi cái này cô nương khả năng tại biểu hiện lực thượng hơi yếu một ít nhưng là trạng thái tóm đến thực chuẩn khán giả có thể đặc biệt rõ ràng nhìn ra nàng yêu chính là đại ca nhưng là đồng thời lại đối nhị ca thực lo lắng thứ ấy nấy này cái nhân vật là có thể lập được chân tử an đem mặt khác ba vị diễn viên theo thứ tự khen một lần cuối cùng mới nhìn về phía hứa trăn mỉm cười nói hứa trăn ta nghe rất nhiều người đề cập với ta khởi qua ngươi này ra diễn là ngươi hàng a nay vừa nói không riêng gì hứa trăn bao quát đài bên trên mấy vị khác diễn viên thậm chí là đài bên dưới đạo sư nhóm tại tràng khán giả đều đông dương giật mình. Hứa Chân Hàng, chân đạo cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Đan Thanh biết bọn họ hiện tại diễn cái này phiên bản cùng trước đó hàng lúc luyện không đồng dạng, khẳng định là điều chỉnh qua, hơn nữa còn điều chỉnh đến tương đương xào rượu. Nang ẩn ẩn suy đoán này bên trong Hứa Chân Hẳn là làm ra tương đối lớn tác dụng, vốn nghĩ thu kết thúc sau đi tìm bọn họ hỏi một chút, không nghĩ tới Trần Tử An thế mà trực tiếp tại sân khấu bên trên đem cái này vấn đề xách ra. Hứa Chân nao nao, không có trực tiếp giành công, chỉ nói, tại Thẩm lão sư hàng cơ sở thượng, chúng ta mấy cái đúng là thương lượng làm một chút điều chỉnh. Trần Tử An nhìn hắn con mắt mỉm cười lắc đầu, nói, thương lượng là thương lượng, nhưng ngươi khẳng định là cái kia dẫn đầu người. Mỗi cái đạo diễn đều có chính mình phong cách cùng thói quen, một bộ điện ảnh hiện ra tới thường thường không phải diễn viên chính mình phong cách, mà là diễn viên cùng đạo diễn cân đối lúc sau phong cách. bọn họ ba trên người đều mang ngươi là vấn, nhưng là không có ngươi diễn hảo, cho nên nhất định là ngươi hàng. Trần Tử An nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đi đánh giá hứa trăn, mà chỉ nói, chờ một lát thu kết thúc, ngươi đừng đi, chúng ta thêm cái liên hệ phương thức. Về sau nếu có thích hợp nhân vật, ta sẽ tìm ngươi. Này một khắc, trên đài dưới đài. Cơ hồ hết thảy tuyển thủ nhóm đồng loạt nhìn về phía hứa chăn. Thêm cái liên hệ phương thức, đây mới là đạo diễn đối một cái diễn viên cấp cao nhất tán dương a. Cỡ nào lại người gan tí? Mặc hắn đem một cái người thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, cũng không bằng một cái giản dị liên hệ phương thức tới thực sự. Thằng nếu đây là cái thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cao tình thương xã hội người thì cũng thôi đi, nhưng là, đây là Trần Tử An. Cái kia vừa mới kem chút đem Hà Thái tổ diễn viên nhóm mắng tập thể tự bế, lại tiện thể không có chút nào tự giác đạp một cước tề khôi nhan giá trị Trần Tử An hắn có cái kia nhàn tâm khách khí với hứa chăn sao đai bên dưới ngụy trang thành người xem chu hiểu mạn lập tức liền dựng lên lô thai đến lấy điện thoại di động ra phi tốc cấp tiểu phong phát một cái tin tức nói tiểu ca trần tử an đạo diễn quản á chăn muốn liên lạc với phương thức Trần đạo gần nhất tại chủ quay cái gì phim nhanh nhanh nhanh tìm hiểu một chút nhìn xem có thể hay không vận chuyển mà hứa chăn lúc này hiển nhiên cũng cảm nhận được trần tử an đạo diễn thanh ý hắn vội vàng túi người gửi tới lời cảm ơn biểu thị phi thường chờ mong có thể được đến cùng trần đạo cơ hội hợp tác nay một khắc Ta là diễn kỹ, phái đạo diễn cũng là có chút hiếu kỳ. Quay đầu đối một bên nhân viên công tác nói, vừa rồi hứa chăn bọn họ kia tổ tập luyện phòng đến cùng là tình huống như thế nào. Đem video dẫn xuất đến, ta nhìn nhìn. Nhân viên công tác thế là liền điều ra bên kia không người máy quay phim quay trụ ống kính, nhưng mở ra xem, lại phát hiện video đều có hơn đều là đen. hậu trường mấy người lập tức ngây ngẩn cả người. Đạo diễn khẽ nhíu mày, đem thanh tiến độ kéo tới sắp biến thành đen cái kia thời gian điểm. đã thấy, hứa chăn theo chính mình chỗ ngồi bên trên đứng lên, cầm một cái gối đi đến máy quay phim phía trước, cười hướng ống kính vây vây tay nói: "Xin lỗi, chúng ta muốn nạp đầu danh trạng." Nói xong, liền dùng gối ôm đem ông kính bọc. Đạo diễn. Chương 217, Nghiên ép. Chương 217, Nghiên ép. Chương 217, Nghiên ép. Bởi vì Trần Tử An trước tiên mở miệng, cấp hứa chăn bọn họ này tổ biểu diễn định giai điệu, còn lại mấy vị đạo sư đương nhiên cũng sẽ không cố ý cùng hắn làm trái lại. Đàng đại diễn, Hà Thái hai người lần lượt các mục đích bản thân chuyên nghiệp góc độ đối này tổ tuyển thủ biểu diễn tiến hành khẳng định. Về phần hắn nhóm đạo sư Thẩm Đản Thành, thì càng đem nhà mình hài tử nhóm khen tự tiên. Đạo sư lời bình lúc sau, ngay sau đó muốn tiến hành còn lại là người xem bỏ phiếu. Nay vòng bỏ phiếu quy thì không phải vậy ba chọn một, mà là mỗi tổ biểu diễn kết thúc sau, khán giả yêu thích bọn họ biểu diễn liền theo khóa bỏ phiếu, không thích liền bỏ quyền, sau đó so đấu tổ ba biểu diễn đến phiếu xuất. Làm người chủ trì tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu sau, màn hình lớn thượng số lượng liền bắt đầu cấp tốc hướng lên làm chuyển động. 60 giây sau, số lượng cuối cùng như ngừng lại 455 phiếu thượng. Làm cái này số lượng xuất hiện tại màn hình lớn bên trên lúc, hiện trường nháy mắt bên trong vang lên rối loạn tương bừng thanh. Ma Hứa Chân Tề khôi mấy người thì một mặt mờ mịt nhìn nhau nhìn, cũng không rõ ràng cái này số lượng ý vị như thế nào. Vừa rồi tại tập luyện phòng lúc, bọn họ nhìn lên thấy Hà Thái tổ tuyển thủ nhóm bị mắng, liền tắt đi màn hình lớn, hết sức chuyên chú bắt đầu điều chỉnh mình biểu diễn. Đến mức, phía trước hai tổ tuyển thủ được đến bao nhiêu phiếu, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm. Người chủ trì nhìn thấy bọn họ này phó bộ dáng, bất đắc dĩ nói, "Hảo, hiện tại kết quả đã ra tới, tổ thứ ba đến số phiếu vì 455 phiếu, đến phiếu xuất 91. Như vậy, lượt này cạnh diễn kết quả cũng liền đã xác định." Người chủ trì đưa tay chỉ hướng đài bên trên bốn người, bỉm cười nói: Cuối cùng chiến thắng đội ngũ là Thẩm Đan Thanh Lão sư xuất lĩnh đầu danh trạng chiến đội. Chúc mừng các ngươi. Chúc mừng Hứa Trăn. Thế khôi, Đinh Tuyết Tùng cùng đám lấp lánh. Dựa theo lượt này cạnh diễn quy tắc, các ngươi bốn người đem thu hoạch được tấn cấp vòng chung kết cơ hội. Nghe nói như thế, bốn người đều là xương sở, chợt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Tấn cấp. Chúng ta cư nhiên là cuối cùng chiến thắng kia chi đội ngũ, bởi vì không nhìn thấy khác hai chi đội ngũ bỏ phiếu quá trình, Hứa Trăn đám người chỉ cảm thấy cái này thắng lợi tới quá mức đột nhiên liền chúc mừng cũng không biết nên theo cái gì tiêu chuẩn chúc mừng. Chúng ta đến cùng là thắng hiểm, toàn thắng, còn là đại thắng. Mặt khác hai tổ đến phiếu xuất theo thứ tự là bao nhiêu? Này cũng không có tương đối đối tượng a. Bốn người chỉ cảm thấy cảm thấy đã hưng phấn lại một bước, nhưng lại ngượng ngùng hỏi kẻ bại tình huống, chỉ được một con xương mủ nhảy nhót mấy lần, chợt mơ mơ hồ hồ được mời xuống này. Chờ đến đài bên dưới, Tề Khôi mới rốt cục bắt được một con dẫn đường nhân viên công tác, hỏi, phiền trước hỏi một chút, khách hai tổ phân đường được bao nhiêu phiếu? Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn mấy người một chút. Hoài nghi này người là tại giả ngu, nhưng vẫn là thành thật đáp, Đảng đại diễn tổ là 325 phiếu, đến phiếu suất 65%, hà thái tổ là 169 phiếu, đến phiếu suất 3038. Dứt lời, nhân viên công tác thực có lễ phép đổi thưởng cái tươi cười gương mặt, chúc mừng nói, chúc mừng các ngươi à, thắng đến không thể tranh luận. Nghe nói như thế, thề khôi ngạc nhiên dừng bước. Hắn quay đầu, nhìn phía sau đồng bạn nhóm một chút, tại mấy người khác mắt bên trong cũng nhìn thấy đồng dạng kinh ngạc. 91% đối 65% cùng 3038. Cái này bọn họ tổ đến số phiếu đều nhanh đuổi kịp mặt khác hai tổ số phiếu tổng cộng, nào chỉ là không thể tranh luận a quả thực chính là nghiền ép. Nay một khắc, hứa chăn mấy người cũng xem như rõ ràng, đạo sư đánh giá, nhất là điện ảnh nguyên đạo diễn đánh giá, đối khán giả dẫn hướng tác dụng đến cùng có bao nhiêu cường. đồng thời cũng không nhịn được liên tưởng đến, vì cái gì rất nhiều tác phẩm biết xài tiền đi mua hot seller, mua bình luận, mua dư luận thủy quân. bởi vì cái gọi là quyền uy bình luận đối bình thường người xem ảnh hưởng lực là thật rất đại. bất quá hứa chăn bọn họ cũng tỉnh không trở dạng, chính mình biểu diễn đi qua điều chỉnh lúc sau. Sắc thực muốn so hoa hạ hợp hỏa nhân bọn họ kia tổ hảo. Cho dù là không điều chỉnh, trình thể hiệu quả kỳ thật cũng so với bọn hắn muốn mạnh hơn một bậc. Về phần đặng đại diễn đạo diễn kia tổ biểu diễn, bọn họ thật đáng tiếc không nhìn thấy. Chỉ có thể chờ chính phẩm phát ra tới sau, lại từ từ đánh giá một phen. Bất quá dù sao, cái này thắng lợi chúng ta liền tạm thời nhận lấy. Tế Khôi, đam lấp lánh lúc này nhìn hướng Hứa Chân, đều cảm thấy này vị đồng bạn trước giờ chưa từng có thuận mắt. Cho dù là từng theo hắn có qua vài lần khập khiễng đinh tuyệt tùng, lúc này thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Miễn cương thừa nhận thẳng nhãi này đúng là có chút bản lãnh. Tốt ta, lần này tính ngươi lợi hại, nhưng là ta cũng sẽ không nhận thua. Núi cao đường xa, còn nhiều thời gian, chờ lần sau gặp lại ngươi, ta tuyệt đối phải lận về một thành, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Cuối cùng, Đại diễn tổ lựa chọn tấn cấp diễn viên là Dương An Nhi, mà Hà Thái tổ vốn định đề cử Trường Sam tấn cấp, nhưng Trường Sam lại tại chỗ biểu thị, bởi vì hành trình nguyên nhân chính mình không cách nào lại tham dự kỳ cuối cùng thu, chỉ có thể tiếp nối bỏ thi đấu, đem cơ hội lên trước để lại cho cùng tổ những tuyển thủ khác tấn cấp vòng chung kết nhân viên cũng bởi vậy toàn bộ xác định theo thứ tự là thẩm đàn thành tổ toàn thể tuyển thủ Hà Thái tổ Bành Vũ Ninh cùng với đặng đại diễn tổ Dương An Nhi tại hạ tuần tiết mục bên trong bọn họ đem hợp tác quay chụp một bộ lúc dài 30 phút đồng hồ vi điện ảnh cũng từ người xem bình chọn ra tốt nhất diễn viên đến tận đây Trương san bỏ thi đấu đồng hiệu Dương Đào Thải sơ bình cấp A diễn viên cũng chỉ còn lại có Dương An Nhi một người sơ bình cấp B tuyển thủ thì còn thừa lại Hứa Trăn Tế Khôi cùng Bành Vũ Ninh nhưng mà lúc này các vị tuyển thủ tại đám người trong lòng địa vị đã cùng mới vừa bắt đầu thi đấu lúc hoàn toàn khác biệt Nói ví dụ Hứa Chăn, liền đã bị hết thảy người thừa nhận làm cấp A. Sơ đánh giá cấp chỉ có thể nói rõ mọi người tại đã chiếu lên tác phẩm bên trong bày ra thực lực, cũng không thể làm đánh giá này, đó năm nhẹ diễn viên nhóm căn cứ. Hứa Chăn gần nhất chiếu lên tác phẩm Bích Huyết Kiếm, đều đã là gần 2 năm trước quay chụp, mà hắn cho đến nay xuất đạo cũng mới hơn 2 năm. Hắn hôm nay, sớm đã không phải cái kia dựa vào giá cả chiến thủ thắng kim xà lãng quân. Thậm chí rất nhiều người đều lén lút cảm thấy, Chương Sâm bỏ thi đấu, là không phải là bởi vì không nị chính diện bại bởi Hứa Chăn, đến mức triệt để vứt bỏ tân sinh đại lĩnh thân phận con nhân. Trần Kinh, Trương Sam vì tránh né thực lực phái tân nhân, lâm trận bỏ thi đấu. Trên thực tế, Trương Sam đến tận cùng là như thế nào tưởng không biết. Dương An Nhi lúc này là thật tại suy nghĩ muốn hay không mượn cớ bỏ thi đấu. Nàng mặc dù tại thượng một vòng cảnh diễn bên trong may mắn thắng đối phương nửa bậc, nhưng kỳ thật nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Này chủ yếu là đã chiếm nhân vật tiện nghi. Nàng diễn kia cái nhân vật chính là so hứa chân nhân vật lại càng dễ xuất sắc. Nếu như hai người thật so đấu thuần thực lực, ai thắng ai thua thực khó đoán trước. Hơn nữa, cái này niên đệ tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy, càng mấu chốt chính là. Hắn còn như thế gầy, đã chỉnh chỉnh 2 tháng không ăn món chính, đói đến hai mắt biến thành màu đen, nhưng thể trọng vẫn tại 100 cân bên trên xuống tới trở về Hoành khiêu Dương ăn nghi mím môi một cái, nghiêm túc suy nghĩ khởi bỏ thi đấu cái này nghiêm túc vấn đề. Lúc này chính mình có phải hay không hẳn là thấy tốt thì lấy, thắng một trận nhanh lên chạy. Cánh gà nướng, ta thật muốn ăn. Chương 218, hảo cơm không sợ mượn. Chương 218, hảo cơm không sợ mượn. Chương 218, 218, hảo cơm không sợ mượn. Cùng ngày thu kết thúc sau, ta là diễn kỵ phái Tiết Mục tổ chiếu lệ cũng mở tiệc chiêu đãi Trần Tử An. Thẩm Dan Thanh mấy vị đạo sư, cảm tạ bọn họ vì kịch tổ khinh tình nỗ lực. Trần Tử An lần đầu tham gia này loại đêm show, thấy được hài lòng biểu diễn, cũng gặp được vừa ý diễn viên, tâm tình vô cùng vui vẻ. Tại bàn ăn bên trên khó tránh khỏi liền uống nhiều mấy chén. Rượu đến lúc này, hắn bắt điện thoại di động, vui tươi hớn hở bấm vừa muốn đến hứa trân điện thoại, gọi hắn cũng tới cùng uống hai ly. Sau đó ngay sau đó, Trần Tử An lại nghĩ tới Tề Khôi, cảm giác này tiểu tử diễn rất đúng chính mình tâm tư, cũng có thể theo đến cùng uống. Hai thông điện thoại truyền hình song, hắn chợt nhớ tới, bọn họ tổ còn giống như có cái tiểu cô đường đơn rơi xuống nàng một cái người không tốt, thế là liền cùng tiết mục tổ người nói, đem đàm lấp lánh cũng cùng nhau kêu đến đi. Ba vị trẻ tuổi diễn viên làm sao cự tuyệt đạo diễn mời, tiếp vào điện thoại, lập tức chạy tới khách sạn, cùng mấy vị đạo sư một đạo nâng ly cạn chén. càng nhiều người càng náo nhiệt, này rượu cục cũng liền càng không tận được. Một đoàn người đổi ba cái địa phương, dày vò đến sau nửa đêm mới cuối cùng kết thúc bữa này dài dòng miến hội. Hứa chăn đám người lúc trở về, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, vội vàng vọt vào tắm nhảy tới giường bên trên, nắm chặt thời gian ngủ cái ngủ ngon. Nhưng mà bọn họ không nghỉ ngơi tốt lại có người an an ổn ổn ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tuyết Tùng thư thư phục phục ngủ đến tự nhiên tỉnh, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã thấy người đại diện đã cho hắn đánh hơn 10 cái điện thoại. Hắn lập tức tỉnh cả ngủ, đang theo giường bên trên ngồi dậy, cấp người đại diện bắt trở về, tiêu vội hỏi, "Tỷ, xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại, người đại diện tức đến nổ phổi kêu lên, "Ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì? Đêm qua ta là diễn kĩ phái Tiết Mục tổ mời đạo sư nhóm ăn cơm, chân đạo lần lượt gọi điện thoại kêu hớ chăn, tề khôi cùng đám lấp lánh, duy trì không bảo ngươi" này rõ ràng chính là cái ám chỉ. hiện tại tiết mục tổ nhân viên công tác chi gian đều truyền âm lên, nói ngươi đắc tội trần đạo. ngươi nhanh lên chi tiết nói cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì chết? ta hảo nhanh đi lau cho ngươi cái mông. đinh tuyết tùng ba, nghe được người đại diện này phiền lời nói, hắn chỉ cảm thấy đầu gõp bên trong ông một tiếng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. ta đắc tội trần đạo, ta, ta cái gì thời điểm đắc tội, ta làm gì liền đắc tội hắn. đinh tuyết tùng cầm di động, trái tim phanh phanh phanh nhảy cực nhanh, vô cùng cố gắng nhớ lại hôm qua các loại chi tiết, làm bộ là hứa chân bằng hữu nói qua biểu dương tổ khắc diễn viên biểu diễn vụ trộm sửa đổi một chút gương võ dương giả thiết ách mặc dù có chút cầu thả nhưng đều không phải cái gì tội ác tẩy trời sự tình đi chẳng lẽ trần đạo cảm thấy ta dối trá nhưng là dối trá cũng là sai lầm sao cái này thuộc về là tính cách vấn đề không phải vấn đề nguyên tắc đi chẳng lẽ trần đạo cái này người có tinh thần bệnh thích sạch sẽ đinh tuyết tùng cảm giác chính mình đầu óc dần dần tiến vào chập mạch trạng thái càng suy nghĩ càng nghĩ không rõ buồn tước trường hơn ba giờ sau tối hôm qua hướng say đến sau nửa đêm trần tử an rốt cuộc tỉnh ngủ. Hắn đỡ đần theo giường bên trên ngồi dậy, nắm tóc, hồi tưởng lại chính mình giống như uống đến quá này, đến mức đem đầu danh trạng diễn viên nhóm đều cấp gọi vào bữa tiệc đi lên, lập tức không còn gì để nói. "A, ta cái này ma bệnh a, đến cùng cái gì thời điểm có thể thay đổi sửa?" Trần Tử An bất đắc dĩ thở dài, xuống giường đi rửa mặt. Nhưng mà chính đánh răng lúc, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, "À, đầu danh trạng tổ tựa như là bốn người tới. Ta tối hôm qua là không phải đem hai cấp rơi xuống. Nay ngày buổi sáng, mặc kệ mặt khác người nghỉ ngơi đến như thế nào, hứa chân vẫn như cũ thức dậy rất sớm. 5 giờ bò lên lúc sau, tung kinh đánh quyền ra thần công một bộ quá trình kết thúc lại trở lại khách sạn rồi cái nước dự định đi an điểm tâm. hắn hôm nay tâm tình rất tốt chân tử an đạo diễn liên hệ phương thức cố nhiên chân quý ta là diễn kỹ phái trận chúng kết xuất trang phí càng là mê người hứa chân phía trước hai kỳ không có thể bị người khiêu chiến thành công đằng sau lại không cần tham gia phục sinh thi đấu lên sân khấu cơ hội thực sự là ít đến đáng thương nhân ra lên sân khấu nhiều nhất nói ví dụ thầm đường theo kỳ thứ nhất bắt đầu đến hiện tại đều đã tiến hành năm trận cảnh diễn mà chính mình chỉ coi một trận của chúng tham dự hai trận đấu. Rõ ràng là tuyển thủ dự thi, lại như là tham gia một trận giả tiết con mắt, dọc theo đường đi bỏ qua quá nhiều suất tràng phí. Cũng may, tiết Mục Tổ khả năng cũng cân nhắc đến này một điểm, đem kỳ cuối cùng tiền thuê thiết trí tối cao, tham gia một trận trận chung kết, so tham gia hai trận thông thường thi đấu suất tràng phí còn cao. Cái này khiến Hứa Chân không khỏi thập phần hưng phấn. Giận lênh lương, liên chỉ vào cái này tiền trả nợ còn đâu, nhà bên trong đều nghèo đến đói. Ken ken ken. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Chân mở cửa vừa nhìn, đã thấy Tiểu Phong cùng Chu Hiểu Mạn đều đứng tại cửa bên ngoài thu dọn đồ đạc, ta đi nhanh lên, vào cửa lúc sau." Tiểu Phong vội vàng nói, "Một hồi 10 giờ đồng hồ máy bay, chỗ này cách sân bay xa, chúng ta sớm điểm xuất phát." Mà một bên Chu Hiểu Mạn thì để nằm ngang hắn vali, không nói hai lời liền bắt đầu hướng bên trong bỏ vào đồ vật. Hứa Chân thấy thế, không hiểu ra sao nói, vì cái gì cứ như vậy cấp đi? Hôm qua không phải định buổi chiều 4 giờ máy bay sao?" Tiểu Phong nói, "Ta vừa rồi mới vừa được đến Sấm Quan Đông Kịch tổ bên kia thông báo, Kịch tổ dự định trước tiên mở máy, để ngươi ngày mai buổi sáng 9 giờ trước đó chạy tới Long Giang Tịnh Tịnh Lệ." Hứa Chân nghe vậy sửng sở, nói trước tiên khởi động máy cái gì nguyên nhân tiêu phong nói nghe nói tựa như là sớm định gia chủ ảnh căn cứ bên kia có thể muốn bị hoa thành tự nhiên bảo hộ khu kích tổ đem sở studio oh, đều đáp được rồi này nếu là không cho chủ tổn thất nhưng quá lớn đạo diễn lâm thời đánh nhịp trước tiên khởi động máy gọi diễn viên nhón có thể tới nhanh lên vào chỗ nắm chặt đem này đoạn hí chỗ xong nói chuyện lúc tiêu phong cũng đi theo chu hiểu mạn cùng nhau thu thập lại hành lý nói thất thần làm gì nhanh đi rửa mặt đã thời gian đỉnh chăn đâu hứa chăn khẽ nhất miệng nửa ngày sau mới nói tiểu ca kia Ta là diễn kĩ phái bên này." Tiêu Phong ngẩng đầu lên, một mặt không nói nhìn hắn, nói, "Ta nói A chắn à, đây là Lâm Sô, ngươi như thế nào còn tự tâm? Ngươi là diễn viên, diễn viên đương nhiên phải lấy diễn kịch làm trọng, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn tưởng bởi vì này đương tống nghệ cùng Sấm Quan Đông bên kia xin phép nghỉ?" "Nhưng là," Hách hứa chăn nuốt xuống một chút nước bọt, ngạc nhiên nói, "Ta đều vào vòng chung kết." Tiêu Phong thở dài, nói, "Đúng là khá là đáng tiếc. Nếu như thời gian cho phép, ta cũng muốn để ngươi cầm cái tổng quan quân, quét quét một cái tân sinh đại mạnh nhất diễn kĩ phái nhân thiết." nhưng này không phải không thời gian sao? còn nữa nói trương sam đều bỏ thi đấu, nghe nói dương an ni khả năng cũng muốn bỏ thi đấu, ngươi liền xem như cầm tới quán quân, ý nghĩa cũng không lớn à? nói xong, tiểu phong đứng dậy, vô vô hứa trăn bả vai, nói, ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ta còn là trước lấy quay phim làm trọng đi. hứa trăn, không, ta tâm tình ngươi căn bản không có lý giải, ta xuất tràng phí a, đã nói hảo Cơm không sợ một đâu, cơn có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là cũng có thể nói căn bản liền không tới. chương hai Đi Đông Bắc rừng giả bên trong quay phim. Chương 219, đi Đông Bắc rừng giả bên trong quay phim. Chương 219, đi Đông Bắc rừng giả bên trong quay phim. Hứa Chân cuối cùng vẫn rất tiếc nói theo ta là diễn kỹ phái bỏ thi đấu. Cứ việc vòng chung kết xuất tràng phí. Không, Tân Duệ diễn kỹ phái quán quân danh hiệu thực mê người, nhưng chính như tiểu Phong nói, tống nghệ dù sao cũng là tống nghệ, chính mình không thể là vì suất nhất thời nhiệt độ mà làm chậm trễ chính mình bản trước công tác. Kia chính là bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù có chút thật xin lỗi ta là diễn kĩ phái tiết mục tổ, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa rất nhiều chuyện chính là khó có thể xong toàn. Cùng ngay sớm hơn 7 giờ, Tiểu Phong mang theo hứa chân lái xe đi đến sân bay, tiện thể còn mang hộ thượng đồng dạng muốn lao tới sớm quan Đông kịch tổ Tề Khôi. Tề Khôi hiện giờ còn không có ký quản lý công ty, chỉ là lâm thời ủy thác một nhà cơ cấu đại diện chính mình quản lý nghiệp vụ, bởi vậy không có chính mình chuyên trách người đại diện, càng không có trợ lý, tài xế loại hình đoàn đội. Tiểu Phong ra ngoài thay hứa chân tạo mối quan hệ cân nhắc, hết sức cần cần giúp Tề Khôi mua vé máy bay, đóng dấu mới nhất bản kịch bản, hoàn thành cùng kịch tổ một hệ liệt bàn bạc, còn tiện thể tiện hắn đi sân bay làm cho Tề Khôi một hồi thụ sùng nước kinh Tiểu Tề à, gặp lại chính là duyên phận. Chờ đến sấm quan đông kỳ tổ, các ngươi nhưng nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau. Có câu nói rất hay, tại nhà dựa vào cha mẹ, đi ra ngoài dựa vào huynh đệ. Trước khi đến sân bay đường bên trên, Tiểu Phong bãi làm ra một bộ lao phụ thân tư thải đến, vỗ Tề Khôi bả vai đối với hắn nhất đốn căn giận Ngữ khí chi tha thiết, làm người không chút nghi ngờ hắn một giây sau liền muốn đến ven đường đi mua hai túi quỹ. Tiểu Ca, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mắt nhìn thấy Tiểu Phong tại xe bên trên nhắc tới cái không để yên, Tề Khôi đều bị hắn nói cho phủ. Hứa Chân bất đắc dĩ ngắt lời nói, quay phim mà thôi, cũng không phải là hạ giếng đi đào quáng, ngươi không cần như vậy lo lắng. Tiểu Phong mặt mày một lập, nói, như thế nào không lo lắng? Các ngươi lần này, nhưng là muốn đi Đông Bắc rừng già bên trong quay phim à, còn không cho phép mang trợ lý. Các ngươi quay phim ngọn núi kia đều muốn bị hoa thành tự nhiên bảo hộ khu, ngươi nói động vật hoang dã nhiều lắm nhiều. Này nếu là không cẩn thận gặp được điểm cái gì ngoài ý muốn, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, ngươi còn nghĩ học võ lòng đánh hổ làm gì? Hứa Chân, ngươi này nói, thật muốn gặp phải cái gì mãnh thú? Chẳng lẽ trợ lý hoặc là tề khôi liền có thể dễ dùng sao? Đương nhiên, nhà danh về nhà danh, hứa chăn đối với tiểu phong đối chính mình này phần quan tâm còn là vô cùng cảm kích. Hơn nữa, Sấm Quan Đông kịch tổ cũng xác thực cùng hắn chi gian trải qua quá mặt khác kịch tổ đều không giống nhau. Hắn đơn giản mở ra kịch tổ bên kia phát tới hành trình biểu, nhịn không được một hồi liễu lưới. Trước đó quay phim, vô luận là bích huyết kiếm này loại võ hiệp kịch, còn là tam quốc này loại kịch lịch sử, cơ hồ 80% trở lên thời gian đều là tại truyền hình điện ảnh thành bên trong quay trụ, chỉ có chút ít ống kính cần phải ra ngoài lấy cảnh. Mà Sấm Quan Đông xông cẩm nông trường, màu đỏ biên cương nông trường, vi sông công việc trên lâm trường, biển lớn rừng tuyết hương. liếc mắt một cái, đầy trang giấy bên trên viết tất cả đều là ngoại cảnh. hơn nữa, trong đó rất nhiều thậm chí đều không phải ngoại cảnh quay trụ căn cứ, liền la thuật túy, thiên nhiên đại sơn đại hạ. đối, chính là chung bình cái gì cơ sở công trình đều không có, rất có thể muốn cần phải chính mình đáp phòng ở trụ, chính mình nấu đồ ăn loại địa phương kia. hết thể ngoại cảnh đều chọn dùng thuần thực cảnh quay trụ, cố gắng hoàn nguyên nhất nguyên chất nguyên vị quan đông phong ảo. hứa chân nhìn như vậy có chút u đần, nhưng lại thành ý tràn đầy quay trụ kế hoạch đã kinh ngạc, lại cảm khái kịch tổ dụng tâm lương khổ. sinh thời có thể tham dự đến như vậy một bộ không lấy thương nghiệp lợi ích là cao nhất mục tiêu kịch tổ bên trong, cũng là một phần vinh hạnh bốn. buổi sáng 10 giờ, hứa trăn cùng tề khôi thuận lợi chạy tới sân bay, thừa trước phi cơ hướng Long Giang tỉnh tỉnh Lị ạ lở đìn. bọn họ xuất phát phía trước đã cùng sấm quan đông kịch tổ bên kia câu thông được rồi, chờ đến bên kia sân bay, sấm quan đông kịch tổ lại phái chuyến đặc biệt tới nhận điện thoại, trực tiếp lôi kéo bọn họ trước vãng ở vào biên cảnh trong sơn thôn chụp ảnh căn cứ. nay tòa chụp ảnh căn cứ là kịch tổ lâm thời xây dựng phía trước không ra thôn, sau không ra cửa hàng, nếu là không có người tiếp, căn bản không có cách nào đến. lên máy bay lúc sau, Hứa Trân cùng Tề Khôi cất kỹ tùy thân hành lễ, tại chính mình trâu ngồi bên trên ngồi xuống. Tề Khôi thấy Hứa Trân lấy xuống mũ trùm, lộ ra chân bóng ra đầu, nhịn không được kinh ngạc hỏi, ngươi trường nào thì cạo đầu? tiệm cắt tóc sớm như vậy liền mở cửa sao? rõ ràng hôm qua cạnh diễn thời điểm, nhìn hắn còn là chiều dài bình thường tóc ngắn a. Hứa Trân một bên theo túi bên trong lật ra kịch bản đến, một bên thần sắc bình tĩnh nói, buổi sáng đánh răng thời điểm thuận tay cạo ta xem kịch tổ tại nhắc nhở bên trên viết, đoạn thứ nhất muốn chụp chính là bím tóc hí, làm nam diễn viên vào tổ phía trước trước đem đầu tóc cạo, nói xong, hắn quay đầu đánh giá một chút tề khôi, nói, muốn ta giúp ngươi cạo sao? ta gửi vận chuyển cái thùng kia bên trong có lưỡi dao, tề khôi, chính mình cạo, này ngươi cũng quá mạnh đi, liền không sợ đem đầu ra cấp phá xả, hắn người đại diện cũng mặc kệ quản, ách, cái kia, tề khôi dạng đường này, còn là cự tuyệt hứa chân hảo ý, chê cười nói, chờ một lát máy bay hạ cánh ta lại đi tìm địa phương cạo đi, đường bên trên khẳng định có tiệm cắt tóc. Hứa Chân mặc dù rất muốn nói, chính mình tay nghề đại khái so đa số ven đường tiệm cắt tóc muốn hảo, nhưng là đối phương đã không tin được, hắn cũng liền không lại nhiều khuyên. Được rồi, này cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Chỉ chốc lát sau, chờ máy bay tại trời cao trung bình ổn xuống tới, Hứa Chân liền lật ra kịch bản, một bên xem, một bên bá bá bá tại vở bên trên viết lên bút ký tới. Lúc bắt đầu gian bỗng nhiên trước thời hạn hơn nửa tháng, hắn còn chưa kịp vì này bộ kịch làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nhân vật tiểu chuyện chỉ viết cái đại cương, lời kịch cũng chỉ thô sơ giản lược có một lần. Nay loại bất đắc dĩ cảm giác làm hắn trong lòng vô cùng không chắc. Phải biết, sân quan đông kịch tổ bên trong, quan quốc gia cấp một diễn viên liền có 12 cái. Tại kịch bên trong vai diễn hắn phụ thân thế, nhưng là Lý Vĩnh Bân lão sư, vai diễn hắn mẫu thân còn lại là Phi Hưng, Ngọc Lan song liệu thị hậu lương mận anh. Tại này loại người đều hí cốt kịch tổ bên trong diễn kịch, đối ở hiện tại hứa chăn mà nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Nay cùng đầu năm quay chụp tam quốc thời điểm còn không giống nhau. Chu Du này cái nhân vật nghe giống như Đĩnh Lưu, nhưng trên thực tế chỉ là kịch tổ bên trong nam năm đến 10 hảo tả hưu Mà chính mình sắp vai diễn Chu Gia Nhị Nhi tử Chu truyền võ thế nhưng là sấm quan đông kịch tổ bên trong đường đường chính chính nam số 2, phần diễn thượng thậm chí không thể so với nam số 1 ít. chu chuyển vò nếu là sụp đổ toàn bộ kịch coi như toàn sụp đổ như thế nào mới có thể kháng trụ tiền bối nghệ nhân áp lực cấp lần này biểu diễn công hiến ra một phần hợp cách bài thi tới hứa chân đã giác khẩn trương lại tương đương chờ mong ai ngươi ngươi có phải hay không hứa chân hắn chính cúi đầu đọc kịch bản chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng gọi ra chính mình tên hứa chân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bên cạnh hành lang bên trên đứng một cái mặt mũi hiền lành trung niên nữ nhân Này nữ nhân giữ lại một đầu hơi cuộn tóc ngắn, cổ bên trên mang theo một khối tiểu ngọc Phật, màu da trắng nõn, dáng người hơi mập, một bộ thực có phúc khí bộ dáng. Hứa Chân mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng lại không hiểu cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như này người là chính mình trưởng bối đồng dạng. Đúng vậy, ta là Hứa Chân. Hắn lễ phép xông nữ nhân gật đầu một cái, mỉm cười nhỏ giọng đáp lại nói: "Xuất đạo hơn hai năm, hắn hiện giờ đã thành thói quen chính mình tại nơi công cộng bị người nhận ra, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, này vị A Di đại khái sẽ cùng hắn bắt chuyện hai câu." trò chuyện chút chính mình nhìn qua hắn diễn cái nào bộ phim truyền hình. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, a Azi này thế mà đem chính mình Tiểu Ngọc Phật theo cổ bên trên hái xuống, bọc tại hứa chăn cổ bên trên, cười nói, yêu ngươi chính là Ta Nhi Tử a. Đến, đây là nương cho ngươi lễ gặp mặt. Hứa chăn? Đây là gì tình huống? Đời này chưa từng có nương hứa chăn lập tức ngộ. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt trung niên nữ nhân, ngu ngơ hồi lâu, mới rốt cục mánh kinh, thấp giọng kêu lên, lương lão sư. Sắp tại Sấm Quan Đông kịch tổ bên trong vai diễn chính mình mẫu thân diễn viên, Phi ngừng, Ngọc Lan song liệu thị hậu lương mận anh. Nhưng là, nhưng là, nàng cung chính mình ấn tượng bên trong lương thị hậu có vẻ giống như không giống nhau lắm. Nhìn thấy hứa chăn rốt cuộc nhận ra chính mình, lương mận anh che miệng ha ha ha cười nửa ngày, rốt cuộc nhỏ giọng nói, ai nha, chê cười chê cười. Này 2 năm mập nhanh 40 cân, không nhận ra được đi. Ha ha, chương 220, sấm quan đông. Chương 220, sấm quan đông. Chương 220, sấm quan đông, cầu nguyên phiếu. Nói thật, hứa chăn xem đến lúc này lương mận anh, là thật hơi kinh ngạc. Tại hắn ấn tượng bên trong nay vị tiền bối hẳn là một vị phi thường truyền thống niên đại kịch mỹ nhân. Mặc dù nàng tướng mạo khả năng không quá chịu đương hạ trẻ tuổi người truy phụng, nhưng lại đủ để được xưng tụng là đoan trang xinh đẹp, duyên dáng hào phóng. Lương Mẫn Anh năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Bình thường tới nói, cái này tuổi tác nữ diễn viên cũng còn được bảo dưỡng rất tốt, cho dù không thể xưng là là phong nhã hào hoa, cũng hẳn là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn mới đúng. Mà trước mắt Lương Mẫn Anh, có thể nói là phi thường phù hợp mẫu thân cái này hạ định tử. Quần áo đơn giản, vốn mặt hướng lên trời lại thêm như là bình thường trung niên nữ nhân như vậy hơi mập dáng người, sen lẫn tại đám người bên trong không chút nào thu hút. Chỉ nhìn nàng này phần nhẹ nhõm tùy ý khí chẳng, người bình thường khả năng căn bản là đoán không được, này thế mà lại là một vị vô số vinh quang gia thân hoa hạ đỉnh cấp nữ diễn viên. Ngươi như thế nào theo tiền đường xuất phát? Lương Mẫn anh dùng tay xử chỗ ngồi chỗ tựa lưng, tươi cười ôn hòa nói, "Ta nghe nói, ngươi bây giờ còn tại Trung Hí đi học à, không phải hẳn là tại kinh thành sao?" Hứa Chân lúc này cũng đã theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, nói khẽ, "Ta hai ngày nay chính tại tiền đường bên này đi chép nhất đương kim so." tiếp vào thông báo, liền trực tiếp từ bên này xuất phát. Nhìn thấy này hai người đứng nói chuyện phiếm, một bên Tề Khôi ngượng ngùng ngồi, liền cũng đi theo Hứa Chân cùng nhau đứng lên. Một bên Lương Mận Anh thấy thế, hướng Hứa Chân hỏi, bên cạnh này vị là ngươi trợ lý sao? Kịch tổ bên kia giống như nói không cho mang trợ lý, ta lần này đều không dám cầm quá nhiều đồ vật. Thế thôi, quả nhiên không phải mẹ ruột. Ngài con mắt nào nhìn ta lớn lên giống phụ tá. Hứa Chân cười xấu hổ cười, vội vàng hướng Lương Mận Anh giải thích nói, không phải không phải, hắn cũng là chúng ta kịch tổ diễn viên, gọi Tề Khôi, diễn truyền kỳ. A Lương Mẫn Anh nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Cái này hát tiểu tử, thế mà cũng là diễn viên. Hắn đứng tại hứa chân bên cạnh, nhìn qua thật sự là có chút khó coi a. Ôi chao nha, nguyên lai like cái này cũng là ta nhi tử, ha ha. Lương Mẫn Anh dùng nụ cười sán lạn che chính mình xấu hổ, chợt tại thân lật lên một cái, muốn tìm cái cùng tiểu ngọc Phật vật tương tự làm lễ gặp mặt, nhưng là nửa ngày cũng không tìm được. Rốt cuộc, nàng Linh Cơ khẽ động, tháo xuống một con thanh ngọc khuyên tai đến, nói, cái này cùng vừa rồi cái kia tiểu ngọc Phật đồng dạng, đều là ta năm trước đi vạn tượng quốc thời điểm cầu tới nương tùy thân không mang cái gì đồ tốt, cái này ngươi cầm đi, bảo cái bình an. Tề khôi một mặt ngậm bứt nhận lấy lương Mẫn Anh đưa qua tới khuyên hai, dùng hai ngón tay xách, nói ta một đại nam nhân, vì cái gì muốn xách theo một cái khuyên hai, cái này đồ chơi ta đến cùng nên phóng ở đâu? Lương Mẫn Anh đơn giản cùng hai người bọn họ hàn huyên hai câu, liền trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên đi, để tránh quấy nhiễu được hành khách chúng quanh. Ba người ước định đến sân bay lúc sau cùng nhau rời máy. Về phần tại trên trời này đoạn thời gian, thì phải các tự nắm chặt thời gian xem kịch bản, hứa chăn lưng lời kịch ngược lại là nhanh nhưng là đắm chìm đến nhân vật trạng thái bên trong lại cần phải thời gian nhất định hắn một bên lương tử một bên tính toán nhân vật tâm thái cùng tính cách thời gian trôi qua nhanh chóng tiên sinh nhóm nữ sĩ nhóm xin chú ý cũng không biết trải qua bao lâu chợt nghe thấy trong buồng phi cơ vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở hứa chắn ngẩng đầu lên chỉ nghe ra đi tiếp tục nói bởi vì ách lở gỉn sân bay phát sinh mưa to gió lớn thời tiết dẫn đến máy bay không cách nào bình thường hạ xuống nửa giờ sau máy bay đem tạm thời chuyển xuống tới vợ lạ kỳ sân bay cho ngài mang đến không tiện kính thỉnh thông cảm này điều ra đi ô vừa ra trong vùng phi cơ lập tức vang lên rối loạn tương mừng mưa to mưa to vì cái gì còn cất cánh cất cánh trước đó không biết sao không cách nào bình thường hạ xuống làm sao bây giờ là đợi mưa cạnh lại bay còn là ngay tại chỗ đi người nó này loại tình huống có phải hay không hẳn là đối hành khách tiến hành để ngủ vợ lạ kỳ ở đâu a cất đạ lờ xa sao hứa chăn quay đầu nhìn thoáng qua một bên té khôi hai người hai mặt nhìn nhau máy bay vội vã hàng kia sau đó kế tiếp nên làm cái gì máy bay phải bao lâu lúc sau mới có thể một lần nữa cất cánh còn có thể hay không theo kiểm sấm quan đông vào tổ thời gian lúc này ra này việc chuyện thật sự là có chút nhao tâm cũng may bọn họ tổ có ba cái chủ yếu nhân vật đều ở nơi này đến trễ cũng không phải một cái người đến trễ điều này cũng làm cho bọn họ có một chút tâm lý an ủi bốn các người đã đi chúng ta bây giờ đi đâu đây tập hợp yêu vi huy huyền thành như thế nào đi phiên phức ngài chỉ đạo một chút ước chừng hơn 20 phút sau máy bay cuối cùng là rơi xuống hứa chân theo dòng người vội vàng máy bay hạ cánh đi vào phòng chờ máy bay lương nguyễn anh cũng cùng bọn họ tụ hợp đến cùng một chỗ vì xác định kế tiếp hành trình, Hứa Trân bấm tiết mục tổ bên kia điện thoại, nói rõ trước mắt tình huống. Một lát sau, Hứa Trân cút điện thoại, Thể Khôi liền vội vàng hỏi thế nào. Hứa Trân lắc đầu, thở dài nói, tiết mục tổ nói có mấy cái diễn viên là ngồi xe lửa đi à lờ gỉnh, không nhận thời tiết ảnh hưởng, bọn họ trước hết mang theo những cái đó người đi kịch tổ, không đợi chúng ta. Lương Mẫn Anh khẽ nhũ mày, nói vậy chúng ta làm sao vượt qua? A? Hứa Trân nói kịch tổ bên kia đề nghị chúng ta đừng chờ chuyến bay khôi phục, trực tiếp đi xe lửa đi chụp ảnh căn cứ gần đây huyện thành. Sau đó kịch tổ bên kia phái người đi huyện thành tiếp chúng ta. Ba người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đồng ý cái này phương án. Nhưng mà, vợ là kỷ cùng kịch tổ sở tại huyện thành chi gian lại không có thẳng tới xe, bọn họ chỉ có thể là ngồi trước xe lửa đi tỉnh lỵ, sau đó theo tỉnh lỵ ngồi khác một chuyến xe đến huyện thành sở tại địa cấp thành phố, cuối cùng lại rót một chuyến ra xanh xe đi huyện thành. Ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, dọc theo đường đi chơi đùa quá sức. Trên đường gặp phải đồng hành hành khách cũng càng ngày càng tạp. Ngụ về nhà sinh viên, Vu Công phản hương nông dân công, ra ngoài nhập hàng tiểu thương phiến mang theo hải tử về nhà trẻ tuổi phu thê. Tại cái này quá trình bên trong, trung gian chuyến kia xe không có mua đến vé ngồi, đành phải đứng. Cuối cùng chuyến kia mua được vé ngồi, chỗ ngồi nhưng lại bị mấy cái nhìn qua thực vất vả lao ra tử cấp chiếm đoạn. Ba người nói hết lời, cuối cùng là cấp lương mẫn anh tranh thủ đến một cái chỗ ngồi, về phần hứa trăn cùng tề khôi thì chỉ đến đáng thương đứng tại bên cạnh bốn. Đám ba người trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đi vào huyện thành nhà ga thời điểm, thời gian đã đi tới nửa đêm. Hứa trăn cùng kịch tổ bên kia liên hệ, hỏi tới đón hắn nhóm người ở đâu nhì, nhưng bên kia lại nói chụp ảnh căn cứ bên này cũng hạ mưa to, đường bên trên quá nguy hiểm, thật sự là không ra được núi. Hy vọng bọn họ có thể vượt qua một chút khó khăn. Tại huyện thành bên này chấp nhận một hồi, chờ trời, trời vừa sáng kịch tổ bên này liền nghĩ biện pháp đi đón bọn họ. Hứa Trân chỉ cảm thấy không còn gì để nói, này thật đúng là sớm quan Đông A, còn không có vào tổ, trước hết sông hơn phân nửa cái Long Giang Tỉnh. Hắn khổ bên trong tác nhạc nghĩ đến, vậy Đại Khái cũng coi là vì phim truyền hình trải nghiệm cuộc sống đi. Chờ khởi động máy lúc sau, quay chụp đến một nhà người chạy nạn chẳng cảnh, hắn nhất định có thể thể hội đến so trước đây khắc sâu hơn chút. Chương 221, vì cuộc sống buôn ba đám người. Chương 221, vì cuộc sống buôn ba đám người. Chương 221, vì cuộc sống buôn ba đám người. Khe núi bên trong huyện thành Nhỏ, đêm mưa bên trong nhà ga. Nửa đêm hơn 2 giờ, hứa chân đám người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phòng chờ xe ghế dài bên trên, tủ rũ túi đầu chờ đợi viện quân tiếp ứng. Bởi vì mưa to cùng chờ sớm xe tuyến nguyên nhân, lúc này phòng chờ xe bên trong siêu siêu vẹo vẹo chật ních hành khách. Này đó người tuổi tác phổ biến thiên đại, một cái cái con bao lớn tiểu khỏa hành lý, nhìn qua phong trần mệt mỏi. Hơn nửa đêm này đó nhiều người nửa chính ôm hành lý tại ngủ ga ngủ gật, cũng có người rước khoát cầm bao khỏa làm gối đầu trực tiếp xúc tại trên ghế dài ngủ phòng chờ xe bên trong tiếng ngáy liên tiếp cũng có người bưng mì tôm bát tại máy đun nước hàng phía trước khởi hàng dài dự định ăn chút bữa ăn khuya tới sống qua đêm dài đàng đằng. Ưng ngu cục Tề Khôi nhìn này đám người tay bên trong đỏ đỏ xanh xanh mặt thùng ngửi không khí bên trong hỗn tạp thịt kho tàu thịt bò lão đàn dưa chua cá bản tươi tôm chờ nhiều loại dân gian mĩ thực khí tức cổ mùi lạ chạy xuống bất tranh khí nước bọt. Ai nào nghĩ tới đi kịch tổ đưa tin đường cư nhiên như thế gian nan. Bọn họ ba vì đổi thời gian, chỉ tại lúc chiều vội vàng mua điểm thức ăn nhanh ăn. Vốn cho rằng buổi tối hôm nay liền có thể đến sấm quan đông cực tổ, không nghĩ tới, bọn họ cho tới bây giờ còn tại sấm quan đông. Cái này lung túng. Ai, hai người các ngươi, có đói bụng không? Tề Khôi chính tham, chợt thấy một bên lương mận anh theo bên chân kéo qua một cái túi vải bưởng, kéo ra khóa kéo, cười nói, ngồi không đĩnh nhằm chán, ta cũng ăn chút đồ vật đi. Nghe xong này lời nói, Tề Khôi cùng hứa chăn hai ánh mắt lập tức xanh mơn mận nhìn qua chỉ thấy lương mận anh đem tay vươn vào trong cái bọc bắt đầu một bao một bao phiên tìm đồ khởi sốt giòn bánh mì vị mặn bánh mì quy bắp nô ruột mùi lạ đậu cánh gà ngâm tiêu áp xúc lương khô khác biệt khẩu vị các loại mì tôm lật lật hai người trẻ tuổi con mắt càng mở càng lớn Náo loạn nửa ngày vừa mới đường bên trên sách theo nặng như vậy một bao lớn đồ vật thế mà tất cả đều là chuẩn bị chiến đấu đồ ăn ta giọt cái nước à ngài là đi kỳ tổ không phải đi ăn cơm giã ngoại đáng mang như vậy nhiều ăn sao bất quá làm tốt lắm ha ha ha ha ha lương mẫn anh nghe hai cái tiểu hỏa tử tiếng nuốt nước miếng, vung tay lên, cười nói, muốn ăn cái gì chính mình cầm, ăn no rồi, ta thay phiên ngủ một hồi, chờ trời sáng ta tinh thần phân chấn lên đường, đừng chậm trễ kịch tổ tiến độ. hứa trăn cùng tề khôi mết miệng cười một tiếng, hướng lương mẫn anh nói cảm ơn, các tự cầm lên một thùng mì tôm, xếp hàng tiếp nước nóng đi. đi không mấy bước, tề khôi lại do dự bẻ đi trở về, cười ngây ngô cầm một cái ruột hun khói, nghĩ nghĩ, lại thuận tay bắt hai cái trứng mặn, lúc này mới đổi kiềm trước mặt hứa trăn, ai, la là hứa, làm xưởng, trứng mặn có ăn hay không? không ăn ra đây đều ăn à. Ban đêm 3 giờ, nhà ga trực ban viên xách theo cái chổi theo phòng trực ban đi ra, bắt đầu quét dọn phòng đợi mặt đất. Nay tòa huyện thành ở vào một chỗ khe núi bên trong, thường trụ nhân khẩu không nhiều, hơn nữa hơn phân nửa đều là lão nhân. Trực ban viên nhìn phòng chờ xe bên trong từng trường trải qua gian nan vất vả thường khuôn mặt cũ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hàng tại này tòa nhà ga công tác 20 mấy năm, mắt nhìn thấy tới ngồi xe lửa người càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng già. Trực ban viên gần nhất thường nghe nói tin tức, chính là cái nào đó lâu dài ngồi này chuyến tàu tàu, thỉnh thoảng sẽ cùng chính mình uống cái tiểu tửu. An đậu phộng lao nhân ra qua đời, cái này khiến hắn thường thường liền muốn sầu não một phen. Huyện thành nhỏ nhỏ quá, trẻ tuổi người trưởng thành liền sẽ tìm mọi cách đi ra ngoài, ai cũng không nguyện ý cả một đời lưu tại nơi này. Nốt ở này cũng chỉ có lao nhân. Liên miên chập trùng đại sơn, phản phất là đem này tòa huyện thành nhỏ cùng bên ngoài thế gian phồn hoa cô lập. Nhưng cái này thế giới như thế nào biến chuyển từng ngày, long trời lở đất, chính mình vẫn như cũ là sách theo này đem phá cái trội, quét dọn 10 năm như một ngày cũ nhà ga, cùng càng ngày càng ít ông bạn ra nhóm trò chuyện chút không biết là cái nào niên đại chuyện cũ. Ta vốn là ngọa long cương tán nhặt người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo định cắn khôn. Trư Ban Viên một bên quét rác, một bên nhỏ giọng hát lên kinh kịch, tại không thú vị sinh hoạt bên trong trò chuyện lấy tự tiêu khiển. A, đúng lúc này, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu bỗng nhiên vang vọng không lớn phòng chờ xe. Trư Ban Viên bỗng dưng giật mình, lập tức đứng lên quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, một cái trung niên nữ nhân như giống như gắn motor vào đít theo ghế dài bên trên nhảy dựng lên, hoảng sợ che miệng, trường to mắt nhìn trước mắt lệch qua ghế dài bên trên một cái lao nhân. Như thế nào chuyện? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trung quanh không ít người đều bị tiếng kêu này bừng tỉnh. Liên Thanh dò hỏi. Nữ nhân ngu ngơ nửa ngày mới đưa tay chỉ ghế dài bên trên lão nhân. Âm thanh run rẩy nói, cái này lao đầu giống như không có. Ta vừa rồi sờ hắn tay đều lạnh. Nghe xong này lời nói, lão nhân hành khách Trung quanh nhóm lập tức giật nảy mình, vội vàng cầm lên bọc đồ của mình, lẫn mất xa xa. Trư Ban viên nghe nói như thế, thì vội vàng quẳng xuống tay bên trên cái chổi, đẩy ra phụ cận, đưa tay thăm dò lão nhân cổ. Quả nhiên, đã không có mạch động. Hơn nữa thân thể đều đã lạnh thấu, không biết đã qua đời bao lâu. Nhìn vẫn ở trước mắt chết đi. Chữ ban viên đã khó chịu lại luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ, gọi điện thoại cấp cứu, còn là điện thoại báo cảnh sát. Này người thân phận cũng không biết, như thế nào mới có thể liên hệ đến hắn người nhà. Không xử lý qua như vậy sự tình a. Chữ ban viên do dự nửa ngày, chỉ phải trước vội vã chạy về phòng chữ ban, đem cái này chuyện báo cho giá trị ban chủ nhiệm, sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát cùng tổng cục điện thoại 4. Lúc này, chính tại thay phiên nghỉ ngơi hứa chân đám ba người cũng bị phòng chờ xe bên trong bạo động đánh thức. Như thế nào chuyện, phát sinh cái gì? Mới vừa từ thiện trong giấc ngủ tỉnh lại, Lương Mẫn Anh đánh một cái ngáp. Hỏi, bên kia như thế nào vây quanh một đống người? Bên người nàng Tề Khôi cao mày, thấp giọng nói, nghe nói tựa như là có người chết. Nghe xong ngày lời nói, Lương Mẫn Anh đông dưng giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên nói, như thế nào chuyện, chết như thế nào? Tề Khôi lắc đầu, nói, không biết, yên lặng người liền không có, nói là phát hiện thời điểm thân thể đều đã nguội. Lương Mẫn Anh quay đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy phòng chờ xe góc tây nam ghế dài bên trên, lặng yên ngồi một cái lão nhân. Lão nhân ngẩng đầu, nhắm hai mắt, tựa hồ chính tại ngủ say, theo ở bề ngoài nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì vậy mà lúc này hắn xung quanh 3-4 mét bên trong đã là không có một ai mà ở ngoài vi, cơ hồ nửa cái phòng chờ xe người đều vây ở bên kia khu vực dùng dị dạng ánh mắt đánh giá lao nhân ra mặt bên trên mang theo hoặc hoảng sợ hoặc hiếu kỳ hoặc chết lặng biểu tình có người tại nhỏ giọng trâu đầu gãy hai thậm chí còn có người lấy ra điện thoại đến tại đối với lao nhân chụp ảnh phang mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt phang phất đó không phải là một cố di thể mà là một cái cung người thưởng thức hàng triển lãm nhìn thấy này một màn lương minh anh chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương vô cùng hụt hẫng Nàng không biết cái này lạ lẫm lao nhân là ai, nhưng mà, hắn tại như vậy một tòa hoang vu trong huyện thành nhỏ đột ngột qua đời, bên cạnh liền một người thân đều không có, còn như vậy bị người im lặng với xem, thật sự là làm người nhìn khó chịu. Nàng không khỏi nghĩ tới chính mình lão phụ thân. Mấy năm trước phụ thân đi thời điểm, nàng bởi vì chính tại kịch tổ quay phim, không có thể gấp trở về thấy đến ông lão một lần cuối. Tại kia lúc sau một thời gian thật dài, lương mận anh đều không thể hoãn lại đây, đến mức hận thấu diễn kịch, bắt đầu rượu trẻ ăn uống quá độ, bốn phía cầu thần bái Phật, suýt nữa bởi vậy từ bỏ chính mình diễn nghệ kiếp sống. Sốc cảnh sinh tình, Lương Mẫn Anh trong lòng chua chua, vội vàng mở ra bao khỏa, muốn tìm tìm có không có thứ gì khả năng giúp đỡ lão nhân che đậy một chút. Nhưng mà lúc này, một bên Hứa chăn bỗng nhiên tại nàng thai bên cạnh nói khẽ, "Nương, ta đi qua một chuyến." Nói xong, hắn theo Châu ngồi bên trên đứng lên, lấy xuống mũ trùm, đeo lên cẩu trang, từ trong đám người một đường trên vào, đi hướng cái kia ngủ say tại ghế dài bên trên lão nhân. Lương Mẫn Anh thấy thế, nao nao, vội vàng nắm lên một sợi tơ khăn, cũng theo đó đi theo. Tiểu Hứa muốn làm gì? Hắn cũng muốn thay lão nhân đóng một chút sao? Nhưng là hắn không cầm đồ với ta, chính nghi hoặc lúc chỉ thấy hứa chân đã muốn chạy tới lão nhân phụ cận, hắn túi người, một gối quỳ một chân trên đất, cầm chặt lão nhân khô gầy thô giặt tay, đợi xác định lão nhân xác thực đã không có mạch đập sau, hứa chân nhẹ nhàng thở dài một cái, cúi đầu xuống, nhẹ giọng niệm tụng nói, nam vua a di đà phật, nam vua a di đà phật, như là ta nghe, nhất thời phật tại đau lợi thiên, vì mẫu thuyết pháp, ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói hết thề chư phật, cách đó không xa, lương mẫn anh giật mình, nàng không biết hứa chân miệng bên trong niệm tụng chính là cái gì kinh văn nhưng nàng biết hắn tại vì lao nhân siêu độ lương Mẫn Anh trước mắt thoáng cái liền mơ hồ cái này bất hạnh tại cô độc bên trong qua đời lạ lắm lao nhân cuối cùng là có một con tay ấm áp cầm chặt hắn vì hắn niệm tụng một đoạn vãng sinh kinh văn mà lúc này nguyên bản ồn ào hoang loạn phòng chờ xe cũng dần dần yên tĩnh trở lại không khí chậm dãi từ hoảng sợ trở nên trang nghiêm chương 222 Tả Phụ Thân chương 222 Tả Phụ Thân chương 222 Tả Phụ Thân ồn ào phòng chờ xe bên trong tiếng người càng ngày càng nhỏ đến mức mưa bên ngoài thanh nghe vào dần dần trở nên rõ ràng lên tới những cái đó đầy mặt tang thương hành khách nhóm nhìn lấy trước mắt này một màn nghe bên thai lờ mờ khả biện kinh văn chỉ cảm thấy tâm tình dần dần an bình mới phát hiện bên cạnh có người qua đời lúc bất an sợ hãi đều dần dần tan thành mây khói bọn họ không biết cái này lão nhân càng không nhận ra cái này cầm lão nhân tay trẻ tuổi tăng nhân bọn họ chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy như vậy một màn trong lòng mềm mại nhất bị xúc động ngày bình thường táo bạo lo lắng tâm tình đỗng nhiên thay đổi đến vô cùng yên tĩnh hoặc hiện nam tử thần hoặc hiện nữ nhân thần hoặc hiện thiên long thần. Hoặc hiện thần quý thân, lợi cung tại người, tất đều đổ thời. Trung quanh có mấy vị trưởng giả phân biệt ra được hứa chăn nghiệm tụng chính là địa tạng kinh, cũng theo đó nhỏ giọng tụng đọc. Khác có một ít không hiểu kinh văn, thì tùy theo cúi đầu, lặng lặng vì đó mặc niệm. Nhìn thấy như vậy không khí, những người còn lại cũng hơn nửa ngựa ngùng còn như vậy vây xem đi xuống, lần lượt có người về tới chính mình chỗ ngồi bên trên, chờ trực ban viên báo xong cảnh trở về, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Đám người bên trong, một cái mặt mày tuấn tú trẻ tuổi hòa thượng vì một chân trên đất, cầm qua đời lão nhân tay, vì hắn tụng kinh siêu độ trung quanh có khác hơn 10 người vây ở một bên, túi đầu vì đó mặc nghiệm. trưởng ban viên nháy mắt bên trong trong lòng ấm áp, hắn trên tay cầm lấy đồ vật, lặng lặng đứng bên ngoài, chờ hòa thượng kia niệm tụng xong một đoạn kinh văn, hướng lão nhân túi người rời đi sau, lúc này mới đi ra phía trước, đem một khối màu trắng tấm bạc đậy hàng đắp lên lão nhân trên người. người mất nghỉ ngơi, người sống nén bi thường muốn. chỉ chốc lát sau, gần đây cảnh sát nhân dân kịp thời chạy đến, thực hiện tất yếu chương trình sau mang đi lão nhân di thể, phòng chờ xe bên trong phòng ba cũng rốt cuộc như vậy có một kết thúc. trải qua quá cái này sau đó. Hứa Trân đám ba người cũng mất tiếp tục ngủ tâm tư, các tự lấy ra kịch bản đến, nắm chặt thời gian đọc thuộc lòng khởi lời kịch. Trung quanh thỉnh thoảng có người hiếu kỳ đánh giá Hứa Trân, thấy hắn cạo đầu trọng, nhưng lại xuyên thường phục, không biết này người đến cùng là cái gì thân phận. Nhưng ra ngoài kính sợ chi tâm, ai cũng không có tiến lên quấy dầy, chỉ là yên lặng đối với hắn hành chú mục lễ. Lúc này cũng có người vụng trộm chụp được vừa rồi kia một màn ảnh chụp, phát cho bên người bằng hữu. Vừa mới phát sinh một cái đặc biệt cảm động chuyện. Quê nhà huyện thành bên này nhà ga, đống nhiên có một cái lão nhân qua đời, đơn giản giảng thuật chuyện xưa bối cảnh sau. Kia người đem ảnh chụp cũng theo đó phát tới, phụ nói, "Cái này tiểu sư phụ mang theo khẩu trang, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là cảm giác cái này gò má giống như có điểm giống người minh Tinh nào." Một lát sau, bằng hữu trả lời, "Đúng là có điểm giống Minh Tinh." Này có lẽ chính là tương tùy tâm sống đi, tâm địa thiện lương người đại khái đều sinh đắc mặt mũi hiền lành. Huyện thành nhỏ không lớn, mọi người hơn phân nửa đều chẳng chịt quen biết. Cùng ngay sáng sớm, trời còn chưa sáng, nhà ga bên trong này một màn ảnh chụp liền đã lưu truyền đến khá rộng, mở xe ngựa tài xế, đứa sáng cửa hàng lão bản, nhà trẻ lão sư. Huyện thành bảo vệ môi trường công nhân. Vô số dân bản xứ thông qua truyền miệng biết cái này chuyện, cũng bị tấm ảnh bên trong này một màn thật sâu đả động. Nay bên trong, liền có một người trung niên nam nhân, hắn vừa mới tiếp vào cảnh sát thông báo, nói là tại huyện thành nhà ga phòng chờ xe có một vị lão nhân đột tử, hoài nghi có thể là hắn thân nhân. Trung niên nam nhân đã thông qua cảnh sát cung cấp manh mối, xác định kia chính là nhà mình lao phụ thân, lúc này chính mê mang lại sợ hai hướng huyện thành tiến đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt nhận được nhân viên tạm vụ phát tới một tấm hình. Trung niên người nhìn kia tấm hình, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn cái kia cầm lão phụ thân tay trẻ tuổi hòa thượng, cùng với trung quanh những cái đó chính tại mặc niệm người xa lạ, hai hàng hồn chọc nước mắt theo khóe mắt tràn mi mà ra. Trung niên người đưa điện thoại đặt tại trước mặt, quỳ xuống, đối với tấm ảnh bên trong phụ thân đông đông đông dập đầu ba cái, lúc này mới nắm lên điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài, phát động dừng ở viện từ bên trong một cố cũ nát xe van. Hảo một đời người bình an. Trung niên người thì thảo thì thầm buồn. Buổi sáng 5 giờ hơn, kéo dài hơn phân nửa túc mưa to rớt cuộc dần dần ngừng. Đón mờ mờ năm sớm, sân pandong kịch tổ nhân viên công tác cuối cùng là lái một chiếc tiểu ba xe lão đạo ra khỏi núi trước vãng huyện thành nhà ga đi đón bọn họ ba vị chủ yếu diễn viên hôm nay hoặc là coi như xong đi ước chừng hơn ba giờ sau tổng đạo diễn trương tân kiệt xem chừng người lập tức liền muốn trở về bất đắc dĩ nói hôm qua tới kia mấy cái hiện tại cũng tại phòng bên trong nằm thi lương lão sư bọn họ ba càng là dày vò một ngày ngã một chuyến máy bay ba chuyến xe lửa còn tại nhà ga ngồi sụp nửa đêm hôm nay còn khởi công có phải hay không có chút quá không có nhân đạo tại bên cạnh hắn lý vinh bân đã mặc vào tru khai sơn quần áo một bên luyện quyền một bên nghiêm mặt nói không phải không người xin phép nghỉ sao? Hôm qua tới kia mấy cái người trẻ tuổi, còn có đang muốn đi tiếp kia mấy cái, không đều bảo hôm nay có thể khởi công sao? Nói chuyện lúc hắn đem nắm đấm chậm rãi hướng về phía sau vừa thu lại, chợt lại ba đánh ra ngoài, quyền phong tựa hồ tại không khí bên trong khơi dậy một đạo khí lãng. hắn ngữ khí bình thản nói: trẻ tuổi người muốn nhiều nếm chút khổ sở, cái này kịch tổ bên trong dưỡng không được yếu ớt người, cuộc sống sau này còn có đến chịu đâu? Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi. Tổng đạo diễn trương tân kiệt nghe được này phiên lời nói cũng là có chút khó khăn. Lý Vĩnh Bân nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Sấm quan Đông kịch tổ đa số trạng cảnh đều phải bên ngoài cảnh quay trụ. Theo Đại Sơn Đại Hà đến công việc trên lâm trường cánh đông tuyết, theo khe núi đào quăng đến thả bẻ đốn tuổi, rất nhiều ống kính nên như thế nào bày ra, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ hảo. Có thể dự gặp được, tương lai này non nửa năm thời gian tất nhiên sẽ vô cùng vất vả. Nhưng là bình thường tới nói, không phải là trước tiên đem mã nhi cho ăn no, sau đó lại dùng sức rút roi ra để nó chạy sao? Này nếu là vừa lên tới liền trực tiếp mã lực toàn bộ triển khai, vạn nhất trên nửa đường băng làm sao bây giờ? cái này niên đại không so sánh với thế kỷ trục tây du tam quốc lúc ấy, cũng không thể nửa đường thượng thay người a. lão lý, ngươi đừng vội trang điểm. trương tân kiệt nhìn lý vĩnh bân một bộ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu lao bà hải tử bộ dáng, bất đắc dĩ hướng hắn khoát qua tay, nói, chờ một lát người đến, ta nhìn xem trạng thái rồi quyết định. thực sự không được nghỉ ngơi nửa ngày. nay đều gần 9 giờ, cũng không kém này 2 cái 3 giờ. đích đích. hắn chính như vậy nghĩ, chỉ nghe cách đó không xa một hồi tiếng kèn vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đi đón người tiểu bà xe rốt cuộc trở về. Đợi xe dừng hẳn sau, Lương Mẫn Anh, Hứa chân cùng Tề Khôi lần lượt từ trên xe đi xuống. Ba người đều là một mặt lữ đồ bôn ba, mọi mệt không chịu nổi bộ dáng. Xuống xe sau, bọn họ ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Sấm Quan Đông kịch tổ quay trụ căn cứ chiêu bài, nhìn thấy tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt, vai nam chính Lý Vĩnh Bân trở chủ diễn nhân viên, ánh mắt lộ ra đã kích động lại chua xót thần sắc, như là thấy được cửu biệt trùng phùng tân nhân. Trương Tân Kiệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này trạng thái tốt, đúng vị. Cái kia, Lương lão sư, Tiểu Hứa, Tiểu Tề. Trương Tân Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn nói: Hiện tại cái này trạng thái vừa vặn, ta đoạt một câu, nhanh lên thay quần áo đem nương ba thấy chú Khai Sơn này trận diễn cấp trụ. Ta xem trang đều không cần hỏa, đơn giản dọn dẹp một chút kiểu tóc là được. Lương Mẫn Anh đám ba người ba. Đại ca, chân vừa rơi xuống đất ngươi liền nói với ta làm việc. Một bên Lý Vĩnh Bân cũng một mặt kinh ngạc nhìn về Trương Tân Tuyệt. Mới vừa rồi là ai nói vừa tới liền quay phim vô nhân đạo. Ngươi này so ta còn hung hắc a, thở một ngụm thời gian cũng không cho. Quả nhiên, nhất lòng dạ hiểm độc chính là các ngươi này đó làm lãnh đạo. Chương 223, học bá cùng học cán bá. Chương 223, học bá cùng học cắt bá. Chương 223, học bá cùng học cắt bá. Hứa Chân đám ba người vốn cho rằng đạo diễn Trương Tân Kiệt là tại nói đùa, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là tới thật. Bọn họ ba mới vừa đi ký túc xá đem hành lễ cất kỹ, kịch tổ liền vội vã phái thợ trang điểm tới cho bọn hắn làm trang phát, thay quần áo, sau đó không nói lời gì kéo đến ngoại cảnh sở tiêu điô, đi chụp nương ba cùng Chu Khai Sơn trùng vùng này một màn hí. Hứa Chân hồn hồn ngạc ngạc bị kịch tổ kéo đến sở tiêu điô thời điểm, toàn bộ người đều làm động. Cái này muốn khai công. Không có khởi động máy mi đích Không hề động viên đại hội, không có kịch bản vây độc, thậm chí liền bữa cơm cũng chưa ăn thượng, sau đó ta liền muốn lên kính Một bên tổng đạo diễn trương tân kiệt đương nhiên cũng nhìn ra mấy người mắt bên trong mê mang cùng sụp đổ, hắn có chút ngượng ngùng cười ha ha một tiếng, vội vội hứa chăn cùng tề khôi bà vai, có chút trột dạ nói, ta hôm nay buổi sáng liền chụp này một tràng, ăn ngon, dễ uống đã cho các ngươi bị thượng, giữa trưa cho các ngươi bảy tiệc mời khách, bảo trì trạng thái a, ta vừa mới đường theo lỗ bên trong sông vào con đông, lại mệt, lại hư phấn, lại yếu kỳ, các ngươi hiện tại cái này trạng thái rất tốt. Không cần cố ý đi điều chỉnh, ta bản sắc biểu diễn liền có thể, đơn giản thực, một hồi liền có thể chủ xong. Nghe được Trương Tân Kiệt như vậy nói, hứa chân cùng Tề Khôi nhao nhao xoay đầu lại, một mặt đờ đẫn nhìn về phía hắn. Đơn giản thực, một hồi liền có thể chủ xong. Đại ca, lãnh đạo cấm ngữ 30 điều ngươi hiểu không biết được. Ngươi này há miệng ra liền phạm vào một nhóm lớn kiên kỵ a. Bất quá, oán trách thì oán trách, nên làm việc còn là đến làm việc. Buổi sáng 10 giờ, kịch tổ nhân viên đi tới trong hốc núi một chỗ nhà gỗ nhỏ phía trước, chuẩn bị quay chụp một nhà tứ khẩu cũ biệt trùng phùng này trận diễn. Tại kịch bản bên trong, này đoạn chuyện xưa phát sinh thời gian điểm rất cao. Nương mang theo truyền võ cùng truyền tiện, trải qua Thiên Tân và khổ, rốt cuộc đi tới Quảng Đông. Tại nhà ga, một cái mang theo mũ già che mặt hán tử tự xưng cùng bọn hắn cùng đường, lái xe chở bọn họ đi tới Nguyên Bảo trấn Chu Khai Sơn nơi ở. Hai cái hài tử đều cho rằng đây chính là một cái đi ngang qua hảo tâm đại thúc, mà nương lại cũng sớm đã đã nhìn ra, hán tử kia chính là chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm chạy tới nhờ và đưa ra. Nay trận diễn chủ, chủ yếu là Chu Khai Sơn phu phụ hai người, truyền võ cùng truyền kiệt đều chỉ là bối cảnh bản kiêm sống đạo cụ mà thôi mặc dù như thế, thân là đạo cụ một trong tề khôi còn là khẩn trương đến không được, cùng thị đế cùng thị hậu cùng không a nhân gia là cái gì diễn kỹ, chính mình là cái gì diễn kỹ trên lệch vốn là đại huấn chi chính mình phía trước một hồi vẫn luôn tại ta là diễn kỹ phái kịch tổ bên kia căn bản còn chưa kịp dung nhập chuyển kiệt này cái nhân vật trong lúc vội vã bị kéo qua chính thức quay chủ tại nhân gia so sánh dưới chính mình tại ống kính phía trước sợ không phải chỉ có thể diễn cái kẻ ngu ai la hứa ngươi chuẩn bị trước đến thế nào tề khôi bất an tìm kiếm khởi quân đội bạn hứa chăn mí môi một bộ rất khẩn trương bộ dáng lát đầu nói hoàn toàn không chuẩn bị vốn chính là trước tiên khởi động máy ta còn tưởng rằng hôm nay có thể có điều hòa chỉnh điều chỉnh trạng thái không nghĩ tới trực tiếp bị kéo qua quay phim ta cũng còn không nuốt rõ ràng chuyển võ là cái người ra sao đúng vậy a đúng vậy à, thế khôi nhả danh nói ta cũng thế kịch bản vừa mới nhìn hai mươi mấy trang lời kịch cũng còn không học thuộc lòng đột nhiên liền nói muốn đi qua đóng kịch này sao có thể diễn hảo nghe nói như thế hứa chăn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua thế khôi không có lên tiếng kịch bản mới nhìn hai mấy trang xin lỗi kia hai ta cũng không đồng dạng Ta này một đường thượng đã sớm đem kịch bản cấp lương thuộc lầu, ta thậm chí có thể đem ngươi tử nhi cũng đọc thuộc lầu lầu. Ta sợ xoắn xuýt, bất quá là đắm chìm vào nhân vật trạng thái thời gian không đủ mà thôi. Nhưng là nếu như đem chân tướng nói ra, khả năng bị tổn thương người, người gian không hủy đi, hứa chân cuối cùng vẫn là không hề nói gì bốn. Nhanh như chớp lục, một cỗ xe ngựa cũ nát chậm rãi lái vào ống kính bên trong. Lý Vĩnh bân vai diễn chu khai sơn vội vàng xe, đằng sau xe bản bên trên thì ngồi nương ba cùng bọc đồ của bọn hắn. Chờ xe dừng hẳn, hai cái tiểu hỏa tử nhảy lên theo xe bên trên nhảy xuống tới. Ba chân bốn cẳng bắt đầu hướng xuống chuyển hành lý. Mà Lương Mẫn Anh vai diễn mẹ Hải Nhi thì hơi có vẻ vụng về nắm chặt lấy xe xuôi theo, muốn éo người hướng xuống dò xét chân, nhưng mà chân còn chưa rơi xuống đất, trước mặt Chu Khai Sơn liền đem nàng bế lên, vương vàng đặt xuống tại mặt đất bên trên. Lúc này, Chu Khai Sơn còn đang làm bộ là đi ngang qua xa phù, nhưng mẹ Hải Nhi lại sớm đã nhận ra hắn tới. Chu Khai Sơn ôm nàng xuống tới một sát na, Lương Mẫn Anh ánh mắt hơi hơi chớp động, mặt bên trên biểu tình suýt nữa không kìm được. Này đó năm nhận ủy khuất, buồn khổ, lo lắng, oan trách tại này một khắc một đều xông lên đầu nàng rốt cuộc tìm được trụ cột, không cần lại cứng rắn chống đỡ cái này ra. Lúc trước cái kia giống phụ thân đồng dạng vì hài tử nhóm che gió che mưa nữ nhân rốt cuộc trở về chính mình tiểu nữ nhân diện mạo. Nàng bởi vì trượng phu đem chính mình ôm xuống xe mà gục đầu xuống, đỏ mặt, người đã trung niên hải nhi nàng nương nhìn qua tựa như là một cái mới vừa bị người sốc lên khăn cô dâu tân nương tử. Khoảng cách gần nhìn thấy như vậy một màn, chính tại đóng vai chuyển võ hứa trăn lập tức sợ ngây người. Ta nương a, rất ngọt. Bởi vì lương mẫn anh mặt bên trên vì biểu tình tinh tế biến hóa. Dẫn đến hứa trăn rõ ràng cảm nhận được này đối trung niên phu thê chi gian ngọt ngào cảm tình sâu đậm chỉ như vậy một cái đơn giản xuống xe ống kính lại bị nàng biểu diễn hoa đến làm người không thể không chịu phục không thể không bội phục cái gì gọi là hí quất cái gì gọi là đỉnh cấp diễn viên hứa trăn hôm nay xem như thấy được rõ ràng nhân gia đêm qua còn đi theo chính mình cùng nhau ăn mì tôm kết quả vừa quay đầu tùy tiện liền có thể biểu diễn này cấp bậc biểu diễn tới nay để cho chính mình làm sao có thể không bội phục ngay sau đó truyền võ huynh đệ hai người liền hứng thú bừng bừng xách hành lý đẩy ra chất gỗ viên môn Kết quả vào cửa vừa nhìn lại phát hiện nơi này viện tử cùng bọn họ tại lô bên trong nhà cơ hồ giống nhau như lúc. Gạch một phòng, cỏ khô nóc nhà, đầu gỗ hằng rào, treo trên tường bắt nô, tỏi, làm quả ớt trở nông sản phẩm. Truyền võ cùng truyền kiệt hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, hứa chăn vai diễn truyền võ mới quay đầu, tiêu lên, nương, này viện tử như thế nào cùng nhà chúng ta giống nhau như lúc. Mà nương lúc này nước mắt đã tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Truyền võ, truyền kiệt, nương thanh em hơi hơi phát run, quay đầu nhìn về phía phía sau chu khai sơn, đối hai cái hài tử nói, gọi cha nhanh nay vừa nói truyền võ truyền kiệt hai người lập tức ngây ngẩn cả người lập tức quay đầu nhìn về phía sau mã sa phu mà cái kia mã sa phu thì cười hắc hắc tháo xuống khỏa tại mặt bên trên khăn quấn cổ lộ ra chính mình diện mạo như trước a hứa chăn vai diễn truyền võ lập tức một tiếng thấp giọng hô nhìn phụ thân cùng trí nhớ bên trong chỉ tốt ở bề ngoài khuôn mặt khó có thể tin hà to miệng lẩm bẩm nói cha chật hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mẫu thân tựa hồ là nghĩ muốn xác nhận cái này chuyện mà tề khôi vai diễn truyền kiệt thì một mặt ngây ngốc trừng mắt chua khai sơn vừa muốn mở miệng lại nghe đạo diễn kêu lên, cắt, chợt tổng đạo diễn trương tân kiệt khẽ như mày nói vừa mới hứa chân trạng thái rất tốt, tề khôi hơi chút kém chút ý tứ, Người phụ thân tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền rời nhà, ngươi hẳn là không quá nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao? trương tân kiệt cùng tề khôi bài xả nửa ngày, mới nói trước mặt đã đi qua, liền theo thứ ba màn chu khai sơn để lộ che mặt bắt đầu, chúng ta lại đến một lần, cứ như vậy thật đơn giản một màn cựu biệt trùng phùng tiết mục, bọn hắn một nhà bốn chiếc chọn vẹn chụp tám lần mới cuối cùng đạt đến đạo diễn yêu cầu. Hơn nữa này tám lần bên trong có nhiều hơn một nửa đều là bởi vì Tề Khôi. Về phần Hứa Chân thì biểu hiện được khá hữu dị, bị đạo diễn liên tiếp biểu dương nhiều lần. Bối cảnh bản Tề Khôi chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, hắn u đoán nhìn thoáng qua bên người Hứa Chân, lòng tràn đầy lể bại. Liền không nên hỏi học bá học tập không có. Nhân gia liền xem như có cầm 90 điểm nắm chắc, còn là sẽ cùng ngươi nói không ôn tập hảo. Kết quả ngươi cái học cặn bã còn ngây ngốc lấy làm người ta thật không học thuộc lòng. Nam ngốc đâu. Chương 224, đội tuyển quốc gia. Chương 224, đội tuyển quốc gia. Chương 224, đội tuyển quốc gia. Chụp xong này trận diễn, thời gian vẫn chưa tới 10 giờ. Bất quá, đạo diễn Trương Tân Kiệt cuối cùng còn có chút lương tâm, nói chụp một trận liền chụp một trận. Trớn này tổ ông tính quá, hắn lập tức phân phó kịch tổ kết thúc công việc, lôi kéo thiết bị cùng diễn viên nhóm Như Hai Du hai rời đi sở tưu đi ô, trở về căn cứ bên kia đi ăn cơm. Đã mệt mỏi hai mắt nổi đom đóng hứa chăn đám người nhất thời đại đại thở dài một hơi. Trên đường trở về, một đường hoan thanh tiểu ngựa không ngừng, cả chi đội ngũ lập tức theo Sấm Quan Đông biến thành lữ hành đoàn. Sâu trong núi lớn ít có dấu vết người. Một đường đi tới, hứa chăn bọn họ liền một cái đồng hương đều không nhìn thấy, Duy vừa nhìn thấy chính là xuyên độ giàn di hộ lâm viên giữa khu rừng tuần tra, tay bên trong cầm loa bên trong rừng rậm phòng cháy, người người đều có trách nhiệm tuyên truyền khẩu hiệu vang vọng tại trống trải núi rừng bên trong. Khan khan tiếng nói hỗn tạp sau cơn mưa bùn đất tươi mát khí tức, nghe vào không hiểu sạch sẽ êm hay. Đến giữa chưa ăn cơm lúc, hứa chăn cuối cùng là rõ ràng sấm quan đông kịch tổ vì cái gì không cho diễn viên nhóm mang phụ tá. Cũng không phải cố ý muốn để đại gia ức khổ tư điểm, mà là bên này sinh hoạt chi phí thật sự là có chút cao. Gần đây không có tiệm cơm, Vì giải quyết vấn đề ăn cơm, kịch tổ tự mang đồ dùng nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp tới, chính mình đắp lò, chính mình nhóm lửa nấu cơm. Mỗi một viên cải trắng, mỗi một túi gạo, mỗi một thùng thức uống đều là kịch tổ chính mình phái xe kéo vào được, này nếu là người người đều mang trợ lý, miệng cơm thoáng cái liền tăng lên gấp đôi, là thật đảm đường không nội buồn. Hơn một tuần lễ sau, thâm lâm bên trong phần diễn rốt cuộc trụ xong. Kịch tổ đoạn tại này ngọn núi bị hoa thành tự nhiên bảo hộ khu phía trước hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, tổng đạo diễn chương Tân Kiệt mấy ngày nay treo lấy một trái tim cuối cùng là lại bỏ lại trong bụng. Cuối tháng 6 Sấm quan Đông kịch tổ rút khỏi rừng, trở lại nội thành bổ sung khởi động máy nghi thức. Trước đó không tới vị mặt khác chủ yếu diễn viên nhóm cũng tại lúc này vào tổ, chủ diễn nhân viên tề tụ một đường. Khởi động máy nghi thức cùng ngày, hứa chân khắc sâu cảm nhận được sấm quan Đông cùng hắn trước quay chụp qua mặt khác truyền hình điện ảnh kịch khác nhau. Bình thường tới nói, nghi thức người tham dự giới hạn tại đạo diễn cùng bộ phận chủ yếu diễn viên, bãi cúng đài, thắp nhang cầu nguyện, để lộ máy quay phim bên trên vải đỏ, lại trả lời một chút phóng viên hỏi, cũng liền không sai biệt làm kết thúc. Nhưng mà sấm quan Đông khác biệt. Bọn họ khởi động máy nghi thức thượng tới a rất nhiều đại nhân vật, giáo khoa văn vệ ủy ban chủ nhiệm, long Giang cùng tề lộ hai tỉnh lãnh đạo, bộ môn tuyên truyền người phụ trách. Đài bên dưới các phóng viên cũng tất cả đều tới tự quan phương chủ lưu truyền thông, không ai dám mù đặt câu hỏi, không khí hiện trường nghiêm túc dị thường. Nghe lãnh đạo nhóm tại đài bên trên nói chuyện, Hứa Chân ngồi nghiêm chỉnh, máy móc theo sát đám người vỗ tay, cảm giác chính mình không giống như là kịch tổ diễn viên, cũng là sấm quan đông đại học sinh viên đại học năm nhất. Một bên Tề Khôi nhìn thấy Hứa Chân này phó Nghiêm Túc nghiêm túc bộ dáng, một cô ưu việt cảm giác tự nhiên sinh ra mà mặc dù không có ngươi có danh, nhưng là ta này hai năm thế nhưng là một đường trụ quan phương kịch đi lên, căn hồng miêu chính. Muốn nói tại thể chế bên trong tán thành độ, ngươi nhưng không thấy được có ta cao. Lần đầu vào đội tuyển quốc gia a. Tề Khôi tiến đến hứa chân bên hai, nhỏ giọng cười nói, trước đó không tham dự qua này loại quan phương bối cảnh hoạt động. Hứa chân nghe được đội tuyển quốc gia cái này từ, nhưng cảm thấy hình dung đến vô cùng chuẩn xác, nhịn không được mỉm cười. Hắn nghĩ nghĩ, nói, quan phương bối cảnh, xuân vãn tính sao? Tề Khôi, truyền tiện, tốt. Phốc. Nghe được hai người đối thoại, Ngồi tại bọn họ hàng sau một cái nữ hải tử nhịn không được cười phun ra. Tề Khôi đờ đẫn nghiêng đầu đi, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt tiểu lãng để tử dám chê cười ta. Kết quả vừa quay đầu lại, lại chính đối mặt một đôi trong trẻo sáng cắt nước sông đồng. Này nữ hải tử sinh một trương mặt tròn, đôi mắt sáng khóc xỉ, ngũ quan tinh xảo, thanh tú bên trong lại dẫn ba phần khí khái hào hùng, xinh đẹp đến làm cho người không rời mắt nổi. Tề Khôi mặt đằng một chút liền đỏ lên, vừa mới bất mãn nháy mắt bên trong quên cái không còn một mảnh. Này vị là Đảm Tiên Nhi vai diễn người thông yên. Này tiểu thư tỷ so hắn lớn hai tuổi. Xuất đạo cũng hơi sớm một ít, hiện giờ đã là một vị có phần có danh tiếng thực lực phái tiểu hoa. Công chúng đối với Tô nghiên ấn tượng vẫn là họ cảm giác nữ thần. Từ khi nàng năm trước bằng vào một bộ phim thu được Kim Vượng thưởng tốt nhất nữ phụ đề danh, tất cả mọi người cho là nàng sẽ dọc theo này con đường tiếp tục phát triển. Kết quả, vạn không nghĩ tới, Tô nữ thần đã không tiếp tục đi họ cảm giác lộ tuyến, cũng không tiếp tục trình chiến đại bạc màn, mà là trở tay tiếp một bộ sấm quan đông, một đầu đâm vào đại sơn bên trong làm thôn cô đi. Từ khi kịch tổ công bố diễn viên chính danh sách sau, nghiệp nội bên ngoài liên quan tới Tô nghiên chất vấn, Hắc dễ cợt, mừng thầm các loại thanh âm liền không từng đứt đoạn đến mức Hứa Trăn cái này chủ đánh cổ trang kịch diễn viên Đống Nhiên tiếp một bộ niên đại kịch đều tỏ ra chẳng phải đột nốt lần đầu gặp gỡ Đống Nhiên thấy hai người trước mặt quay đầu hướng Hứa Trăn đưa tay nói Đống Nhiên Hứa Trăn lễ phép nhẹ nắm một chút nàng tay mỉm cười thấp giọng nói Hứa Trăn hai người tay theo tề khôi bả vai bên trên xuyên qua tề khôi nữ thần như vậy đại con mắt thế mà đều nhìn không thấy ta đáng ghét ta bởi vì khởi động máy nghi thức vẫn còn tiếp tục ba người không dám nói chuyện tiếm đơn giản lên tiếng chào sau liền cất tự ngồi vững vàng tiếp tục nghe lãnh đạo nói chuyện. Tông Nguyên thì nhìn qua phía trước hứa chăn bóng lưng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Có thể làm cho biên kịch vì đó sửa kịch bản thực lực phái tân nhân. Phải không? Tỷ thích nhất chính là cùng thực lực phái liên hệ, hy vọng này vị tiểu ca đừng để ta thất vọng. Khởi động máy nghi thức sau ngày thứ 2, Sấm Quan Đông kịch tổ mang nhà mang người rời đi thành thị, một lần nữa lao tới vùng núi, quay chụp chính thức khởi động. Bất quá này một lần, bọn họ muốn đi không còn là không có danh tự núi hoang, mà là một chỗ chính quy chụp ảnh căn cứ. Chỗ này chụp ảnh căn cứ đồng dạng ở vào Long Giang tỉnh có kịch bản cần phải dừng, rậm, chạy nuôi ngựa, cũng co dừng chân, ăn uống chờ tường quan nguyên bộ công trình. Không có nỗi lo về sau, Trương Tân Kiệt đạo diễn rốt cuộc đem chính mình theo cụ thể sự vụ bên trong giải thả ra, chú ý tại khống chế lại kịch. Về phần quay chụp, thì giao cho hai vị phó đạo diễn. Trong đó Tổ A đạo diễn Vương Văn Biển, chủ yếu phụ trách vai nam chính Chu Khai Sơn đường dây này. Mà Tổ B đạo diễn Mạnh Tiêu Thành, thì chủ yếu phụ trách chu truyền võ, Đàm Tiên Nhi đường dây này. Này Hai người đều là chính mình tự tay bồi dưỡng ra được năng lực căn tướng, đem máy quay phim giao cho bọn hắn, Chương Tân Kiệt hết sức yên tâm nhưng mà hắn yên tâm, hai vị phó đạo diễn lại không yên lòng, nhất là tổ bê đạo diễn mạnh tiêu thanh, lão mạnh năm nay 50 tuổi, độc lập đạo diễn quá nhiều bộ trưởng thiên phim truyền hình, mà khác một vị phó đạo diễn vương ven Biển so hắn tuổi tác tiểu, so với hắn tư li tiện, hơn nữa trước đây vẫn luôn đảm nhiệm thợ quay phim, cho tới bây giờ không làm qua đạo diễn. tại này loại tình huống hạ, trương tân kiệt thế mà đem tổ a cho đối phương, mạnh tiêu thanh vô cùng không phục, không có cách, trương tân kiệt chỉ có thể là hảo ngôn hảo ngữ khuyên nủ tổ a bên kia diễn viên chính là lý vĩnh bân lão sư à nhân gia diễn kịch đạo diễn chỉ huy quay chụp là được rồi, căn bản cái gì đều không cần làm. Tổ bê liền không đồng dạng, hai cái người trẻ tuổi, chính cần phải ngươi lão mạnh tới hảo hảo điều giáo vân vân. Như thế như vậy nói một đại thông, Mã Tiêu Thanh mới miễn cưỡng đem cái này việc phải làm cấp đó lấy, nhưng tâm lý còn là hết sức bất mãn. Chính mình rõ ràng là cự tuyệt rất nhiều lương cao mời, mục đích đúng là tưởng chụp phẩm chất tốt kịch, không nghĩ chụp thần tượng kịch. Như thế nào quay tới quay lui, đến Sấm Quan Đông kịch tổ bên trong còn là tại quay thần tượng kịch. Cái này tê là người tính không bằng trời tính. Chương 225, ta hận ta chính mình. Chương 225, ta hận ta chính mình. Chương 225, ta hận ta chính mình. Mạnh Tiêu Thanh không nguyện ý tiếp sấm quan Đông Tổ bê, là bởi vì đối Tô Nghiên cùng hứa chắn có ý kiến gì không? Không, dĩ nhiên không phải. Mặc dù bởi vì Sinh Động Nghiên đại cùng am hiểu đề tài vấn đề, hắn trước đây chưa từng có cùng này hai cái trẻ tuổi diễn viên hợp tác qua, nhưng Tô Nghiên cùng hứa chắn danh tiếng đều coi như không tệ. Vô luận tác phẩm chất lượng còn là cá nhân năng lực, hai người tại cùng lứa tuổi người bên trong đều được xưng tụng là người nổi bật. Nếu như tại thương nghiệp kịch kịch tổ bên trong, Mạnh Tiêu Thanh còn là thực nguyện ý cùng như vậy trẻ tuổi người hợp tác. Nhưng là, đây là Sấm Quan Đông a. Tổ A bên kia diễn viên là Lý Vĩnh Bân cùng Lương Mẫn Anh a. Một bên là nhìn đế thị hậu gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi trông gai gian khổ lập nghiệp sử, bên kia là hai cái người trẻ tuổi khanh khanh ta ta yêu đương. Cái này cần uống bao nhiêu rượu giả mới tưởng chọn tổ B. Mạnh Tiêu Thanh lúc trước nhìn chúng Sấm Quan Đông cái này vợ, chủ yếu liền là hướng về phía nó đề tài. Vừa nghĩ tới chính mình may mắn chấp trưởng ông kính, hoàn nguyên năm đó kia đoạn hoa hạ dân tộc phấn đấu sử, huyết lệ sử, hắn liền cảm giác cảm xúc bành trướng tình khó chính mình, chờ nay bộ kịch đánh ra đến, thành tích như thế nào khó mà nói, nhưng địa vị tuyệt đối sẽ là một bộ đủ để ghi vào kịch truyền thống sử sách Hồng Thiên Cự chế. Nhưng mà hiện thực lại là Cự chế là bọn họ, ta phụ trách chụp yêu đương. Mạnh Tiêu thanh im lặng nhìn trời, tuy nói tổ bê bên này cũng dính đến đốn tuổi, thả bệ chờ một hệ liệt hoàn nguyên lịch sử ống kính, nhưng là chủ tuyến tình tiết vẫn như cũng là yêu đương. Tuấn Nam mỹ nữ, tỷ đệ luyến, thúc tẩu cấm kỵ, bỏ trốn. Hiện nhiên chính là vừa ra thích nghe ngóng thần tượng kịch, sau đó tiền lương theo niên đại kịch tiêu chuẩn phát. Mạnh Tiêu thanh phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường. Nếu như muốn chụp thần tượng kịch, Hoành Châu bên kia có là cái tổ, bó lớn bó lớn tiền giấy nằm ngửa nhâm kiếm, ta đáng giá chạy này dừng sâu núi thẳm bên trong tới bị cái này tội. Lại không có tiền lại không để ý tới tưởng, gù vào qua tải, hai đầu không. Bất quá, ra ngoài một cái đạo diễn chức nghiệp tố dưỡng, hắn còn là ép buộc chính mình hào hào quay phim, không thể bởi vì một cái nhân tình tự ảnh hưởng tới kịch tập chất lượng. Vô luận đề tài có thích hay không, đều có thể ổn định hoàn thành tốt chính mình quay chụp nhiệm vụ, đây mới gọi là đạo diễn bốn. Ngày mùng ngày 1 tháng 7 Sấm quan Đông Ha, bây hai cái tổ quay phim chính thức thành lập. Đi vào chụp ảnh căn cứ ngày đầu tiên, Mạnh Tiêu thanh sợ diễn viên nhóm không tiến vào được trạng thái, cho nên lựa chọn vừa ra võ hí, không có chọn văn hí. Chuyện xưa bối cảnh đại khái là, Đàm Tiên Nhi là Chu Gia Đại Nhi tử Chu Truyền Văn vị hôn thê, nhưng trải qua liên tiếp kiếp nạn sau, hai người cuối cùng vẫn là không có thể tiến tới cùng nhau. Chu Truyền Văn khác cưới nữ nhân khác làm vợ, Tiên Nhi nhìn thấy hắn kết hôn, thất hồn lạc phách dạm đạm rời đi. Ai ngờ vừa đi ra đi không bao xa, Truyền võ liền cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo, không nói lời gì mà đưa nàng kéo lên lưng ngựa. Mang theo nàng đi một chỗ rừng bên trong phòng nhỏ. Bọn họ muốn chụp, chính là này đoạn cưỡi ngựa kéo người ống kính. Vì chụp này trận diễn, Hứa Chân sớm đi truyền hình điện ảnh thành trại nuôi ngựa chọn một thất màu nâu lông tóc hà khúc ngựa. Sơ Tiểu Tông mã thuận hoạt lông tóc, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Tam Quốc kịch tổ lúc chính mình nhận nuôi manh. Không phải, Ngọc Sư Tử, rất là hoài niệm một phen. Ai, đáng tiếc a, chính mình ngà quá, nuôi không nổi ngựa. Nếu không, này loại dịu dàng ngoan ngoãn động vật thật là quá nhận người thích. Tiểu Hứa, biết cưỡi ngựa sao? Mạnh Tiêu thanh hỏi. Hứa Chân gật gật đầu, nói, biết. Hắn muốn nói, chính mình không chỉ có biết cưỡi ngựa, sẽ còn uy quả khô, kỳ lưng, rèn phân phục vụ dây chuyển, kỹ thuật vô cùng thành thạo. Mạnh Tiêu Thanh nhìn hắn trở mình lên ngựa, tại trại nuôi ngựa bên trong cưỡi một vòng, tương đương tiêu sái, liền không nói gì thêm nữa, xoay người đi nhìn chậm chậm nhân viên công tác khác tiến độ. Đạo diễn phải làm chính là chủ tính trung toàn cục, không thể quang vây quanh diễn viên chuyện. Nhưng mà, coi như hết thể chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh liền muốn khai mạc thời điểm, một cái ngoài ý liệu việc nhỏ lại làm chậm chẽ bọn họ kế hoạch. Cùng một tòa chụp ảnh căn cứ bên trong, một cái khác kịch tổ chính tại bối cảnh tư tư dắt dắt cưa điện thanh phi thường vang dội sấm quan đông kịch tổ là không có phối âm hết thể diễn viên đều là hiện trường thu âm cưa điện thanh tất nhiên sẽ nghiêm trọng quấy nếu được bọn họ quay chụp mạnh tiêu thanh nhũ nhũ mày không có cách hắn đành phải chạy tới đối phương kịch tổ bên kia dự định cùng bọn họ cân đối một chút tại quay chụp trong lúc tạm ngừng một chút cưa điện loại hình đồ điện thiết bị kết quả không nghĩ tới chờ đến bên kia vừa nhìn đối phương đạo diễn thế mà còn là người quen phú nguyên mạnh tiêu thanh bạn họ cũ hắn này bang đồng học thường thường liền sẽ tụ họp một chút chỉ bất quá mạnh tiêu thanh tương đối bận rộn bình thường tham dự đến không nhiều ái trà trà lão mạnh ngươi như thế nào tại nơi này đâu phùng nguyên hết sức kinh ngạc cùng hắn lên tiếng chào hỏi nói cũng là đến bên này quay phim mạnh tiêu thanh quan sát một chút đối phương bên này xây dựng cổ phong nhà gỗ hỏi như thế nào ngươi chụp võ hiệp à phùng nguyên vô cùng kiêu ngạo mà nói không phải tiên hiệp nghe xong này lời nói mạnh tiêu thanh lập tức có chút ghen tị tiên hiệp đề tài gần nhất tương đương nóng này a trước đó có không ít ảnh thị công ty tới tìm chính mình để cho chính mình đi cho bọn họ làm chấp hành đạo diễn Nhưng Mạnh Tiêu Thanh lại bởi vì về thời gian cùng Sấm Quan Đông xung đột mà từ bỏ. Nhưng hiện giờ nhớ tới, vẫn còn có chút trông mà thèm. Hắn trước nghe nói qua, chính mình cái này bạn học cũ gần nhất giống như đi hương gia ngành nghiệp, chụp mấy bộ chất lượng còn tính vượt qua kiểm tra phim truyền hình, nhưng cụ thể đều có nào hắn ngược lại là không như thế nào chú ý. "Ai, lão Mạnh, ngươi còn chụp niên đại cái đâu?" Phùng Nguyên hỏi. Mạnh Tiêu Thanh còn chưa kịp nói, "Ngươi có thể hay không đem cưa điện trước cấp ngừng một chút, nghe được cái này vấn đề, chỉ phải cười khổ gật đầu một cái." Phùng Nguyên hai tay ôm đám, bất đắc dĩ nói, "Niên đại cái tốt." Toàn viên lão hí cốt, đạo diễn nhiều bất lo. Không giống tiên hiệp kịch bên này, tuấn nam mỹ nữ ngược lại là vừa nắm một bó to, tất cả đều là này loại nhân khí đặc biệt vượng trẻ tuổi người, nhưng diễn kịch thiếu chút nữa ý tứ. Mạnh tiêu Thanh không rất cứng rắn chuyển chủ đề, chỉ phải theo lời này dò hỏi, người này bộ kịch vai nam chính là ai a? Nghe xong cái này vấn đề, Phùng Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc nói, hiện tại còn là cái tân nhân, ta nói hắn tên ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng là nếu như ta nói hắn tác phẩm tiêu biểu, ngươi khẳng định biết. Nói xong, hắn ra vẻ thần bí có chút dừng lại, nói năm nay cỡ cỡ tờ vợ tám bộ mở năm đại hí bích huyết kiếm nghe nói qua sao nhà ta nam chính là bích huyết kiếm vai nam chính nghe nói như thế mạnh tiêu thanh lập tức ngây ngẩn cả người bích huyết kiếm vai nam chính đó không phải là hứa chân sao hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa khe núi bên trong cái kia chính tại sẹn phân ngựa đầu trọc guoner không sai a hứa chân ở ta nơi này bên trong a nhưng vùng nguyên thẳng nhãi này vì cái gì nói bích huyết kiếm vai nam chính tại hắn chỗ ấy chẳng lẽ nói mạnh tiêu thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng hẳn là Hứa chăn tại Tiết Hí. Tiết Hí, tên như ý nghĩa, chính là nghệ nhân tại cùng một lúc đoạn giao nhau quay chụp hai bộ trở lên truyền hình điện ảnh kịch hành vi. Mạnh Tiêu thanh biết, tại Hương Giang hoặc là Hoành Châu này loại địa phương, kịch tổ cùng kịch tổ chi gian cách gần vô cùng, thường xuyên sẽ có diễn viên xuyên tổ. Buổi sáng tại A kịch tổ diễn hoàn thượng, hạ buổi trưa đi ra ngoài rẽ phải, đi bộ 5 phút đồng hồ đi bên kịch tổ diễn tên Thái giám, này đều lơ lỏng bình thường. Nhưng là sấm quan đông không giống nhau. Nay bộ kịch quay chụp bắc đến Ái Huy, nam đến Thượng Hải, cơ hội từ nam chí bắc hơn phân nửa cái hoa hạ. Trung gian cần phải chuyển trận gần 20 lần, ngươi như thế nào yết? Này đều đã không phải là diễn viên kính không chuyên nghiệp vấn đề, là vô luận như thế nào cũng làm không được vấn đề. Chính đương hắn nghi hoặc lúc, đối diện Phùng Nguyên đã thay hắn giải nghi ngờ, nói, là hiện tại hương Giang ảnh nghiệp lực phùng tân nhân, Hàn Thành Phong. Nghe được như vậy tên, Mạnh Tiêu thanh sừng sốt hồi lâu mới rốt cuộc kịp phản ứng, a, đúng rồi. Hứa Chân tựa như là nam số 2 tới. Bích huyết kiếm bên trong còn giống như có cái thùng giống kêu to vai nam chính. Chỉ nghe Phùng Nguyên tiếp tục nói, Ai nha, ngươi là không biết cùng mấy cái này tiểu thịt tươi hợp ta, nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, một cái cái làm ra cấp cung cấp. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội nhân gia, kia chính là đạo diễn sự cố. Hắn chính nói liên miên lại nhảy khoé khoang, chỉ nghe cách đó không xa một loạt tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ hai người trẻ tuổi theo dưới núi đi tới, hướng Mạnh Tiêu Thanh hỏi, "Mạnh đạo, thợ quay phim hỏi ta lúc nào có thể bắt đầu chụp, hiện tại đã qua một chút." Mạnh Tiêu Thanh bất đắc dĩ gãi gãi đầu, vừa định nói với Phùng Nguyên chính sự, lại thấy đối phương ngạc nhiên nhìn chính mình phía sau hai người trẻ tuổi, bỗng nhiên liền dừng lại vừa mới nói dở dài cái này nam diễn viên làm sao nhìn như vậy nhìn quan mắt còn có cái này nhan giá trị trình độ xác định là niên đại kịch đội hình vì sao ta cảm giác ta đối với thẩm mỹ nhận biết xuất hiện sai lầm chương 226 không giống nhau niên đại kịch chương 226 không giống nhau niên đại kịch chương 226 không giống nhau niên đại kịch mai tiêu thanh nhìn thấy nhà mình hai vị diễn viên đến, đến rồi cười hướng bọn họ giới thiệu nói này vị các ngươi gọi phùng đạo là ta bạn học cũ bạn núi khố hai vị trẻ tuổi người nghe nói như thế lễ phép hướng phùng nguyên mỉm cười hỏi hảo Mà Phùng Nguyên Thị cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn này lúc sau đã tưởng này trước mắt cái này tuấn tú trẻ tuổi người là ai? Là Hứa Trăn. Là cái kia chỉ dựa vào 78 tập phân diễn, liền lạnh nhạnh sinh sinh đem bích huyết kiếm vai nam chính bức thành giới thiệu trường trình viên kim xả Lăng Quân. Mặc dù này bên trong có nhân vật thiết định nguyên nhân, nhưng nếu không phải hắn hình tượng hảo, khí chất tốt, diễn kỹ quá quan, làm sao có thể gây nên như vậy đại tiếng vọng. Người đem Hạ Tuyết Nghi cùng viên thừa chí diễn viên đổi chỗ thử xem. Buồn cười chính mình vừa mới còn đang lổ Chính mình tuổi hạ vai nam chính là vừa vặn bởi vì Bích Huyết kiếm nhiệt bá mà hầu một cái Hàn Thanh Phong. Bích Huyết kiếm là bởi vì người ta mới có thể hỏa cho tới hôm nay cái này tình trạng được chứ. Hàn Thanh Phong bất quá chỉ là cái cọ xe. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phùng Nguyên hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua trước mặt này đối tuấn nam mỹ nữ. Lão mạnh bên này chụp đến cùng là cái gì kịch? Vì cái gì hứa chân cùng tâu Nghiên Thế mà lại ở chỗ này? Nay cùng chính mình tưởng tượng bên trong niên đại kịch họa phong không giống nhau lắm a. Hắn mới vừa muốn mở miệng dò hỏi, chỉ nghe Mạnh Tiêu Thanh nói: Nhàn thoại hai ta có thời gian trò chuyện tiếp, trước nói chính sự. Làm phiền các ngươi điều chỉnh một chút thi công kế hoạch, lúc ban ngày tận lực đừng có dùng máy khoan điện, cơ điện được không? Chúng ta bên này cần phải cùng thời kỳ thu âm. Đến bù Phượng diện, chúng ta theo quy định đi, người an bài cái người tới cùng chúng ta bên này kết nối. Nay loại sự vụ thượng chuyện Phùng Nguyên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, lập tức phất tay gọi tới một cái kịch vụ, làm hắn đi phụ trách cụ thể cần đối. Thấy chuyện bên này thỏa đảm, Hứa Chân cùng Tâu Nghiên liền đi đầu trở về, mà Mạnh Tiêu Thanh thì tạm thời lưu lại, dự định lại cùng kịch vụ giao phó một ít cụ thể yêu cầu. Phùng Nguyên nhìn Hứa Chân cùng Tâu Nguyên đi xa bóng lưng, thần sắc phức tạp nói: "Hiện tại chính kịch cũng bắt đầu cầu mới cầu thay đổi, muốn dùng trẻ tuổi diễn viên để lấy lòng trẻ tuổi người xem." Mạnh Tiêu Thanh khinh bị nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi này nói, dựa theo kịch bản, đây chính là hai cái người trẻ tuổi, Hứa Chân kia cái nhân vật 18 tuổi đi theo người nhà đi chạy nạn, Tâu Nguyên nhân vật so với hắn đại 1-2 tuổi, là cái chưa xuất các khuê nữ. Như vậy nhân vật, ta không tìm trẻ tuổi người diễn, chẳng lẽ còn tìm 3-40 tuổi trung niên người à?" Phùng Nguyên khẽ nhíu mày, nói: "Trẻ tuổi người còn khó tìm." Chuyên hình điện ảnh học viện vừa nắm một bó to. Đáng ra dùng đắt như vậy diễn viên sao? Nghe hắn nhắc tới giá tiền, Mạnh Tiêu Thanh bỗng nhiên liền thẳng sống lưng. Ha ha, bằng hữu, quá nhiều năm không chụp chính kịch đi. Chính kịch là mượn thế nào trợ chính mình tên tuổi tới hàng duy đả kích đạo diễn cùng diễn viên bản thân giá trị. Người không biết. Nay một khắc, Mạnh Tiêu Thanh đã giác đau lòng lại không hiểu toan sảng, Vân đạm phong khinh nói, "Quý sao? Còn có thể đi." Hứa chấn một tập 3 và 5, tâu Nguyên hơi chút đắt một chút, một tập 5 vạn. Ta cảm giác cái này giá cả vẫn được, có thể tiếp nhận. Phùng Nguyên thiên sát chính kịch này dám mở lao tử hâm mộ đỏ ngầu cả mắt được không theo này tiêu chuẩn chính mình kịch tổ bên trong mọi một cái diễn viên chính tiền là có thể đem các ngươi bên này tất cả mọi người thuê xuống tới Hàn đen lại tráng diễn kỹ hiếm tái tính tình còn đại thanh phong đến cùng là từ đâu tới mặt dám muốn như vậy nhiều tiền mạnh tiêu thanh thì không có rảnh phản ứng hắn đơn giản cùng kịch vụ thỏa đàm chính mình nhu cầu sau liền hướng phùng nguyên khoát quát tay nói đi à trước làm việc quay đầu lại tìm ngươi trò chuyện ai đúng rồi trước khi đi mạnh tiêu thanh bỗng vang tới một chuyện nói Ngươi hiện tại chụp này bộ kịch gọi cái gì danh? Nghe được cái này vấn đề, Phùng Nguyên rõ ràng mặt đỏ lên, nửa ngày sau mới nói, cái kia, ha ha, gần nhất tương đối lưu hành đem tên lên được lâu một chút. Gọi, ách. Đa tình tiên đạo chi hoan hỉ lương duyên. Mạnh Tiêu thanh khỏe miệng giật một cái, có chút đồng tình nhìn đối phương một chút, từ từ nói, chúng ta này bộ kịch tên ngược lại là ngắn, gọi sấm quan Đông. Phùng Nguyên, Đâm Tâm, lao Thiết, vì cái gì đối phương kịch danh nghe xong liền thực chất lượng tốt, mà ta nghe xong tựa như là cái nát kịch. Rõ ràng ta cũng không biết nó nói chính là cái gì. Toàn Phương vị khinh bị một lần bạn nối khô sau, Mạnh Tiêu Thanh thần thanh khí sảng trở về nhà mình sở Tiêu đi O đi. Mà Phùng Nguyên im lặng nhiên lưu tại tại chỗ, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn trước kia cũng là chụp niên đại kịch xuất thân, chỉ bất quá, không chụp bao lâu liền quay đầu đi chụp thần tượng kịch. Phùng Nguyên từ đầu đến cuối cho rằng, này loại chuyên chú vào hoàn nguyên nào đó một lịch sử hiện tượng truyền hình điện ảnh kịch là lịch sử tác phẩm, không phải tác phẩm văn học. Này loại tác phẩm chịu chúng quá trận, vỗ một cái ra tới liền đợi đến muốn được bỏ vào viện bảo tàng bên trong hít bụi, ngoại trừ cầm thượng, cơ hồ không có ý nghĩa thực sự. Phùng Nguyên không biết chính mình là không ăn được nho thì nói nho xanh, còn là thật tại thay đối phương lo lắng. Niên đại kịch bắt đầu dùng thanh xuân thần tượng, thật là một cái chính xác lựa chọn sao? Như vậy làm đến cùng là tại mở rộng triệu chúng cơ sở, còn là tại tự hủy trưởng thành, tự chui đầu vào rọ, liền sau cùng một nắm bùng đột đều từ bỏ rơi. Phùng Nguyên nhưng rắc chính mình ánh mắt có hạn, tạm thời phân tích không ra. Tả Hưu trong lúc rảnh rỗi, hắn đơn giản đem kế tiếp nhiệm vụ giao phó vài câu sau, vụn trộm lưu xuống núi, dự định đi nhìn nhìn sắt vách kịch tổ hí chụp đến như thế nào bốn. Mà cùng lúc đó. Mạnh Tiêu Thanh kỳ thật cũng ẩn ẩn có cùng Phùng Nguyên cùng loại lo lắng. Hắn biết Hứa Trân cùng Tâu Nghiên danh tiếng cũng không tệ, vì ngăn ngừa lại nghe thiên tín, khởi động máy trước đó, Mạnh Tiêu Thanh còn cố ý chọn hai người tác phẩm tiêu biểu nhìn mấy bộ, sát thực vẫn được. Nhưng là, cũng chính là vẫn được. Đặt tại trẻ tuổi người bên trong xem như thực biết diễn kịch, nhưng nếu như cùng kịch tổ bên trong mặt khác những cái đó lao hí cốt so ra, coi như thua trị kém em. Nghe Tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt nói, Hứa Trân hai ngày trước chụp mấy trận làm bối cảnh bàn hí, diễn rất không tệ. Nhưng là, nếu như gọi hắn tại một màn hí bên trong diễn chính đâu? Hắn biểu hiện lại sẽ như thế nào? Làm một đám lao hí cốt cho bọn họ hai phụ cho vai chính, đến cùng có thể hay không đem bọn họ cấp đè sập. Phải biết, công chúng đối với không biết tên diễn viên thường thường vô cùng khoan dung, mà đối với nổi danh diễn viên lại vô cùng hà khắc. Nếu như kịch tổ bắt đầu dùng hứa chăn, kết quả hắn diễn không như ý muốn, phản chẳng bằng dùng tề khôi này loại không gọi nổi tên tiểu diễn viên tới thích hợp. Bởi vì mọi người sẽ cảm thấy hắn có thể không xứng vị. Các tổ chuẩn bị. Mạnh Tiêu thanh có chút lo âu nhìn một chút hứa chăn cùng Tống Nghiên, phủ tay, nói, chúng ta trước chụp cưỡi ngựa kéo người này trận diễn. Sau đó lại chụp rừng cây nhỏ thổ lộ. Diễn viên tiến vào trạng thái, các tổ kiểm tra một chút các mục đích bản thân thiết bị, 30 giây sau bắt đầu. Nghe được chỉ lệnh, từng cái máy vị trợ quay phim phân đừng mở ra camera ống kính. Một lát sau, ghi chép tại trường quay vào sân, theo một tiếng thanh thủy đánh bản tiếng vang lên, hứa chăn tại sấm quan đông bên trong chủ tuyến phần diễn chính thức khai mạc. Chương 227, cái kia mập mạp là ai? Chương 227, cái kia mập mạp là ai? Chương 227, cái kia mập mạp là ai? Cùng ngày quay chụp nhiệm vụ cũng không tính đạ Tổng đạo diễn trương tân kiệt An bài là sử dụng hai ngày thời gian tranh thủ làm mỗi cái chủ yếu diễn viên đều cùng chính mình cộng sự diễn một trận đối thủ hí làm quen một chút lẫn nhau biểu diễn phong cách thuận tiện kế tiếp hợp tác. Cho nên truyền võ cùng tiên nhi bên này liền chọn rừng cây nhỏ thổ lộ này trận diễn. Tổ bê đạo diễn mạnh tiêu thanh ngồi tại giám thị khí phía trước nhìn hứa chân vai diễn truyền võ theo rừng cây bên trong dụng ngựa mà đến thân thể nghiêng một cái một cánh tay mỏ lên tiên nhi eo elton chi gọn gàng mà đưa nàng ôm lên lưng ngựa nhịn không được âm thầm kêu một tiếng hào. Quả nhiên không hổ là tại Xuân Vãn sân khấu bên trên biểu diễn võ thuật đặc kỹ diễn viên. Này xinh đẹp thân thủ, thật sự danh bất hư truyền. Này một màn phân kính là tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt tự tay họa. Mạnh Tiêu thanh vốn còn tới nghiêm túc suy nghĩ qua, đến cùng làm như thế nào đua ống kính, làm sao tìm được góc độ, thậm chí còn cân nhắc qua muốn hay không dùng thế thân, muốn hay không dùng đạo cụ ngựa, rất là phi đi một phen tâm tư. Kết quả, hắn buổi sáng hôm nay đem phương án cùng Hứa Chân nói chuyện, nhân ra trực tiếp biểu thị, không cần như vậy phiền phức, Lady, trực tiếp đem cái này hiệu quả biểu diễn đến, đạo diễn thích thế nào chụp thế nào chụp mà tô nhiên là gan cũng lớn, lúc này biểu thị chính mình cũng không thành vấn đề, không cần thế thân, liền trực tiếp chân thân thượng, ngay mặt bóng lưng thủy tiện chụp. Kết quả là, mày tiêu thanh dứt khoát đến rồi một đoạn hơn 20 giây toàn cảnh dài ống kính, chân thực hoàn nguyên này một màn độ khó cao động tác, toàn độ người sáng đến không được. võ hiệp kịch diễn viên thật đặc nương dễ dùng a nhân ra tại đường kịch bên trong vượt nóc băng tường thượng tiên vào biển như vậy cái cưỡi người ống kính chính mình còn cảm thấy nhiều khó khăn, tại người ta mắt bên trong quả thực liền là trò trẻ con, không thể không nói, dùng hứa chân tới diễn chuyển võ vẫn còn có chút chỗ tốt. Kế tiếp, chuyến võ võ hí còn nhiều nữa, này nhưng cho chính mình tỉnh không ý chuyện. Mạnh tiêu thanh chính Mỹ tư tư thưởng thức vừa rồi quay chụp hình ảnh, đột nhiên người được sau lưng truyền đến một cố điểm hương hương vị. Buổi sáng chưa kịp ăn cơm lão Mạnh lập tức bị gợi lên tham trùng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người hơi mập trung niên nữ nhân tay bên trong sách theo một cái giấy dầu túi, chính hướng chính mình bên này đi tới. A, Lương Mẫn Anh. Ừ, anh tử, lão Mạnh kinh ngạc nhìn Lương Mẫn Anh một chút, nói, ngươi như thế nào chạy tới chỗ này? Lương Mẫn Anh cười hắc hắc, nói, buổi sáng không ta hí tới xem một chút ta nhi tử quay phim, mạch tiêu thanh biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái, nói người ba nhi tử đâu, hôm nay đều có hí, lương mẫn anh trừng mắt nhìn, không để ý hắn chất vấn, mà là theo tay bên trong giấy dầu túi bên trong lấy ra một khối nướng khô vàng chạy mỡ khoai lang đến, nói buổi sáng mới nướng khoai lang, còn nóng hồi đây, có ăn hay không? cô lỗ, mạch tiêu thanh đáng xấu hổ nuốt nước miếng một cái, tiếp nhận khoai lang, không có lại nhà dánh lương mẫn anh nặng bên này nhẹ bên kia vấn đề, hắn đã sớm nghe kịch tổ mặt khác người nói qua, lương mẫn anh tựa hồ đặc biệt yêu thích gừa chan. Trước đó bọn họ tại rừng già bên trong đoạt hí thời điểm, nàng vẫn tại nhưng sức lực chỉ đạo hứa chăn, cảm giác hứa chăn liền cùng với nàng thân nhi tử tựa như. Hiện giờ vừa thấy, quả là thế. Rõ ràng người mặt khác hai cái nhi tử cũng đều có quay chụp nhiệm vụ, vì cái gì hết lần này tới lần khác đến rồi bên này? Chuyên Văn cùng Truyền Kiệt nếu là biết nương như vậy bất công, sợ là muốn khóc ca. Hơn 10 phút sau, nay tổ ống kính chụp xong, Lương Mẫn Anh cấp quay chụp đứng không chạy tới hứa chăn bọn họ bên kia, dự định giúp bọn họ thuận thuận hí. Hôm nay là chính thức khởi động máy ngày đầu tiên, có lãnh đạo tới thị sát còn có phóng viên ở bên cạnh chụp đường thấu chiếu nhất định phải làm nhà mình nhi tử hào hào lộ lộ mặt về phần tại sao đặc biệt thiên vị truyền võ mẹ ruột có đôi khi một bát nước còn bưng bất bình đâu chúng chi là màn ảnh mẫu tử lương mẫn anh thiên vị đến yên tâm thoải mái hai từ người hảo khí cũng tốt tâm địa thiện lương thân thế lại đáng thương nàng thông qua bắt chuyện biết được đứa trân cư nhiên là từ tiểu tại chùa miếu bên trong trường thành không cha không mẹ thân là mẹ người lương mẫn anh lập tức đau lòng đến không được thậm chí tưởng nhận hắn làm cái con nuôi chỉ bất quá hai người nhận biết thời gian còn không dài nàng tạm thời không không biết xấu hổ đề truyền võ vừa rồi ánh mắt quá thâm tình cảm xúc lại thô một chút lại khờ một chút đúng đúng chính là như vậy studio bên trong lương mẫn anh nắm lấy kịch bản khoa tay múa chân nói ngươi nhớ kỹ vừa rồi cái kia ánh mắt nay đoạn hí không tác dụng lý đến quá tinh tế truyền võ cũng không phải cái tỉ mỉ người nói xong nàng quay đầu nhìn hướng một bên tông nghiên, nói tiên nhi ngược lại là có thể phức tạp hơn một ít hai người bọn hắn tỉ đệ quan hệ liền là thông qua tiên nhi tâm trí so truyền võ thành thụ thể hiện ra ngươi có thể thử mang lên điểm bất đắc dĩ cảm giác Như là tại Do Hải Tử, Lương Mẫn Anh giúp hai người phân tích này đoạn kịch bản, hai người trẻ tuổi nghe được vô cùng chuyên chú. Thị hậu tay đem tay dạy bọn họ diễn ra, cơ hội như vậy sao mà khó được? Ngay tại Lương Mẫn Anh vội vàng giáo hí, đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh vội vàng điều hành các tổ nhân viên công tác thời điểm. Tại sờ tiêu diêu bên ngoài, một nhóm nhỏ người chính đứng tại sườn núi phía trên, nhìn bên này hiện trường đóng phim. Sát vách kịch tổ đạo diễn Phùng Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau này đám người, có chút không nói nói, các ngươi đều vô sự làm đúng không? Một cái cái chạy tới xem người ta quay phim làm gì, có nghiện a? bên cạnh mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, không có ứng thanh. này không phải nghe nói tô nghiên ở chỗ này sao? nữ thần hi a, quả nó là niên đại kịch còn là hiện đại kịch, kia đều đẹp mắt cực kỳ. này đám người rời hiện trường có chút xa, tuy nói là ở trên cao nhìn xuống, nhưng theo cũ có chút thấy không rõ hiện trường. một người trong đó nhịn không được nói, phùng đạo, ngươi không phải biết bọn hắn đạo diễn sao? ta liền nhìn xem, cũng không lục tượng, có thể hay không cách gần một chút xem. phùng nguyên nhịn không được mắt trợn trắng, nói, ta xem cũng đã là nhìn lén, ngươi còn nghĩ quang minh chính đại nhìn lén? nói xong hắn đưa tay chỉ dưới núi, nói, xem thấy bên kia không có, nhân ra bên kia có lãnh đạo tới thị sát công việc, ngươi hiện tại quá khứ ảnh hưởng nhiều không tốt. nay đám người nghe xong này lời nói, cũng xác thực không nguyện ý cùng quan viên liên hệ, chỉ phải bỏ đi khoảng cách gần vây xem ý nghĩ. bên trong một cái trẻ tuổi sản xuất nhảy chân muốn xem tôn nghiên, nhưng lại tổng bị bên cạnh nàng một cái mập nữ nhân chặn ánh mắt. kia sản xuất nhỏ giọng nói lầm bầm, tôn nghiên bên cạnh cái kia mập mạp là ai? cũng là lãnh đạo sao? không hiểu hí còn ở nơi đó gơ tay múa chân, thực đáng ghét. phùng nguyên đờ đẫn quay đầu, nhìn cái kia sản xuất một chút nói cái kia không phải lãnh đạo, cái kia là lương Mận anh. cái này sản xuất là hương giang người, đối lương Mận anh cái này tên thực lạ lắm, nhịn không được hỏi, phùng đạo, lương Mận anh là ai? phùng nguyên, được rồi, ta không muốn nói chuyện với người bốn. studio bên trong, hứa trăn cùng tâu nhiên cũng lưu ý đến đám người chung quanh. bất quá, hai người đều sớm thành thói quen tại đám người vây xem bên trong quay phim, đối với cái này lơ đến. trận thứ hai hy khai mạc lúc sau, hai người cấp tốc tiến vào nhân vật trạng thái. gia đã kết hôn rồi, có tức phụ? ông kinh phía trước hứa chân vai diễn chuyển võ ngẩng đầu lên nhìn về trước mặt tiên nhi ánh mắt bên trong không có như vậy nhiều thâm tình nhưng lại cực nóng giống một đám lửa hắn không sẽ lấy ngươi nhưng là ta sẽ thì ta cưới ngươi Tâu nghiên vai diễn tiên nhi nghe được này phiên lời nói đã không có kinh ngạc cũng không có mừng rỡ, mà là bất đắc dĩ quay mặt qua chỗ khác khẽ thở dài đừng làm rộn chuyển võ tỷ biết ngươi đối tỷ hảo nhưng là ta sao có thể gả cho ngươi đâu chuyển võ nghe nói như thế rõ ràng tức giận nói như thế nào không thể gả cho ta tiên nhi ngẩng đầu lên nhìn chuyển võ con mắt Tựa như bị đối phương cực nóng cùng thuần túy đốt bị thương, nàng túi lâu xuống, lẩm bẩm nói, "Ngươi không hiểu." Các Mễ ra phía trước, Mạnh Tiêu thanh nhẹ nhàng như mày. "T, Này hai người trẻ tuổi, diễn rất khá a." Đối nhân vật nắm chắc cực kỳ đúng chỗ không nói, thanh âm thượng, vì biểu tình thượng các loại chi tiết cũng đều xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết. Cho dù là không cân nhắc tuổi của bọn hắn kỳ, này đều có thể nói là một đoạn thực xuất sắc biểu diễn. Chương 228, Tuyệt Diệu Tuyển Diễn Viên. Chương 228, Tuyệt Diệu Tuyển Diễn Viên. Chương 228, Tuyệt Diệu Tuyển Diễn Viên. Hiện trường đóng phim, người vây xem rất nhiều. Lãnh đạo tới thị sát đầu tiên là đi tổ A bên kia lượn quanh một vòng, trở lại tới tổ B bên này, Sở Quan Đông tổng đạo diễn chương Tân Kiệt toàn bộ hành trình tương rồi. Đối. đối với chính kịch mà nói, quan phương duy trì là một cố cực kỳ trọng yếu trợ lực. Nếu như ngành tương quan công nhận này bộ kịch cảm thấy giáo dục ý nghĩa hảo, chất lượng cũng quá quan, trực tiếp tới một bộ quan môi tuyên truyền, cộng thêm hồng đầu văn kiện, yêu cầu các cấp cơ quan xí nghiệp đơn vị tổ chức quan sát, đối với thu xem, kéo động tác dùng tuyệt đối là cái người. Nếu như tiến thêm một bước, yêu cầu bên trong tiểu học tổ chức quan sát, hiệu quả kia coi như phát rồ. Bất quá đương nhiên, trương tân kiệt không có như vậy đại dạ tầm. Chỉ cần có thể được đến một cái chính diện đánh giá, tiện thể được đến một điểm nhỏ tuyên truyền, hắn cũng liền đủ hài lòng. Trước lập một cái tiểu mục tiêu, tranh thủ sang năm nghỉ đồng chiếu lên thời điểm. Tại nghỉ đồng sinh hoạt sổ tay bên trong cắm một đạo liên quan tới sấm quan đông viết văn đề tài. Ha ha, cái này nam diễn viên ta nhận biết. dẫn đội lãnh đạo là một cái hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân, nàng đứng tại bên sân, chỉ chỉ đứng tại nhà gỗ nhỏ phía trước hứa trăn, nói là cái kia tại xuân vãn thượng biểu diễn giang sơn như họa tiểu hải nhi đi. Hắn diễn chính là cái gì nhân vật? Cũng là Lý Vĩnh Bân lão sư nhị tử sao? Tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt gật gật đầu, giới thiệu nói, đối, hắn cứ gọi Hứa Trăn. Tại kịch bên trong diễn Lý Lão sư nhị Nhi tử Chu Truyền võ. Nữ lãnh đạo khẽ cười nói, ân, không hổ là Lý Lão sư nhà Hải tử, này thật đúng là mười dằm tám hương, có danh tuấn hậu sinh. Ha ha ha ha ha. Nghe nói như thế, người chung quanh nhịn không được một hồi cười vang. Lúc này, có nhân viên công tác cấp thị sát đoàn người sách đến rồi mấy trương ghế dựa, đám người thế là liền ngồi xuống, xem thật kỹ khởi hí. Thứ nhất tổ B bên này cảm giác liền cùng đội bộ kịch tựa như lãnh đạo nít lên trần đến quay đầu đối trương tân kiệt nói tuấn nam tịnh nữ không giống như là niên đại kịch cũng là thần tượng kịch lúc trước trương đạo bên này là ra tại cái gì cân nhắc chọn như vậy hai cái diễn viên là vì đề cao trẻ tuổi người đối này bộ kịch đội chấp nhận vẫn là vì tranh thủ kế tiếp đầu tư sẽ sẽ không ảnh hưởng đến kịch tập phẩm chất nghe được lãnh đạo chất vấn trương tân kiệt trong lòng hơi hơi xiết chặt nhưng lại hoàn toàn không có từ chối trách nhiệm ý tứ thành thật nói ta chính là ra ngoài phẩm chất cân nhắc mới chọn hai người bọn hắn ngài đừng nhìn này, hai cái tiểu hài lớn lên hảo nhưng là nhân gia diễn kỹ cũng phi thường quá cứng là ta phỏng vấn mười mấy cái diễn viên bên trong diễn kỹ nhất tốt trương đạo Ngữ khí khẳng định nói ngài nhìn tốt ta sẽ không để cho ngài thất vọng ân nghe được trương tân kiệt nói như vậy nói chắc như linh đóng cột lãnh ngạo hơi hơi nhũ mày quay đầu nhìn về phía sở tiêu đi ô đối với hai vị trẻ tuổi diễn viên biểu hiện cảm thấy rất hứng thú bốn. cắt tổ bê đạo diễn mạnh tiêu thanh theo camera đằng sau nhô đầu ra kêu lên vừa rồi tiên nhi niệm xuyên tử nhanh chóng qua một chút kịch bản ta lại đến một lần quay trụng tạm dừng Tâu nghiên theo nhân vật trạng thái bên trong lui ra tới, dùng tay cho chính mình quặn gió, quay đầu đối Hứa Trăn nói: nhanh nhanh nhanh, vừa rồi ta lậu chính là cái nào một câu, nhắc nhở một chút. Hứa Trăn ngữ tốc cực nhanh nói: ngươi không phải loạn, là đoạn. Ta nói xong như thế nào không thể gả cho ta, ngươi trước chớ lên tiếng, đằng sau vẫn là ta tử nhi. Đi qua hai ngày nay đối hí, Tâu nghiên đã hoàn toàn coi Hứa Trăn là thành hình người nhắc tuẫn khí. Quyết tử, đọc sai, đều trực tiếp hỏi đối phương, căn bản lười nhắc phiên kịch bản. Hơn một phút đồng hồ sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Mới vừa rồi còn hấp tấp hai người cấp tốc trầm yên tĩnh trở lại, một lần nữa vào hí. Ân. Nay một khắc, bên sân, vừa mới ngồi xuống đến xem trò vui dẫn đội lãnh đạo nhịn không được khẽ ổ lên một tiếng. Tại quay chụp khởi động lại một sát na, nàng rõ ràng xem đến, hứa chân dáng vẻ, thần sắc quân phát sinh biến hóa rất nhỏ. Phía trước một giây, hắn còn là cái dáng người thẳng tắp như tùng, mặt mày sơ lãng tuấn giật mỹ thiếu niên. Cứ việc đỉnh lấy chỉ có một chút đầu tra tiểu tóc, mặc trên người màu nâu nhạt vài thô áo ngắn, nhưng nhìn qua vẫn như cũ như là một cái gặp rủi do công tử, toàn thân trên dưới không có tí xíu hương thổ khí tức nhưng mà sau một khắc, làm quay chụp một lần nữa bắt đầu lại, dẫn đội lãnh đạo lại thấy tận mắt hứa chăn phát sinh biến hóa quá trình. ngắn ngủi mấy giây, hắn trên người kia cổ lạnh nhạt xuất trần khí chất cấp tốc cởi xuống dưới, toàn bộ người như là theo một bức nồng bút nhạt mực thoải mái tranh sơn thủy bên trong đi ra, màu sắc dần dần sáng rõ, đường cong dần dần rõ ràng, nhất là kia đôi mắt, vừa rồi bình thản như nước ánh mắt này một khắc như là bị người đốt sáng lên con người, này loại thuần túy, ngay thẳng, toàn cơ bắp cảm giác cơ hồ là theo thực chất bên trong tràn ra, ngáy mắt bên trong tràn ngập toàn thân. đây là thay người sao? hiện tại trẻ tuổi người vậy mà đều đã như vậy biết diễn kịch đây là dẫn đội lãnh đạo này một khách chân thật ý tưởng mà cùng lúc đó một bên tổng đạo diễn trương tân kiệt nhìn thấy này một màn cũng không nhịn được một hồi kinh diễm lợi hại a lúc trước hứa chăn tới phòng vấn truyền võ này cái nhân vật thời điểm hắn còn xa không có hiện tại này phần bắt người vật đặc thù công lực nếu là có trương đạo há lại sẽ làm hắn thử hai lần hí mới bằng lòng đem nhân vật cho hắn hiện giờ ngắn ngủi nửa năm trôi qua hứa trăn đến cùng trải qua cái gì vì cái gì sẽ cốt như thế đại tiến bộ mấy giây là có thể đem một cái cùng hắn bản thân khí chất hình tượng khác rất xa nhân vật đắp nặng đến cái này phân phượng, đây là hí cốt chi tư à. Trên thực tế, thân thử Sở Tiêu đi ố bên trong hứa chân cũng không biết người chung quanh sẽ đối chính mình có đánh giá cao như vậy. Xuất đạo đến nay 2 năm dưới, hắn theo cái gì cũng không hiểu thuần tân nhân đi cho tới bây giờ này một bước, cơ hồ có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều có mới thể ngộ, mỗi thời mỗi khắc đều tại siêu việt lúc trước chính mình. Nhất là gần nhất nửa năm này nhiều, hắn không làm việc đảng hoàng chụp Lao nam hải bên trong trung niên đại thúc, hẹp lệ bên trong quốc vương, thiên hạ vô tặc bên trong nam tặc đầu danh trạng bên trong lão đại từ từ một hệ liệt thượng vàng hạ cám nhân vật liên quan tới như thế nào diễn dịch chính mình không giống người hứa chân thực có tâm đắc lại thêm lương nguyễn anh lão sư đoạn thời gian gần nhất đối với hắn dốc lòng chỉ đạo hắn gần nhất đối chuyển võ này cái nhân vật lý giải đã là thấu đến không thể lại đấu chỉ cần bắt được này cái nhân vật nội hạch, chuyển võ kỳ thật cũng không có diễn ngươi như thế nào không thể gả cho ta rất nhanh biểu diễn lần nữa tới đến vừa mới kẹt tiết điểm Tâu nghiên vai diễn tiên nhi ngẩng đầu lên con ngươi khẽ run lên chợt lại rũ xuống nửa ngày không nói một lời tỷ Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Hứa Trăn vai diễn chuyển võ nhìn thấy nàng này phó bộ dáng, vội vã đi tới nàng trước mặt, vẻ mặt lo lắng nói, cũng bởi vì ngươi cùng ta cả đã đính hôn. Thì ta không quan tâm. Nghe được hắn như vậy nói, Tiên Nhi mắt bên trong bị kín một tầng bóng ma, khẽ thở dài, ngươi không hiểu, ta chuyện ngươi không biết. Tỷ lời này là sẽ không tái giá người. Vì sao nha? Chuyển võ một mặt kinh ngạc, nói, tỷ có chuyện gì? Ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi gánh. Ngươi gánh không được. Tiên Nhi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía chuyển võ dường hồ là hạ quyết tâm thật lớn mới rốt cục nói hảo đã ngươi không phải muốn ta nói thì ta cho ngươi biết tới quan đông này một đường thượng ta trải qua quá rất nhiều chuyện gả cho người khác tiến vào gánh hát còn nói xong nói xong nàng thanh âm hơi hơi phát run cách hồi lâu mới run giọng nói còn bị ác bá trả đọa qua nói đến đây tiên nhi giọng mang nghẹn ngào nói từ đó về sau ta vẫn luôn ghét bỏ chính mình ta đã không làm thịnh làm sao có thể còn có mặt mũi gả người đây nghe được này tiên lời nói chuyện võ đầu tiên là sức sở chật, một cỗ nồng đậm thương tiếc chi ý xông lên đầu Hắn lần nữa vây quanh Tiên Nhi trước mặt, nửa tối người, đau lòng đến cơ hồ hốc mắt phím hồng, kêu lên, "Tỷ, ta không cho phép ngươi như vậy nói. Nay không phải ngươi lỗi, ngày không chê, không chê, ta càng không chê." Tiên Nhi buồn bã nói, "Cho dù là ngươi không chê, ngươi cha mẹ lại làm sao có thể không chê. Nay chuyện nếu là truyền đi, làm ngoại nhân biết, làm ta làm người như thế nào, để các ngươi nhà làm người như thế nào?" Ta. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, truyền võ đã đem nàng ôm vào ngực bên trong, ôm chặt nàng, kêu lên, "Tỷ, ngươi đừng nói nữa." Về sau ngươi đi theo ta, ta lại không cho ngươi chịu nửa điểm bị quất, ta thương ngươi." Tiên Nhi bị hắn ôm lồng ngực bên trong, con mắt hơi hơi trợn to, rõ ràng có chút thất kinh. Nhưng mà, nàng cũng không có dây dụa, chỉ là vô lực tựa ở đối phương lồng ngực bên trên, hai hàng thanh lệ đổ rào rào theo gương mặt lăn xuống bốn. Nhìn thấy này một màn, tại trang một bên vây xem dẫn đội lãnh đạo chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, cơ hồ nhịn không được tùy theo rơi lệ. A này đối trẻ tuổi người tình yêu, hảo thuần túy, hảo lóa mắt, làm người hảo sống nghe dị. Nhìn thấy chàng bên trong quay chụp có một kết thúc, nữ lãnh đạo vụn trộm lau một chút khoẹt mắt, dùng tươi cười che chính mình động dung, quay đầu đối một bên trương tân kiện nói: Ngươi nhìn ta cái này không hiểu công việc, mới vừa rồi còn cảm giác chuyển võ này cái nhân vật không nên làm hứa chăn này loại thần tượng diễn viên tới diễn. Không nghĩ tới a, lãnh đạo cười nói, này loại không có bất kỳ cái gì tân trang lời tâm tình, từ này sạch sẽ thiếu niên nói ra, thật là quá động lòng người rồi. Nếu như là thay cái đầy bụi đất tiểu tử, sẽ chỉ làm người cảm thấy tiên nữ gặp rủi ro, con cốc nhặt được thì thiên nga, càng khiến người ta cảm thấy tiên nhi đáng thương căn bản không có này loại đánh động nhân tâm hiệu quả. Lãnh đạo đối Trương Tân Kiệt giơ ngón tay cái lên, tán dương, quả nhiên vẫn là Trương đạo có ánh mắt. Trương Tân Kiệt sửng sốt một chút, Trạch Kiêm Tốn cười cười, khoát tay nói, quá khen, quá khen, chủ yếu vẫn là diễn viên nhóm diễn hảo. Nói xong nói xong, hắn hơi có chút chỗ dạ. Tốt ta, mặc dù ta lúc trước dùng hứa chân cũng không phải là bởi vì cái này, nhưng là, lấy không khích lệ ai không muốn đâu. Chương 229, sinh hoạt hóa biểu diễn. Chương 229, sinh hoạt hóa biểu diễn. Chương 229, sinh hoạt hóa biểu diễn trang bên trong, truyền võ hướng tiên nhi thổ lộ chính mình tâm ý, cũng đưa nàng ôm vào trong lòng ngực sau, này trận diễn theo lý thuyết hẳn là liền đến đây kết thúc. Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, đạo diễn lại chậm chạp không có kêu dừng. Hai người chờ trong chốc lát, khóc cũng khóc đủ rồi, ôm cũng ôm xong, chỉ phải buông ra lẫn nhau, lung túng nhìn về bên sân đạo diễn. Thẳng đến lúc này, tổ bê đạo diễn mạnh tiêu thanh mới như ngậm mới tỉnh, vội vàng ném tay bên trên nửa khối khoai lang, đứng dậy kêu lên, cắt, cắt cắt. Này chẳng qua phi thường hảo. Ha ha ha. Trung quanh vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Mạnh Tiêu Thanh mặt đỏ lên, vội vàng nhặt lên tay biên quay chụp tiến độ biểu, làm bộ lật xem lên tới. "Dệnh, xem mê mẩn." Bởi vì này trận diễn chính là một đoạn đơn giản tĩnh cảnh quay chụp, không cần đạo diễn điều hành ống kính, bởi vậy, hắn liền vẫn luôn rù bận vận lung tung ngồi tại giám thị khí phía trước, chuyên chú nhìn diễn viên biểu diễn. Không để ý, Mạnh đạo trực tiếp bị diễn viên nhóm thay vào đến cảm xúc bên trong, thế mà tiến vào truy kịch trạng thái. Thậm chí còn muốn nhìn kế tiếp. Này nhưng thật mất thể diện. Mạnh Tiêu Thanh làm hơn 10 năm chụp ảnh, 5 6 năm đạo diễn, còn là lần đầu xuất hiện này loại tình huống. Hán Tại tự trách đồng thời cũng không nhịn được hơi xúc động. Này hai người trẻ tuổi diễn thật là tốt đa, không phải nói có bao nhiêu diễn kỹ nổ tung, kỹ xảo lại nhiều thành thạo, mà là thực chân thành tha thiết, rất tuân túy, biểu diễn một đôi trẻ tuổi người nên có bộ dáng, có thể để cho người xem xem kịch thời điểm chuyên chú vào hí, mà không phải đem chú ý lực đặt tại diễn viên trên người. Này là chân chính hảo biểu diễn. Này đoạn hí khai mạc trước đó, Mạnh Tiêu Thanh còn lo lắng diễn viên thực lực không xứng với bọn họ địa vị, dẫn phát người xem phản cảm. Kết quả hiện giờ vừa nhìn, rõ ràng là bọn họ địa vị không xứng với bọn họ thực lực mới đúng. Cổ trang mỹ nam, họ cảm giác nữ thần này nay như là táng dương, trên thực tế lại là ngoại giới đối với này hai người trẻ tuổi rất lớn hiểu lầm. Nhân gia mặc dù có thể dựa vào mặt tan cơm, nhưng thực lực mới là bọn họ lập thân gấp dễ. Mạnh Tiêu Thanh lúc này thậm chí ẩn ẩn dự cảm đến, sớm quan Đông này bộ kịch chỉ sợ là hai người cuối cùng một lần diễn vai phụ. Trời này bộ kịch chiếu lên, nghiệp giới nhất định sẽ có người tuệ nhãn biết trâu, dùng tốt nhất vợ, tốt nhất nhân vật đi phùng bọn họ. Này hai người, con đường tương lai còn rất xa. Đạo diễn, này tổ ống kính quá, vậy ngươi xem chúng ta tiếp tục trận tiếp theo một bên thợ quay phim hỏi, mạnh tiêu thanh nhẹ gật đầu, chết lặng nói, ân ân, kiểm tra một chút các mục đích bản thân thiết bị. 5 phút đồng hồ sau chúng ta chụp trận tiếp theo. đơn giản bàn giao vài câu sau, diễn viên cùng các nhân viên làm việc liền tay đi chuẩn bị các mục đích bản thân công tác đi. nhìn lại ra bận rộn bộ dáng, mạnh tiêu thanh nhịn không được tỉnh lại một chút tự thân, nói, làm vì cái này tổ quay phim đạo diễn, ta này cho tới chưa đều tới làm gì. trận đầu, cưới ngựa kéo người kia trận hí, hứa chân trực tiếp đem chân thực hiệu quả biểu diễn đến, đến rồi, ta liền an bài một chút thợ quay phim đuổi theo chụp. trận thứ hai. Dừng cây nhỏ thổ lộ, lương mận anh chủ động yêu cầu đi thay diễn viên nhóm nói hí, ta an vị ở một bên ăn khoai lang. Ta cái này tổ bê đạo diễn có vẻ như nên được có chút nhẹ nhóm. Mạnh Tiêu thanh bỗng nhiên cảm giác, mặc dù tiền lương không cao, nhưng chính mình còn là linh đến có điểm tâm hư sáu. Bên sân, thị sát tổ dẫn đội lãnh đạo nhìn một chỗ hảo hí, hai lòng đứng dậy, trực tiếp quay người đi, không có đi qué rầy diễn viên nhóm quay phim. Hai vị diễn viên biểu diễn phi thường cao cấp, cả trang hí nhìn xem đến, không có tí xíu tại xem kịch cảm giác, tựa như là đang thưởng thức một đoạn sinh hoạt hóa ngắn ngắn. Trên đường trở về, dẫn đội lãnh đạo còn tại cùng trương tân kiệt khen ngợi vừa mới kia trận hí nói này loại giản dị tự nhiên biểu diễn ta đặc biệt yêu thích hôm nay này trận diễn thật là triệt để thay đổi ta đối với đương đại thanh niên diễn viên thành kiến lãnh đạo cảm khái nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à chúng ta hoa hạ giới văn nghệ còn là có tân sinh lực lượng hứa chăn thông nhiên đúng không lúc này ta nhớ kỹ về sau có cái gì công ích quảng cáo video này hai người đều có thể cân nhắc đã lợi dụng thanh xuân thần tượng nhân khí lại không giảm xuống tác phẩm chất lượng cớ sao mà không làm đâu nói xong dẫn đội lãnh đạo leo lên tới khi xe thương vụ, sông trương tân kiệt phất tay cười nói, không quấy rầy các ngươi quay trụ, trương đạo, ta xem trọng các ngươi này bộ sấm quan đông, có như vậy tốt chuyện xưa, như vậy diễn viên giỏi, phải tất yếu chế tạo ra một bộ sang hèn cùng hưởng, gồm cả tính nghệ thuật cùng thưởng thức tính hào tác phẩm tới. tổng đạo diễn trương tân kiệt nghe được này liên tiếp khích lệ, trong lòng như là rót mật rượu đậm dặm ngọt ngào, chóng mặt, sáng khoái đến không được. thêm đuổi gà, nhất định phải cấp hai cái hải tử thêm đuổi gà. biểu hiện này, nhưng cấp ta lớn lên mà ta, nay vị lãnh đạo là giáo dục hệ thống thực quyền nhân vật. Ta phảng phất đã nhìn thấy một cái cái tiểu bằng hữu ngồi tại ghế sofa phía trước, đầu gối bên trên bảy ra sách bài tập, chờ xem ta sớm quan đông. A, tốt đẹp giường nào hình ảnh a, a, ta vì sao muốn nói ta? Nay trận diễn, hứa chăn không có muốn vì chính mình chính danh ý tứ, nhưng là Tâu nghiên lại vẫn luôn mão một cố kính. Đó là cái tính bướng bình cô nương, nàng bình thường phiền nhất chính là người khác nói nàng cầm kim phượng thưởng để danh dự vào là vóc người đẹp, mặc ít. Đối mặt mạng bên trên đủ loại mang theo ám chỉ bình luận, Tâu nghiên chỉ cảm thấy buồn nôn. Lão nương là đường đường chính chính xuất thân chính quy diễn viên. Thành thành thật thật diễn kịch, như thế nào đến các ngươi miệng bên trong giống như liền thành đá vụn. Đã các ngươi như vậy nói, ta đây dứt khoát liền đem quần áo mặc được rồi, đem nút thắt khâu quá chặt chẽ, nhìn xem lần này có thể biểu diễn cái gì dạng hí tới. Nếu như tiên nhi này cái nhân vật còn có thể hỏa, vậy đã nói rõ ta không phải dựa vào dáng người ăn cơm, thực lực cũng đầy đủ quá cứng. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua một bên hứa chăn, đối cái này cộng sự có chút hài lòng, cười nói, không nghĩ tới a tiểu hứa, ngươi này hí bên trong hí bên ngoài, quả thực liền cùng biến thành người khác tựa như. Làm sao làm được cùng tỷ nói một chút, hứa chăn nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng cười, nói, nói ra thật xấu hổ. căn cứ bên kia dừng chân khẩn trương, ta gần nhất vẫn luôn cùng tề khôi một cái phòng, ta rảnh đến không có việc gì liền học hắn mặt bộ biểu tình cùng lời nói cử chỉ. lúc trước đạo diễn tổ nói tề khôi càng thích hợp chuyển võ, ta liền nghĩ bắt trước một chút hắn, nhìn xem có thể hay không càng gần sát nhân vật, quả nhiên có hiệu quả à? tông nghiên ba, vì cái gì ta cảm giác ta giống như nghe qua cùng loại như vậy kịch bản. hai người ở tại chung một mái nhà, bên trong một cái người mỗi ngày bắt trước một người khác lời nói cử chỉ, sau đó chờ hắn triệt để bắt trước đến giống nhau như lúc liền sáu hắt gì mấy cây số bên ngoài chính tại tổ A quay phim Tề Khôi không giải thích được hắt hơi một cái hắn nhìn một chút trên đỉnh đầu đại mặt trời hơi nghi hoặc một chút trời cực nóng vì cái gì sẽ nhảy mũi này một hồi quay phim quá mệt mỏi bị cảm Tề Khôi không có nhiều suy nghĩ cái gì chỉ dùng khăn giấy xoa xoa nước mũi lại tiếp tục hang hái đầu nhập vào quay trụ bên trong đi hắn gần nhất tâm tình rất tốt hai ngày nay đã lần lượt có hảo mấy cái công tác nhân viên đã nói với hắn cảm giác hứa chân nhìn qua cùng chính mình có chút rất giống đây là khen ta lớn lên đẹp trai ý tứ đi mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận nhưng là khách quan đi lên nói lao hứa cái này người thế nhưng là có thể bị tuyệt đại song tiêu kịch tổ chọn đi diễn hoa vô khuyết có thể bị tam quốc kịch tổ chọn đi diễn chu du diễn viên còn là đại biểu rất lớn một bộ phận người thẩm mỹ chính mình cùng hắn rất giống cái kia còn có thể kém sao thế khôi nhịn không được hơi hơi nứt lên khoẹt miệng rốt cuộc có người bắt đầu rõ ràng ta đẹp trai một chút các cái này nhan giá trị còn là không có vấn đề chương hai ký thác kỳ vọng chương hai Ký thác kỳ vọng chương 230 Ký thác kỳ vọng Hứa Trăn cùng Tâu Nhiên thủ trận đối thủ hí được đến sớm quan Đông kịch tổ nhất trí khen ngợi nhất là Hứa Trăn người khác cách hoán đổi biểu hiện lực lệnh trương tân tiễn mạnh tiêu thanh hai vị đạo diễn rất là ca tụng làm cho kịch tổ bên trong những cái đó lao hí cốt nhóm đều có chút hiếu kỳ cái này trẻ tuổi người đến cùng có mấy phần thực lực gần nhất tổ bê bên này người xem cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều Tâu Nhiên là cái đứa tinh nghịch các ngươi càng xem ta càng cao hứng mỗi ngày diễn cao hứng mừng mừng trạng thái cực dai Hứa Trăn lúc này cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong lòng nắm chắc, không sợ người khác vây xem. Đối với như thế nào diễn hảo chuyển võ này cái nhân vật, hắn quả thực bỏ ra rất nhiều tâm tư. Biên kịch tôn mãn đường gần nhất vẫn luôn tại cùng tổ, hứa chân lần lượt cùng hắn nói chuyện lâu năm lần, đầy đủ giải nguyên tác giả đối với này cái nhân vật lý giải.